t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín vô dục vô cầu bất mãn với này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín vô dục vô cầu bất mãn với này gian g rắc thanh âm thanh thúy tại trong cổ văn động quản gia miệng mũi đã dâng trào ra đại lượng chất lỏng màu xanh đối mặt tần nặc t r a hỏi hắn khàn khàn đ ị a mở miệng như vậy người đoán xem ta là cái gì đổ vật nói xong s á t na quản g i a một cánh tay bỗng nhiên rối dài hướng phía tần nặc trục tới tần nặc thần sắc khé động sau rút lui một bước tay phải bỗng nhiên cắt xuống đem cánh tay k i a cắt bay ra ngoài tay cụt rơi xuống đất nhúc ních h mấy lần liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen nhánh đổ vợt tần nặc liếc mắt vừa định nhìn kỹ lúc này phía sau hai mỹ nữ kia cũng nào tới bàn tay trở nên vô cùng sắc bén muốn đâm xuyên thân thể của hắn huyết nhãn quỷ đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc tay phải nâng lên trụ c tại trong đó một mỹ nữ trên cổ trực tiếp là bẻ gãy một cái khác còn không có phản ứng liền bị tay phải cắt đứt c ổ đầu không phải ra ngoài lăn xuống tại trên bậc thang tần nặc câu phục bị xé n ư ớ không ít chỗ may mà không có thương tổn đến thân thể hắn đi xuống hướng phía nơi hẻo lánh bên trong quản gia đi đến quản gia tiên sinh, hiện tại ngươi tân nặc nói còn chưa nói xong quản gia kia chính là toàn thân run r u dậy lập tức toàn thân làn da trở nên thô giáp lít nha lít nhít tú cục xuất hiện biến thành một đống hư thối chất gỗ tân nặc nhặt lên cánh tay kia cánh tay cũng thay đổi thành cánh khô không khỏi nói thầm một câu ta còn lấy vì là quỷ không nghĩ tới là thủ yêu vẫn là quỷ chỉ là tương đối đặc thù quỷ mà thôi huyết nhãn quỷ lạnh n h ạ t nói lại nói vừa rồi kia diễn kỹ không thể à thỏa thỏa già sắc phê bộ dáng không biết nên nói ngươi diễn kỹ quá tốt vẫn là bản sắc biểu diễn ngươi cũng nói ta tiểu sử nam thế nào cái bản sắc biểu diễn đâu tân nặc mở ra hai tay như thế nhìn cả tòa biệt từ người đều cái là giả cũng không biết a thái ba cái kia là thật hay giả chỉ từ cử chỉ xem ra bọn gia hỏa này đóng vai lên người đến thật sự là ra dáng chỉ có thể nói cái này thần minh rất có bản sự tân nặc dùng chân đạp gãy c à n h khô nhịn không được lo lắng cái này thần minh như thế cường hãn mình một cái thường thường không có gì lạ nhỏ người chơi thật có thể làm qua h ắ n sao tuy là như thế nghĩ nhưng theo t â n nặc như nhắc nhở bên trong nói thần minh tại phó bản phía dưới cũng có khuyết điểm không gì làm không được có thể thực hiện hết thể năng lực là nhằm vào với bị xâm lấn sau liệp khẩu thôn cư dân nhưng đối với người chơi hắn thấy trật tự vật kia sẽ tiến hành áp chế quy vị người chơi cùng một cái cấp độ người người bình đẳng toàn bộ tư nhân dạp chiếu phim lập tức trở nên an tính lại tần nặc cũng không có dừng lại lâu quản gia người hầu đều là giả la đức xem ra cũng giữ nhiều lãnh ít cái kia nghiêm thần quanh coi lòng vòng cứ vậy mà làm như thế đại nhất xuất diễn đến lắc lư bọn hắn không biết đến tột cùng cái gì mục đích trong dạp chiếu bóng màn sân khấu bên trong phim kinh dị vừa lúc là chuẩn bị kết thúc kinh dị phần cuối khúc phối hợp trên đất ba bộ thi thể bầu không khí tô đậm đến đỉnh điểm tần nặc đi tới cửa bên kia muốn mở đèn lên phát hiện ánh đèn mất linh bị cút điện lúc này mất điện hắn thấy cũng không nói ngẫu nhiên hơn phân nửa là muốn gây sự t ì n h tại tần nặc rời đi sau hắn không có phát hiện mặt đất hư thối chất gỗ thi thể đ ố n g nhiên núp ních tựa như là về lá dụng dung nhập mặt đất thoáng chốc biến mất không thấy lúc này hành lang bên trên là quen thuộc cơm u tần nặc lấy điện thoại di động ra mở ra đẹp tin tiếp lấy tia sáng hướng vừa đi dự định trở lại lầu một đại sảnh đi xem một chút ánh sáng yếu ớt xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào đi đến cuối cùng lúc tần nặc phát hiện đầu ngã rẽ lại thêm một cái tiếng bước chân không đợi tần nặc trốn đi đầu ngã rẽ một bên khác người dẫn đầu làm ra hành động đống nhiên lao ra trong tay ống ngắn súng săn nhắm ngay thân ảnh quả quyết bóp lấy cỏ súng nhưng huyết nhãn quỷ tốc độ càng nhanh sớm tay phải bắt lấy h ỏ n g súng đạn đánh ra lúc đến sinh ra rung động dữ dội t o á t ra một đoàn khói lửa mà tay phải không có bị đánh nát bung ô ra h ỏ n g súng lúc súng săn vỏ đạn rơi xuống đất âm vang rung động tần nặc thả tay xuống nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc la đức nói ra la ca ngươi thật đúng là hung a ca không thấy rõ ràng người liền quả quyết bóc cỏ nếu như không phải huyết nhãn quỷ vừa rồi thật mạo hiểm mặc dù nói như vậy bắt lấy họng xuống lúc tần n ạ c vừa rồi cũng thiếu chút có nghĩ vẻ gãy cổ đối phương xúc động tay của ngươi la đức con mắt có chút chừng lớn tần n ạ c mở bàn tay phía trên thậm chí không có rách ra chỉ là khói lửa để lòng bàn tay đen một chút chỉ có thể nói la đức trong tay cái này quỷ vật quá yếu la đức nhớ tới trước đó đối phó lao thái lúc hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch ngươi là bán quỷ à. đồng thời cái này quỷ khế ước tại tay phải của ngươi không có cái gì kỳ quái trung su cục bên trong không đều là bán quỷ sao tần nặc vỗ tay lạnh nhạt nói người từ chỗ nào nghe nói bán quỷ cũng không phải nát khoai lang đi đ ầ y đường trung su cục bên trong ngoại trừ cao tầng cơ sở bên trong một trăm cái thành viên đều không vượt qua năm ngón tay tần nặc nghe hắn như thế nói chuyện mới phản ứng mình trước đó một mực tiếp xúc cơ bản đều là ép tạo thành viên liền ngay cả dư ca m ạ n h tỷ đều là tổ a hàng đầu hoàn toàn có tiến vào ép tổ thực lực người cái này một thân chật vật thế nào chuyện tần nặc nhìn xem la đức toàn thân nước xuống bộ dáng người thật giống như cũng không có tốt đi nơi nào tần nặc trên người hầu phục bị xé thành vải còn có bắn tung tóe dính vào chất lỏng màu xanh nhìn người bộ dáng này hẳn là cùng tốt đồng bạn a thái h i ế u hảo trao đổi một phen tân nặc nói vậy căn bản không phải a thái la đức tức giận nói ta giết hắn thi thể biến thành một đống gỗ mục ngươi không phải cùng mỹ nữ đi tình huống hẳn là cũng cùng ta không kém bao nhiêu đ â u tân nặc đ ú n đ ú i b a i ta đang định cùng mỹ nữ phiên vấn p h ú c vũ mỹ nữ đột nhiên biến thành xấu xí t ụ yêu bóng ma tâm lý đều có ta lấy vì ngươi là cố ý đi nghĩ bộ tin tức không nghĩ tới châu a quỷ ngươi cũng tân nặc ho nhẹ hai tiếng lạnh nhạt nói ra trước xuống lầu đi đừng kéo những này có không có hiện tại thế nào làm la đức mở miệng hỏi đều vào đã mẹ không sợ、rơi. cũng không cần thiết che che l ấ p l ấ p tìm tới nghiêm thần đánh một trận hỏi một vài thứ la đức hà to miệng đành phải gật đầu mặc dù thô bạo điểm nhưng ta cảm giác không có tâm bệnh thuận thang máy đi xuống lầu dưới khi bọn hắn trở lại đại s ả n h lúc t r u n g quanh ánh đèn lại bỗng nhiên sáng lên ánh mắt biến thành rộng thoáng thấm kêu bàn ăn bên trên tất cả món ngon đã triệt hạ đi nghiêm thần còn ngồi ở chỗ đó một bên uống vào trong tay rượu đỏ một bên xem xét bích họa bên trong nữ nhân vô luận là bích họa vẫn là rượu đỏ hắn đều tại tinh tế đánh giá hưởng thụ lấy quản ra người hầu đứng ở hai bên hai bên lạng lặng tại chỗ nh hai vị khách nhân không có ý tứ vừa rồi bị cút điện hẳn là không quấy dày đến các ngươi nhà hương à. la đức một cái tay cầm túi kỳ thực nắm thật chặt kia ô n g ngăn súng săn băng lánh mở miệng lúc này liền không có tất yếu lại d i ễ n à. n g ư ơ i an bài cái này ba cái người giả đóng vai bằng hữu của ta vậy liền chứng minh bọn hắn xác thực tới qua ngươi nơi này bọn hắn hiện tại ở đâu thế nào nghiêm thần quay tới nhìn xem thần nặc cùng nghiêm thần khẽ cười nói các ngươi ba cái kia bằng hữu hiện tại rất tốt dù sao có thể thành vì thần minh tiên sinh một bộ phận đây không tính là là trí cao vô thượng vinh hạnh sao một bộ phận là ý gì nghiêm thần sắc mặt chấm thấp tăng cao hơn một chút tâm lượng cũng càng thêm địa lệnh như băng nghiêm thần sắc mặt thong rong duy trì tiêu dung cơm s a u không nên vội vàng sao động không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đ à m ngươi đại gia la đức vừa muốn chửi g ầm lên một bên tần n ạ c thật đúng là đi lên trước ngồi xuống tần n ạ c sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nghiêm thần ngồi xuống rồi mới đâu các ngươi rất may mắn cũng có thể thành vì thần minh tiên sinh một bộ phận liền mang ý nghĩa có thể đến gần vô hạn đồng thời tiếp xúc đến nó nếu như ta là các ngươi vì cái gì muốn phản kháng đâu nghiêm thần cười hai tiếng cho nên phía trước kia ba vị bị ngươi dùng giống nhau xáo、lộ. đã bị nhưng i điểm ế n nó, cho l ấy tiểu n nặc thủ đoạn còn lo lắm tại hắn trước khi đọc thủ ta liền đã xuất thủ cuối cùng nhất hắn nghĩ thoát thân đã tới đã không kịp đây coi là cái gì thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi nếu như hắn ngay từ đầu liền chạy chạy ta có lẽ cũng không có cách nào nghiêm thần nhún núi b a i đứng lên la đức nghe nội tâm lập tức nặng nề xuống tới không tự giác nắm chặt nắm đấm trước kia kinh dị trong trò chơi a thái luôn yêu thích mạo hiểm hiểm cảnh bên trong cầu sinh dạng này có thể thu hoạch cao hơn cho điểm nhưng cũng từng có mấy lần ngoài ý muốn ngoài ý muốn kết quả thất bại cũng chỉ là sớm bị đào thải phó bản kết thúc n à y cũng không có cái gì nhưng lần này là phát sinh ở thế giới hiện thực thất bại không phải đào thải mà là thật hết rồi a thái la đức sắc mặt phức tạp hắn không biết nếu như trở về sau nên thế nào cùng a thái người nhà thế nào bàn giao tần nặc không có chú ý tới la đức sắc mặt biến hóa nhìn xem nghiêm thần giống như cười mà không phải cười cho nên chúng ta bây giờ cũng coi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi nghiêm thần cười cười xem như thế đi ta cho các ngươi cơ hội bất quá các ngươi không muốn thích mềm vậy cũng chỉ có thể tới cứng đem chúng ta kính dân g ra ngoài ngươi lại sẽ có được chút cái gì tần nặc tiếu dung mang theo vài tiêu nghiệm ai ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua mình đã vô dụng vô cầu có một ít tiếc lối mới có chỗ truy cầu nhân sinh mới sẽ không như thế không thú vị nghiêm thần cười to vài tiếng nhìn ngươi tuổi trẻ c ũ nhưng g k nghĩ tới thật đúng là không n thật tới có cái bây n sinh kinh giờ h m n g ư ta đã không vừa lòng với đây ta muốn để nàng chân chính còn sống từ họa bên trong đi ra tới có thể thiết thiết thực thực địa chạm đến nàng chương năm trăm bốn mươi vạn vẹo tuổi thơ độ địa thuật sao rõ ràng chính là g i ả sắc phê đi vì nó i như thế cao thượng la đức nghe nghiêm thần nói nhịn không được thấp giọng nói bên trong một câu tần nặc nhìn xem kia bích họa thì là nói ra cho nên ngươi bây giờ có hết thảy kỳ thật đều là dùng hết m â u thân tê liệt đổi lấy tới cái gì não chảy máu chỉ là một cái lý do thoái thác mà bây giờ ngươi đã không có cái gì có thể k í n h dâng duy nhất chính là kính dâng chúng ta cái kia thần minh liền đáp ứng ngươi đem bích họa bên trong nữ nhân phục sinh ra sai nghiêm thần lắc đầu ta cái này mẹ giả đúng là bởi vì vì não chảy máu đưa đến toàn thân tê liệt điểm này ta không có nói、láo. c ò như n ta vì cái gì không có chữa khỏi nàng lại hoặc là không có kính dân nàng là bởi vì vì nàng không có kính dân giá trị kính dân căn bản là bỏ qua yêu nhất đồ vật nhưng cái này l ã o bà ta đối nàng nhưng không có bất luận cảm tình gì nghiêm thần tản mạn địa mở miệng nhìn xem mẹ già ánh mắt lộ ra càng vì địa d ọ người mẹ già ngồi tại trên xe lăn con ngươi run rẩy nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp nữ nhân này à lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu thối nát ta cũng không biết rút hút đồ vật cùng các loại khác biệt nam nhân đi ngủ là nàng mỗi ngày thường ngày liền ngay cả ta có phụ thân là ai ta cũng không biết nàng muốn đánh rơi ta nhưng thất bại trong nhà cầu sinh hạ ta lúc nghĩ đến nét vào nơi hẻo lánh bên trong tự sinh tự d i ệ t nhà hàng xóm đại thẩm kịp thời phát hiện đem ta cứu lại từ nay về sau cuộc sống của ta đều tràn đầy âm u, cơ bản đều dựa vào tả hữu hàng xóm l ắ n g d i ệ n cho một miếng cơm ăn sống sót mà nàng mỗi lần đều mang khác biệt nam nhân trở về kiếm được tiền ngoại trừ ướu rượu không có một phân tiền hoa trên người ta tại năm sáu tuổi lúc ta muốn ăn cơm cũng chỉ có thể làm việc không thể lên học không thể kết giao bằng hữu sau đó ta trưởng thành nàng già người vừa già đi liền giá rẻ nàng duy nhất bản sự chính là dùng thân thể kiếm tiền thân thể kiếm không được tiền liền cái gì cũng không phải một cái đáng thương không ai muốn lao bà nàng thích hưởng thụ bên trong kiếm tiền m ệ t m ỏ i chút sống đều không làm được nữ nhân này liền muốn từ trên người ta lấy tiền lúc này nàng ngược lại là nhớ tới ta là con trai ruột của nàng ngươi nói chào p h ư n g không phía sau bởi vì vì não chảy máu nàng biến thành hiện tại cái dạng này ta không để cho nàng tự sinh tự d i ệ t đến thỉnh thoảng bởi vì vì kiêm một điểm sinh dục tri ân chỉ là muốn cho nàng nhìn xem ta có thể qua tốt bao nhiêu nàng muốn mạng sống cũng chỉ có thể không có tôn nghiêm địa cầu khắn ta thần minh tiên sinh xuất hiện sau ta cái thứ nhất kính dân nàng thất bại ngay cả thần minh đều ghét bỏ dạng này bận thiệu một nữ nhân nghiêm thần một cái tay gặt ở mẹ già trên đầu khẽ cười nói kỳ thật các ngươi không biết nàng không chỉ tê liệt đầu góc mỗi ngày đều sẽ nương theo kịch liệt đau nhức loại đau này không muốn s ố n g sinh hoạt vừa vặn là ta m u ố n nàng muốn chết ta còn không đáp ứng đâu nói đến phía sau nghiêm thần tiếu dung trở nên dị thường xâm nhiên t â n nặc cùng la đức đều thoáng hít mắt điểm này ngược lại là bọn hắn không có nghĩ tới cái này nghiêm thần ngôn hành cử chỉ như thế ngăn nắp tuổi thơ lại là dạng này âm u thần minh tiên sinh dị thường thích các ngươi để cho ta không tiếc hết thảy đem hoàn trình các ng bọn người hầu diện mục bắt đầu một chút xịu biến hóa cùng nhau nhìn về phía tần nặc cùng la đức hai người ẩn chứa thần thái con mắt dần dần chống rông ở gần nhất người hầu đống nhiên quanh người không đợi đánh tới la đức chuẩn bị tốt ống ngăn xuống săn dẫn đầu ra thương đạ đập nát nàng đầu người đối phó nghiêm thần những này vớ va vớ vẩn giao cho ta la đức mở miệng xốc lên áo khoác hai tay cầm bình xịt thật là không uy phong nhưng loại uy phong này chỉ là duy trì vài giây đồng hồ tất cả người hầu trong cùng một lúc v ọ t lên ống ngắn súng săn chỉ là nổ hai phát súng liền bị một phát bắt được xinh xinh bóp nát la đ ứ c tối h hậu mấy bước nhìn xem trong tay đứt gãy bình xịt quay đầu đ ố i tần nặc xấu hổ cười nói không bằng những này vớ va vớ vẩn ngươi cũng một khối thu thập à. không cần hắn lên tiếng tần nặc đã trước tiên làm ra hành động một tần m g bóng đen phân hóa ra hóa thành từng trôi màu đen liêm nào sẽ rách không khí xuyên thấu tại những người hầu kia trên thân thể chất lỏng màu xanh đen về ra bọn hắn bị xuyên thấu sát na thân thể liền lấy cực nhanh tốc độ tiến hành một hóa vãi ra lúc đại lượng mảnh gỗ vụn văng từ phía bản thân cũng không phải là người tần nặc nội tâm không có chút nào ảnh hưởng thỏa thích tiến hành giết chóc loại cảm giác này tựa như là trẻ cùi đồng dạng sau một bên la đức nhìn xem không khỏi có chút n g ố c trệ ai ra người anh em này cũng quá m á n h liệt đùi lại bên cạnh ta còn cần tìm cái gì tổ a đại lão nghiêm thần b ả n bắt đầu ung dung bởi vì vì hắn người hầu có hơn m ư ơ i vị cùng nhau tiến lên còn bắt không được hai cái kẻ ngoài lai thong rong bưng lên ly đê cao nhưng nhìn xem người hầu từng cái bị giết chết tân bản sự ung dung đặc ộ n g t lạnh nhạt nhìn xem hắn ngươi có máu có thịt người hầu bất quá là xấu xí quái vật nó đưa cho ngươi hết thể đều là hư giả lại thế nào vững tin tiêu bích họa bên trong đi ra tới nữ nhân là người mớn tân đặc cười miệng ai nhưng hắn lời này cũng không có kích thích đến nghiêm thần trên mặt đã mất đi tiểu dung lãnh đạo mở miệng thật hay giả lại ra sao chỉ cần nàng cùng bích họa bên trong giống nhau như lúc là được rồi tần nặc gật gật đầu cũng thế bản thân tê dại người nói cũng là lãng phí nước bọn thoại âm rơi xuống s á t na màu đen liêm đao đột nhiên vạch ra ba n ă n trong nháy mắt một phần vì hai nghiêm thần không nghĩ tới tần nặc đột nhiên xuất thủ nhanh chóng hướng bên cạnh đánh tới không đợi bỏ người lên một cái tay bắt hắn lại đầu lại theo trở về mặt đất chúng ta đổi loại phương thức nói chuyện phiếm ra sao tần n ặ cán lấy nghiêm thần vừa cười vừa nói hắn đương nhiên sẽ không giết nghiêm thần không nói trước lời nói khách sáo phó bản nhắc nhở nội dung bên trong minh s á t nói rõ muốn cứu vớt liệp khẩu thôn cư dân nghiêm thần diện mục run rẩy đ ỗ n g nhiên trở nên kinh khủng vô số kinh mạch leo lên ở trên mặt một cố cường hãn quỷ lực đúng là tránh thoát tần nặc bàn tay tránh thoát sắt na nghiêm thần nhanh chóng hướng phía đầu hành lang bên kia phóng đi cũng tại lúc này bên trong đại sảnh ánh đèn cùng một thời gian dập tắt hắc ám chỉ một thoáng n u ố t sống chung quanh tần nặc con mắt s ắ c bén vẫn là một thanh nghiêm thần đem hắn đè xuống đất chạy đi được sao tần nặc nói lại cảm giác dưới thân trầm xuống lúc này ánh đèn lại b ỗ n nhiên s mà vốn nên bị đặt ở trên đất nghiêm thần liền như thế tại tần nặc trước mắt không thấy bóng dáng tần nặc ngạc nhiên cùng lao thái nghiêm thần đột nhiên cũng như thế quỷ dị không thấy cái gì đồ chơi thế nào chạy mất huyết nhãn quỵ cũng mê hoặc la đức vội vàng tới nhìn xem một màn này g ã i g ã i đầu nói ra thật l à lạ cái này từng cái chẳng lẽ lại đều sẽ đ ộ t đ ị a thuật sao một câu đ ộ t đ ị a thuật đ ỗ n g nhiên để tỉnh tần nặc hắn nhìn xem dưới thân gạch men xứ sàn nhà như có điều suy nghĩ không phải là không có khả năng này chương năm n g ư ờ i ngoài cuộc học được nói chuyện chương năm người ngoài cuộc học được nói chuyện ý gì thật chui xuống đất la đức nghe ngạc nhiên hỏi không có cái gì không thể nào tại bộ này phó bản bên trong t ầ n n ặ c lạnh nhạt nói hắn nhìn xem chung quanh cuối cùng nhất xem ở kia trên xe lăn l ã o bà l ã o nhân con n g ư ơ i run dậy lúc này nửa người dưới bỗng nhiên chạy xuống chất lỏng màu vàng tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nhưng lần này không có người phục thị nàng chăm chú nhìn t ầ n nặc ánh mắt mang theo cầu khẩn cầu khẩn cái gì rất hiển nhiên giết chết nàng ta không có giết ngươi nghĩa vụ mặc dù đây là tại cứu ngươi nhưng cùng ta không có cái gì quan hệ tân đặc lạnh nhạt mở miệng loại nữ nhân này trong mắt hắn cũng không thế nào lấy lòng bây giờ đi đâu bên trong la đức cầm phá hư ống ngắn súng săn đây là hắn cuối cùng nhất một kiện quỷ vật chỉ có thể cơ lấy trên bàn một thanh săn đao coi như phòng thần đến lấy dùng đi tới một nhà cái này một nhà cũng không có thực tế tiến triển tân nặc ngồi trên ghế t h ở i hoàn toàn bẩn t h ị u áo khoác lúc này liệp khẩu thôn bên trên đã hoàn toàn lờ mở một chỗ mở tối nơi hẻo lánh bên trong nghiêm thần đi tới ra trên người trở nên càng vì thô giáp xấu xí trên bàn tay năm ngón tay khảm nạm lấy bùn đất giữa ngón tay huyết n ụ c dính hợp lại cùng nhau sợi dễ từ móng tay bên trong chui ra nhìn tựa như là dễ cây đồng dạng kinh dị nhìn thấy những này nghiêm thần diện mục mang theo một tia âm t r ầ m trong cổ họng phát ra thanh â m k h ẳ n g hạn ta cần tươi mới cây dịch hắn hướng phía trên đường phố đi đến ven đường đèn đường tư tư lấp l ó e mấy lần nghiêm thần s ắ c mặt động r u n g tại sương mù s á m xịt bên trong hắn thấy được một thân ảnh cột đen dưới một nữ h à i đứng ở nơi đó toàn thân mặc đơn bạc cao trắng gió đêm âm hẳn nàng nhưng không có run l y bầy nàng quan sát lấy b ố n phía s ắ c mặt mang theo mờ mịt nghiêm thần con mắt hơi sáng lên đầu lưới, lưới môi trên mặt lộ ra phơi với tiểu dung đi tới tiểu muội hơn nửa đêm vì cái gì một người ở chỗ này cùng người nhà cãi nhau rời nhà trốn đi v ẫ nữ là nhà cùng chạy người n rồi. mất hải nháy ì n tràn ôn nhu nghiêm thần, n xem mặt mũi đầy h mắt mấy cái nói ra, thoạt a một nhìn g là đang do dự cuối cùng nhất gật gật đầu tốt ta nghiêm thần tiếu dung cảm vươn tay cầm nữ hải tay tay của ngươi tốt băng nghiêm thần nói tay của ngươi thật kỳ quái nữ hải cúi đầu nhìn xem nghiêm thần tay nói kỳ quái sao ca ca tay vẫn luôn là dạng này nghiêm thần cười ha ha nói tay của hắn một chút x í u biến hóa r a sinh trưởng r a lít nha lít nhít nhỏ bé sợ i dễ những n à y sợ i dễ leo lên tại nữ hài tay trưởng lúc này muốn t r á n h thoát ra đã không thể nào xin lỗi tiểu m u ộ i m u ộ i ca ca cần tươi mới cây dịch nghiêm thần biểu lộ trở nên điên cuồng trong mắt lộ ra một loại bệnh t r ạ n g tham lam kia nhỏ bé sợ i dễ trong đó một cây gai mặc vào nữ hài l à da chảy ra đỏ tươi máu tươi nhìn thấy điểm này đỏ thắm nghiêm thần biểu lộ lại là đột nhiên cứng đở thế nào máu của ngươi là màu đỏ t â y dịch là cái gì nữ h à i nâng n g ẩ n đầu lên mắt to như nước trong veo bên trong mang theo hiếu kỳ còn có máu vì cái gì không thể là màu đỏ đâu nghe nói như thế lúc nghiêm thần rất nhanh minh bạch người là kẻ ngoại lai minh bạch điểm này nghiêm thần trên mặt lộ ra thần sắc chẳng h é t đáng chết dơ bẩn buồn nôn kẻ ngoại lai hắn đ ỗ n g nhiên rút về tay bởi vì vì vừa rồi mới tại tầng nặc bên kia ăn quả đắng trên mặt phơi phối tiếu rung biến mất trở nên nghiến răng n g h i ế n lợi có cái gì vấn đề sao nữ hai nghi hoặc mà hỏi tham nghiêm thần không có trả lời t h ô u r á p bàn tay đông nhiên hướng phía nữ hải bộ mặt trở tới mang theo mánh liệt sắt ý xoẹn xé rách thanh âm trong không khí đột nhiên vang nghiêm thần con ngươi có chút co vào hắn toàn bộ cánh tay bay ra ngoài mà càng làm hắn hơn kinh dị chính là cô bé trước mắt sau lưng n ú c ních tiếp lấy hai khối cánh đồng dạng huyết nhục mọc r a dày đặc tơ máu kinh mạch trải rộng tại trên đó vị này ca ca ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề cái thôn này trong c h ấ n cái gọi là thần minh gọi cái gì ngươi nhận vì ta sẽ nói cho ngươi biết sao n i ê m thần ánh mắt lạnh lùng nữ hải gật gật đầu vậy được rồi chỉ có thể đến hỏi kế tiếp ẩm rơi kêu hết nhục cánh trong đó một khối đ ỗ n g nhiên chém xuống một s á t na nghiêm thần thân thể từ giữa đó bị xé nước hai nửa thân thể đổ vào hai bên nhưng không thấy bất luận cái gì một giọt máu tươi phân liệt thi thể một chút xíu m ụ c hóa lập tức hư thối dung nhập thổ địa bên trong thương nguyệt nhìn xem một màn này ngờ đầu biểu lộ lại lộ ra kỳ quái lúc này t ầ n đặc cùng la đức đã không có ở trong biệt tự đ ợ i từ cửa chính ra vừa đi hạ đường tà đạo sườn núi xa xa liền gặp một đường nhỏ bé thân ảnh cư dân sao la đức thần kinh mất cảm hiện trên liệp khẩu thôn mỗi một cái cư dân trong mắt hắn đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm tần nặc nhìn xem đạo thân ảnh này lại là cảm thấy ngoài ý mớn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t nâng ngẩng đầu lên tinh xảo gương mặt bên trên cười lên tất nhiên là đẹp mắt đáng tiếc đồ đạc của nàng chính là không yêu cười nhìn thấy tần nặc nàng có chút ngoài ý mớn tần ca ngươi thế nào ở chỗ này tần nặc ho nhẹ hai tiếng ai nhàn rỗi không chuyện gì tới đây ta là không cẩn thận t i ế n đến ngược lại là ngươi không phải là tại lầu trọ sao thế nào lại ở chỗ này thương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái nhìn rất khờ dại nói ra ta tới đây là bởi vì vì quá nhàm c h á mà lại nghe tiểu xong nói nơi này có thú vị đồ vật ha, ha. tân nặc miễn cưỡng cười hai lần trong lòng tự đ ủ cái tia tiểu xong chỉ thú vị đồ vật không phải là nguyên liệu nấu ăn à. h á n thoáng nhìn thương n g u y ệ t trên người một chút chất lỏng màu xanh đồng thời cũng nhìn thấy trên đất bên kia trên mặt đất một đầu ngay tại một hóa hư thối cánh tay trên ngón tay mang theo một cái chiếc nhẫn chiếc nhẫn này tân nặc là nhận ra cũng không chính là nghiêm thần nghiêm thần người đem hắn giết tân nặc sắc mặt có chút biến hóa ngươi nói là vừa rồi người kia ân giết hắn hắn làm phá mu bàn tay của ta thương nguyện nâng lên tay nhìn xem mu bàn tay nói nhưng phía trên vết thương đã chữa trị rồi mới đâu rồi mới hắn còn có thể thành một đống gỗ mục hư thối hòa tan thương n g u y ệ t nói biến thành gỗ mục tân đ ạ c biểu lộ c á i gì vì cái gì nghiêm thần cũng sẽ m ụ c hóa hắn không phải là cư dân sao người hầu m ụ c hóa có thể lý giải dù sao cũng là cái k i a thần minh làm ra nhưng nghiêm thần thi thể m ụ c hóa đại biểu hắn không phải là có máu có t h ị t người cũng là giả tân đ ạ c đầy trong đầu đều là mê hoặc một bên la đức nhìn xem thương n g u y ệ t toàn thân thả ra kinh khủng q u ỷ khí đã kia nhúc nhích sau lưng chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo cái kia vị này là ta hàng xóm tân đặc nói đơn giản đạo không muốn nhiều giới thiệu dù sao thương n g u y ệ t tương đối là thủ còn gián tiếp giết chết mình dưỡng phụ gọi ta thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t đánh giá la đức loại ánh mắt này để người sau một trận khó chịu người tiến đến đại biểu cũng thành vì người chơi có cái gì manh mối sao la đức liền vội hỏi bên trên một chút mang tính k h e n chốt vấn đề ta hôm qua mới tiến đến gặp phải mấy cái thôn dân nhưng đều muốn thương tổ ta thương n g u y ệ t nói rồi mới ngươi thế nào xử lý tân đắc hỏi mặc dù biết đại khái kết quả giết cái này thuộc về tự vệ không phải là sao thương nguyện không hề lo làm nói ta được đến tin tức chính là để cho ta tìm một cái gọi thần minh tồn tại vậy xem ra là không có cái gì manh mối la đức hai tay chống n ạ n h biểu lộ mang theo bất đắc dĩ đến bây giờ bọn hắn cũng không có nắm giữ nhiều một ít vật hữu dụng vốn là muốn mượn nghiêm thần tiếp cận cái kia thần minh cuối cùng nhất lại hoàn toàn phá bình đi từ đường nhìn xem tần nặc đông n h i ê nói n nghiêm thần nói qua đi từ đường thành kính quỷ l ạ n liền có thể đạt được thần minh hỗ động không phải là sao la đức tỉnh ngộ có đạo lý a nhưng lúc này đi thật có hiệu quả sao có hay không kết quả đi cũng không lỗ dù sao cũng là nhàn rỗi ven đường có cột mốc đường khoảng cách từ đường vị trí cũng không xa trên đường thương nguyệt theo sát lấy tần nặc đôi môi đỏ thắm mang theo vài tia ý cười tần nặc có chút kỳ quái ngươi cười cái gì tần ca tại phó b ả nặc bên n t r o gãi gãi đầu thương nguyệt bình thường hờ hưng còn tốt cười một tiếng bắt đầu liền để hắn cảm giác rất giống ngộng hai cái này cô nàng nếu như đụng phải một h ố i không biết có hay không cộng đồng chủ đề đâu nói đến ngộng không biết hiện tại c ư ớ p vượt qua không dù sao đến bây giờ cũng có tốt một đoạn thời gian nha đầu này ta không thích so n g ộ n nha đầu kia còn muốn chắn ghét huyết nhãn bị tại tần nặc nội tâm lên tiếng vì cái gì đại khái là trên người nàng con quỷ kia hoành trành chứ lợi hại nếu như không phải là ta tính tình thu liễm đem nó cánh xé thành hai nửa đều được huyết nhãn quỷ hừ lạnh nói tần nặc cười khổ không nói cái gì nếu như không phải là hạn chế tần nặc cùng thương nguyện ở đây cái này hai con quỷ đoán chừng đã sớm xé đi lên la đức nhìn xem đi ở phía trước hai h u y n h m u ộ i cảm giác có chút người ngoài cuộc cảm giác nội tâm tại nói thầm một cái cánh tay một cái sau lưng kia một tòa ở lâu đều là cái gì đại thần lộ trình không hề dài rất nhanh liền đến từ đường từ đường cũng không lớn ngược lại giống hồi lâu không có người cùng khắp nơi đều là bụi đất Cộng hai cái hai sư thương ử đá, thư hao h k nguyệt h gương mặt bên trên trở nên đạ mạc nhìn c h ầ m chằm lao nhân mở miệng nói ra hắn đang cùng ngươi nói chuyện lao nhân lúc này mới hồi phục ba tương lai làm cái gì bãi thần lúc này thần không tại không có bái kia thời điểm nào ở đây tân nặc thuận cái để tài này hỏi lão đầu đ ỉ n h chỉ động tắc trong tay quay đầu nhìn tân nặc chính t r ư ơ n g diện m ụ tựa như là nhanh muốn thoát ly vỏ cây giả lộ ra dị thường kinh dị hốc mắt lõm khi các ngươi lần sau thành tâm tới thời điểm hắn tự nhiên là tại tân nặc nghe lời này còn tại cân nhắc thương n g u y ệ t cũng không nung chiều trực tiếp lạnh như băng mở miệng ta nghe không hiểu nói rõ một chút có thể chứ không phải ta đem ngươi cắt đứt một khối lại đến học thế nào nói chuyện chương năm trăm bốn mươi hai có giống vô thần an tâm l ư điếm chương năm trăm bốn mươi hai có giống vô thần an tâm l ự a i điếm tần nặc nghe thương nguyệt biểu lộ có chút xấu hổ trong lòng tự nhủ thương nguyệt nha đầu này trước kia không thế nào thích nói chuyện nói chuyện cũng rất nhã nhặn hiện tại thế nào như thế v ọ t lên chẳng lẽ là nhận thể nội con quỷ kia ảnh hưởng sao không biết có phải hay không là cho thương nguyệt nói cho hù đến l ã o nhân đình chỉ động tác trên tay quay đầu nhìn xem tần nặc lập tức chậm rãi nói ra các ngươi không phải là thành kính đến b á i ta nhìn ra được giấu trong lòng dạng này một trái tim có thể thấy được không đến nó nếu như chỉ là muôn bài giống bên trong có, có thể đi vào nhưng thần không tại đoan chừng cũng sẽ không muốn thấy các ngươi lao nhân nói đem tất cả lá dụng quét trồng chất sau lấy r a diêm nhóm lửa bắt đầu dần dần khói trắng tràn ngập ra khiến cho chung quanh càng thêm mông lung tân n ặ c chỉ có thể nói ra vậy được rồi q u ấ y g i à y c ả m t ạ đại gia kiên nhận trả lời lao nhân không có trả lời k h u ấ y động lấy thiêu đốt lá khô nhịn không được lại hỏi nghe nói vị kia thần mình tiên sinh có thể thỏa mãn liệp khẩu thôn mỗi một vị cư dân cầu nguyện đại gia ngươi ta hiện tại làm chính là ta m u ố n đã thỏa mãn với này cả đời khảm long đông khả đi vào lao niên chỉ muốn an an ổn, ổn mỗi một ngày không ai quái à y liền tốt lao nhân rất bình thản địa trả lời cái này cầu nguyện cùng nghiêm thần thật sự là ngày đêm khác biệt tần nặc nghĩ t h ầ m lại tiếp tục lên tiếng cuối cùng nhất hỏi một câu chúng ta là giảm tới đêm dài r ấ t lạnh muốn hỏi một chút nơi nào có chỗ đặt chân đâu lão nhân đứng người lên suy tư một chút nói ra đi thẳng rẽ t r á i sau có một nhà lưu điếm lâu dài đều có phòng chống nơi đó có thể đặt chân t ố t cảm ơn đại gia ba người rời đi từ đường la đức nhịn không được hỏi không vào xem người ta không nói trong từ đường có giống không có thần tiến vào cũng là lãng phí thời gian hiện tại nhiệt độ một mực giảm xuống lạnh lợi hại trước tìm chỗ ở tần nặc nói thương nguyện nháy mắt mấy cái hỏi nơi này cư dân giống như đều đã chết rồi ta trên người bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì người sống bộ dáng cố gắng nhìn thấy đều không phải là người t ầ n đ ạ c lạnh nhạt đáp lại nếu như nhìn thấy đều không phải là cư dân kia thật đều ở đâu tìm không thấy liệp khẩu thôn cư dân nhiệm vụ cũng khó có thể hoàn thành thời gian mặc dù có hạn nhưng trước mắt tới nói coi như sung túc nghỉ ngơi trước một đêm ngày kế tiếp tại làm dự định dù sao nơi này không phải là kinh dị trò chơi là thế giới hiện thực thân thể tiền vốn cũng không thể cùng trong trò chơi tùy tiện tiêu xài vượt qua chỗ rẽ liền gặp một nhà rất là đơn sơ l ư điếm mặt tiền cửa hàng mười phần hồng bét tường ra vỡ ra bỏ đầy rêu xanh còn rất dài ra cỏ dại phía trên chiêu bài loại lên tâm tâm q u á n trọ bốn cái màu đỏ đèn nghe ông kiểu chữ nhưng thực tế là an tâm q u á n trọ chỉ là bộ thủ bảo cái đầu đèn dây điện hỏng không có sáng lên cộng một bên chất đống lấy rác rưởi trong đại s ả n h cố ý phun lên một chút tươi mát tề nhưng hôn tạp rác rưởi mùi tối khiến cho hắn càng thêm khó ngửi tần nặc tại trước mũi phẩy phẩy tiếp lấy lên tiếng ngươi tốt có ai không khu khu bên trong chuyển đến vài tiếng tiếng ho khan một cái lao giả từ trong đó đi tới kéo lấy một cái phân ù h i ệ túi bên trong không biết chứa cái gì nhìn rất nặng nề ở con trọ lão nhân nhìn thấy bọn hắn lúc mặc dù sắc mặt cùng ngựa khí rất bình tĩnh nhưng vẫn là bị tần nặc phát giắt được ánh mắt của hắn hơi biến hóa một chút không ở con trọ chỉ sợ cũng không ai đi vào nơi này a tần nặc miễn cưỡng cười nói nhìn xem khắp nơi trên đất rất rưỡi trong đó còn có buồn nôn ngón tay bộ rơi xuống ở nơi đó không biết nảy sinh nhiều ít vi khuẩn dơ bẩn vô cùng lầu hai lầu bốn đều có hai bộ phòng một đêm tám mươi một ngày một trăm năm mươi thủy điện không thu phí nước nóng cần mình xuống lầu sách quét dọn chín giờ sáng lão nhân lấy ra cỏ khói bỏ vào trong miệng lạnh nhặt nói tân n ạ c có chút ngoài ý muốn như thế ít gian phòng sinh ý rất tốt rất nhiều gian phòng bởi vì vì thủy điện đ o ắ n mất tạm thời q u a n bế ta để cử đưa cho ngươi phòng một người ở cái khác cũng có không đợi tân n ạ c nói chuyện la đức trước tiên mở miệng đại gia vậy liền đến một bộ phòng hai người cùng một bộ phòng một người ở tận lực là hoàn cảnh tốt điểm bao một này nói hắn đem tiền đẩy tới lao nhân tiếp nhận tiền nên tìm về hai mươi cũng không có tìm về tại kiểu cũ ấu vàng trên máy vi tính đánh đi lại cũng không cần thẻ căn cước cùng cá nhân tin tức trực tiếp liền đưa qua hai đầu chìa khóa phòng có thể lên đi la đức tiếp nhận chìa khóa tân đặc nhìn xem la đức như thế chủ động cũng không nói cái gì một bên thương n g u y ệ t thì là hỏi chính ta ở một gian phòng sao vậy khẳng định nếu như ban đêm ngươi sợ hãi có thể tới gó cửa la đức cười khô nói sợ hãi ta là sợ quá nhàm chán thương n g u y ệ t nhàn nhạt lên tiếng la đức ha ha cười hai tiếng biểu lộ có chút xấu hổ nói ra ngủ sớm một chút đi dù sao hiện tại cũng qua c á h ba tân đặc nhìn xem lão nhân một bên rút từ một bên điểm tiền mặt lại nhìn xem cái kia phân đ ủ hệ túi nghĩ đến lúc trước thứ hai bộ phó bản huyết y nhà trọ lúc hỏi một câu có cái gì chú ý hạng mục sao lao nhân n h ư mày nâng g ẩ n đầu lên nhìn xem tần nặc nếu như nhất định phải có không nên đem gian phòng làm bẩn không cần loạn ném trong tay rắp rưởi tần nặc trong lòng tự nhủ liền bây giờ thấy được vệ sinh hoàn cảnh hắn muốn làm lại bẩn một điểm chỉ sợ đều có chút khó a đang nói hành lang bên kia chuyển đến động tĩnh một cái toàn thân g ầ y gò bộ mặt khô héo một bộ bị hút cản bộ dáng nam tử đi xuống hắn nhìn thấy tần nặc mấy cái con mắt đống nhiên sáng lên huệ vải trên mặt để lộ ra hưng ơ phấn thần thái tới la đức nhìn xem hắn biểu lộ cái dị cảnh giác đem bàn tay tiến trong quần áo có khách mới tới a lao đầu tử lần này ngươi không có viện cớ a ta đều tận mắt thấy nam tử bước nhanh đi tới đối tần nặc mấy cái kích động nói ra hoan n ê n h hoan n ê n h à các ngươi thuê cái gì phòng la đức bị hắn kỳ quái cử chỉ làm không hiểu tấu h thối hậu một bước nói ra một mình cùng hai người hai gian đó chính là gần năm trăm khối nam tử mặt hướng lao nhân hai tay để lên bàn lao đầu như thế nhiều tiền ngươi không cho một điểm sự ô u yếm của ngươi nhĩ tử ngươi cũng chỉ nửa bước bước vào quan tài còn giữ như thế nhiều tiền làm cái gì đều lấy ra đi ta sốt ruột lấy dùng lão nhân sắc mặt rất bình thản ngón tay cầm điếu thuốc nhàn nhạt hỏi một câu ta coi như mang vào trong quan tài cũng sẽ không cho ngươi một phân tiền trong túi là tiểu hoàng đức phân và nước tiểu cái này ngược lại là có thể cho ngươi lao nhân bình thản lên tiếng nam tử cũng đã quen lao đầu tử loại này giọng điệu hai tay bỗng nhiên cái bản đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lấy ra ngươi cũng không muốn con của ngươi chết đi ta thế nhưng là con trai ruột của ngươi a nói hắn đưa tay kéo ngăn kéo nhưng ngăn kéo bị khóa ở trên thân thể ngươi đi lấy ra đừng cho láo tử nói nhảm đang khi nói chuyện nam tử lấy ra một tay đao đối lao tử hám i ệ u run dày nói ra trước cho ta Phía sau trăm a bốn mươi ba giấc ngủ chất l ư o n g đột nhiên điên năm trăm a bốn mươi ba giấc ư ngủ chất lượng đột nhiên điên nam tử nghe lão nhân ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào lão nhân túi vị trí bên trên nơi đó lộ ra tiền mặt một góc c h n trờ một chút vươn tay bàn tay tới sắt na lão nhân đ ỗ n g nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dao gọn trái cây hung hăng hướng phía cái tay kia đâm tới nam tử đ ố n g nhiên rút tay về trở tay bóp lấy lao nhân nhức h ậ u diện mục bên trên mang theo giữ tợn cùng đắc ý lao đầu cùng ta chơi ngươi còn lo lắm t h a n h t h a n h thật thật đem tiền hắn nói còn chưa nói xong chỉ nghe một tiếng nổ v a n g nam tử đ ố n g nhiên bay ra ngoài quần áo trên người vỡ tan đổ vào nơi hẻo lánh bên trong lao nhân cầm trong tay một thanh súng săn đem vỏ đạn thẻ ra ném ở một bên nhìn xem tần nặng ba người chấn an một câu đừng lo lắng chỉ là một thanh đi săn dùng thương la đức im lặng cái này nói giống như súng săn cũng không phải là súng lao nhân đứng người lên hướng phía bên kia đi đến nam tử còn chưa có chết miệng m ũ i phun ra chất lỏng màu xanh cắn răng n g h i ế n lợi mở miệng n g ư ơ i cái tên điên này ta thế nhưng là c o n của n g ư ơ i chỉ là mượn ít tiền n g ư ơ i muốn đem ta g i ế t lão nhân nắm lấy đầu hắn phát lạnh nhạt nói một câu nếu quả thật có thể giết n g ư ơ i hoa lại nhiều tiền ta cũng nguyện ý nói dắt lấy tóc của hắn hướng phía cửa kéo đi rất r ắ t r ư ỡ i vớt xuống trên đường cái lập tức đóng lại đại môn bay đầu về tần nặc ba người nói ra ba vị một điểm trong nhà sự tỉnh không có ảnh hưởng đến các người a người trong nhà này sự tỉnh nhìn xem thật nghiêm trọng a tần nắm nói tiểu nhi tử bất hiếu lúc trước liền nên nghe nữ nhân kia đem hắn đánh dũng hoặc là trực tiếp bóc chết lao nhân dùng nhất bình thản ngữ khí nói cực kỳ kinh dị may mắn đại nhi tử hiếu thuận nếu như không phải là hắn ta hiện tại đã chết lao nhân cầm lên trên mặt bàn k i ê u một cây rút mất một nửa cỏ khói tiếp tục bỏ vào trong miệng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng chúng ta liền không nhiều hơn hỏi lên trước lâu tần nặc lên tiếng chào liền dẫn thương nguyệt cùng la đức chạy lên lầu trên lầu rất tối tăm rác rời lại là một chút cũng không ít thương nguyệt vốn là một cái yêu sạch sẽ nữ hải nhưng tựa hồ đi qua một lần kinh dị trò chơi sau đối với loại này bẩn thỉu hoàn g cảnh tựa hồ cũng có nhất định độ thích ứng tần n ạ c đem phòng một người ở chìa khóa đưa trong tay thương u y ệ t nói ra mặc dù ngươi bây giờ không cần người khác bảo hộ nhưng có việc liền đến gõ cửa đi gian này q u o n trọ nhìn xem cũng không thích hợp thương u y ệ t cầm chìa khóa nói ra tần ca đi ngủ sớm một chút hút nói xong cũng đi tần n ạ c nhìn xem thương u y ệ t đức thân ảnh trong lòng vẫn là làm không rõ ràng nha đầu này tới làm cái gì là hướng về phía thứ nào đỏ đến vẫn là thật đơn thuần nhàm chán tới đây chuyển hai vòng nha đầu này nhìn xem so ngươi còn nguy hiểm hơn lo lắng cái gì liền quá lo lắng la đức nói cầm chìa khóa mở ra ba trăm linh bảy gian phòng gian phòng bên trong coi như sạch sẽ tuy nói còn có chút rắp rưởi nhưng ít ra không có cái gì buồn nôn đ ổ vật la đức đơn giản thu thập một chút s à n g lại là không có nằm xuống mà là ngồi ở một bên ghế s o f a trên ghế ngồi tần đ ạ c nhìn xem hắn hỏi ngươi không ngủ s à n g bên trên kinh dị trong trò chơi ta chưa hề đều không có ngủ qua s à n g bên trên không an toàn đều là trường kỷ tử bên trên dạng này sẽ khiến cho giấc ngủ rất nhạt có cái gì động tĩnh đều có thể ngay đầu tiên tỉnh lại la đức giải thích nói dạng này chơi quá mệt mỏi đến cùng là cho chơi hẳn là cất vương lòng tâm tình vui thích tân nặc cởi xuống áo ngoài hiện lên chữ lớn nằm tại sàng bên trên cực kỳ địa hương thụ vương lòng vui vẻ thật hâm mộ ngươi có dạng này tâm lý ai bắt đầu đều như thế nghĩ nhưng thực tế lại có mấy người làm được đâu húng chi lần này là tại thế giới hiện thực bên trong la đức càng ngày càng phát giác cái này t â n nặc không tầm thường cùng dạng này người đợi cùng một chỗ có ôm bắp đ u ổ i cảm giác an toàn cũng có một loại không biết bất an cái gì sự tình hường đông sau lại nói ngủ trước nhưng đâu Đức cũng ngủ g tùy ý La ế sofa, sau nào hai tay gối t lên r ớ c Đức khép hai thì lại La là lo l mắt. ắ vừa nghĩ mình liệu chỉ ó t ể còn sống ra ngoài, một bên khác, cũng cùng sống ngoài, bên muốn à thái, à thái, muốn nhập ngủ, tự nhiên là kiện sự ra a a là thái thái, một tự chật vật sự tình. vô là hai phút hắn liền nghe đến tầng nặc ngáy mùi l â m thanh biểu lộ nhịn không được đ ị a ngạc nhiên ra hòa này thế mà còn có thể như thế nhanh ngủ tâm tính đến tột cùng tốt đến cái gì trình độ cái này nên nói hắn là bình thường vẫn là không bình thường đâu la đức ngồi ở trên ghế salon tâm sự nặng nề cho dù hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi bối rối m ư ơ i phần nhưng vẫn là khó mà chìm vào giấc ngủ thật vất vả tới gần sáng sớm lúc năm giờ la đức nhàn nhạt tiến vào giấc ngủ nhưng cũng là nửa ngủ nửa tình trạng thái cửa phòng đỗng nhiên g õ vang lập tức liền đem la đức đánh thức hắn đỏ lên hai mắt ánh mắt bên trên tràn đầy tơ máu ngồi dậy đầy trong đầu đều là l ử a giận lao t ử thật vất vả ngủ là cái nào đáng giết ngàn đao cũng không quan tâm là ai la đức oán khí trùng trùng đi qua đưa tay mở cửa phòng ra lúc này mới mấy điểm còn muốn hay không để cho người ta đi ngủ rồi hắn trừng mắt kết quả nhìn thấy một chương trắng bệnh nữ nhân mặt lựa giận trên mặt biến mất trong nháy mắt tỉnh táo lại ngủ được mơ hồ kém chút quên mình bây giờ là tại phó bản bên trong trước mắt nhìn thấy những này rất có thể không phải là người đối mặt la đức táo bạo lên sàn g khí nữ nhân sắc mặt rất bình tĩnh hai mắt không bộc lộ chút nào tình cảm ta là tới phụ trách vệ sinh đổi đồ dùng hàng ngày cái kia không có ý tứ ta có chút lên sàn g khí la đức lung túng lên tiếng chủ thuê nhà không phải nói chín điểm sao hiện tại mới hắn nói hắn chín điểm ta nghĩ thời điểm nào đều có thể nữ nhân lạnh lùng điệm mở miệng la đức khỏe miệng có chút run dậy vậy được rồi rất bốc đồng vào đi nữ nhân kia chuẩn bị sạch sẽ công cụ tiền đến la đức xoa hai mắt mắt nhìn cổng bên kia cái điểm số này thời tiết cũng còn sáng lên nữ nhân đã ở bên trong sạch sẽ nhưng rất qua loa cơ bản đều là đơn giản lao thanh lý s a n g bên trên tầng nặc còn tại nằm nhưng không có ngay mùi l ô n g thanh cũng không biết là còn đang ngủ vẫn là tỉnh dậy la đức còn buồn ngủ ngồi trên ghế ngồi nhìn xem nữ nhân sạch sẽ trong lòng chỉ muốn nàng mau chóng qua loa xong rời đi dạng này hắn mới dám bình yên chìm vào giấc ngủ nữ nhân ở quét dọn nhưng miệng bên trong một mực tại nói cái gì ngữ khí càng ngày càng ấm lánh trong tay thanh lý động tác cũng theo đó càng lúc càng lớn đáng chết đồ chết tiệt tâm ta cam tình nguyện đi theo ngươi thu nửa đời người khổ chưa hề nghĩ tới phúc ngươi vô năng ta nhịn ngươi đổi phế ta cũng nhận hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt ngươi lại muốn bỏ lỡ tiếp tục quất thức nghèo khó nửa sau thân dựa vào một nhà phá lữ điếm phát tại sao ha ha thật sự là b u ồ n cười một cái lao bất tử đã cho ngươi cái gì nữ nhân càng biện hộ cho tự càng kích động càng đem trên bàn chén nước vén rơi trên mặt đất đập vỡ vụn la đức vốn là còn buồn ngủ lúc này cũng thanh tỉnh nhìn xem nữ nhân đem đồ trên bàn đập nhau n h u n biểu lộ cái gì nữ nhân tay nắm lấy tấm ván gỗ tấm ván gỗ cùng nhựa tợn lặt tiệp bọt biển đồng dạng vỡ vụn cắn chặt hầm răng đỏ sầm máu tươi từ kẽ răng nhỏ rửa xuống nàng một bên thanh lý một lần phá hư xung quanh vật phẩm vốn là sạch sẽ kết quả bây giờ nhìn lại càng giống là một cái phá rỡ liền ngay cả trên tường đều bị nện ra một cái h a n g lõm trận trận vôi dụng xuống la đ ứ ớ c yết hầu n ú p ních mấy lần lặng lẽ ngồi tại t ầ n nặc bên cạnh nhìn xem điên quần cử chỉ nữ nhân cũng không dám lên tiếng quái dày rồi mới nữ nhân lại đi vào trong phòng vệ sinh không có gì bất ngờ xảy ra bên trong cũng chuyển tới một trận kịch liệt quảng nệ tâm thanh nữ nhân này thế nào chuyện gia đ la đức trong lòng n g h i hoặc bất quá khi nữ nhân ra lúc nàng nhưng lại khôi phục bình thường đầu tóc dối bời tựa như là một con sù lông n ẹ o vớt thuận trên đầu sợi tóc nữ nhân khuôn mặt không còn dữ tợn nhưng lạnh lùng như cũ nhìn về phía la đức còn cần chỗ nào thanh lý la đức nhìn xem càng thêm bừa bộn mặt đất còn có từng mảnh từng mảnh vôi cười khô địa lắc đầu không có nước nóng dưới lầu nhưng chỉ có sáu điểm đến tám điểm hai giờ mình nhìn thời gian nói xong lời này nữ nhân dẫn theo sạch sẽ thủng chính là rời đi đóng cửa thanh âm rất nặng lại chóc ra từng đợt vôi la đức âm thầm lau một vệm mồ hôi mắt nhìn sàng bên trên tầm nặc uổng cho sang bên trên tần nặc mở miệng đã sớm tỉnh một cái nữ nhân đ i ê n xông tới ai còn có thể ngủ đến lấy tần nặc ngồi dậy ngáp một cái mặc dù là bị đánh thức nhưng cũng tiêm t h i ế p một hồi mọi mệnh đạt được hữu hiệu làm dịu cái này khiến một bên la đức không khỏi quăng tới ánh mắt hâm mộ ngươi là thế nào ngủ như thế hương đi ngủ thứ này mệt mỏi liền ngủ không cùng ăn cơm vì cái gì hỏi cái này loại quái vấn đề tần nặc hỏi ngược lại làm ta cái gì đều không hỏi đi la đức đi qua nghĩ khóa ngược lại cửa nhưng phát hiện tay đem đều hỏng vừa sáng sớm bị một cái nữ nhân niên đánh thức thật sự l à p h ụ còn hồ ngôn loạn ngữ nói một đại thông cái gì quỷ tân n ạ c hạ sàng tiến trong phòng vệ sinh rửa mặt ra nói ra b u ồ n tắm lớn cùng bồn u rửa tay nát không kỳ quái chỉ ít ngươi còn có thể rửa mặt la đức bất đắc dĩ mở miệng hiện tại ngươi hảo hảo ngủ một cái đi ta ra ngoài đi một chút tân n ạ c nói q u á n trọ này người nhìn đều không bình thường ngươi ra ngoài đi chắc chắn sẽ chọc cái gì phiền phức la đức nói kỳ thật hắn nghĩ tần n ạ c lưu tại trong phòng hắn có thể ngủ an tâm một chút không bình thường mà thôi phó bản bên trong trò chơi nở bờ cơ bản đều không có bình thường nhưng đa số đều là hữu hảo không hữu hảo ta cũng sẽ giảng một chút đại đạo lý để hắn trở nên hữu hảo tân n ạ c mỉm cười quay người liền đi ra cửa miệng la đức muốn nói lại thôi mắt nhìn s a n g nghĩ thầm nằm xuống thoải mái một chút khả năng ngủ càng nhanh cũng mặc kệ nguy hiểm hay không hắn hiện tại chỉ muốn đi ngủ dùng cái ghế nhìn chằm chằm cửa liền nằm trên đó một bên khác tân n ạ c đi tới hành lang bên trên ra một là nghĩ hô hấp một chút không khí mới mẻ hay là muốn nhìn một chút cái này an tâm lự điếm chủ yếu mấy vị thành viên có cái gì mâu thuẫn nơi này mỗi một vị cư dân đều biết thần minh tiếp cận bọn hắn tất nhiên là hữu dụng tiến đến sạch sẽ nữ nhân kia là dưới lầu chủ thuê nhà nhà của ông lão người hoặc là là nữ nhi hoặc là là con dâu bởi vì vì ngay từ đầu tại phòng cho thuê lúc hắn ở trên bàn khung hình bên trong thấy được chủ thuê nhà lão nhân cùng nữ nhân chủ b ạ n h trung một nhà nhìn có b ả y thanh cái này b ả y thanh gánh vác kinh doanh an tâm lựa điếm từng cái chức vị lão nhân là chủ thuê nhà nữ nhân là sạch sẽ miệng ngoài ra còn có hai trung niên nam tử cùng một cái lao niên nữ nhân một cái nữ đồng chương năm trăm bốn mươi bốn vạn m ẹ h o ạ hình vốn nắn tâm lý chương năm trăm bốn mươi bốn vạn m ẹ h o ạ hình vốn nắn tâm lý trong khách sạn Mở nói h thầm lang tần r nặc chuột n đông nhiên nhữ c c đi tới, u ộ mày máu n nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng trước bên thai nghe được gầm trầm đồng dao âm thanh hành lang ở giữa là lầu ba sân khấu lúc này tại quầy hàng nơi đó đang có một mấy tuổi nữ hải ngồi ở chỗ đó vừa ăn quả táo một bên nhìn xem máy tính bảng bên trong phim hoạt hình đe dọa người đồng dao thì là từ máy tính bảng bên trong chuyển tới cũng không biết là ăn vẫn là nhìn say sương ngon lành tiểu nữ h à i bãi động một đôi chân hết sức chăm chú bộ dáng lộ ra manh manh lại nhu thuận tần nặc đứng ở bên cạnh tiểu nữ h à i không coi ai ra gì không để ý đến cho đến mở miệng hỏi tiểu muội muội liền tự mình sao đại nhân đâu tiểu nữ h à i nâng ngẩng đầu lên mắt nhìn tần nặc cũng không biết cái gì nguyên nhân ánh mắt này thiếu thôn tính trẻ con ngược lại mang theo một loại đại nhân ý vị sâu xa ba ba đi tiến hóa mụ, mụ đi quét dọn bọn hắn để cho ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chỗ nào đều không cần đi bọn hắn để cho ta không muốn cùng người xa lạ nói nhiều ca ca ngươi là người t ố i ta tần nặc mỉm cười ngươi gặp qua người xấu có ca ca dáng dấp như thế đẹp trai sao tiểu nữ hải cười không nói phối hợp nói ra ngươi là người xấu cũng không có việc gì à ba ba ngay tại thân ngươi sau nhìn chằm chằm ngươi đ â y lời này để tần nặc sau l ư n g trở nên lạnh l é o hắn quay người phía sau hành lang nhưng lại sự tình không khí một người nâng ngẩm đầu lên nhìn thấy trên trần nhà chính đối mình ca mê ra mới hiểu được tiểu nữ hải lợi này ý tứ nghe nữ hải lợi này hiển nhiên vừa rồi quét dọn gian phòng cái kia nữ n h â n kia chính là cái này tiểu nữ h à i mụ mụ để ý ca ca ngồi xuống cùng ngươi cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình sao có thể a cái này phim hoạt hình nhưng dễ nhìn tiểu nữ h à i rất nhiệt tình chủ động tránh ra thân thể tân nặc ở một bên ngồi xuống nhìn xem máy tính bảng bên trong hoạt hình là nước mỹ bên kia một bộ kinh dị máu tanh phim hoạt hình mặc dù là nhi đồng hòa phòng nhưng thực tế là cho đại nhân nhìn cùng loại thụy khắc cùng chờ cuống k i a đối phụ mẫu cho nữ nhi nhìn loại này phim hoạt hình cũng là tâm lớn mẫu chất là tiểu nữ hải còn nhìn say sương ngon lành lúc này trong tấm hình hình thù kỳ quái hoạt hình nhân vật chính cùng hàng xóm nổi lên tranh chấp đ ố n g nhiên nâng lên thường liền đem đầu của đối phương đập nát huyết tương cùng óc đều lộ r a dị thường rõ ràng Hoa!、Wow. thật là lợi hại một bên tiểu nữ hải con mắt l ó e sáng lên v ô tay nhìn m ư ờ i phần mê mẩn tân nặc nhìn xem dáng dấp của nàng trong lòng tự đủ cô bé này tâm lý đoán chừng từ nay về sau lớn lên muốn hoàn toàn b ơ m méo ca ca ngươi thế nào không nhìn a nhìn chằm chằm vào ta cho rằng cái gì tân nặc sờ lên cái mũi hỏi ngươi cảm thấy dạng này phim hoạt hình đẹp mắt sao lúc này máy tính bảng bên trong lại chuyển trắng cảnh một con quái vật từ lòng đất chui ra ngoài đem người qua đường nuốt sống sống nuốt xuống đẹp mắt ta ta thích nhất loại này tiểu quái thú đáng yêu lại lợi hại chính là kỳ quái một điểm nó ăn cái gì thế nào không lột y phục đâu ba ba cho ta ăn t ô m lúc đều sẽ đem xác bỏ đi tiểu nữ hải nghiêm túc suy tư t â n nặc đầu bốc lên hát tuyến ta nói không phải là cái này n g ư ơ i cái tuổi này chú ý điểm không nên ở chỗ này k a k a cho ngươi đổi một cái đ à i đi t â n nặc cầm lấy điều khiển từ xa đổi vừa xuống này đổi một cái bình thường thiếu như tên nếu như đây là kinh dị thế giới tân nặc n g sặc một cái lần đầu bị một cái tiểu nữ hải đôi á khẩu không trả lời được nhưng cùng lúc địa hắn cũng mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào huyết nhãn quỷ ngược lại là cười lên ha hả nha đầu này nhưng quá lấy hỉ còn có thể đem ngươi cả im lặng ta thích tiểu nữ h à i đầy mắt đều là g h é t bỏ tiếp nhận điều khiển từ xa lại triệu hồi vừa rồi kên tân n ặ c cũng tùy ý nàng nhìn nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thuận miệng hỏi một câu tiểu n ộ i muội cha mẹ ngươi đ ố i ngươi được không tuất nhưng bọn hắn thường xuyên cãi nhau còn thường xuyên đánh nhau vâng liền muốn phim hoạt hình bên trong d ạ n g này tiểu nữ h à i chỉ vào màn hình nói lúc này trong màn hình đúng lúc là một đôi hoạt hình vợ chồng đánh nhau nhưng dị thường bạo lực hết tinh cầm lấy dao phay lẫn nhau chặn phụ thân cổ trống cự một đao phun trào dao t không muốn đi nhìn chằm chằm màn hình mà la tiếp tục hỏi đều là bởi vì vì cái gì cãi nhau đâu rất nhiều nguyên nhân nhưng đa số đều là bởi vì vì ra ra tiểu nữ h à i hồi đáp t â n nặc còn muốn hỏi chút cái gì nhưng hành lang bên kia bỗng nhiên chuyển đến đ ộ n g t ĩ n h ngay sau đó phía sau chuyển đến dùng cả mình bên hai nghe được một cái thành thục nam tử thanh âm nho nhỏ ta giống như đã nói với ngươi không muốn cùng người xa lạ nói quá nhiều nói à. một người trung niên nam tử đứng tại hai người bên cạnh kinh dị chính là hắn toàn thân thương thế cổ có miệng vết thương còn tại bốc lên máu tươi lôi này ứng máy tính bảng bên trong phim hoạt hình nam tử trung niên tràn đầy hàn ý mà nhìn xem tần nặc tần nặc cười khô giải thích ta là tầng này lữ khách nhàm chán liền đến cùng ngươi nữ nhi tâm sự không có ý tứ gì khác nam tử trung niên không có trả lời nhìn chằm chằm máy tính bảng lại hỏi một câu nho nhỏ loại này phim hoạt hình là ai cho ngươi xem tiểu nữ hài hai tay ô m đầu lập tức chỉ hướng tần nặc là người ca ca này cho ta nhìn hắn nói tiểu hài t ử nhìn loại k i a c h á n nhìn loại này mới có ý tứ tần nặc khỏe miệng có chút run dày hắn là thật không nghĩ tới cái này nhìn mặt mũi tràn đầy thuần chân tiểu nữ hải tâm cơ sẽ là như thế sâu hóa ra không phải là phụ mẫu cho nàng nhìn mà là tiểu nha đầu này mình muốn nhìn ngoài ý muốn chính là nam tử trung niên không có nổi giận đối tần nặc làm cái gì mà là băng lanh đưa đối với hắn lên tiếng k h á c h nhân nơi này không phải là nguyên nên tới địa phương nữ nhi của ta không thích cùng người xa lạ tiếp xúc ta đã biết ta đến sân khấu kỳ thật còn có một việc tần nặc đứng người lên tiếp lấy thuận tiện nói một câu liền vị kia lự điếm công nhân vệ sinh nàng đi ta nơi đó quét dọn nhưng là đi các người lự điếm khả năng hiểu lầm ta muốn là quét dọn vệ sinh mà không phải muốn tìm cái phá rỡ nam tử trung niên tự nhiên minh bạch trí gì diện mục lập tức trở nên âm trầm bởi vì vì kích động cổ mạch máu h u y ế t trường đã tuân ra càng nhiều máu tươi đem áo hoàn toàn l u ồ n đỏ hắn xâm nhiên địa lên tiếng thật là một cái nữ nhân đ i ê n phía sau ta sẽ xử lý cứ như vậy đi tân nặc không rõ hắn xử lý là ý gì là xử lý lao bạ của mình vẫn là xử lý gian phòng của hắn nữ hài lúc này bỗng nhiên lên tiếng ba ba đừng kích động không nên cùng mụ mụ đánh nhau có được hay không nàng tuy là dạng này dạng trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ lo âu và thương cảm càng giống là lửa gạt địa lên tiếng tân nặc lẳng nhìn xem giữ im lặng kỳ quái một nhà tiến cùng không tiến chương năm trăm bốn mươi lăm kỳ quái một nhà tiến cùng không tiến đối mặt nữ nhi nam tử trung niên đầy mắt đều là sủng ái vươn tay vớt ve mấy lần miễn cưỡng cởi mở miệng yên tâm đi mặc kệ như thế nào ba ba đều sẽ yêu ngươi tiểu nữ hải thì là lại hỏi k i ế t ra ra hắn đâu mụ mụ giống như rất đáng ghét bộ dáng của hắn nam tử trung niên trừng mắt nhìn c h ầ n chờ một lát rời đi chủ đề chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt bữa sáng làm cho ngươi tốt đi xuống lầu ă n tiểu nữ hải chỉ có thể gật gật đầu tắt đi máy tính bảng nhảy xuống cái ghế xuống phía vừa đi hành lang đi nam tử trung niên liếc mắt tần nặc tần nặc cũng không làm dừng lại lâu quay người đi về đến phòng bên này tần nặc nhìn một chút số nghĩ thầm thương nguyệt nha đầu kia hẳn là cũng tỉnh liền đi gõ cửa một cái cửa phòng mở ra thương n g u y ệ t trong tay đang bưng một bát sữa chua ngâm viên mạch nhìn cái này tinh thần đầu nghĩ đến ngủ cũng không tệ lắm ít nhất là so la đ ư ợ c mua tốt n g ư ơ i cái này bữa sáng từ chỗ nào tới tần nặc hỏi dưới lầu tìm chủ thuê nhà m u ố n thương n g u y ệ t nói đưa tới tần nặc trước mắt ngươi muốn đến một vùng sao tần nặc k h á c tay chính ngươi ăn đi nhìn xem trong phòng bờ bụn hỏi công nhân vệ sinh đã tới sao đã tới nhưng quét dọn rất tồi tệ ta đem nàng đánh ra thương nguyệt bình thản nói tần nặc trong lòng tự nhủ nha đầu này thật đúng là m a n h thật sự cái gì người đều không quen thương nguyệt nói ra ta vừa rồi nghe được ngươi ra cửa đi nơi nào đâu cha một vài thứ chúng ta khả năng còn muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày trong lưu điếm chủ thuê nhà mấy vị này trên thân khả năng có chúng ta muốn đồ vật tần nặc nói thế nhưng là ta không có tiền rồi không có việc gì la đức có tiền thương nguyệt mỉm cười gật gật đầu tiếp lấy múc một môi bỏ vào trong miệng biểu lộ mang theo hưởng thụ lại hỏi một câu tần ca cái này thật rất cơm ngươi thật không nếm một sao. tân h không ậ t một t nếm ngùng sao. nặc v nhìn tay, trong lòng nủ h tâm lý rất lý lực lực không được nói ra nếu không ngươi ngủ tiếp một lát lại không cần đi làm cái gì bắt đầu như thế sớm làm cái gì đâu tân nặc từ trong túi lấy ra một bao áp xúc bánh bí quy ném đến la đức trong tay cái này có thể đỡ đói cái này ngươi từ chỗ nào tới la đức vội vàng sẽ mở không kịp chờ đợi bắt đầu ăn còn n ế trụ đập đến mấy lần ngực mới chầm tới lúc trước đ à i nơi đó thuở tới chính tần nặc cũng sẽ mở một bao bắt đầu ăn la đức gật gật đầu mơ hồ không rõ mà hỏi thăm hôm nay muốn làm cái gì cái gì cũng không cần làm ngươi cứ việc ngủ chính là chúng ta còn muốn ở lại hai ngày chính là tiền la đức vội vàng lên tiếng cái này bao trên người ta hiện tại hắn muốn sống rời đi liệp khẩu thôn hoàn toàn liền nhìn tần nặc đủ khả năng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt sảng khoái ngươi ngủ tiếp ta ra ngoài đi bộ một chút đóng cửa lại tân nặc rời khỏi phòng hướng phía dưới lầu đi đến lúc này đã hoàn toàn là lúc sáng sớm lựa điếm tất cả đều là một mảnh trắng xóa sương mù còn tràn ngập với trong lựa điếm không khí ẩ m ướt m à âm hẳn lâu một đại sảnh sân khấu nơi đó lão nhân tựa ở trên ghế mây nghỉ ngơi tân nặc vừa đi tới lão nhân bỗng nhiên mở miệng như thế sớm xuống tới làm cái gì lựa điếm không cung cấp bữa sáng muốn đi bữa sáng cửa hàng có ngàn mét đường tân nặc nháy mắt mấy cái nói ra ta liền nhàn rỗi ngủ không được xuống tới đi một chút thấy được người đi trước sân khấu nơi đó trêu chọc ta tiểu tô nữ hiện tại lại xuống tới nơi này nhìn s á c thực rất nhàn lao nhân mở hai mắt ra nhìn chằm chằm tân nặc lạnh nhạt nói người cũng nhìn thấy trong may vi tính có giám sát lao nhân ngồi dậy nhìn xem tân nặc giống như cười mà không phải cười tiểu h o a tử người đến ta cái này nhỏ lữ điếm tựa hồ không phải là hướng về phía ở trọ tới nói gì vậy đến lữ điếm không nhà ở ở giữa còn có thể làm cái gì tân nặc cười khô nói lao nhân thói quen lấy ra một cọn g cỏ khói c h ậ m dai nói ra ai nào biết đâu tân nặc nội tâm cân nhắc lập tức cải biến câu chuyện nói ra đại gia đến cùng là hỏa nhãn kim tinh kỳ thật chúng ta là nơi khác tới nhưng người nơi này đều không chào đón chúng ta chúng ta liền đến lữ điếm nơi này tạm thời đặt chân tới đây làm cái gì nhìn đại gia đã đoán được cái gì nhưng vẫn hỏi thần minh nghe nói nó không gì làm không được chúng ta cũng muốn gặp thấy nó tần nặc liếm môi ánh mắt cùng thần sắc đều lộ ra cuồng nhiệt nghe nói nó có thể thực hiện hết thảy vinh hoa phú quý các loại đều có thể thỏa mãn lao nhân sắc mặt phi thường bình tĩnh xác thực có thể nhưng chỉ giới hạn trong l i ệ p khẩu thôn bên trong vĩnh viên ở lại đây không thể đi ra ngoài lại hưởng thụ muốn hết thảy ngươi nguyện ý không ta chán ghét phía ngoài ồn ào náo động có thể tại dạng này một cái không người q u ấ y dày thế ngoại đào nguyên cũng không phải không thể tân nặc trả lời rất trực tiếp nếu như ngươi là như thế nghĩ ta cũng không tốt nói cái gì muốn gặp thần minh cần cầu nguyện hoàn thành cầu nguyện liền cần kính dân bằng nhau đồ vận ngươi có sao lao nhân hỏi ta trước khi tới đã làm tốt chuẩn bị tân nặc gật đầu vậy thì tốt m ộ ư ơ i hai giờ sau lại tới nơi này ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi bình tĩnh một lát lao nhân lên tiếng nói tân nặc nghe đầy mắt đều là ngoài ý mớn hắn lúc đầu chỉ là nghĩ bộ điểm tin tức hữu dụng lại không nghĩ rằng lão nhân kia trực tiếp liền muốn dẫn hắn đi gặp thần minh lão nhân này so nghiêm thần còn muốn trực tiếp chỉ sợ cũng là cất cái gì mục đích t ầ n nặc âm thầm nghĩ thầm khẽ cười nói vậy thì tốt mười hai giờ sau ta lại xuống đến chủ thuê nhà đ ạ i g i a ngươi cũng không thể lựa phình ta a lão nhân điểm một cái ưu s á m bình thản nói ra ngươi đến chính là hắn đứng dậy đi mở ra đại môn ngoài cửa tiểu nhi t ử không có ở đây ven đường chỉ trườ n một bãi chất lỏng màu xanh đen t ầ n nặc nhìn xem là không có lên tiếng quay người rời đi lão nhân này trong bụng chứa tất nhiên là ý nghĩ xấu huyết nhãn vì nói ý nghĩ xấu hào thủy cũng không đáng kể ta chủ yếu muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì lên lầu đạo lúc tần n ạ c nội tâm nói ra dù sao có huyết ca tại hắn lại có thể đối ta thế nào đây huyết nhãn quỷ lại lấy ta làm tay chân ngươi hẳn là nghĩ ta vì cái gì đến liệp khẩu thôn lời này để huyết nhãn quỷ thoáng chốc trầm mặc chờ đợi thời gian không lâu lắm tần n ạ c lên tới lầu hai lúc thấy được buổi tối hôm qua bị cha mình thu thập cái k i a tiểu nhi từ đầu hắn phát lộn xộn miệng ra rủ súng rồi hai mắt súng huyết ngực còn có thương thế nghiêm trọng chảy xuôi chất lỏng màu xanh đen đang ngồi ở nơi đó một cái tay dắt lấy mấy chương rún gió tiền mặt một cái tay khác nắm lấy nửa khối mềm bao càng không ngừng nhét vào miệng bên trong hắn nhìn xem tân nặc lộ ra rất quái dị tiểu dung cùng ta lão cha nói cái gì rồi ta nói cho ngươi kia lão bất tử nhìn xem trung thực cùng ta không kém là bao nhiêu cẩn thận bị hắn gặm xương cốt đều không thừa tân nặc nháy mắt mấy cái bình thản nói ra nhìn ra được các ngươi toàn ra đều không giống như là người tốt hắc hắc nói quá đúng huynh đệ trên người ngươi có tiền sao t i ế u nhi tử nhìn chằm chằm tân nặc đánh lên chủ ý của hắn có hay không cùng ngươi cũng không sao chứ không cần lệ khí như thế lớn ta không muốn lấy đoạt tiền của người dù sao tại kia lão bất tử trong lưu điếm ta làm những việc này hơn phân nửa muốn bị đảo một lấp ra tiểu nhi tử nuốt mất trong tay cuối cùng nhấc một khối mềm i bao đem kia hai tấm r ú m gió tiền mặt nhét vào túi bên trong đứng người lên liệt lên vài miệng lộ ra hư mất hai viên hát nhà rất nhanh ta cũng không thiếu tiền kia lão bất tử trên thân c h ụ t không hạ một phân tiền vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nghĩ biện pháp khác tần đ ặ c nghe vừa định hỏi chút cái gì bên kia cửa phòng mở ra một nữ nhân đi tới tự nhiên là sáng sớm quét dọn cái kia nữ nhân yên chủ thuê nhà con dâu tiểu nữ hải kia mẫu thân tiểu nhi tử thấy một lần lấy nàng lập tức cưới người biến thành ă n nói khép nép t ẩ u tử ngươi cuối cùng ra nữ nhân đ i ê n nhìn xem mình tiểu thúc tử sắc mặt đầy mắt đều là chắn ghét nói ra đi thôi nói xong băng lanh liếc mắt tần nặc liền hướng dưới lầu đi đến tiểu nhi tử cũng liền bận bịu đi theo tần nặc nhìn xem xuống lầu hai người thoáng hít mắt chần chờ quay người lên lầu thời gian trôi qua rất nhanh m ộ ư ơ i hai giờ rất nhanh liền đến mà s a n g bên trên la đức còn tại nằm ngay ho ho tần nặc tùy ý hắn ngủ đứng dậy rời đi gian phòng m ư ơ i hai giờ tiếng chung tiếng vọng tại lư điếm trong đại sành lúc này xương trắng đã tiêu tán nhưng chung quanh vẫn là tối tăm m ở mịt t ầ n nặc từ trên lầu đi xuống sân khấu nơi đó lao nhân lại không tại tiếng trung lộ ra phá lệ vang m à thôi không tại t ầ n nặc vừa nói thầm phía sau liền chuyển đến thanh âm lấy cái gì gấp ăn một chút gì lao nhân cầm hai cái khoai lang ngồi ở chỗ đó phối hợp bắt đầu ăn một cái đặt ở tần nặc trước mặt lao nhân lạnh nhạt nói ra đói có thể ăn một cái ta không nói bụng t ầ n nặc tự nhiên là sẽ không ăn lao nhân cũng không nói cái gì cầm lên lại tiếp tục ăn ăn xong mới nói ra ta coi như hạ độc cũng không đáng như thế rõ ràng tân nặc lún núi bay không nói cái gì đem hai tay lau sạch sẽ lao nhân lấy ra một cây quả trượng hướng phía một cái vừa định đi đến cái hướng k i a là lữ điếm hậu viện tần nặc đi theo phía sau hỏi một câu bây giờ đi đâu bên trong lao nhân chỉ là nói cùng lên đến là được rồi lữ điếm hậu viện rất hoang vu còn ném đi không ít rác rưởi ở chỗ này lữ điếm rất nhiều đồ dùng hàng ngày cũng chất đống với đây có bao nhiêu loạn liền có bao nhiêu loạn lao nhân chống quả trượng một mực đi đến đầu đi đến mặc dù có huyết nhãn quỷ tại nhưng tần nặc vẫn là duy trì cảnh giác hậu viện chỗ sâu nhất có một viên tàn lùi dương thụ tại cây phía sau có một gian chữ vật thất cửa phòng không có khóa nhẹ nhàng đẩy liền mở ra bên trong một mảnh đen kịt tân nặc nhìn xem một màn này thoáng hít mắt đại gia ngươi nói dẫn ta đi gặp thần minh nhưng thần minh sẽ ở bên trong này lại sẽ không giật điểm lão nhân tránh ra t h ầ n hai tay vịn quà trượng nhìn xem tân nặc cười như không cười nói ra ta nói ngươi muốn liền tại bên trong nếu như ngươi sợ hãi có thể đi trở về tiến cùng không tiến xem chính ngươi tân nặc bị lão nhân một màn này làm có chút không h i ể u thấu nhìn chằm chằm k i a đen nhánh trong phòng nội tâm của hắn không khỏi trần trờ chương năm trăm bốn mươi sáu không hiểu mất cảm kính dân mình chương năm trăm bốn mươi sáu không hiểu mất cảm kính dân mình đen nhánh trong phòng tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm không biết tần nặc nhìn xem ánh mắt rơi vào lão nhân trên thân c h ầ m n g â m một chút nói ra vậy được rồi đại gia tà tin ngươi nói xong tần nặc đ ố n g nhiên đi vào phòng ốc bên trong lão nhân diện mục bình tĩnh cùng đi theo vào trong nhà cửa phòng tự động đóng lại phanh cửa gô đóng lại thanh âm đột một tiếng vọng tại chữ vật trong phòng tại cửa đóng lại sau chung quanh thoáng chốc trở nên đen nhánh đại gia đốt lên một ngọn đèn, đèn dầu nhấc lên yếu ớt đèn đúc ánh sáng chiếu chiếu đến cái tia trương giàn mua khuôn mặt lộ g a dị thường kinh dị tần n ạ c q u a y đầu nhìn xem hắn đại gia sau đó đâu n g ư ơ i bộ dáng này thế nào cảm giác càng giống là đem ta dẫn dụ tiền đến sau đó diệt khẩu đâu mặc dù là nửa đ ù a nửa thật ngữ khí nhưng tần n ạ c giống như cười mà không phải cười s á t mặt lại là càng vì chăm chú lao nhân lộ ra một k i a âm trầm địa tiểu dung tận cùng bên trong nhất kệ hàng có thứ n g ư ơ i muốn tần n ạ c liếc mắt chỗ sâu nhất kệ hàng thật đúng là hướng bên kia đi đến huyết nhãn quỷ nhịn không được lên tiếng ngươi ngóc ca người khác nói cái gì ngươi liền làm cái gì tần nặc không để ý đến tới gần c ậ hàng sắt a bỗng nhiên run dậy dữ dội một chút tiếp lấy một cái bóng đen xông tới đem một vật ném về tần n ạ c cũng hô to một tiếng nhìn am khí tần n ạ c nghiêng người sang tinh chuẩn địa bắt lấy vật kia tự nhiên không phải là cái gì am khí mà là một cái s o n g tấm đường bóng đen kia rơi vào trên mặt bàn ngồi xuống đi lại một đôi chân bóng đen là nhìn phim hoạt hình tiểu nữ hài kia lúc này chính ngậm lấy k c o que nhìn xem tần n ạ c khuôn mặt mang theo một tia n g h i hoặc đều nói là am khí ngươi thế nào còn dám tiếp a tần n ạ c nắm vút trong tay sóng tấm đường nói ra bởi vì vì ta đã sớm nhìn ra đại khái đã lâu không gặp dư ca m ạ n tỷ tiểu nữ hài biểu biểu miệm nhỏ đông cảm giác một trận không thú vị không có ý nghĩa ta đã sớm nói tiểu tử này rất thông minh không có như thế tốt lắc lư phía sau lao nhân đem ngọn đèn để lên bàn một cái tay c h ộ t vào hầm dưới sau đó kéo xuống một chương rất đạm bạc miệng ra kéo xuống ra mặt sau gương mặt kia vô luận là mặt hình vẫn là bộ mặt lồi l õ m hình dáng đều hoàn toàn cải biến biến trở về dư ca diện mục tiểu nữ hải cũng là đồng dạng thao tác miệng ra kéo xuống biến thành mạnh tỷ diện mục thậm chí là liền âm thanh cũng thay đổi dư ca ngồi ở một bên thói quen lại lấy ra một cây ư ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nhận ra ta cũng là không phải là lúc ấy ánh mắt của người biến hóa để cho ta cảm giác nghi hoặc nhưng còn không có nghĩ đến sẽ là dư ca Tân nặc nói cười khép đó lấy, x e mạnh ở m tỷ trên thân, tỷ, ta thật nhưng mạnh không có p h á vui á chứng n t mắt nói ra cần phải như thế chăm chú sao làm tựa như ngươi thành phim học viện lợi bình ban giám khảo tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng thật có lỗi nói chuyện đến diễn kịch cái này một khối ta liền không hiểu biến mất cảm huyết nhãn q u ỷ im lặng cho nên n g ư ơ i sớm đã có phát hiện ta còn thực sự lấy v ì ngươi như thế đần độ địa nghe bọn hắn nói cái gì làm cái gì tần n ạ c nhìn chằm chằm t i ê u một chương miệng ra hỏi một câu cái này miệng ra cũng là kiện quỷ vật duy nhất một lần quỷ vật quỷ vật trên thị trường có mua nhưng giá cả không ít dư ca nói trong tay miệng ra tại hái xuống sau tựa như là mất đi sức sống đói hoa nhanh chóng khô héo hứ mất ta nhớ được ngươi hẳn là muốn nghe từ tổ chức căn bài điều đi tới một cái bảo hộ căn cứ đi thế nào xuất hiện ở đây tần n ạ c mở ra hai tay nói ra kia không khỏi quá nhàm chán không bằng tới nơi này tìm một chút chuyện thú vị làm dư ca đại khái cũng đoán được cái gì lười đi truy vấn dư ca mạnh tỉ các ngươi cái này cải trang cách căn mặc lại là cái nào m ộ t màn cái này giống như không phải là cái đóng vai phó bản a dư ca ngồi ở một bên đem b ả i trượng gác lại một bên nện một cái sau lưng chậm dãi nói ra tin tưởng các ngươi lúc tiến vào cũng phát hiện liệp khẩu thôn tất cả cư dân đều trở nên quái dị tại trong óc của bọn hắn không h i ể u xuất hiện một cái thần minh đồng thời đối kẻ ngoại lai tràn đầy lý chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp dung nhập những cư dân này tiếp xúc cái kia thần minh nhưng đạt được hiệu quả đều không hiện theo sau chúng ta tìm được cái này một nhà lữ điếm lão bản của nơi này đối với chúng ta không có như thế bài xích thuê lại mấy ngày kế tiếp chúng ta phát hiện cái này một nhà lữ điếm thành viên ở giữa quan hệ vi d i ệ u theo sau chúng ta manh động một cái ý nghĩ căn cứ từ mình tuổi tác đoạn đóng vai nơi này chủ thuê nhà cùng cháu gái của hắn dư ca từ tốn nói bọn hắn từng tiến vào đóng vai loại phó bản cũng có được đóng vai loại quỷ vật đóng vai nhân vật dung nhập xung quanh trong đám người cũng không phải cái gì độ khó tân đ ặ c nghe cảm giác nghe có chút không hợp t h ó i thường nhưng cũng s á t thực đi đến thông hỏi một câu kêu nguyên bản chủ thuê nhà hòa xử lý sau à còn giữ làm cái gì bọn hắn bản thân cũng không phải là người không phải là sao mạnh tỷ ngồi trên bàn rất tự nhiên nói tân đ ặ c nghe cũng tìm một chỗ ngồi xuống đến tiếp tục hỏi như vậy các ngươi kế hoạch tiếp theo là cái gì dư ca đơn độc tới tìm mình tự nhiên là phải thương lượng một chút kế hoạch của bọn hắn dư ca điểm một cái ư sám lại kịch liệt ho khan hai lần mới chậm d ã i nói ra tiếp xuống trình tự a có cái đại khái ta sẽ đem mình kính dân ra ngoài lời này thế nào dạng tần nặc nhũ mày an tâm lữ điếm cái gia đình này quan hệ mâu thuẫn thật lớn nhất là tại cái kia thần minh xuất hiện sau cái này mâu thuẫn đạt được càng lớn chuyển biến xấu chỉ cần nguyện ý kính dân liền có thể đạt được mướn cái này cả nhà dựa vào kinh doanh bất thiện lữ điếm ăn cơm qua cũng coi như nghèo rất mùng tơi nhìn xem từng nhà hoàn thành kính dân đã sớm đói khát khó nhịp mà thần minh nói cho bọn hắn muốn cầu nguyện hoàn thành liền phải kính dân trong nhà một vị thành viên đây là một cái khó mà lựa chọn lựa chọn chủ thuê nhà lão bà trước kia liền rời đi dựa vào mình kinh doanh kinh tế đỉnh trệ lữ liếm đại nhi tử mặc dù hiếu thuận nhưng con dâu mười phần không chào đón tiểu nhi tử càng là thị c ự c như mạng đều nóng trong tòng thần minh nơi đó đạt được tiền tiêu không hết lại tăng thêm lão đầu t ử lúc tuổi già thường xuyên bị bệnh ma q u â n thân bọn hắn đều hy vọng l ã o đầu t ử tự nguyện đi dâng hiến chính mình nhưng lão đầu tử tính tình cũ cưỡng tự nhiên không bằng hai cái này không có lương tâm nguyện c ộ n thêm bên trên hiếu thuận đại nhi tử mãnh liệt phản đối dạng này một cái vi phạm đạo đức đồ vận song p ư ơ n g liền như thế cương ấy Dư ca n ó i lại là kịch liệt hò khan hai xong, khan là lần. kịch hò m ạ n h t nói r a con rút, sợ m ì n không đủ nhanh. nhạt tiếng, h chết ca cười nhạt một tiếng, một đủ Dư bốn ộ bộ sinh s coi nhẹ bộ dáng, người nhẹ dáng, tử g không này là tốt rồi cái mươi ngụm sao. ê u kế hoạch, b ạ c h khách lăng lời nói sau á o Trưng 547, s chiêu kế hoạch bạch lăng lời nói khách sáo tần nặc nghe đối thoại của bọn họ đại khái bên trên minh bạch cái gì cho nên ngươi dự định thành toàn con dâu cùng tiểu n h i tử tính dân mình dựa vào cái này tìm cơ hội tiếp xúc cái tia thần minh dư ca gật gật đầu trước mắt xem ra chỉ có biện pháp này tân nặc thì là nói ra n à y lại sẽ không quá nguy hiểm điểm phương pháp này cùng lúc ấy s á o l ộ nghiêm thần không sai biệt lắm mạnh tỷ nói ra ngươi có biện pháp tốt hơn sao tân nặc yên lặng không có liền nghe chúng ta đi mặc dù mạo hiểm nhưng chúng ta cũng không phải không có chút nào phòng bị đương nhiên chuẩn bị một chút ứng phó tình huống khẩn cấp sau chiêu dư ca rút lấy hết trong tay cỏ khói dùng ngón tay bóp tắt thứ đầu tiểu nhi tiết tử con dâu không đều hy vọng ta chủ động kính dân bọn hắn khẳng định biết được kính dân phương thức dư ca sắc mặt lộ ra bình tĩnh hắn rõ ràng đây không phải kinh dị trò chơi mà là thế giới hiện thực hắn hiện tại làm đều rất có tính nguy hiểm làm người coi nhẹ sinh tử liền có thể trong k h ô n g chế tâm cảm xúc mà nắm giữ cái này loại tâm lý thường thường có thể đem nhiệm vụ tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất cùng n g ư ơ i một khối tới kia hai cái là ai trên bàn mạnh t ỷ hỏi một cái tựa như là tổ a trước đó cùng ta làm qua một nhân vật dư ca l ệ n h nhạt nói một cái chung su cục một cái là ta hàng xóm tân nắp nói người hàng xóm cái kia tiểu mội mội xâm nhập nơi này nhìn tâm lý năng lực chịu đựng rất không tệ so đại đa số người phải tốt hơn nhiều mạnh t h nói tân nắp khẽ cười khổ nàng cùng người bình thường không giống nhau lắm nhất là bây giờ chọc không được b á n quỷ đã nhìn ra dư ca lạnh nhạt nói trong cơ thể nàng con quỷ kia cũng không phải loại lương thiện cái kia tiểu mội mội có thể cùng dạng này quỷ khế hẹn hơn phân nửa là không bình thường mạnh tỷ nói càng là hung lệ quỷ có thể cùng nhân loại hoàn thành khế ước như vậy người kia hơn phân nửa cũng là điên cuồng tâm lý vặn vẹo chiếm đa số có càng là đến biến thái làm cho người g i ậ n x ô i tình trạng đương nhiên cũng không phải tuyệt đối rất nhiều đều là bởi vì vì phe thứ ba nguyên nhân bách với bất đắc dĩ mới có thể cùng người hoàn thành khế ước tần đặc đem chủ đề kéo trở về hỏi như vậy các ngươi dự định thời điểm nào bắt đầu chấp hành bước kế tiếp ngày mai cho nên hôm nay mới có thể đem ngươi kéo qua nói rõ ràng d ư ca nói cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng tân n ạ c lúc này nói đương nhiên cần hỗ trợ của ngươi ngươi tiểu tử này thực lực so với chúng ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhất là thể nội chỉ cầm ủy mạnh tỷ nói tại để phòng vạn nhất một bước này bên trên chúng ta cũng chuẩn bị một chút sau chiêu thiếu chính là nhân thủ mạnh tỷ nói nói đến nhân thủ tân n ạ c trợt nhớ tới cái gì nói ra lần hành động này không phải là còn có trung xu gục người bên kia sao bọn hắn đóng vai thành khách trọ tại trong l ư ớ điếm đến lúc đó sẽ cùng một chỗ hành động tần n ạ c gật gật đầu tự nhiên hiểu được đã tiến đến vậy liền một khối ra ngoài đi dư ca đứng dậy cầm lên một bên quà trượng cái gì sự tình ra ngoài lại nói đang khi nói chuyện bọn hắn lại tay lấy ra miệng ra t r ù n g lên trên mặt ở trên mặt xoa bóp mấy lần tại quỷ khí ra chỉ dưới trong khoảnh khắc liền thay đổi hoàn toàn mặt khác khuôn mặt phòng ngừa gây nên người khác hoài nghi tần n ạ c dẫn đầu đi ra chữ vật thất về tới khách sạn bên này sự tinh hiểu rõ chí ít không phải là chẳng có mục đích dư ca mạnh tỷ trưởng không tin tức so tần nặc còn nhiều hơn đồng thời còn có một bộ phận không có tiết lộ cho tần n ạ c mà trên tần n ạ c hành lang sau đầu bậc thang âm u nơi hẻo lánh bên trong đ ỗ n g nhiên đi ra một đạo hắc ảnh tiểu nhi t ử nhìn chằm chằm tần n ạ c biến mất tại thang lầu đầu ngã r ẹ bóng lưng lại nhìn mắt bên kia hậu v i ệ n cửa con mắt thoáng híp một chút bốn đang lúc h o à n g hôn dư ca lấy chủ thuê nhà thân phận cho tần n ạ c đưa tới mấy phần bữa tối rất đơn giản bữa tối nhưng nói bắt đầu ăn cái gì đều là sơn chân hải vị la n ư c đem trong hộp cơm cuối cùng nhất một hạt gạo thấm lấy đến bỏ vào trong miệm nhìn xem tần nặc hỏi chúng ta bây giờ liền như thế ở cái gì đều không làm sao trên thực tế ta đã cùng dư ca mạnh tỷ trả mặt đại khái kế hoạch đã nói rõ ngươi trước nên ăn ăn nên ngủ ngủ đến lúc đó sẽ có ngươi cần rút một tay tân nặc nói dư ca mạnh tỷ la đức nghe xong vội vàng đứng dậy mắt trận tròn hỏi làm sao thời điểm nào sự tình ngươi đã gặp liền nhìn ngươi có hay không cẩn thận phát hiện tân nặc khẽ cười nói la đức mặc dù so lăng phong đáng tin cậy một chút nhưng để phong vắn nhất vẫn là tạm thời không lộ ra ra tốt h u ta ta nghe theo an bài chỉ cần có thể còn sống ra ngoài la đức cũng không ngung ố c chỉ có thể nói như vậy làm xác trời bên ngoài trở nên âm mịt mờ liền đại biểu tiến vào đêm tối buôn ba hai ngày trên người bọn họ đều trở nên hôi thối quần áo đều làm ù i mồ hôi bẩn toan lẽ không chỉ có không có nước liền ngay cả bồn rửa tay cùng vòi hoa sen đều bị phá hư tần n ạ c báo cáo chuyện này dư ca vai trò chủ thuê nhà cũng rất chiếu cố tần n ạ c trực tiếp cho bọn hắn đổi một gian phòng liền sát bên t h ư n g u y ệ t nơi đó nhưng vẫn là không đến nước tần n ạ c đi xem xuống dưới t h ư n g u y ệ t t h ư n g u y ệ t trung quy là nữ h à i chịu không được không có nước tắm rửa nàng đang chuẩn bị đứng dậy đi dưới lầu tìm chủ thuê nhà đòi một lời giải thích tần nặc minh bạch nha đầu này rất ít giảng đạo lý cơ bản đều là dùng bạo lực giải quyết kịp thời ng nhưng chủ thuê nhà không tại ngược lại là cái kia con dâu ngồi ở chỗ đó nàng lạnh như băng nhìn xem tần nặc hỏi cái gì sự t ì n h lấy nước tắm rửa tần nặc rất rõ ràng nói nữ nhân ở trên bàn phím đánh mấy lần đứng người lên nói ra đi theo ta lấy nước nước này không phải là hẳn là đưa tới cửa sau vậy ngươi muốn hay không tần nặc trong lòng tự nhủ cái này thái độ phục vụ cũng khó trách cái này lựa điếm sinh ý như thế thảm đạm chỉ có thể nói ra coi như ta không có hỏi dẫn đường đi tần nặc đi theo nữ nhân hướng một đầu hành lang đi đến điện phòng cùng phòng nước nóng đều ở nơi này voi nước vặt ra phun ra lấy nóng hổi nước b ư ớ c lên b ư ớ c hơi n h i ệ t khí vừa tiến đến toàn thân liền xuất hiện mồ hôi mình đi lấy đi nữ nhân giao nhau hai tay lãnh đạo nhìn xem tần nặc tần nặc nhìn xem những cái kia đều bị vặn ra nước sôi vòi nước tung toé khắp nơi đều là sắc mặt thoáng biến hóa cất bước đi lên trước không đợi thùng sắt để lên kia âm u nơi hẻo lánh bên trong một thân ảnh bỗng nhiên x u n g ra một c ớ c đem bên trong một cái vòi nước thăm dò nhất định kia ống nước lập tức x m u n g hổi n h ấ t định kia ống nước lập tức xông ra một đầu nóng hổi nước sôi của nước tần nặc sớm có phòng bị cấp tốc hướng một bên góc tường n h ả xuống cái lúc này trong tay dẫn theo một thanh phòng cháy dùng l ư ớ i bữa âm chầm mà nhìn xem tần nặc khoe môi nít lên âm h i ể m cười tần nặc nhìn xem trước sau hai người bình tĩnh mở miệng không phải là để cho ta tới múc nước sao đây là gây cái nào m ộ t màn cho ngươi hiện trường tắm nước nóng không tốt sao tiểu nhi tử cười lạnh nói tần nặc buông tay ra bên trong thùng sắt nói ra chúng ta giống như không có thủ a nữ nhân lạnh lùng nhìn về tần nặc không có thủ chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi tiểu nhi tử xâm nhiên mở miệng ta nhìn thấy ngươi cùng ta vậy ta lão cha tiến vào chữ vật thất ở bên trong nên có nửa giờ mới ra ngoài a ở bên trong làm cái gì nói cái gì có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút đâu tân n ặ c nháy mắt mấy cái nói ra trò chuyện một chút việc nhà ta cùng chủ thuê nhà tiên sinh cộng đồng chủ đề không ít cái này có cái gì vấn đề ít cho lão tử giả ngu ngươi ban ngày thời điểm gặp ta cùng tậu tử khẳng định phát giác được chúng ta muốn liên thủ đèm kia lão bất tử kính dân ra ngoài đâm phọc hiện tại ta liền để ngươi thử một chút nước sôi dụng lông là cái gì tư vị tiểu nhi tử nắm thật chặt trong tay l i bữa từng cái từng cái từng cái vài gốc đồng dạng gân xanh leo lên trên cánh tay giống con r ế t đang run sợ địa n ú c ních tần nặc trong lòng tự nhủ mình cái gì đều không có hỏi hắn ngược lại là toàn bộ nói ra nhìn hắn bộ dáng không khỏi buồn cười nói nghe ta một câu chớ tự lấy khổ ăn không phải các ngươi sẽ rất chật vật tiểu nhi t ử diện mục trở nên kinh dị xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ con dâu băng lanh lên tiếng cùng hắn nói nhảm như thế làm nhiều cái gì tiểu nhi t ử vén tay háo lên bàn chân dẫm lên mặt đất nước động hướng phía tần nặc đi tới tần nặc lắc đầu thậm chí lời nhác đậu thủ hiện tại hắn chỉ muốn đánh cái nước nóng xách cho thương u y ệ n dù sao nha đầu kia đã có chút nóng này từ thanh công cụ bên trong lấy ra một đầu bạch lăng ném giữa không trùng tần n ạ c nhấc lên thùng sắt hướng phía bên kia nước sôi vòi nước đi đến đối với bên kia dẫn theo l i bữa nhìn cực kỳ nguy hiểm tiểu nhi tử hoàn toàn trở thành không khí đối với tần n ạ c thao tác tiểu nhi tử cùng con dâu đều là sửng sốt không rõ ràng cho lắm nhìn xem đầu kia bay xuống bạch lăng hai người đều cảm giác được một tia dị dạng bạch lăng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhưng tiếp xúc mặt đất sắt nà quỷ dị biến mất không thấy tiểu nhi tử khẽ giật mình lập tức bên hai bên cạnh bỗng dưng vang lên thanh âm một nữ nhân người tốt xin hỏi có thể giút một chút ta sa đ ỗ n g nhiên q u a y người chính là thấy được một trường trắng bệnh làm cho người yêu thương nữ nhân diện mục người là ai tiểu nhi tử bỗng nhiên kéo dài khoảng cách đầy mắt kinh hãi mà nhìn xem bạch lăng nữ quỷ ta là ai rất trọng yếu sao bạch lăng nữ quỷ ánh mắt đau thương sâu kín mở miệng b ớ t nói nhảm trả lời lao tử vấn đề nghe được đáp lại bạch lăng nữ quỷ mỉm cười tiếp lấy xem ở một bên con dâu tiếp tục lên tiếng tỉ tỉ ngươi có thể giúp một chút ta sao ta bị một đầu bạch lăng vây lại cả một đời giúp ta giải khai ngươi muốn làm cái gì ta đều thỏa mã ngươi con dâu nghe không hiểu thấu lệnh giọng mở miệng tố chất thần kinh nữ nhân một khối xử lý bạch lăng nữ quỷ b i ể u b i ể u miệng nhỏ tiếp tục yếu ớt nói ra cũng đúng tỉ tỉ ngay cả nhà mình công công đều xuống tay được tâm là l ệ n h lại thế nào sẽ cứu ta đâu con dâu nghe xong trên mặt lập tức trở nên ấm lánh tràn đầy sát ý mà nhìn xem bạch lăng nữ quỷ n g ư ờ i nói cái gì nghe được hai người đáp lại bạch lăng nữ quỷ n h t lên khoe miệng tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ sau đó cái này nụ cười sán lạ dần dần trở nên kinh dị kinh khủng con dâu cùng tiểu nhi tử nhìn xem nàng cái này sắc mặt không hiểu nội tâm cảm thấy bất an mà bên kia đánh lấy nước nóng tần nặc thổi lên huýt s o t h ả n h thơi t h ả n h thơi bộ dáng đối với tình huống bên kia hoàn toàn không có đi để ý tại con dâu cùng tiểu nhi t ử nội tâm nghi hoặc cùng bất tán lúc bọn hắn cũng không phát hiện chính là một đầu phiêu giật bạch lăng tại trong lúc vô hình không ngừng d ố i rải cuối cùng nhất lặng yên không một tiếng động quấn ở cổ hai người bên trên ấm phong n h ấ t lên trong lúc vô hình tiểu nhi từ cùng con dâu cùng một thời gian đều cảm giác cổ chuyển đến một loại t h ó i buộc cảm giác bọn hắn đưa tay đi sờ cổ nhưng lại cái gì đều chạm không tới 33 tiểu thuyết Internet. bạch lăng nữ quỷ nhìn trước mắt hai người một chút xíu nâng lên tay phải một đầu bạch lăng trống rông xuất hiện trong tay hắn tại kêu mảnh khảnh ngón tay thu nạp nắm chặt s á t na cùng một thời gian tiểu nhi t ử cùng con dâu cổ đánh tới mánh liệt trói buộc cảm giác cổ xuất hiện rõ ràng nước mắt con người bỗng nhiên co vào hai người cơ hồ không có phản ứng thời gian cường hành o bá đạo quỷ lực từ phần cổ đánh tới đ ỗ n g nhiên đem hai người q u ă n g lên treo đến giữa không t r u n g đi bạch lăng nữ quỷ nhẹ nhàng nắm túm trong tay bạch lăng mỉm cười mà nhìn xem hai người nhất là nhìn thấy hai tấm một chút xíu sung huyết con mắt lồi ra vạn tiêm máu lan tràn hoảng sợ diện mục khoe miệng n ế t lên tiểu dung càng ngày càng t ị n h bên kia chờ lấy nước nóng tần nặc nhìn xem trong thùng thủy vị sắc mặt rất bình tĩnh đối với bên kia phát sinh động tĩnh mắt nhất ai ngơ làm thủy vị thăng đến đời điểm sắc tràn ra tới lúc tần nặc vặn chặt vòi nước đồng thời lên tiếng nói tuất bung ra đi chỉ là một điểm nhỏ mâu thuẫn không đáng giết người bạch lăng nữ quỷ chính hưởng thụ hai tấm sợ hãi lại tuyệt vọng diện mục nghe lời này mang trên mặt một tia không lớn nhưng vẫn là bung lỏng tay ra bên trong bạch lăng chỉ một thoáng hai người đều ngã xuống đất trong miệm thốt ra nước bọt tay cầm phần cổ ho kịch liệt tấu hoàn toàn không có chậm tới. tân n ặ c nhìn xem hai người lạnh nhạt nói ra hai vị hiện tại còn muốn tìm ta phiền phức sao hai người liên thanh đều không phát ra được chớ nói chi là đáp lại không có vậy ta liền đi trước nói xong tân n ặ c nhấc lên thùng sắt hướng phía cửa phòng bên kia đi đến bạch lăng nữ quỷ nhẹ nhàng đứng tại trước người bọn họ nhìn xem hai người thu hồi kia kinh dị tiểu dung không thú vị địa nói một câu không thể giết người thật không có tí sức lực nào nói xong thân hình nhất chuyển hóa thành một đầu bạch lăng trôi hướng tần n ặ c phương hướng hai người nhìn xem đầu kia bạch lăng chạm đến lấy trên cổ xanh đen vết dây hẳn đầy mắt đều là sợ hãi không có giết tiểu nhi t ử cùng con dâu tự nhiên không phải là thương hại mà là dư ca kế hoạch c h í n h tự bọn hắn có trọng yếu tác dụng hai vị này hơn phân nửa cũng không phải người tâm địa dạng này ác độc dựa theo tính tình t ầ n đặc giết cũng liền liền giết không có cái gì gánh nặng trong lòng lúc này trở lại lâu đến bên này nước sôi là đầy còn muốn nâng lên lâu là cái việc cực nhưng tay phải sách tuyệt không tốn sức mà lại bình ổn cái này tự tại rất nhiều bạch lăng nhẹ nhàng đi theo phía sau chưa có trở lại thành công cụ ý tứ tân đặc nháy mắt mấy cái cảm nhận được bạch lăng nữ quỷ một tia không vui từ hệ thống thương thành bên trong dùng quỷ tiền giấy mua đồng dạng quỷ đều thích ăn đồ vật thái t u ế thịt tiểu t ỷ t ỷ hay cổ ăn chút cái này tân n ắ c tay trái lấy ra một khối thái t u ế thịt trong không khí quơ cơ bạch lăng nữ quỷ lúc đầu không có ý định hiện thân nhưng người được thái t u ế thịt phiêu giật mùi thơm lập tức bị khơi gợi lên thể nội thèm trùng hiện thân ra hai mắt nhìn chằm chằm tay kêu bên trong đồ vật đây là cái gì đồ vật ăn ngon thứ này nghe hương bắt đầu ăn n h a càng thêm hương tân nắc khẽ cười nói bạch lăng nữ quỷ muốn thận trọng không có trả lời bảo trì cao lệnh thái độ nhưng làm sao không lay chuyển được thể nội thèm trùng mặc dù là quay mặt chỗ khác. nhưng con mắt vẫn là không có cách nào từ thái t u ế trên thịt rời tân nặc cũng thức thời cho cái bậc thang quỷ tỷ tỷ nếm một cái đi coi như cho ta cái mặt mũi thứ này ta còn nhiều bạch lăng nữ quỷ lúc này mới lên tiếng xem ở n g ư ỡ n như thế thành khẩn phân thượng ta liền thử một chút đi dù sao thứ này nhìn xem cũng không ra sao nói bạch lăng nữ quỷ vươn tay lại là phi thường nhanh chóng thu hồi đi cắn xuống một ngụm ăn một ngụm đôi mắt t r ừ n g lớn tựa như là mở ra thế giới mới hai ba cái liền ăn sạch cái này một khối thái t u ế thịt huyết n h ã n quỷ đem một màn này nhìn ở trong mắt k i n h thường mở miệng cái đồ chơi này chó đều không ăn không biết ai trước đó vì nếm như thế một khối cái gì đều chịu đáp ứng hẹn bọn tới cực điểm huyết nhãn quỷ mở bốn cái mắt sau đôi thái tuế thịt càng ngày càng không ngựa bây giờ nhìn gặp thứ này càng là buồn ô n chỉ có thể nói khẩu vị trở nên vô cùng bắt bẻ bạch lăng nữ quỷ thường một ngụm đỏ tươi đầu lưỡi liếm động lên bờ môi biểu lộ kìm lòng không được mang theo dư vị tân nặc nhìn xem dáng dấp của nàng minh bạch người sau khẩu vị bị mình nắm liền cười nói ra quỷ tỷ tỷ cảm giác ra sao cũng không tệ lắm bạch lăng nữ quỷ lạnh nhật nói muốn đi hút ngón tay xúc động bị nàng cưỡng chế để ép xuống đ ó lấy nhịn không được đ ị a nói ra ngươi không phải là có rất nhiều sao còn có hay không dù sao ta cũng rất nhàm chán ăn một chút gì giải buồn cũng tốt tần nặc ho nhẹ hai tiếng vì khó nói ra thứ này là có rất nhiều nhưng cần nhập hàng đồng thời không rẻ trên tay của ta còn thừa lại cuối cùng n h ấ t một khối quỷ tỷ tỷ ăn trước đi chờ lần sau có ta lại để cho quỷ tỷ tỷ ăn giải buồn nói xong lại từ hệ thống thương thành bên trong mua một khối vừa lấy ra trong n g á y mắt liền biến mất trong lòng bàn tay đến mạch lăng nữ quỷ thủ bên trong lại là hai ba cái đã ăn xong lần thứ hai tường ăn lại thiếu đi thuộc nữ t h ậ t trọng bạch lăng nữ quỷ mang theo lung túng nói ra cũng không t ệ lắm lần sau có p h i ề n phước ngươi lại để ta ra đi đi trước nói xong thân hình tiêu tán mà bạch lăng thì là về tới hệ thống thành công cụ bên trong trên thực tế dựa theo tần nặc những cái kia sản nghiệp thu hoạch có được lợi nhuận chỉ là mua thai t u ớ i thịt bạch lăng nữ quỷ ăn vào nồn cũng không thành vấn đề nhưng ăn loại vật này giảng cứu một cái mới mẻ cảm giác duy nhất một lần thỏa mãn vậy liền không có loại này tham ăn tại bạch lăng nữ quỷ vừa lòng thỏa ý trở về sau tần nặc dẫn theo thùng sắt cũng trở về đến thương nguyện gian phòng cho nàng đưa đi tắm nước nóng nữ hải cầm tới nước nóng tự nhiên là cao hứng đồng thời còn có dư ca bên kia đưa tới sữa tắm cùng dầu gội thậm chí còn có hộ phát làm đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cho hàng xóm tiểu mội đưa ấm áp tần n ặ c lại xuống lầu lại đánh hai thùng nước sôi trở lại gian phòng của mình thanh tẩy trên người ô huế cùng một thời gian lữ liếm trong một góc khác tiểu nhi tử ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh bên trong biểu lộ mang theo đi c u ồ n g nhìn trước mắt nữ nhân mở miệng nói ra t ẩ u tử còn có hay không biện pháp a ta thật không chịu nổi kia lao bất tử không chịu kính dân chúng ta liền phải vĩnh vi ở cái này nghèo kết hủ lầu địa phương ta thật không chịu nổi địa phương quỷ quái này liền giống như địa ngục mỗi giờ mỗi khắc đều là d à y vò con dâu quay đầu hung hăng chừng mắt liếc cái này tiểu thúc tử ngầm miệng ít cho ta đóng vai k h ó c mặt ngươi trừ ăn ra liền ngủ liền muốn tay không bộ bạch lang sẽ còn điểm cái gì ta hiện tại làm những này cùng ngươi nửa xu quan hệ không có đều là vì ta nữ như kia phụ thân nàng vô năng ớt ức đều dựa vào một mình ta chống đỡ hai minh đệ các ngươi đều là một cái đức hạnh cái dám dùng không có tiểu nhi tử nhìn xem nhà mình tậu tử nội tâm có lựa giận nhưng cũng đánh đáy lòng sợ cái này tậu tử không tiện phát tác chỉ có thể giữ im lặng cũng tại lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến một chút động tĩnh hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một lưng gù thân ảnh chậm rãi đi tới tự nhiên là chủ thuê nhà hai người thấy hắn hơi biến sắc mặt ngồi thẳng một chút nhưng đều quay đầu làm như không nhìn thấy không lên tiếng có việc con dâu dọn dẹp vật trong tay lạnh lùng hỏi một câu dư ca ho nhẹ hai tiếng ở một bên ngồi xuống hai tay vịn p h ả trượng tiếp lấy chậm rãi nói ra ta tới chỉ cần muốn cùng các ngươi trò chuyện một sự kiện một kiện các ngươi vẫn muốn nói chuyện sự tình t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín cá sấu nước mắt trí nhớ của cá tiểu nhi tử cùng con dâu nghe được câu này trước tiên chính là nghĩ đến tần nặc đã đem âm mưu của bọn hắn cáo chi cho phụ thân s á t mặt không khỏi trở nên khẩn trương lên đối với hai tấm khẩn trương s á t mặt dư ca làm như không thấy chậm rãi lại khàn khàn nói thân minh tiên sinh nói qua chúng ta cái này một nhà a muốn thực hiện cầu nguyện nhất định phải kính dân trong nhà một viên ta rõ ràng ý nghĩ của các ngươi cũng rất rõ ràng đại gia đình này bên trong nhất hẳn là kính dân chính là ai ta làm vì một nửa cái chân bước vào quan tài người không có bạn già thân thể cũng ngày càng không được nghèo rất mùng tơi hơn phân nửa đời liên đ ố i lấy đời sau cũng không có cái gì tiền đồ s ắ c thực không cần thiết giữ lại tiếp tục cho nhi nữ tôn nữ ngay trước vương hữu k í n h dân mình kỳ thật nhất ngay từ đầu ta liền có quyết định này nhưng là bởi vì vì hai người các ngươi ta lại đánh c ự c khí bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cũng cao tuổi rồi vì cái gì còn muốn so đo những này lồng gà vỏ tỏi sự tình đâu dư ca ho nhẹ hai tiếng lại thở dài một tiếng mỹ mắt rủ xuống bởi vì vì mấy câu phản p h ấ t lập tức giả đi rất nhiều các ngươi thế nào ghét bỏ ta không chào đón ta cũng tốt ta cũng không so đo không cần quan tâm tiểu tôn nữ mới như thế hơi lớn không nên đi theo bị liên lụy nghe đến đó con dâu con mắt đ ố n g nhiên sáng lên tiếp lấy lên tiếng hỏi cha ngươi là nghĩ rõ ràng dự định ta dự định ngày mai kính dân mình dùng tính mạng của mình cải biến cái nhà này vận mệnh dư ca nâng ngẩng đầu lên nhìn xem hai người nghiêm túc nói tiểu nhi tử nhất càng vì kích động thậm chí ngay cả biểu lộ cũng đều không h i ể u che giấu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cái này khiến dư ca nhịn không được địa hiếp hiếp mắt mặc dù là vai trò nhân vật nhưng nhìn thấy bởi vì vì phụ thân muốn đi chết mà ngạc nhiên nhi tử vẫn là không nhịn được cảm thấy lạnh cả tim cùng buồn nôn nếu như đây thật là con của mình dư ca có thể kính dân g nhưng ở kính dân g trước trước tự tay bóp chết nghiệt chủng này thực sự không đáng hưởng thụ con dâu chú ý tới công công sắc mặt biến hóa vi d i ệ u hiểu che giấu trên mặt không thấy vui mừng lông mày nhịn không được địa nhữ lên thanh â m mang theo dưới đất thấp chìm cha kỳ thật ta cũng đánh cực khí thật không muốn cho n g ư ơ i đi n g ư ơ i đều là có máu có thịt địa động vật chúng ta cái này một nhà mặc dù khổ là đắng một chút nhưng ít ra ăn đủ no cơm ngươi khổ m ệ n h hơn nửa đời người kỳ thật cũng nên hưởng điểm hạnh phúc trước kia ta đối với ngươi là trung điểm nhưng không phải là hoán ngươi a là tức giận a đức hắn không có bản sự để nữ nhi đi theo chị khổ nói con dâu cũng thở dài nói đến đây chút con mắt còn hưng hồng dư ca nhìn xem nàng hỏi ngươi thật là nghĩ như vậy sao cái này hỏi lại một câu để con dâu nội tâm khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên hối hận mình không nên như thế nói chuyện tựa hồ có chút quá mức lao nhân này sẽ không phải muốn đổi ý đi may mà lo lắng của nàng là dư thừa dư ca lắc đầu ta rõ ràng nhưng ta tâm ý đã quyết sống như thế lâu không có cái gì truy cầu liền nghĩ người nhà mình tốt là được rồi từ nay về sau mỗi ngày hôm nay nhớ kỹ cho ta cùng bạn già đốt đa tạ tiền giấy lên tốt cha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tiểu nhi tự vội vàng mở miệng con dâu dùng chân hung hăng đạp hắn một chút nhìn xem công công cắn ngôi có chút khó mà khải răng thế nhưng là a đức nghe được nhất định sẽ không đồng ý ta nghĩ hắn sẽ đáp ứng ta sớm tại một tháng trước liền kiểm tra ra ung thư phổi màn cối u bác sĩ nói nhiều nhất còn có ba tháng thời gian phía sau hai tháng ta đều sẽ tại bệnh s à n g bên trên sống sống không bằng chết chẳng bằng rời đi tiêu sái một chút cho nên hắn nhất định sẽ lý giải ta ung thư phổi màn cối u cha ngươi thế nào không nói sớm a con dâu cùng tiểu nhi từ sắc mặt đều là biến đổi con dâu trên mặt lộ ra kinh hãi nội tâm lại là thầm mắng hóa ra lao bất tử này vốn là sắp không được sợ hai chết thống khổ hiện tại mới nói ra đến còn muốn trang vĩ đại như vậy không có cái này ung thư thời kỳ cuối lao bất tử này đoán chừng đánh chết cũng sẽ không kính d â n mình đi dư ca chống đỡ q u ả c trượng đứng người lên lại là kịch liệt ho khan hai tiếng chậm dãi nói ra chuyện này ta sẽ nói với a đức tính d â n chuyện này không phải là ngày mai chính là hậu thiên bắt đầu đi dù sao làm vì nhất gia c h i chủ cũng nên bàn giao một chút sau sự t ì n h con dâu sắc mặt thương cảm mười phần bất đắc dĩ mở miệng ta đã biết cha t i ế u nhi từ đồng giặc nói tốt cứ như vậy đi tiếp tục làm việc chuyện của các ngươi còn như ta k i a thương yêu tiểu tôn nữ từ nay về sau nàng nhìn không thấy ta liền nói ra ra đi một cái địa phương rất xa rất xa cùng mãi mãi cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc đi nói xong những n à y dư ca chống đỡ quà trượng đi ra ngoài cửa đưa mắt nhìn phụ thân rời đi tiểu nhi từ lập tức đứng dậy tại cửa ra vào nơi đó xác nhận phụ thân rời đi đóng cửa lại sau trên mặt vẻ mừng như điên rốt cuộc ngăn chặn không ở lao bất tử này nhưng cuối cùng ngậm miệng a ngươi lo lắng còn chưa đủ lớn tiếng con dâu hung hăng chừng mắt liếp điểm này đầu ó c không có tiểu thúc tử lao ra hỏa kia muốn chết ngươi liền sẽ không diễn một chút nhất định phải đem khuôn mặt tươi cười đặt ở trên mặt sợ lao ra hỏa kia nhìn không thấy tiểu nhi tử sắc mặt không dễ nhìn nhỏ giọng nói một câu giả cái gì toán ngươi nữ nhân này hưng phấn không được nữ nhân chỉnh lý tốt trong dương gian phòng vật dụng lạnh nhạt nói ra mặc kệ như thế nào này lao đầu tự chịu chủ động đi kính dân mình liền mất đi chúng ta rất nhiều công phu đến lúc đó tại hắn kính dân thời điểm nhớ kỹ ngươi trí ít cho ta gạt ra hai dọn nước mắt được đừng nói hai dọn gạt ra hai bát lớn cho hắn đều được vừa nghĩ tới vinh hoa phu quý lân cận ở trước mắt tiểu nhi tử cũng lười đi so đo chất đống khuôn mặt tươi cười nói đem nơi này thu thập sạch sẽ con dâu đối với hắn chán đầy chán ghét tâm lý tính toán tại c â u nguyện thực hiện sau lập tức rời đi nhà này lựa điếm cùng loại này buồn nôn người cách bao xa liền có bao xa bên này dư ca về tới sân khấu bên này mạnh tỷ đang ngồi ở trên ghế hết sức chăm chú nhìn xem máy tính bảng bên trong phim hoạt hình dư ca đi tới ở một bên ngồi xuống lấy ra một phần cỏ khói bỏ vào trong miệng mạnh tỷ không nhìn tới hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình hỏi một câu thế nào nhóm lửa có khói vung diệt diêm dư ca cầm xuống cỏ khói chậm dãi nói ra thỏa đáng hiện tại chỉ còn lại đại nhi t ử bên kia vấn đề cũng không lớn ta cho mình ăn một cái ung thư thời kỳ cuối thiết lập t ư ở n g cho ngươi nghĩ ra được mạnh tỷ liếp mắt s ả o tại lúc này đầu bậc thang bên kia truyền đến động tĩnh là đại nhi t ử á đức xuống tới trong tay dẫn theo dụng cụ làm vệ sinh thợ bỏ áo mệt toàn thân một tầng mồ hôi bẩn còn càng vì dơ bẩn cũng chỉ có đại nhi t ử chịu mệt nhọc h ắ n cùng phụ thân người thành thật nhưng không có nghĩa là tính tình liền vô cùng tốt những năm này các loại thụ nàng dâu phản nản khóc lóc con sỏm không có bốc phát đều là bởi vì vì chính mình nữ nhi cố gắng cho nàng một cái khỏe mạnh hạnh phúc gia đình đến cùng cũng thế người nghèo trí không nghèo đi lúc này hắn đi xuống cầm khăn mặt đem toàn thân lao lao rồi một lần hướng phía sân khấu bên này đi tới dư ca thấy thế đưa tay đem mạnh tỷ ông lấy thân phận của g i a g i a đối với mình tôn nữ biểu đạt thế hệ trước s ủ n g ái ngoan tôn nữ nhìn phim hoạt hình rất lâu à cái điểm số này nên ăn ngọ đ i ể m tâm muốn ăn cái gì đâu cho dù nội tâm đến thân thể đều hết sức kháng cự nhưng mạnh tỷ vẫn là lộ ra hàm răng nhỏ ngốc manh cười nói ra ra nho nhỏ muốn ăn nhỏ bánh gà tổ cái tia ăn rất ngon đấy hào hào người muốn ăn cái gì cứ việc cùng ra ra nói lên tốt dư ca dùng ngón tay sờ sờ mạnh tỷ cái mũi cười ha h a nói mạnh tỷ khoe miệng có chút run dày tính trẻ con ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên muốn giết người quẹt mũi động tác này nàng nhất vì mất cảm cũng là nhất vì phản cảm dư ca tự nhiên cũng biết như thế làm cũng là cố ý t r e o cho hắn dựa theo bình thường dư ca cái này một thanh lão cốt đầu cũng sớm đã gấp nhưng lần này mạnh tỷ nhịn bởi vì vì phụ thân a đức chạy tới bên này cha ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần tiểu hai tử không thể một mực ăn đồ ngọt hai tử như thế nhỏ rằng dễ dàng nhất hứ mất còn có ngươi thời điểm nào mới có thể thay đổi đổi người g ú thư tính tình hiện tại còn tưởng là lấy cháu gái của mình hút thuốc a đức đi tới liền tiếp nhận đi nữ nhi đầy mắt đều là phản nàn cùng bất đắc dĩ cộng thêm bên trên một ngày mệnh lọc nàng dâu lặng lẽ chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ dư ca nghe xong vội vàng bóp tắt tư đầu ấy nay cười nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i cha ngươi ta giản nên hồ đồ rồi trong lúc nhất thời quên miệng bên trong còn có khói lần sau sẽ không trước đó kia chủ thuê nhà tiên sinh cũng chưa từng thử qua tại cháu gái của mình trước mặt rút ư hẳn đây là sai lầm đóng vai đi vì vội vàng giao cho mình lá hồ đồ đại nhi tự a đức cũng không có đi so đo ôm nữ nhi đưa tay đi tắt đi máy tính mạng Đối đầu, đi nhi nói ngươi lười nữ nấu nho nhỏ, nhỏ có thích ăn hay không. Mạnh nàng cũng lười đi bạn thân tính tỉnh. cho chút cháo thích hay khéo có ra, ba ba gạo, léo gật gật một tỉ dư ca nhìn xem a đức cảm thấy đó là cái thời cơ chậm rãi nói ra a đức à cha có một số việc muốn nói với ngươi một chút cha lại là hoa quế nói với ngươi cái gì vẫn là a lâm t i ể u từ t h ố i kia a đức mở miệng hỏi dư ca lắc đầu không phải là là cha mình muốn nói với ngươi một số việc chuyện rất trọng yếu ngươi cho ăn xong nho nhỏ sau liền đến nơi này đi a đức nhìn xem phụ thân nghiêm túc sắc mặt biểu tình biến hóa nhẹ gật đầu trên lầu ban công t ầ n đ ạ c đem những này đều xem ở trong mắt nói một câu dư ca hành động bắt đầu nhưng không thể không nói dư ca mạnh tỉ khi tiến vào trung s u cục trước có phải hay không cộng đồng biểu diễn qua sân khấu kỳ t a diễn kỹ này phối hợp đơn giản không nên quá ăn ý một bên la đức nghe đầu tiên là không hiểu ra sao tiếp lấy sắc mặt h ã i nhiên n g ư ờ i nói là cái này chủ thuê nhà cùng tiểu nữ h à i là t ầ n đ ạ c không có lên tiếng nhưng cũng chấp nhận la đức cũng không bung đốc lập tức ngậm miệng lại nhìn chung quanh dưới nhỏ giọng hỏi một câu kế hoạch đến cùng là cái gì tân đặc hai tay cầm túi cười nhạt nói một câu đoán không ra nghe theo an bài là được rồi la đức bất đắc dĩ chỉ có thể giang tay ra cũng tại lúc này hành lang hai bên đi tới hai người một đôi nam nữ trẻ tuổi bọn hắn dừng bước liền đứng tại la đức cùng tần n ạ c bên cạnh tần n ạ c nhìn xem hai người có việc la đức nhìn xem nam tử nháy mắt mấy cái cảm giác có chút ấn tượng ca môn khá q u â n a nam nữ trẻ tuổi ho nhẹ hai tiếng nam biểu lộ im lặng đẻ thấp lây thanh âm la đức ngươi cái này ước là trí nhớ của cá đi ba tháng trước chúng ta còn cùng một chỗ cộng tác chấp hành qua nhiệm vụ chương năm trăm năm mươi như gặp phải lôi oanh tâm sự nặng nghề chương năm trăm năm mươi như gặp phải lôi oanh tâm sự nặng nghề la đức ngơ ngác một chút thanh âm để hắn lập tức nhớ lại là ai thử mở miệng lưu hàn thật không có nhận ra ngươi thế nào cái này cách cằn mặc lưu hàn không có để ý cái đề tài này nói ra nhiệm vụ của ngươi không phải là t r ô n g coi sao thế nào chạy vào rồi kinh dị lượng với quyết t r ư ơ n g không kịp chạy la đức bất đắc dĩ mở miệng tiến đến sau có thể sống đến hiện tại cũng coi như thắp hương bài phật a thái đâu trung s u cục nữ thành viên hỏi h i ệ n nhiên nàng cùng a thái làm qua cộng tác ta không có tìm được hắn nhưng hơn phân nửa đã nói lên a thái la đức lại là thở dài một tiếng lưu hàn sắc mặt có chút n g h i ê trọng tiếp lấy lấy ra một cái màu đen túi nhựa bao k h ỏ a vật phẩm đưa tới tần nặc cùng la đức trong tay nói ra đây là dư ca giao cho ngươi tân nặc cầm có chút trọng lượng liền hỏi một câu cái gì đổ vỡ kinh dị l ư ợ n g bực bên trong thu hoạch đạo cụ nó đã tạo thành phó bản chế định cách chơi đó là đương nhiên cũng có phụ trợ đạo cụ lưu hàn nói cái này đạo cụ rất trọng yếu chỉ có bốn cái dư ca để cho ta giao cho n g ư ờ i một cái tần nặc cảm giác có chút kỳ quái như thế nhiều người liền cho ta la đức nhìn chằm chằm vật phẩm nhìn không được hỏi một câu có cái gì tác dụng đừng suy nghĩ nhiều đây không phải cái gì cứu mạng đồ vật dư thừa dư ca không nói chỉ nói có thể hay không cầm xuống bộ này phó bản liền nhìn thứ này ngày mai sẽ là một bước mấu chốc nhất đêm nay nghỉ ngơi thật tốt lưu hàn đối tần nặc thân phận cũng có nhất định hiểu rõ giao phó xong mình sự tỉnh liền cùng nữ thành viên rời đi tần nặc nắm tay bên trong vật phẩm không có dừng lại lâu mang theo la đức về tới gian phòng bên trong xé mở phía ngoài đóng gói một khối bình thường lớn chừng bàn tay tấm bảng gỗ bại lộ trong không khí tần nặc cầm lên chế tác rất bình thường không có cái gì chỗ đặc biệt phía trên khắp lấy mấy chữ nhưng rất viết ngoáy không biết cái gì kiểu chữ chớ nói chi là phiên dịch ra tới có một tờ giấy hẳn là dư ca lưu lại la đức từ đóng gói đến bên trong tay lấy ra tờ giấy tân nặc nhận lấy nội dung rất đơn giản ngày mai n h n t ế kể sát ngực trầm luân trong bóng tối nó là duy nhất dâm dạng xem ra dư ca đã chuẩn bị xong rất nhiều la đức thì thảo m ộ t câu lại thế nào chuẩn bị cũng không d á m c a m đoan kinh dị lượng v ư ợ nội đều là l i ề u mạng sống tân nặc nói tạm thời đem tấm bảng gỗ nhét vào trong túi la đức sắc mặt nặng nghề nhìn ngoài cửa sổ thì thao mực câu chỉ có thể cầu lão thiên gia phù hộ huyết nhãn quỷ gặp tần nặc tâm sự nặng nghề bộ dáng đi theo nói ra Đừng hoàng ngày gặp hốt chờ ngày mai lời ấ tấm y thay quyết vậy, này kia không minh, ngươi giải cái điểm bảo hộ. Tần nội tâm hỏi ngược lại, nói là nói như vậy, nhưng này cái minh ta dựa thần Tân tâm thần trật hộ. như nhưng như cầm nó, bảng nặc ngược nếu cũng lượng gì gỗ, bảo đâu. có tự lực vào là l này trực tiếp lại đem huyết nhãn quỷ cả trở mặc lấy điện thoại di động ra phía trên tín hiệu cách vẫn là t r ố n g không tiếp tục đối huyết nhãn quỷ đạo ta hiện tại mê hoặc sự tình n g ư ơ i n g u y ê n liệu nấu ăn ở đâu chẳng lẽ lại tại cái k i a thần minh trong tay không phải không khả năng huyết nhãn quỷ chỉ cần nguyên liệu nấu ăn không có cách ta cách xa mấy trăm dặm ta đều có thể ngửi được mùi của nó đồng thời càng đến gần trong a l chuẩn khóa một trí Tần của Nạc, nó. n gian i phòng a đức như gặp phải lôi hoành biết được phụ thân mắc phải ung thư phổi mặt cối cả người đều lộ ra ngốc trệ lui lại mấy bước tựa ở trên tường thật lâu đều chưa có trở về thần hắn miễn cưỡng cười mấy lần cha đây là câu trò đ ù a đi ngươi nghĩ tình dân sau đó tìm một cái lý do vẫn là bởi vì vì hoa quế hoặc là a lâm hai người bọn họ dư ca nhìn hắn phản ứng lắc đầu khàn khàn địa lên tiếng không có quan hệ gì với bọn họ cha ngươi ta vẫn luôn không dám nói nhưng bây giờ thân thể ngày càng không được trung quy là không giấu được dù sao đều là một kết quả không bằng trước khi đi rời đi có giá trị một chút đâu a đức con mắt lập tức đỏ bừng hắn hiểu được phụ thân tính tình nhìn nối cái gì đều coi nhẹ cái gì đều không để ý nhưng thực tế hắn chỉ là đem những n à y sự tình ôm trên người mình mình đi tiếp nhận hắn đang muốn mở miệng liền bị dư ca đánh gãy a đức thành thục một điểm ta tâm ý đã quyết đừng để ta nhìn thấy ngươi khóc cùng cái nương môn đồng dạng sinh lão bệnh tử những n à y mỗi người đều muốn đi đối mặt để cho ta đi tiêu sái một điểm dư ca trực tiếp là răn dậy bắt đầu a đức nắm chặt n ắ m đ ấ m cắn chặt hàm răng nước mắt đầy tràn hốc mắt nhưng cuối cùng vẫn không có từ khỏe mắt chảy ra dư ca gặp hắn dạng này biết đã tôn trọng lựa chọn của mình đứng người lên vô vô bờ vai của hắn nói ra ngươi hảo hào tiêu hóa một chút sau sự tình bàn giao những n à y ta đều chuẩn bị xong cha ngươi ta ạ buôn ba mệt nhọc cả một đời là nên xuống dưới cùng mẹ ngươi nghỉ ngơi một chút ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút ngày mai liền xuất phát đi gặp thần minh tiên sinh đi nói xong dư ca rời khỏi phòng a đức hai tay ô m đầu ngồi ở chỗ đó tại phụ thân rời đi sau nước mắt rốt cuộc ngăn chặn không ở từng khỏa to như hạt đậu địa nhỏ xuống trên mặt đất vì vai trò đúng chỗ dư ca xác thực đến sân khấu bên kia viết một phần sau sự t ì n h b ằ n giao g cùng một phần di thư xong việc dư ca đem cái này hai phần đều giáp tại mình sổ sách bên trong tựa lưng vào ghế ngồi dư ca nhìn xem kia bản sổ sách lấy ra một cây ư thì thào lên tiếng cái này kế hoạch thượng bộ phân cơ bản đều hoàn thành lấy ra khối kia tấm bảng gỗ d i ữ ca con mắt lấp lóe mấy lần đem hắn bỏ vào trong quần áo ta lại người được mỹ vị đồ ăn gian phòng bên trong thương nguyệt thư thư phục phục tắm rửa một cái từ trong phòng tắm ra toàn thân nước sũng dùng một đầu sạch sẽ khăn mặt lau sạch lấy tóc thể nội khế ư ớ c tiểu s o n g đ ô n g nhiên lên tiếng thương nguyệt chừng con mắt nhìn hỏi biết ở đâu tiểu s o n g nói ra xác nhận không được vị trí nhưng nó vừa rồi xuất hiện không nhỏ động tĩnh giống như là ẩn nút da thấu khẩu khí đồng dạng nó là cái vật sống thương nguyện hỏi không chỉ vật sống đầu não so với các ngươi phần lớn nhân loại còn muốn thông minh thậm chí nó khả năng biết ta hướng về phía nó tới tiểu song nói ngươi nói như vậy chúng ta phải cẩn thận một điểm t h ư ơ nguyện n g nói tiểu song khinh miệt nói ra cũng không cần lo lắng cùng ngươi khế ước sau thực lực của ta tăng lên rất nhiều có dấu không ít lá bài tẩy coi như ăn không được nó nó cũng không tổn thương được chúng ta t h ư ơ nguyện n g nghe sắc mặt rất lạnh nhạt ngươi bây giờ là cái gì thực lực hủy d i ớ t cấp đỉnh điểm đi trên l ệ c h mấy cái đồ ăn liền có thể đến cho vũi tiểu song nói g ọ n nói mang vẻ một tia cùng nhiệt vậy thì tốt nhất định ngăn nó đi tiểu song thì là nói ra bất quá ta cảm giác ngươi cái kia hàng xóm tới đây cũng không phải ngẫu nhiên trong cơ thể hắn con quỷ kia bị thương hơn phân nửa cũng là hướng về phía nguyên liệu nấu ăn tới chúng ta tình thế bắt buộc tất nhiên muốn cùng hắn đoạt một chút tiểu song thành thơi thành thơi nói nó cố ý nói ra chính là muốn nghe xem thương n g u y ệ t trả lời thương n g u y ệ t nghe đôi mắt c h ớ p chớp t r ầ mặc m chương 551, bắt đầu hành động thần minh chân dung chương 551, bắt đầu hành động thần minh chân dung thùng, thùng. thương nguyện trầm mặc ở giữa cửa phòng bên kia bỗng nhiên bị g ó vang thương nguyện đứng dậy đi mở cửa nhìn xem ngoài cửa tần nặc mỉm cười hỏi tần h ca có cái gì sự tình sao ngày mai sẽ phát sinh một số việc chúng ta sẽ có hành động ngươi có thể lưu tại gian phòng bên trong lại hoặc là tần h ca ngươi biết ta không ngồi yên tần nặc lời nói còn chưa nói xong liền bị thương n g u y ệ t đánh gãy tần nặc cũng ngờ tới mình sẽ có được trả lời như vậy bất đắc gì nói ra nếu như ngươi muốn đi theo ta một khối hành động kia đến n g h e ta cái này liên quan đến chúng ta có thể hay không an toàn ra ngoài cho nên không thể có sai lầm thương n g u y ệ t gật gật đầu có thể ngày mai làm cái gì phát sinh cái gì ta đều nghe tần ca t â n nặc mặc dù đạt được thương n g u y ệ t đáp lại nhưng cũng không dám cam đoan cô nàng này sẽ nghe lời nhưng nàng thực lực đúng là trong đoàn đội không thể thiếu một bộ phận chỉ có thể gật gật đầu tiếp lấy ánh mắt khẽ biến mới phát hiện cô nàng này toàn thân nước sũng mặc vào liền một kiện đơn b ạ cá o ngoài tinh tế tỉ mỉ bóng loáng quần áo tại giọt nước dưới lộ ra thổi qua liền phá t â n nặc ho nhẹ hai tiếng nói ra bụng con n ó i sao có muốn hay không ta cho ngươi thêm làm ăn chút gì không cần ta khẩu vị rất nhỏ thần ca ngươi phải vào đến ngồi một chút sao thương nguyện tránh ra thân hỏi không được trời tối sớ nghỉ ngơi một chút đi nói xong t ầ n đặc quay người liền đi thương nguyệt môi chứa ý cười giật giật trên thân t h ấ m ớt áo sơ mi khép cửa phòng lại hoàng hôn qua sau chính là hát ám một đêm này rất bình tĩnh cơ bản không nói chuyện sáng sớm hôm sau giáng lâm trong lưu điếm bên ngoài đều biến một mảnh trắng xóa âm h à n ẩ mớt ư sương ngủ tràn ngập trong không khí giữ ca dậy thật sớm hoặc là nói chỉ là nho nhỏ ngủ gật một chút đứng tại trước gương sửa sang lấy m ặ c trên người hầu phủ đã muốn rời khỏi vậy liền rời đi đến ngăn nắp thể diện ta hy vọng ta tăng lễ là đang tiếng cười bên trong hoàn thành mà không phải kêu trời trách đất đem cả vạt chỉnh lý tốt Dư ca xoay người nhìn xem phía sau người nhà con dâu ô m nữ nhi sắc mặt lộ ra tiểu tụy a i s ắ c nhưng nội tâm vô cùng khát vọng một ngày này một ngày này là nàng từ kết hôn đến nay nhất thuận theo một ngày vô luận trượng phu sách cái gì nàng đều không có nửa câu hoán hận địa đi làm tiểu nhi t ử a lâm đứng ở nơi đó vành mắt rõ ràng khuôn mặt khô héo gầy gò khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng lộ ra hưng phấn đại nhi t ử a đức đồng dạng vành mắt nặng mà rõ ràng so sánh với hôm qua trên đầu càng là xuất hiện không ít tóc trắng phụ thân đột nhiên muốn rời khỏi để hắn khó mà tiếp nhận một đêm đều tại bi thống h y náy bên trong vượt qua là sự bất lực của mình đưa đến như bây giờ sao là mình không có bản sự để phụ thân ngay cả trị liệu tâm đều không có căn nguyện k í n h dân sao tự trách tâm lý không ngừng ở đ ấ y lòng hắn sinh sôi cha chúng ta đều biết vì tôn trọng ngươi chúng ta đều sẽ c ố n é n không đổ lệ a lâm mở miệng nói ra nội tâm thì là thở dài một hơi không cần khóc đơn giản không nên quá tốt hắn đang lo thế nào gạt ra nước mắt cha thật xin lỗi trước kia ta một mực đối ngươi không tốt ngươi lại không so đo toàn tâm toàn ý vì cái nhà này là ta ngây thơ là tâm ta ngực nhỏ hẹp con dâu túi đầu không ngừng tiến hành bản thân khiến trách có lẽ lúc này nàng thật sự có tại ấ y náy cũng có lẽ là sợ hai phụ thân rời đi sau sẽ hóa thành quỷ hồn trở về t ì m nàng nội tâm bất an đều đi qua sau này tính tính tốt điểm đối a đức đối ta cháu gái ngoan đều tốt đi một chút dư ca nhìn xem hư tình giả ý hai người mở miệng nói ra con dâu cùng tiểu nhi t ử liền v ộ i vàng gật đầu người yên tâm chúng ta nhất định sẽ mạnh tỷ bị nữ nhân này ôm nội tâm vô cùng bài xích lại buồn ôn nhưng vì đóng vai vẫn là làm ra một bộ tính trẻ con vô tri bộ dáng hỏi mụ mụ ra, ra cách ăn mặc như thế đẹp mắt muốn đi đâu à mẫu thân đang chắc mỉm cười dùng tay vớt ve lấy mình nữ nhi nói ra Gia ra ra ngươi muốn đi nhìn bà ngươi đương nhiên muốn mặc dễ nhìn mạnh tỷ ồ một tiếng biểu hiện tin lấy vì thật buộc lên cuối cùng nhất một cái cúc áo dư ca quay đầu nhìn xem mọi người trong nhà nói ra t ố t lên đường đi nên cùng thần minh tiên sinh đi a đức diện mục n g ố c trệ vung lỏng ra năm chắc quả đấm nâng đầu mạnh cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười cha chúng ta đi thôi dư ca ho nhẹ hai tiếng ta hành động bất tiện ngươi vịn ta đi thôi cùng lúc đó lữ liếm đại sành trên lầu hành lang lưu hàn mấy người đứng tại rào t r ắ n trước khi thấy dư ca toàn ra ra lúc lưu hàn lúc này nói ra Tốt, chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi nói lưu hàn cùng nữ cộng tác liễu hồng kiểm tra một phen trong tay quỷ vật sau chuẩn bị kỹ càng la đức mang tới quỷ vật bị phá hủy chỉ có thể đem phòng cháy cái chốt dịu to bản t ắ m vào bên hông sau yêu cổ lên một khối lớn nhìn rất là khó chịu t ầ n nặc hai tay cắm túi mặt mũi tràn đầy bình tĩnh càng bình tĩnh còn có phía sau t h ư n g u y ệ n trong tay còn bưng một bát sữa chua ngâm p h ế a mạch chính x a y sưa ngon lành đ i ệ ăn một mặt ngây thơ bộ dáng lưu hàn nhìn xem t h ư n g u y ệ n nhìn xem tân nặc ngươi xác định thật phải mang theo ngươi người hàng xóm này muộn cái này hành động ai cũng không thể cam đoan có bao nhiêu nguy hiểm liễu hồng cũng nhíu lên lông mày nói ra vẫn là nàng lưu tại lưu điểm đi tần nặc cũng không có thời gian nhiều lời cái gì chỉ là nói ra tin tưởng ta nàng đi theo tuyệt đối sẽ không kéo c á c ngươi sau chân cho dù lưu i hàn cùng liễu hồng đối câu nói này tràn đầy hoài nghi nhưng vẫn là gật gật đầu t ố t à, hy vọng như như lời ngươi nói hành động sáu giờ sáng nửa liệp khẩu thôn xương trắng nặng nề cái gì đều nhìn không thấy toàn bộ thôn lâm vào một cô âm trầm ưu tĩnh phố lớn no nhỏ trống rỗng không thấy một bóng người ngày bình thường mẹo chó ghé qua thân ảnh cũng đã biến mất phản phất thôn đã bị bị vứt bỏ lãng quên dư ca ở nhà người nâng đỡ đi bộ tại rét lạnh t r o n g x ư ơ n g ngủ khói trắng con dâu ô m nữ nhi đi theo phía sau tiểu nhi tử song hành mặc dù tại hết sức ngăn chặn nhưng trên mặt kích động vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mạnh tỷ ghé vào mẫu thân hoa quế trên bờ vai nhìn xem hai bên phòng gốc nhỏ lông mày kích động cảm thấy một k i a quái gì. dư ca nâng n g ẩ n đầu lên cũng chú ý tới khàn khàn điệm mở miệng đây không phải đi từ đường đường a đức nói ra cha từ đường chỉ là cầu nguyện mà kính dân là một nơi khác ai cha ngươi càng ngày càng hồ đồ rồi có thể nhớ k ỹ đồ vật càng ngày càng ít dư ca thở dài nói a đức nghe được nội tâm càng là ngũ vị tạp trần không biết nên thế nào đi trả lời theo chậm chạp đi bộ dần dần t r u n g quanh phòng ốc biến mất dưới chân đường xi măng cũng thay đổi thành b ù n c á c đường dư ca cùng mạnh tỷ nội tâm đều đang động cho bọn hắn vị trí hiện tại tựa hồ là liệp khẩu thôn trung tâm thôn ủy hội trên quảng trường gió lốc thổi phá nhiệt độ đột nhiên địa giảm xuống mặc dù chung quanh một mảnh trắng xóa nhưng dư ca cùng mạnh tỷ đều trong không khí n g ư i được cổ quái hương vị thi thể hương vị mùi hôi thối mùi máu tươi trong bọn họ tâm trần trờ ở giữa a đức bỗng nhiên dừng bước hắn nhìn xem phụ thần chậm rãi nói ra cha chúng ta đến đến sao dư ca khàn khàn lên tiếng nội tâm thiếu càng thêm nghi hoặc đoàn lấy tiếp tục khàn giọng lên tiếng nhi tử cha thế nào không thấy được thần minh tiên sinh a con dâu ô m nữ nhi mở miệng nói ra cha ngươi nâng đầu chăm chú nhìn xem nó ngay tại chúng ta trước mắt ta dư ca con mắt nhỏ bé không thể nhận ra đ ị a u hít hít hắn nâng ngẩng đầu lên nhưng trước mắt ngoại trừ một mảnh trắng xóa vẫn là cái gì đều không nhìn thấy m ạ n tỉ ngậm lấy trong tay sóng tấm đường cũng nâng đầu nhìn xem nhưng rất nhanh tựa hồ là nhìn thấy cái gì dư ca con ngươi có chút có vào ngông lung mênh ngông trong x ư ơ n g mù khói trắng theo gió lốc gợi lên x ư ơ n g mù tràn ngập tựa hồ mở nhạt một chút một cái cự đại bóng đen hình dáng chậm rãi xuất hiện phảng phất một cái tiểu cự nhân chính nằm xuống thân đến nhìn xuống bọn hắn một trận c u ồ n g liệt gió lốc nổi lên lập tức nhấc lên trận trận ồn ào tiếng xào xạc đại lượng lá dụng từ trong x ư ơ n g mù khói trắng bay ra rơi vào chung quanh bọn họ một mảnh rơi vào dư ca trên lòng bàn tay đây là tùng bách dư ca mang theo một tia kinh ngạc nội tâm thì là rung động trước mắt cái này một viên túng bách cao nên có tầm hai m ư i lâu đi lên cao kia dọc theo người ra ngoài cành lá cơ hồ là bao t r ù n nửa cái thôn đó căn bản không phải là có thể t u n g bách có thể dài đến trình độ cha nhìn thấy đi đây chính là chúng ta thần minh nó là một viên thần thụ a phù hộ lấy chúng ta liệm khẩu thôn thiếu nhi t ử kích động lên tiếng cơ hồ phải quỳ lệ xuống tới thần minh là một cái cây đây là dư ca cùng mạnh tỷ đều không nghĩ tới nội tâm trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc nhưng rất nhanh dư ca đ è xuống cảm xúc trong đáy lỏng mở miệng hỏi như vậy bắt đầu đi cha ta còn muốn nói với ngươi nhiều mấy câu a đức cắn hắn không đành lòng địa mở miệng nên lời nhắn đ ủ ta đều bàn giao tại sổ sách bên trong từ nay về sau ngươi chính là nhất gia c h i chủ cây kia lương nên do n g ư ơ i chống lên tiếp xuống ta nên thế nào làm a đức không có lên tiếng túi đầu không nói lời nào con dâu cho tiểu nhi tử đưa mắt liếc d a ý qua một cái tiểu nhi tử hiểu ý lập tức nói ra cha tiếp xuống ngươi liền hướng đi về trước đi chúng ta không thể bồi tiếp ngươi con dâu đi theo nói ra đi thẳng sau đó ngươi liền có thể chạm đến thần minh rồi dư ca trần trờ một chút bung ra đại nhi từ tay cũng không có v ị quá t r ư ợ n đi về phía trước một bước mạnh tỷ thấy thế nhìn xem nữ nhi làm ở mỹ a đức nội tâm nặng nghề con dâu đau đầu chỉ có dư ca minh bạch mạnh tỷ ý tứ nàng tại nói với mình chứ không muốn đi lên phía trước quá nguy hiểm dư ca nhìn xem mạnh tỷ ánh mắt mỉm cười tôn nữ ngoan ra ra rất nhanh liền trở về nói xong dư ca xoay người hướng phía phía trước xương trắng đi đến hắn hiểu được hiện tại chính là cơ hội lấy kính dân vì tử mới có thể dựa vào gần kia thần minh lúc này do dự tất nhiên sẽ xuất sai lầm tại lưu hàn bọn hắn chạy đến trước mình trước chiếu cô đối phương dò xét một chút hư thật của đối phương mạnh t ỷ t h ấ y thế không khỏi có chút nóng n ả y t h ư m mắng cái này ngu ngốc liền không thể chờ lưu hàn bọn hắn tới lại làm đối sách tổng yêu mình đi cạnh mạnh mạnh t ỷ tiếp tục làm âm ỹ mẫu thân ôm thật chặt nữ nhi đưa mắt nhìn công công một chút xíu biến mất tại trong sương ngủ khói trắng cái bóng tiểu nhi tử thi l ạ quỳ xuống đến đã bắt đầu mình cầu nguyện đứng tại phía trước nhất đá đức nhìn xem kia dần dần bóng lưng biến mất nội tâm làm lấy khó khăn dãy rủa hắn túi đầu xuống nắm chặt nắm đấm móng tay đâm vào trong máu thịt máu tươi từ giữa ngón tay chạy ra tới chương năm trăm năm mươi hai hiện trường hỗn loạn thiên đường vương quốc chương năm trăm năm mươi hai hiện trường hỗn loạn thiên đường vương quốc nhìn xem trong x ư ơ n g mù khói trắng biến mất thân ảnh a đức toàn thân run run rẩy lòng bàn tay đau đớn kích thích để hắn đông nhiên thanh tỉnh hắn n â n n g ẩ n đầu lên lắc đầu không ta không có cách nào nhìn xem phụ thân của mình đi chết dù là vô lực hải kia nói a đức phóng ra bộ pháp bước nhanh hướng phía xương trắng bên trong chạy đi con dâu thấy thế lập tức sửng sốt u quay đầu nhìn xem còn tại quỳ lệ cầu nguyện tiểu thúc tử vội vàng lên tiếng ngớ ngẩn còn không mau đi ngăn lại hắn tiểu nhi tử vội vàng đứng dậy đi theo chạy vào xương trắng bên trong mạnh tỷ nhìn xem một màn này cũng lười đóng vai tránh thoát mẫu thân ôm ấp nhảy trên mặt đất liền hướng phía trong x ư ơ n g mù khói trắng chạy đi nhỏ nhỏ quế tử biến sắc vội vàng đi theo phía sau trong x ư ơ n g mù khói trắng dư ca gậy gọ thân thể đàn bạc tiến lên trước mắt bóng đen to lớn hình dáng càng thêm rõ ràng dưới chân mặt đất như muốn nghiêng mới hiểu được không phải là mặt đất nghiêng mà là giống tại một đầu căn cơ bên trên chăm chú là một đầu dễ cây co lại giống như một chiếc tàu thủy lật lên càng vì mà đ ổ sộ dư ca nhịn không được túi xuống thân dùng bàn tay tại trên đó đau đây chính là liệp khẩu thôn cái này kinh dị l ư ợ n g vực bột chân thực diện mạo dạng n à y một cái cây kỳ tích sinh mạng thể nên thế nào đi đánh b ạ i nó hắn t h ấ p giọng mở miệng chậm dãi đứng dậy mà lúc này hậu phương chuyển đến động tĩnh hắn quay đầu nhìn xem từ trong x ư ơ n g mù khói trắng chạy đến hai tay chống lấy đầu gối thở h ồ n h ộ cá nước ngươi đây là làm cái gì cha chúng ta trở về đi cho dù là táng ra bại sản cũng tốt cũng không có cái gọi là giống như hắn mệt mọi chút ta cũng không muốn nửa sau đời sống ở trong bóng tối coi như đạt được vinh hoa phú quý lại làm sao tiền cùng vật chất dính đều là ngươi máu ta lại thế nào dám đi dùng a đức mở miệng nói ra dư ca mặc dù rất vui mừng a đức người này nhưng lúc này tự nhiên không thể cho hắn thêm phiền đang muốn mở miệng a lâm từ phía sau vọt ra đến một tay lấy đại ca của mình đặt ở trên mặt đất a lâm diện mục điên cuồng cả khuôn mặt trở nên dị thường dữ t ợ n đại ca đừng mẹ hắn ấu trĩ lao tử vinh hoa phú quý đang ở trước mắt cái này trong lúc mấu chốt thế nào khả năng cho ngươi a đức nghe lời này diện mục đồng dạng trở nên dữ tợn nắm lên trên mặt đất một khối đá trở tay liền hung hăng nện ở đệ đệ trên mặt bộ mặt lập tức mặt mày hốc hác chất lỏng màu xanh đen rơi xuống nước trên mặt đất lương tâm của ngươi có phải hay không cho cho ăn đó là chúng ta cha a đức đứng d ậ y gắt gao nhìn mình lom lom cái này đệ đệ nắm thật chặt trong tay tảng đá lần nữa nhào tới lại là một tảng đá nện ở trên má phải lần thứ hai nện xuống lúc bị a lâm bắt lấy tay dùng cái chán hung hăng đâm vào a đức trên núi mũi n ư ớ gãy màu xanh đen máu cũng chảy ra hai huynh đệ đều tựa như phát điên đánh lộn đánh nhau ở cùng một chỗ chất lúc ỏ n xanh đen thỉnh thoảng tung g mà màu tói v ầ này mạnh tỷ từ trong sương mù khói trắng lao ra nhảy dựng lên một thành cưới tại dư ca trên cổ xâm nhiên mở miệng ngươi thằng ngu muốn làm gì mình đi chịu chết nói xong dựa theo kế hoạch đến đâu mạnh tỷ hung giữ trừng mắt dư ca dư ca diện mục lộ ra một t i ê u bất đắc dĩ kế hoạch là lưu cho các ngươi kế hoạch của ta chính là dựa theo nội tâm của mình đến tranh thủ thời gian b u ô n g tay đừng hỏng sự t ì n h ta ngươi xấu c h ứ n g vịt mạnh tỷ trực tiếp nâng lên tay dù n g bị lực tại dư ca trên đầu tới cái bạo lật đau dư ca thẳng hít một hơi lanh khí phía sau nhất mẫu thân quế tử cũng vọt ra tới nàng không nhìn trên mặt đất đánh nhau hai huynh đệ nhìn xem mình nữ nhi lo lắng lên tiếng nhỏ nhỏ ngươi làm cái gì tranh thủ thời gian trở về à, đừng có lại tới gần bên kia cha ngươi mau để cho nhỏ nhỏ trở về tới gần bên kia thần minh sẽ đem nàng cũng làm thành kính dân một bộ phận q u ế tử thanh âm trở nên có chút tê tâm liệt phế mạnh tỷ căn bản không có phản ứng nữ nhân kia dư ca thì là nâng tay đem mạnh tỷ từ trên cổ sách xuống tới nhưng lại thế nào có thể hất ra mạnh tỷ cùng lúc đó tại xương trắng ở trong lưu hàn tần nặc người liên can căn cứ trong tay máy theo dõi khóa chặt dư ca vị trí theo tới từ âm hàn trong xương mù khói trắng đi tới bỗng nhiên thấy được một màn trước mắt xoay đánh hai huynh đệ xé tâm gọi nữ nhân còn có bên kia dây dưa hai ông cháu hiện trường rất hỗn loạn trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình huống nhưng tương đối với thời khắc này lưu hàn nhất là người càng nhiều chú ý vẫn là tại bóng đen to lớn hình dáng bên trên cái này cái gọi là thần minh kỳ thực là một cái cây la đức trừng to mắt nghĩ đến giết chết giả mạo a thái lúc huyết mục biến thành chất gỗ máu tươi biến thành cây dịch vậy có phải hay không đại biểu cho liệp khẩu thôn tất cả thôn dân kỳ thật cũng còn không chết chỉ là toàn bộ bị thay đổi thành khối lỗi chế tạo thế ngoại đảo nguyên giạt ư ợ n g nhưng lưu hàn mấy người càng chấm t r ư ớ với một vấn đề dạng này thần minh nên thế nào giết chết chân chính liệp khẩu thôn các thôn dân đều giấu ở chỗ nào tần nặc nhìn xem tia to lớn bóng cây con mắt l ó i r a huyết nhãn quỷ phản ứng càng vì kịch liệt nguyên liệu nấu ăn hương vị rất mạnh liệt tại gốc cây kia lên hậu phương thư ơ n g n g u y ệ t nâng đầu nhìn xem lớn như vậy thần thụ sắc mặt đồng dạng khuôn mặt có chút động lúc này quế tử nhìn xem mình nữ nhi diện mục một chút xíu trở nên đáng sợ trên mặt lồi ra từng cây dễ cây đồng dạng gân xanh lão bất tử đây mới là n g u y ê mục đích thực sự đúng hay không kéo lên nữ nhi của ta kính dân đến báo thù ta ta chính là đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không như người mầm nàng dương nhanh muốn ư ớ t liền v ọ t lên dư ca nhìn xem hiện trường càng ngày càng loạn không có không khỏi mày nhữ lại gấp tiếp tục như vậy hơn phân nửa muốn xảy ra ngoài ý mớn cũng tại lúc này một trận gió lốc đ ố n g nhiên rơi vào cái này một mảnh đất vực bụi mù nổi lên bốn phía trận trận tiếng xào sạc bực khởi không nhìn lá rụng tựa như bông tuyết đầy trời trên bầu trời bay múa tại trận này gió kết thúc sau hiện trường lại quỷ dị an t ĩ n h lại quế t ử dưng bước thẳng tắp địa đứng ở nơi đó xoay đánh a đức ca lâm hai minh đệ cũng đình chỉ xoay đánh bông ra đối phương đứng dậy nâng đầu cùng nhau nhìn về phía thần thụ phương hướng đều không ngoại lệ bộ mặt của bọn họ ngốc trệ ánh mắt trống rỗng l i ê n phăng phất hôn phách của bọn hắn bị kéo ra thân thể lưu hàn giữ ca bọn người nhìn xem đột nhiên ăn tĩnh lại toàn ra sắc mặt nghi hoặc mà ngưng trọng bọn hắn đây là thế nào rồi lưu hàn thấp giọng mở miệng cảnh g i ắ c lên tay phải lấy ra quỷ vật không biết nhưng tình huống khẳng định không đúng lưu mân đi theo mở miệng lúc này a đức đ ỗ n g nhiên quay người nhìn xem t ầ n nặc bọn người cứng ngắc diện mục bên trên khoe miệng kéo ra cứng ngắc tiểu dung lộ ra dị thường kinh dị quỷ quyệt mấy vị bằng hữu hoan nên các ngươi đi vào thiên đường của ta vương quốc phân bón hấp thu chật trội không gian t r ư n g năm trăm năm mươi ba phân bón hấp thu chật trội không gian nghe được a đức đột nhiên chuyển biến n g ữ khí cộng thêm bên trên tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười ở đây mấy người đều là ngơ ngác một chút t i ế p lấy đều ý thức được đối phương không phải là a đức bản nhân rất có thể là vị kia thần minh chỉ một thoáng trung su cục mấy người kéo dài khoảng cách nhanh chóng lấy ra riêng phần mình trong tay quỷ vật duy trì cảnh giác mạnh tỷ bung lỏng ra dư ca tay xoay người ngồi ở người sau trên bờ vai dư ca mày nhữ lại gấp chính nó chạy ra ngoài mạnh tỷ nhìn chằm chằm thời khắc này a đức mở miệm nói ra xem ra ngươi thật giống như biết chúng ta muốn tới khi ta nhìn thấy các ngươi sẽ không thành tâm thành ý kính d â n lúc liền đã đoán được hiện tại tình huống này mấy vị điểm tiểu tâm tư kia ta lại thế nào nhìn không ra đâu a đức nghiêng đầu sang chỗ khác xâm cười nhìn xem mày t ỷ đã ngươi nhìn thấu chúng ta m n h khóe vì cái gì không tại trong lữ điếm liền độc thủ lưu hàn mở miệng hỏi một câu a đức mỉm cười chậm rãi nói ra bởi vì vì trận này trò chơi phải từ từ đến mới trở nên thú vị a lưu hàn mấy người mày nhữ lại gấp nghe nói như thế thân thể đều căng thẳng lên ít lựa phình chúng ta nhưng nó vừa nói xong g i ca liền theo mở miệng đánh gây nó ngươi không phải là không muốn đ ộ n g thủ là bởi vì vì không có cách nào đ ộ n g thủ kinh dị lượng v ợ c hình thành tại quy tắc trò chơi áp chế xuống ngươi không gì làm không được chỉ là nhằm vào với thôn dân đối với chúng ta người chơi ngươi giống như chúng ta cần đạt tới nhất định điều kiện mới có thể giải quyết chúng ta cũng t h ỉ như hiện tại ngươi còn có thể cùng chúng ta nói chuyện hiếm liền đại biểu còn chưa đầy đủ điều kiện của ngươi thứ không kiên sợ giết chết chúng ta nếu như điều kiện đã thành ngươi sẽ không chút do dự giết chết chúng ta bởi vì vì chúng ta là ngươi duy nhất uy hiếp có thể giết chết ngươi uy hiếp dư ca tản mạn địa mờ miệng ánh mắt không chút nào t ị huý mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào a đức a đức khoe miệng ngậm lấy suy đoán không chừng t i ế u dung la đức nghe nhìn không được hỏi một câu dư ca ngươi thế nào như thế rõ ràng chúng ta tiến đến cũng có một đoạn thời gian trước đây từng chiếm được không ít nhắc nhở tự nhiên cũng liền có thể thăm dò rõ ràng cơ bản quy tắc mạnh tỷ thay dư ca nói làm thôn dân trầm luân sống ở nó chế tạo thế ngoại đào nguyên sau nó mới có thể lợi dụng nhất định quy tắc đã có thể thỏa mãn các thôn dân muốn hết thạy cũng có thể tùy ý bài bố các thôn dân sinh tử nhưng đối người chơi nó không cách nào tự mình ra tay giết chết hoặc là thông qua khôi lỗi giết chết hoặc là để khôi lỗi dẫn dụ chúng ta trầm luân sống ở thế giới của nó bên trong mạnh tỷ nói một hơi chủ yếu cũng không phải nói cho la đức nghe mà là nói cho tần n ạ c nghe nàng minh bạch tần n ạ c năng lực đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng nhất định có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn la đức nghe xong đại khái bên trên là nghe rõ tần n ạ c tự nhiên là hoàn toàn minh bạch lúc trước hắn liền đại khái địa thăm dò cái này thần minh một chút tin tức lưu hàn nói ra nói đúng là hiện tại hắn không thể đối với chúng ta ra sao biết được điều này lưu hàn mấy người đều đã thả lòng một chút a đức hoặc là nói là thần minh cũng không vì vì những lời này cả biến sắp mặt vẫn như c ũ là ý vị sâu xa địa thông rong t h ư n g u y ệ t hai tay cầm túi nhàn nhạt hỏi một câu còn có một vấn đề là tất cả liệp khẩu thôn thôn dân đều đi nơi nào mạnh tỷ nhìn xem t h ư n g u y ệ t sắc mặt mang theo một tia ngoài ý mới nhưng vẫn là nói ra tất cả thôn dân à, kỳ thật đã rất rõ ràng nói nàng nâng lên tay giày đặc điểm sáng tại hắn trên năm căn ngón tay phóng xuất ra nhìn kỹ lại kia là giày đặc mà nhỏ bẻ tuyến phản xạ ánh sáng nàng tay nhỏ nâng lên lại là bỗng nhiên vồ xuống trước người mặt đất lập tức nhấc lên trận trận khói bụi kia một mảnh đất đều bị cắt mà tại cắt chém sau khe hở phía dưới lại quỷ dị nhúc ních chất lỏng màu xanh đen tung tóe vẩy ra tới thấy một màn này tần đ ạ c con mắt lóe ra cho nên tất cả thôn dân đều trong lòng đất hạ la đức cảm giác mình đầu góc theo không k ị p a cái này đã nhìn ra mạnh thì không có phản ứng la đức tiếp tục nói ra nói là bị nó giấu ở dưới nền đất không bằng nói là bị nó chế tá thành phân bón vùi sâu vào dưới nền đất hấp thu bọn hắn một thứ gì đó duy trì lấy mình cường đại sinh mệnh lực dư ca nhìn chằm chằm a đức nói ra gốc cây này cây tất cả căn cơ đã bao trùm toàn bộ liệp khẩu thôn dưới mặt đất một bên hấp thu các cư dân sinh cơ một bên khác lại tạo ra ra khối lỗi chế tạo liệp khẩu thôn còn tại giả tượng trên thực tế toàn bộ liệp khẩu thôn đã không còn tồn tại nghe đến đó la đức cuối cùng là minh bạch nói ra khó trách lúc ấy kêu lao thái đột nhiên người đã không thấy t â m hơi khó trách ta không giải thích được liền bị trượt chân ngã một phát a đức tùy ý dư ca cùng mạnh tỷ nói xong lập tức mới nhàn nhạt lên tiếng không tệ đều thật thông minh nói trên cơ bản đều đúng nhưng là một điểm sai a đức dựng thẳng lên một ngón tay đối phó các ngươi còn có loại thứ ba biện pháp các ngươi lại thế nào sẽ nghĩ tới dưới chân cái này một mảnh đất vực đối với các ngươi mà nói đã là một cái lồng dàn đầu â m rơi s á t na mặt đất bắt đầu nhỏ bé chấn động mạnh tỉ sắc mặt có chút biến hóa một giây sau đột nhiên nâng lên tay nhỏ chống rông hướng phía a đức c h ụ p tới trong chốc lát ngân quang lấp lóe a đức đầu lâu bay thẳng ra ngoài nhưng thi thể tách rời a đức ngã trên mặt đất lúc cũng là bị mặt đất trong cái khe chui ra đại lượng sợi dễ quấn khắp cả toàn thân kéo vào dưới nền đất cùng lúc đó hai nơi mặt đất phá vỡ thoát ra hai đầu to lớn căn cơ quấn ở quế từ a lâm trên thân hai người đông nhiên kéo vào dưới nền đất lưu hàn g cùng liễu mân mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng trước tiên lấy ra quỷ vật xuống ố n g hướng phía nơi đó vỡ tan mặt đất tiến hành x ạ kích la đức nhìn xem bốn phía hoàn toàn mẫu bức cái gì tình huống tần n ạ c nhũ mày nhìn xem bốn phía mặt đất khe hở đột nhiên tiếp tục thoát ra đại lượng sợi dễ điên cuồng đ ị a u quân ở tần n ạ c chờ trên người mọi người tay phải trước tiên phân hóa ra đại lượng màu đen liêm đao đem tần n ạ c quanh thân sợi dễ tiến hành cắt chém bên kia thương nguyện tiểu xong cũng ra hai p h i ế huyết một cánh điên cuồng đ i ệ cắt chém nhưng căn bản không có sợi dễ càng ngày càng nhiều cắt đức lại tại điên cuồng chúng sinh Đáng chết. huyết nhãn quỷ mắng thầm lên tiếng tần nặc đầu trở xuống thân thể giờ phút này đã hoàn toàn bị sợi dễ dây dưa nửa người bị kéo vào dưới mặt đất luôn luôn nội tâm lo lắng nhưng tần nặc vẫn là hết sức đi áp chế giữ vững tỉnh táo hắn nâng g đầu nhìn về phía dư ca mạnh tỷ bên kia mạnh tỷ dáng người nhỏ đã hoàn toàn bị sợi dễ u ố t hết kéo vào dưới nền đất dư ca cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu lộ ra hắn đồng dạng nhìn qua bốn mắt nhìn nhau dư ca dùng cuối cùng nhất thanh âm hô một câu khối kia tấm bảng gỗ làm ấ u chốt nói xong sắt na dư ca cũng bị hoàn toàn kéo vào dưới nền đất tấm bảng gỗ tần nặc đối l i ê n cùng cắt chém d ễ cây huyết nhãn quỷ nó i ra huyết ca dừng lại đi vô dụng đây là trật tự lực lượng chúng ta đều rơi vào nó trong bẫy thỏa mãn nó trong đó một cái điều kiện sử dụng một bộ phận trật tự lực lượng nhưng nó vẫn là không có cách nào giết chúng ta chứng minh còn có c h u y ể n cơ nghe nói như thế huyết nhãn quỷ không cam tâm nhưng vẫn là thu hồi màu đen liêm đao mặc cho sợi dễ nuốt hết thân thể của mình bị kéo vào dưới nền đất tần nặc nhìn xem trắng xóa bầu trời nhắm mắt lại mặc cho toàn thân bị nuốt hết hoàn toàn kéo vào sâu trong lòng đất bốn không biết qua bao lâu làm tần nặc mở hai mắt ra lúc phát hiện mình thân ở một cái chật trội trong không gian t r u n g quanh đều là hác ám tân nặc đông nhiên ngồi dậy vươn tay tìm tòi ở t r u n g quanh đụng vào đại lượng vách tường không gian rất thô giáp đồng thời s ệ n sệt xúc cảm để cho người ta mười phần buồn nôn đây là nơi nào chẳng lẽ ta đã tại trong cơ thể của nó thành vì nó hấp thu dinh dưỡng một bộ phận tân nặc cao mày không đúng muốn thành vì g i a hỏa này hấp thu dinh dưỡng phân bón đầu tiên muốn thỏa mãn trầm luân điều kiện ta hiện tại còn chưa trầm luân không nên mới đúng ta chỉ là bị hắn vây ở nơi này tỉnh táo lại tân nặc tìm tòi quần áo móc ra điện thoại mở ra điện thoại di động đẹp tin thông qua tia sáng tân nặc thấy rõ chung quanh mình thân ở một cái hình bầu dục trong không gian bích đường vân cùng loại là cây đường vân nhìn mình hẳn là tại một cái cùng loại đũa hoa, hoặc là quả trong vách tân n ạ c lầm b ầ m không gian chật hẹp không biết sợ hãi dễ dàng nhất để cho người ta kinh khủng a dén lìn tiêu t h ă n g hô hấp sẽ trở nên gấp rút không gian vẫn là phong bế thức tân n ạ c cảm giác không khí một chút xíu trở nên mỏng manh ngồi xuống tiếp tục đi duy trì chấn định từ thanh công cụ bên trong lấy r a dạ ma lập tường tân nặc đối không gian đến một góc chẩn trơ một chút vẫn là thu lại mặc dù dạ ma liệp thương là trước mắt hắn vì rừng cường đại nhất quỷ vật vũ khí nhưng ở cực hạn trong không gian mở đoạn vẫn còn có chút náo tàn nếu như không có đánh vỡ không gian đạn có thể sẽ tạo thành bắn ngược đồng thời sẽ còn nhấc lên khói lửa dạng này sẽ chỉ dẫn đến mình r a tốc tử vong cuối cùng nhất tần nặc lấy ra đao khí quỷ vật thử nghiệm đâm chặt không có hiệu quả thậm chí ngay cả vết chảy đều không có tần nặc tựa ở một bên t h ở hồn hển m ấ y cái thu hồi đao khí kêu gọi huyết ca hỗ trợ huyết ca thì là nói ra không được vì cái gì dùng ngươi kia liêm đao cố gắng liền bổ ra không gian quá nhỏ không tốt thao tác màu đen liêm đao phi thường sắp bén chỉ trong căng thớt đều có thể như là đậu hũ cắt ngươi huyết nhãn quỷ nói tân nặc cũng nhức đầu hắn cảm giác không khí càng ngày càng mầm manh hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn tiếp tục như vậy nín chết là khó khăn nhất chịu đông nhiên hắn nghĩ tới dư ca tấm bảng gỗ vội vang từ trong túi m ỏ r a trong bóng tối tấm bảng gỗ loe ra mịt mở u a n mang tân nặc thử nghiệm rót vào quỷ khí nhưng vào lúc này chung quanh bỗng nhiên kịch liệt run run tân nặc bị bích ổn định lấy thân thể từng đợt đĩa tiếng ầm ầm từ bên ngoài chuyển đến bên ngoài phát sinh cái gì tân mà động t ĩ n h rất nhanh bình ổn lại mà lúc này lại vang lên một loại nào đó bén nhọn thanh âm nương theo lấy vỡ tan thanh âm nghi hoặc ở giữa tần nặc phát hiện đỉnh đầu hát bích bỗng nhiên xuất hiện một cái khe tia sáng từ khe hở chui vào chiếu ở tần nặc trên mặt kinh ngạc ở giữa lại là một tiếng xung kích đầu kia khe hở quyết trường trực tiếp ném ra một cái độc lớn lập tức t r ư ớ n g mắt tia sáng chiếu vào tần nặc tay ngăn trở con mắt không đợi phản ứng một cái tay dối vào thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến bắt lấy tay chương năm trăm năm mươi b ố đã kết thúc một loại khả năng chương năm trăm năm mươi b ố đã kết thúc một loại khả năng một cái tay xé mở đỉnh đầu cây bích tia sáng xuyên thấu t i ề n đến trong lúc nhất thời bị cường quang chiếu xạ t ầ n n ạ c khó thích ứng dùng tay ngăn tại trước mắt bắt lấy tay nghe được thanh âm n à y t ầ n n ạ c cảm giác có chút quen thuộc nhưng vẫn là vô ý thức bắt lấy cái tay kia ngay sau đó tiền thân liền bị một cô cường hãn quỷ lực kéo ra ngoài t ầ n n ạ c bị kéo ra đến nằm trên mặt đất mới nhìn rõ trước mắt người này là ai dư ca toàn thân chật vật đứng tại trước người mình t ầ n n ạ c sắc mặt hơi khẽ giật mình còn không có biết rõ ràng thế nào chuyện một cô mánh liệt sóng nhiệt từ hậu phương đánh tới hắn q u a n người toàn thân lập tức cảm thấy một trận cực nóng ánh lửa chi khi hắn nhìn về phía t h u n g quanh phát hiện từng cái cùng loại nụ hoa đồ vật phá vỡ mặt đất tựa như nảy sinh chui từ dưới đất lên bày ra ở nơi đó liếp nhìn lại lít nha lít nhít đều là nên có hơn ngàn cái trong đó hai cái bị xé mở la đức cùng a đức từ bên trong kéo ra đến toàn thân sệt sệt tựa như là vừa ra đời hài nhi lâm vào trong hôn mê ngoại trừ tân nặc hiện trường thanh tỉnh có thừa ca mạnh tỷ còn có lưu hàn dư ca m ệ t mỏi tựa ở tảng đá một bên lấy ra một cọn g cỏ khói nhóm lửa hút một hơi thuốc nhìn xem tân nặc chúng ta đều lấy vì ngươi đã chết nếu như không phải là ngươi lấy ra khối kia tấm bảng gỗ chúng ta cảm ứng được thật đúng là tìm không thấy ngươi tân nặc túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay tấm bảng gỗ lúc này nó chính b ư ớ c lên đại lượng h ỏ a tinh tại một chút xíu thiêu lốt lên nhưng cảm giác không thấy chút nào phòng cảm giác tân nặc nháy mắt mê cái mở miệng hỏi thế nào chuyện mình bị kéo vào lòng đất bị vây ở phía dưới còn muốn lấy thế nào giải quyết k h ố n cảnh lúc này mới bao lâu công phu? b mạnh tỷ mở miệng nói ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên cũng đầy là bụi đất hai tay chống lạnh nhìn qua phía trước hùng vĩ một màn thở một hơi dài nhẹ nhõm kỳ thật cũng coi là mạo hiểm nếu như không phải là tấm bảng gỗ tất cả chúng ta đ a n chừng đều thành thần thụ phân bón tần nặc tấm bảng gỗ đưa đến cái gì tác dụng dư ca mạnh tỷ nhìn đều không có khí lực nói chuyện bên kia lưu hàn giúp đỡ cho tần nặc tiến hành giải thích trên người hắn cũng bị thương phần bụng bị đâm ra một cái hố được chữa trị quỷ vật tạm thời ngăn lại vết thương lúc ấy tất cả chúng ta bị kéo vào mặt đất sau đều thành gốc cây k i a phân bón chúng ta trong lòng đất xuống dưới bị bao khỏa bắt đầu theo thời gian trôi qua chúng ta có thể sẽ một chút xíu bị h ò a tan phân giải còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi tấm bảng gỗ sao ta nói qua có bốn khối ngươi một khối ta dư ca mạnh tỷ phân biệt một khối nó là chúng ta có thể hay không giết thần thụ mấu chốt lúc ấy tấm bảng gỗ hấp thu chúng ta quỷ lực phá vỡ cái tia trói buộc lầm giam dư ca mạnh tỷ lợi dụng tấm bảng gỗ trực tiếp nhất cử từ thần thụ nội bộ tiến hành phá hủy phá hủy thần thụ trung tâm làm chúng ta leo ra lúc dư ca lại dùng một kiện quỷ vật trực tiếp từ bên trong nhất tiến hành n ố t cháy c h i t để giết chết viên này thần thụ nói lưu hàn nghi hoặc mà nhìn xem tân nặc ngươi tấm bảng gỗ không có đưa đến tác dụng tân nặc chỉ cảm thấy buồn cười mở ra hai tay ta vừa mới tỉnh lại còn không có biết rõ ràng cái gì tình huống liền bị các ngươi cứu ra lưu hàn nghi hoặc nhìn về phía dư ca dư ca nâng đầu mắt nhìn tân nặc cấp ra đáp án ngươi hôn mê thời gian quá dài lư hàn lấy ra một bình rượu đế uống một ngụm nhịn cười không được một tiếng làm lường n à y ngươi không có giúp đỡ cái gì bận điệu đi thật sự là may mắn à tỉnh lại sau giấc ngủ trực tiếp phó bản liền kết thúc nhưng cũng liền mệt m ỏ i co quắp chúng ta vì giết chết kia thần thụ ta cùng dư ca mạnh tỷ đều kém chút mất mạng nghe đến đó t ầ n n ạ c nhịn không được lắc đầu c ư ờ i khổ nội tâm cảm giác buồn cười vô cùng khá lắm cùng bị lâu phó bản đồng dạng liệp khẩu thôn phó bản mình lại là tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì đều giải quyết thế giới hiện thực bên trong phó bản mình tựa hồ cũng không cần thế nào xuất lực luôn có người mang bay cái gọi là thần thụ liền như thế chết rồi khó tránh khỏi có chút trò đùa tân nặc cầm tấm bảng gỗ nói một câu dư ca quất lấy cỏ khói nói ra kỳ thật cũng không tính trò đùa chỉ là kia thần minh thông minh quá sẽ bị thông minh hại nó lợi dụng a đức một nhà để chúng ta tiếp cận nó sau đó lại lợi dụng quy tắc muốn đem chúng ta làm thành phân bón nhưng tương phản cái này chính cho chúng ta tiếp cận nó uy hiếp địa phương nếu như không phải là nó đem chúng ta kéo vào nó nội bộ chúng ta cũng nhức đầu thế nào mới có thể giết chết nó dù sao tấm bảng gỗ chỉ là đưa đến giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh tác dụng may tỉ cắn chỉ còn lại cây gậy x ó g tấm đường nói với lưu hàn mặc kệ như thế nào đều kết thúc gọi điện thoại cho tổng bộ bên kia phái người tới xử lý liệp khẩu thôn tình huống bên này đi tốt nhất là đem có tân h thương đều gọi đến. Toàn bộ liệp khẩu thôn ể gọi gọi liệp xe cứu cư đều toàn đến, bộ d đều lâm vào h ô n mê, c á i điện thoại, đi tới này bận rộn. Hàn bên. Tân Nạc lấy có gật gật ra một Lưu đầu, không có lại nói cái gì quay người nhìn qua kia bị hoàn toàn đốt cháy cành lá không ngừng tiêu đốt c h ố c ra biến thành cho tàn thần thụ vô số cho tàn bay m u ố i trên không trung tựa như là, như là hoa tuyết tân n ạ c mở miệng đối huyết nhãn bỉ hỏi một câu huyết ca nguyên liệu nấu ăn còn có phản ứng sao huyết nhãn bỉ nói ra không cảm ứng được nhìn một khối bị đốt đi huyết nhãn bỉ nói lời này lúc lộ ra vô cùng xa s u t dù sao nguyên liệu nấu ăn đều đến trước mắt đột nhiên liền như thế bị hủy diệt cho dù ai đều sẽ dặn này tân nặc ă n u ủi không có việc gì không cần nản trí ta mau chóng cho ngươi tìm tới kế tiếp nguyên liệu nấu ăn huyết nhãn quỷ không có đáp lại nhìn một mình tự bế đi tân nặc nắm tay bên trong tấm bảng gỗ quay người nhìn về phía dư ca bên kia dư ca thương n g u y ệ t đâu n g ư ơ i cái kia hàng xóm mội mội sao cũng một khối được cứu ra ở bên kia nhưng vẫn là hôn mê trạng thái tân nặc liền vội vàng đi tới xem xét thương nguyện tình huống mạnh tỷ nói ra đừng lo lắng ngủ một chút liền tốt người bình thường khó mà nói nhưng bán quỷ thể chất đặc thù rất nhanh liền có thể khôi phục lại tần nặc đơn giản xem xét một chút gật gật đầu tần nặc đi đến dư ca bên cạnh hỏi dư ca ngươi có thuốc lá không dư ca không nói chuyện móc ra một cây ném cho tần nặc tần nặc cho mượn cái lửa nhóm lửa hư ngồi tại dư ca bên cạnh hai người dựa vào tảng đá nhìn qua phía trước hùng v ĩ ánh lửa tràn g cảnh toàn thân trong lúc nhất thời có không nói ra được buông lỏng cũng không lâu lắm mấy chiếc xe dịp từ nơi không xa lái tới trung su c ụ người liên can vội vàng từ trên xe bước xuống nhìn thấy trên mặt đất cùng bên kia biển lửa không khỏi bị cả kinh nói dẫn đầu chính là phương lão h một, một bên dư ca mạnh tỷ lưu hàn mặc dù thể xác tinh thần điều mệnh nhưng vẫn là đứng người lên đối phương đầu hành lễ hô một tiếng phương lão biểu hiện của các ngươi không tệ không chỉ có hoàn thành đánh hạ liệp khẩu thôn kinh dị lượng vực mục tiêu còn bảo vệ trọng yếu người trở về sau tương ứng ban thưởng cùng ghi công cũng sẽ không ít phương l ã o nói dư ca ngồi liệt xuống tới hai tay chống mặt đất khẽ cười nói ta hiện tại liền muốn về phòng khám bệnh thư thư phục phục nằm xuống uống non, non rượu xuống dưới cửa của ta mạnh tỷ đồng dạng nói ra ta hiện tại cũng chỉ nghĩ về phòng khám bệnh không có vấn đề ác ly ngươi đưa bọn hắn trở về đi tân n ạ c nháy mắt mấy cái hỏi vậy ta đi nơi nào phương l ã o nói ra trước cùng ta về tổ chức bên kia đi phía sau lại làm ăn bài còn như nơi này chúng ta sẽ xử lý các ngươi trước tiên cần phải rời đi không phải không thể thiếu một trận thiết thức tân nặc dạng này nghe cũng không có cái của không kiến. Bên trung người, nhìn lớn kia, ý bị mấy xem to su đơn ố cối, chối. t ít nhất cháy cây chân cái nghẹn họng nhìn phải này cây, Ai viên đều là sống gì ra, n giản à n năm Đơn g cùng dư ca cùng mạnh tỷ tạm biệt tân n ặ c nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong thương nguyện lại nhìn xem xa xa thiêu đốt thần thụ lên phương láo xe xe lái rời hiện trường tân n ặ c ngồi ở trong xe sau sắp xếp t ò a tựa ở mềm mại trên ghế salon toàn thân có thư thái nói không nên lời thật sự là một chút cũng không muốn động xe là sú v sau sắp xếp ba người cũng không chen trúc hai bên trái phải đều là người á o đen đem tân đặc kẹp ở giữa nhìn là sợ hai tần nặc lại một lần nữa nhảy xe thoát đi phương lão phía trước sắp xếp tay lái phụ vặn ra giữ ấm chén uống xong một ngụm tân nặc nhìn xem hỏi một câu phương lão thì ta bên kia thế nào vây khốn thì vũ cái kia kinh dị l ư ợ n a vực giải quyết sao phương lão hao nhẹ hai tiếng chậm rãi nói ra đừng lo lắng thì ngươi hiện tại rất tốt đã về trong tổ chức trở lệnh rất nhanh các ngươi liền có thể gặp mặt còn như thì vũ bên kia kinh dị lựa vực cũng công khắc ngoại trừ một phần nhân viên bị thương nhẹ cũng còn rất tốt tân nặc nghe được gật gật đầu có lẽ là bởi vì vì trong xe bầu không khí qua với lặng tân n ạ c lại tiếp tục hỏi ghép hình mảnh ở đâu đã tập hợp đủ không sai bịt lắm liền chờ cuối cùng nhất mấy khối đều tìm đến sau chắp vá bắt đầu nhìn xem đến tột cùng cất giấu cái gì b í m ậ t đi phương láo trầm rãi nói điểm tổ chức những người kia không q u á i dậy tân n ạ c nhũ mày quái nhiễu thế nào không quái nhiễu nhưng cuối cùng cường long ép không qua địa đầu x à đám người kia mặc dù từ từng t ừ cái quốc gia mà đến nhưng nơi này là hoa hạ trung pi là địa bàn của chúng ta chờ một chút việc vật đều giải quyết sau chúng ta liền bắt đầu triển khai phản công đem đám kia ba ba tôn nhất cử tiêu diện phương láo vừa cười vừa nói tân nặc cũng cười, cười. đúng là nan để cả đám đều giải quyết bất quá có phải hay không quá thuận phương lão nói ra là ngươi quá nhạy cảm hiểm tổ chức những tên kia không có ngươi nghĩ như thế đáng sợ tần n ạ c lấy ra một cái vật phẩm ngón tay lau sạch lấy trứng mắt nhìn lắc đầu phương lão ta chỉ không phải là hiểm tổ chức vậy ngươi chỉ là cái gì phương lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua tần n ạ c tiếp lấy chân mày vẩy một cái nhìn xem trong tay hắn đồ vật hỏi trong tay ngươi chính là cái gì đồ vật lưu hàn an vị tại tần nặc một bên thấy tần nặc trong tay đồ vật thoáng khẽ giật mình tấm thẻ gỗ này ngươi thế nào còn giữ ngón tay lau sạch lấy tấm bảng gỗ đường vân tần n ạ c lẩm bẩm nói đúng vậy à ta vì cái gì sẽ còn giữ lại theo đạo lý giảng kinh dị lượm vực bị đánh hạ sau thuộc về đồ vật bên trong không nên đều biến mất sao bao quát viên kia thần thụ kinh dị lượm vực đều biến mất nó vì cái gì còn đang t h i ê u đốt mà là không có biến mất đâu tần n ạ c nâng n g ẩ n đầu lên nhìn xem lưu hàn chứ phi một loại khả năng nhìn xem tần n ạ c biểu lộ biến hóa vi d i ệ u lưu hàn k h ẽ giật mình nháy mắt sau đó tần nặc đông nhiên dùng trong tay tấm bảng gỗ nệ ở lưu hàn trên mặt cùng lúc một cái tay khác nhanh chóng lấy ra dạ mà lực tường họng súng nâng lên trong n y mắt liền quả quyết bóp lấy cò súng đụng một tiếng nổ v a n g đạn ra khỏi nòng đánh xuyên qua trước ngồi ghế lái phụ vị phương lao đầu cùng dưa hấu nát nổ bể ra tới chương năm trăm năm mươi lăm hiện thực m ộ t cảnh bị điên rồi chương năm trăm năm mươi lăm hiện thực m ộ t cảnh bị điên rồi giả ma liệp thương đạn có thể nói là rất đáng sợ không chỉ xuyên thấu chỗ ngồi xuyên thấu phương lao đầu lâu còn xuyên thấu t r ư ớ c xe cửa sổ h ố c cùng máu tươi đều nhiễm tại ghế lái phụ nơi đó phương lao máu là đỏ tươi nhưng tần nặc vẫn như cũ kiên định nội tâm ý nghĩ giả trước mắt đây đều là giả tấm bảng gỗ làm vì kinh dị lượng vực nội đạo cụ không có biến mất vậy liền đại biểu cho khả năng duy nhất kinh dị lượm vực không có biến mất đồng thời để tần nặng kiên định phần này đoán không chỉ là tấm bảng gỗ một cái hắn vững tin mình ngay tại kinh dị lượm vực nội tấm bảng gỗ nện ở lưu hàn trên mặt bộ mặt lệnh ra xoay ngay cả một cái răng đều bị đánh rơi huyết thủy ngay tiếp theo răng phun ra ngoài trong xe những người còn lại bị bất thình lình một màn đều kinh đến xe lập tức đâm vào một bên hàng rào phòng vệ bên trên xe có lọng che bị bắn lên toát ra quần quần khói trắng lưu hàn bị nện một chút không để ý tới đau đớn nhìn thấy ngồi trước bị một thương nổ đầu phương lão con ngươi co vào ngươi làm cái gì người đi lên rồi hai tên đội viên khác thấy thế nhanh chóng lấy ra súng ống nhắm ngay tần nặc bỏ vũ khí xuống hai tay giơ lên tất cả mọi người phản ứng nhìn t ự hồ cũng rất bình thường ngược lại là tần nặc trở nên không bình thường nhưng tần nặc vẫn là kiên định ý nghĩ của mình nhìn xem kia họng súng đen nhánh tần nặc khác thường mở miệng nổ súng đi trung su cục thành viên không để ý đến vẫn là quát chói thai bỏ vũ khí xuống không phải ta thật mở đ o ạ n tần nặc không để ý đến một bên lưu hàn muốn đột nhiên xuất thủ khống chế lại tần nặc nhưng sớm một bước bị tần nặc biết mặc một cái khuỵ tay đem hắn đâm vào trên cửa xe t ầ n n ạ c quay đầu tiếp tục xem họng súng kia mở đ o ạ n đ ừ n g cả những này có không có trung su cục thành viên vẫn là nắm thật chặt súng lục trong tay tiếp tục ca xích tần n ạ c t ầ n n ạ c trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên nâng lên trong tay giả ma lực thường quả quyết nổ súng đánh gây đối phương một cánh tay máu tươi lần nữa bắn tung tóe nhưng vốn là như vậy trong xe hai tên thành viên đồng dạng là không có nổ súng cho dù máu tươi phun ra nhuộm đỏ n ử a người nam tử như cũ gắt gao nhìn chằm c h ầ m tần nặc tần nặc nhau mắt lại chậm rãi lên tiếng dựa theo người bình thường vừa rồi loại kia đột phát tình huống coi như không nghĩ thông thường phản xạ có điều kiện dưới vẫn là sẽ nổ súng. đánh đầu nổ cho ủ a nên g ư vì không cho ta phát giác dị thường xuất hiện mất k h ô n g chế từ rời đi liệp khẩu thôn sau các ngươi tất cả mọi người sẽ không điều kiện phục tùng ta thỏa mãn ta muốn hết thảy vật chất tinh thần các loại dục vọng đều sẽ vô hạn đi thỏa mãn ta mà ta sẽ ở loại này vô tận hưởng thụ bên trong một chút xíu l u ô n hãm quên mất ban sơ ta tân nặc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đây chính là liệp khẩu thôn thần minh thủ đoạn kéo vào c h ỗ sâu lấy các loại phương thức tới tay công kích tới nội tâm của người ban đầu máy tính bảng bên trong nhắc nhở cũng đã nói nếu như tồn tại một giấc mơ nó cùng ngươi thế giới hiện thực bên trong giống nhau như lúc có thể thỏa mãn ngươi muốn hết thảy như vậy ngươi là nguyện ý vĩnh viễn ngủ say đi sống ở cái này cùng hiện thực không khác trong ngộng vẫn là tỉnh lại đối mặt tàn khốc bất hạnh hiện thực tân nặc đều là đáp án rất rõ ràng giả cuối cùng không phải thật sự n g trung quy làm、ngậu. trong hiện thực mặc dù thân thế của hắn rất bi thảm nhưng cuối cùng có quan tâm hắn người vì những người này tân đ ạ c nguyện ý đón lấy hiện thực càng có ý định hơn nghĩa địa sống sót l i ệ p khẩu thôn thôn dân đều là như thế nhưng đại bộ phận hẳn là đều trầm luân chỉ có số ít còn tại thanh tỉnh a đức chính là thứ nhất thân minh dùng tương phản phương thức chế tạo hắn càng thêm bi thảm gia đình cùng sự nghiệp ý đồ để hắn l u ô n hãm cho dù cuối cùng nhất dư ca đóng vai phụ thân của hắn nguyện ý kính dân mình đi thực hiện cầu nguyện đều không thể để a đức luân hãm liều chết muốn đi đem phụ thân kéo trở về trở lại trước mắt tân đặc bộ mặt của hắn bắt đầu một chút xíu trở nên quỷ dị tần n ạ c nâng lên súng trong tay nhắm ngay mi tâm của hắn bóc cỏ đánh xuyên qua hắn đầu sau đó lại đối một vị khác người kia n ắ m thật c trả súng trong tay phảng phất là dấu hiệu dối loạn chương trình lâm vào đứng máy tần n ạ c quả quyết nổ súng đánh nổ hắn đầu tiếp lấy xem ở trong xe cuối cùng nhất một người lưu hàn trên thân giờ phút này hắn ngồi ở chỗ đó rung g i n g mở miệng ngươi điên thật rồi sai ta là tại để cho mình thanh tình nói xong tần nặc quả quyết bóc cỏ nương theo lấy một tiếng súng vang lưu hàn bị nát đầu cửa xe cũng bị phá tan rơi ra ngoài xe tân nặc thu hồi dạ ma lực thương nhìn xem trong xe tử q u a n người sắc mặt mang theo một tiêng nghi hoặc vấn đề là ta nên thế nào rời đi cái mộng cảnh này đâu huyết nhãn quỷ lên tiếng tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên như thế khác thường giết sạch những người này làm cái gì còn tại nói một mình sẽ không phải một bộ này phó bản đem ngươi cả ngốc h ả tân nặc không để ý đến huyết nhãn quỷ bởi vì v ì huyết nhãn quỷ cũng là giả bất quá nhân loại nha giết cũng liền giết hiện tại xuống xe trở về đi trung su cục đám người kia rốt cuộc không xen vào chúng ta huyết nhãn quỷ thúc giục nói tân nặc nhịn không được mở miệc cười mặc dù miệng của ngươi hôn cùng huyết ca giống nhau như lúc nhưng đến cùng chúng ta cộng tác cũng coi như rất dài thời gian nhiều ít vẫn là cảm giác được một chút khác biệt ngươi có thể bắt t r ư ớ c giống nhau như lúc cũng đều là hấp thu trí nhớ của ta có được ca cho nên tới c h u n g su cục những người kia ta cũng đều là gặp mặt qua tương đối gương mặt lạ hai vị này là trước kia quỷ lâu bên ngoài t h ấ y qua bởi vì vì những này từ ta trong trí nhớ tìm ra khuôn mặt tiến hành đóng vai mới có thể để ngươi yên tâm để cho ta không phát hiện được dị thưởng từng bước một tại ngươi trong đấy trầm luân xuống dưới huyết nhãn quỷ vẫn là duy trì cái kia khẩu vị ngươi tiểu từ t ú này bị điên vẫn là phán đoán chứng phát tác nao bổ càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g hiện tại ngươi ngay cả ta đều muốn hoài nghi tiếng ngươi có phải hay không còn muốn bên phải tay nã một phát súng g i ế t ta huyết nhãn quỷ trực tiếp bó tay rồi tần n ạ c không tiếp tục đi để ý tới đối phương thanh âm n g h e nhiều ngay cả mình cũng sẽ không tin tưởng hắn lòng kiên định nếu như dao động sinh ra chất vấn như vậy rất có thể rời đi không được nơi này đang định lấy rời đi xe nhìn xem tình huống tần n ạ c trợt cảm giác trong lòng bàn tay một trận nóng bỏng túi đầu nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ nó vẫn là bốc lên hoạt t n h phản phất t i ê u đất lên nhưng nóng bỏng cảm giác có đ â lấy tần nặc hơi biến sắc mặt trước mắt thế giới tại lúc này tựa như một khối tấm gương tại một chút xíu vỡ nát vô số mảnh vỡ tán lạc xuống chờ tân nặng phản ứng dưới chân nhựa đường đường cũng sụp đổ cả người ham xuống dưới tựa như là đột nhiên ngâm nước tân nặng đột nhiên từ trong kích thích bị bừng tỉnh đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đón lấy phát hiện mình thân ở một cái đen nhánh lại chật trội trong không gian tân n ạ c cảm giác bộ mặt có đau rát đau nhức răng đều có chút buông lỏng vươn tay đụng vào ở một bên trên vách tân n ạ c thì thào lên tiếng sẽ không phải ta lại trở lại đi đón lấy hắn nhìn xem trong tay tấm b ả n gỗ g p h ỏ n g cảm giác còn tại tiếp tục lắc đầu không đúng lần này hắn không phải là huyết tượng tân n ạ c ngồi thẳng thân thể thử nghiệm kêu gọi huyết nhãn quỷ huyết ca ở đây sao t ỉ n h ta còn lấy vì ngươi đã không còn thở huyết nhãn quỷ đáp lại một câu ta ngủ bao lâu tân nặc mở miệng hỏi tuy là như thế nghĩ lúc này đối thể nội huyết nhãn quỷ vẫn là duy trì một phần hoài nghi cũng không bao lâu bất quá ta sợ ngươi nên chết liền thử nghiệm đem ngươi đánh thức tân nặc hỏi thế nào cái đánh thức pháp nhẹ nhàng tại ngươi trên mặt đập mấy lần huyết nhãn quỷ bình tĩnh nói nhưng ta cảm giác rằng đều nới lỏng ta đây không rõ ràng cố gắng ngươi sâu răng nữa nha huyết nhãn quỷ việc không liên quan đến mình nói loại này giọng điệu ngược lại là có chút quen thuộc tân nặc đại khái bên trên tiêu trừ phần này hiếm nghi nói ra ta t r o n g giấc mộng cái này mộng cùng ngươi tình cảnh hiện tại có quan hệ huyết nhãn quỷ cũng không búng ố c tân nặc lắc đầu được rồi không cần thiết nói đã tỉnh hiện tại vẫn là ngẫm lại thế nào rời đi địa phương quỷ quái này đi tần n ạ c đưa tay sờ lấy xúc cảm giống như là vỏ cây rất thô giáp cùng trong ngộng cảnh đ ồ n g dạng mở miệng nói ra cái đồ chơi này có thể hay không phá không phá được dày đặc vô cùng huyết nhãn quỷ hiển nhiên đã sớm thử qua tần n ạ c chần chờ nắm tay bên trong tấm bảng gỗ hung hăng nện ở tường gỗ phía trên không có phá vỡ nhưng tần n ạ c rõ ràng nghe được vỡ tan thanh âm có hy vọng tần n ạ c ánh mắt sáng lên gia tăng trong tay lực lượng lại đập một cái một cái lôi nhỏ xuất hiện tia sáng chạy vào tần nặc tiếp tục mánh lực đập mấy lần cuối cùng nhất một chút huyết nhãn quỷ điều khiển tay phải hung hăng từng cái đi trực tiếp phá vỡ một cái đ ộ n lớn không khí mới mẹ chui vào tần n ạ c lập tức từ lỗ hổng bên trong chui ra ngoài đập vào mi mắt không phải là mặt đất mà là một cái đồng dạng mở tối không gian nhưng cái không gian này cũng không phải là phong bế mà là tương thông tần n ạ c toàn thân thoát khỏi ra lúc mở ra trong tay đẹp tin mà lúc này trong tay tấm bảng gỗ bốc cháy lên hỏa diễm bởi vì vì là tay phải cầm tần n ạ c cũng không có bông tay nhìn xem nó một chút xíu thiêu đốt thành một bãi cho tản từ giữa ngón tay chóc ra tản mát mặt đất tấm bảng gỗ tác dụng liền đến nơi này sao tần nặc nháy mắt mấy cái trước đó nói qua tấm bảng gỗ là trầm l u n trong v ũ bùn duy nhất có thể đưa ngươi lôi ra tới dâm dạng bị kéo vào mặt đất sau tất cả mọi người sẽ lâm vào mình h u y ễ n cảnh bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ ý đồ để ngươi trầm luân duy chỉ có tấm bảng gỗ là duy nhất thanh tình v ậ t hiện tại xem ra s ắ c thực như thế t â n nặc cầm điện thoại chiếu vào chung quanh mình tựa hồ thân ở một cái lối đi bên trong nhưng siêu siêu v ẹ o v ẹ o rất bất quy tắc mặt vách cũng gập g h ề n xem ra ta hẳn là trong lòng đất d ư ớ i nói chính xác là tại gốc cây kia nội bộ t â n nặc phóng ra bước chân dưới chân truyền đến sền sệ t cảm giác túi đầu nhìn lại dưới chân tất cả đều là chất lỏng màu xanh đen ngâng lên chân lôi ra lít nha lít nhít kia để cho người ta lên một trận nổi da gà Ừm. có loại bị người nuốt xuống bụng cảm giác tân nặc nội tâm cảm thấy một trận ác h à n đèn tin chiếu vào trên đỉnh đầu tất cả đều là lít nha lít nhít dễ cây đan sen vào nhau tựa như là điện dương dây điện tân nặc lấy ra một cây đao cắt đứt trong đó một đầu chất lỏng sền sệ t phun ra xuống tới mang theo một loại nào đó hôi thối chúng ta bây giờ tại trong cơ thể của nó vậy chúng ta trực tiếp tới trong đó bộ phá hư, đem tất cả có thể phá hư đều phá hủy để nó sống không bằng chết thậm chí khả năng trực tiếp liền giết nó đâu huyết nhãn quỷ bỗng nhiên đưa ra một cái biện pháp tân n ạ c nói ra theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề nhưng cây này quá lớn tựa như con muỗi chằm chằm vòi khả năng hơi ngứa một chút nhưng muốn hút làm máu giết chết không thế nào khả năng huyết nhãn quỷ tự nhiên là không tin tả bóng đen ở sau người phân hóa ra hình thành từng trôi màu đen liêm đao đối đầu đỉnh đối t r u n g quanh tiến hành điên cùng địa phá hư không nhìn buồn nôn chất lỏng người ra tân nặc che miệng mũi sau đó hắn rõ ràng xem đến những cái kia vết nứt phá hư địa phương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị trở、về. thật đúng là vô dụng huyết nhãn quỷ thời gian dần qua từ bỏ kỳ thật nơi này không gian cũng không lớn nó dạng này tứ không kiên sợ địa phá hư tần nặc cũng có nhất định ảnh hưởng nhất định sẽ có biện pháp trước thăm dò cái này kết cấu bên trong rồi nói sau tần nặc để huyết nhãn quỷ thu hồi màu đen liêm đao cầm điện thoại hướng phía trước đầu đi đến theo tiến lên hoàn cảnh chung quanh biến không giống nhau lắm bốn vách tường bên trên xuất hiện từng khối lỗ khảm tần nặc đưa tay đi chạm đến lúc phát hiện những n à y lỗ khảm xung quanh đều là có khe hở tần nặc cẩn thận quan sát một chút năm ngón tay lợi dụng quỷ lực b ỗ n nhiên đâm vào kia trong ránh đem ra sẽ rách xuống tới một lỗ hổng liền như thế xuất hiện tại tần nặc trước mắt tần nặc tiêu động lông mày nhìn chằm chằm bên trong đầu tiên là híp híp mắt lập tức cánh tay xuyên thấu nội bộ đem một cái toàn thân bị giữ tươi mảng đồng dạng cách ngăn nhân thể tách rời r a l ệ c h c á c h một tiếng nhân thể rơi trên mặt đất chất nhảy chạy xuôi r a nhân thể bị bao k h ỏ a trong đó làn da trắng bệnh nhưng còn có hô hấp bị kéo ra lúc đến hấp thụ ở trên người hắn thân quản đều bị cưỡng ép kéo đ ứ t càng nhiều chất nhảy phun ra ra những cái tia thân quản bị kéo đức sau lại vẫn tại giống như vật sống đong đương ngỏng ngậy tần nặc không để ý đến xé mở trên thân thể con người mặt một tầng m à n g h o ạ dịch là một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên còn có hô hấp nhưng rất yếu đớt trắng bệnh bộ mặt càng thêm thân hình gầy gò phản g phất tại bị hút lấy tuổi thọ sắp biến thành một bộ làm thi thân thể cơ năng nhìn đã tới biên giới tuyến nhưng dù cho d ạ n g này nam tử trung niên bộ mặt vẫn là biểu hiện ra một loại mỹ rượu t hưởng thụ nhìn thấy khuôn mặt này tân nặc tự nhiên là minh bạch thế nào chuyện những này chính là liệp khẩu thôn chân chính thôn dân đang run sợ lượng vực hình thành sau bọn hắn đều bị cuốn vào dưới nền đất chế tắc thành phân bón nhưng tuy nói là phân bón có thể hay không hấp thu là ẩn số ở trong giấc n ộ n g một chút xíu luôn hám người mới có thể bị gốc cây kia hấp thu dinh dưỡng giống a đức loại này còn duy trì một phần thanh t ỉ n h lý trí chính là chưa mở ra phân bón chỉ là tạm cất ở đây bên trong t ầ n nặc nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước tả hữu hai mặt chiến vách tất cả đều là dạng này lỗ khảm căn bản đến không hết t ầ n nặc cứ như vậy kéo ra đến nam tử trung niên vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu h i ệ n nhiên dạng này căn bản cứu không được bọn hắn huống hồ liệp khẩu thôn thôn dân cao tới ngàn người mình cũng cứu không đến muốn giải quyết vấn đề vẫn là đến từ căn nguyên bên trên cái này một viên thần thụ có thể thông qua hấp thu nhân loại làm vì dinh dưỡng trưởng thành đến loại trình độ này tất nhiên là có cùng loại trung tâm trọng yếu như vậy lại trí mạng đồ vật phá hủy nó cố gắng liền có thể giết chết cái này một gốc cây giết chết cái này xuyên qua toàn bộ p h ó bản cái gọi là thần minh tân thật thật giả giả, thật thật giả giả, nặc tiếp tục đi lên phía trước nhìn thấy đều là cảnh tượng như vậy hai bên trái phải diện bích bên trên đều là lỗ khảm loại vật này nhìn lâu cũng làm người ta tê cả da đầu kích thích nội da gà nếu như không phải là kinh lịch đủ loại buồn nôn trắng cảnh quen thuộc loại này không khí người bình thường thực sự khó đỉnh vô luận lòng b à n chân vẫn là đỉnh đầu đều là buồn nôn sền sạch vật không khí còn kèm theo buồn nôn mùi tối nếu như là bình thường tiểu nữ sinh đ o á n chừng đã sớm tại chỗ ngất điện thoại di động lượng điện càng ngày càng ít đã bắn ra lượng điện thấp với mười phần trăm nhắc nhở đ o á n chừng cũng không chống được bao lâu tình huống như vậy không khỏi để cho người ta nội tâm nổi lên lo lắng mờ tối hoàn cảnh càng thêm khiến người bất an sợ hãi lúc này huyết nhãn q u bỗng nhiên lên tiếng phía trước chỗ ngập có độc tính tân nặc nháy mắt mấy cái tắt điện thoại di động đẹt tin thất giọng nói một câu ta thế nào không nghe thấy động động tính không nhất định là nghe cũng có thể là người được tân nặc tựa vào một bên nhìn chằm chằm kia góc rẽ rất nhanh nơi đó truyền tới một thanh âm mang theo b ấ t an cùng cảnh giác ai ở đâu thanh âm nghe có chút quen thuộc tân nặc con mắt lấp lóe thử mở miệng la đức đối phương cũng là khẽ giật mình tân nặc tân nặc một lần nữa mở ra đèn tin thấy được góc rẽ toàn thân đều là chất n h ầ y chật vật không thôi la đức lúc này hắn tựa như chạy nạn nạn dân nhìn thấy tân nặc lúc đầy mắt đều là kinh hỉ ta dựa vào cuối cùng tìm tới người sống ta còn lấy vì địa phương quỷ quái này chỉ một mình ta đâu trong tiệ cảnh nhìn thấy đồng bạn tâm tình kích động là khó mà ngăn chặn hắn nhìn xem tần nặc liền muốn chạy tới muốn cái thật to ôm chờ một chút đừng t i ế p tới ngươi cái này một thân đ ừ n g làm b ấ ta t tần nặc lùi lại hắn mặc dù nói như vậy nhưng thật ra là không thể xác nhận trước mắt cái này la đức là thật là giả có trước đây kinh lịch hắn hiện tại thần kinh trở nên càng vì m ẫ n cảm đối với người nào đều mang một phần không tin giả tượng giả mạo cơ hồ là gốc cây kia s ợ trường triều thức trên người ngươi cũng không tốt gì a la đức dừng bước nhìn xem tần nặc thân thể bất đắc dĩ nói tần nặc không có lên tiếng hắn đang suy nghĩ hiện tại muốn thế nào khảo thí trước mắt cái này la đức là thật là giả có thể hô lên mình danh tự điểm này không có đáng giá hoài nghi địa phương bởi vì vì khi tiến vào phó bản lúc mình cũng đã nói mình chân thực tính danh ngươi thế nào vui buồn thất thường cái này bộ dáng chật vật cái này đần độn biểu lộ là tiểu tử kia không sai tin ta huyết nhãn quỷ tin thể mỗi ngày nói kết quả hắn vừa nói xong tại la đức phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến động tĩnh một giây sau la đức gặp trọng kích trực tiếp nổ bể ra tới bàn tung tóe không phải là đỏ tươi huyết dịch mà là xanh đen chất lỏng rơi xuống k ố i thịt cũng thay đổi thành chất gỗ h i ệ n nhiên cái này la đức là giả tần n ạ c dùng tay ngăn tại trước mặt may mà là kéo ra khoảng cách nhất định không phải bị tung tóe một thân la đức khôi lỗi không đầu thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất tần n ạ c nâng đầu nhìn lại lúc một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nói cho đúng là hai cái một lớn một nhỏ cũng không chính là dư ca cùng mạnh tỷ lúc này hai người giống như tần n ạ c toàn thân đều s ệ n s ệ n dơ bẩn không thôi mạnh tỷ ngồi tại dư ca trên bờ vai không nhìn trên đất không đầu thi thể nhìn trên người tần nặc hai người đều là nhau mắt lại mạnh tỷ thầm nói lại tới một cái là thật là giả tần nặc nhìn xem hai người trong lúc nhất thời cũng phán đoán không chừng là thật là giả dư ca nói ra xem xét chính là giả nào có như thế xảo ở chỗ này gặp hắn dứt lời hắn móc ra một thanh màu đen xuống ống nhắm ngay t ầ n nặc quả quyết nổ súng x u ố n g ống lấp lóe đạn trong nháy mắt đến t ầ n nặc trước mặt cũng trong nháy mắt tay phải đ ỗ n g nhiên nâng lên dán dán chắc chắc địa cầm đạn tháo bỏ x u ố n g đạn quỷ lực trên cánh tay leo lên lấy tinh hồng q ị khí thi ban n ú t đ í c h có thể là bởi vì vì la đức đánh mặt mình huyết nhãn q u lần này quả quyết lên tiếng lần này khẳng định là giả ta tới giút ngươi giải quyết lần này ngược lại là mạnh tỷ dư ca bên kia ngơ ngác một chút. mạnh tỷ quỷ này khí là tiểu tử kia không sai là thật dư ca nhìn xem tần nặc phía sau phân hóa ra màu đen liêm đao vội vàng lên tiếng chờ một chút chúng ta mới vừa rồi là đang thử thăm dò ngươi là thật là giả tần nặc lạnh nhạt lên tiếng ta hiện tại cũng là khảo thí các ngươi dư ca nói ra chúng ta là thật thế nào chứng minh đâu mạnh tỷ cũng không nói nhảm trực tiếp phóng thích quỷ khí quỷ khí quấn quanh ở nàng toàn thân mà theo quỷ khí không ngừng phóng thích mạnh tỷ thân thể tại một chút xíu phát sinh biến hóa tóc biến thành thân thể tại một chút xíu trưởng thành hướng lớn nữ hải phương hướng trưởng thành tần nặc thấy một mặt này vội vàng lên tiếng Mạnh tỉ, không tỉ, cho ầ n từ c ứ n tin ngươi. Mạnh cùng nội dùng đang g ta tỉ thể tuổi thọ đang tiêu ca ra, dư đem h đều quỷ kêu là cái nên à y ngay quá quỷ quỷ đau biểu khẩu dáng dáng, bán đớn, đến thanh hóa, nỗi bận ngăn Nhưng thân phận n tiết lỗi lại. Khôi chi cả có chí chút cử chỉ. bộ bộ thậm thể h một tất âm, vị, từ chứng không được. Cho không nên, dư ca mạnh tỷ khi nhìn đến tần nặc trên thân phong thích kia quen thuộc mà kinh khủng quỷ khí lúc lập tức xác nhận tần nặc là sự thật các ngươi thế nào xuất hiện ở đây dư ca nói bị kéo vào lòng đất sau bọn hắn giống như tần nặc lợi dụng tấm bảng gỗ tỉnh táo lại thoát khỏi huyết cảnh chui ra lồng giam lúc đồng dạng xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này tần nặc gật gật đầu phủi mắt trên đất la đức hỏi vậy các ngươi thế nào xác nhận la đức là giả dư ca cùng mạnh tỷ thậm chí đều không mang theo do dự liền trực tiếp phát nổ la đức đầu dư ca lạnh nhạt nói ra tại một cái lô khảm bên trong chúng ta đem chân chính la đức nào lên tần nặc giật mình tuy nói chân chính tất cả liệm khẩu thôn cư dân đều tìm đến nhưng vẫn là không có cách nào để bọn hắn t ỉ n lại cứu ra bọn hắn t ầ n đ ạ c nghe dư ca thuận hỏi các ngươi có cái gì biện pháp chúng ta đạt được một chút tin tức cũng phát hiện một chút tin tức mạnh tỷ nói t ầ n đ ạ c n h ì n không được cảm thán dư ca mạnh tỷ thật ra sức như thế nhanh liền có đầu mối dư ca vung lấy trong tay đặc dính chất lỏng nói ra trên thực tế chúng ta đã ở chỗ này c h u y ế n rất lâu có thể phát hiện tin tức cũng là vận khí tốt khiêm tốn vậy các ngươi phát hiện cái gì t ầ n đ ạ c mở miệng hỏi dư ca quay người nói ra cùng chúng ta tới x ả o tại lúc này t ầ n đặc điện thoại di động đèn tin bỗng nhiên con bế điện thoại chống đến không có điện tắt máy chung quanh thoáng chốc trở nên lờ mờ nhưng rất nhanh mạnh tỷ liền mở ra trong tay nhi đồng điện thoại vừa vặn có cái đèn tin công năng cái này nhi đồng điện thoại công năng rất ít chỉ là cung cấp giải bờn là quế tử nữ nhân kia mang tại mạnh tỷ bên trên lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng đi thôi dư ca q u e n người hướng phía đằng trước phân nhánh miệng đi đến mạnh tỷ mặc dù cũng thích hứng kinh dị thế giới hoàn cảnh nhưng ở dạng này buồn nôn hoàn cảnh làm vì nữ sinh vẫn là rất cách hứng khó chịu thỉnh thoảng liền vung vẩy bắt đầu cánh tay mặt mũi tràn đầy chắn ép nhỏ chau mày cùng một chỗ đại thụ nội bộ căn cơ không ngừng phân nhánh giao thoa tựa như làm ê cung đồng dạng dư ca xuyên qua mấy cái phân nhánh miệng, dừng bước nâng đầu nhìn xem một phía tiếp lấy vân g tay tại một cái lỗ khảm kéo ra bên trong một thân thể nhân thể rơi trên mặt đất toàn thân chạy xuống buồn nôn chất lỏng mang theo một cô hôi thối mang hạ người là một cái trung niên nữ nhân s á t mặt còn mang theo trao chuốt thân thể huyết nhục còn không có bị rút sạch vết tích hiển nhiên nữ nhân ở mình h u y ễ n cảnh bên trong chỉ là luân hãm bộ phận dư ca không để ý đến trên đất nữ nhân mà là chui vào cái kia lỗ hổng bên trong cũng không bài xích kia buồn nôn chất lỏng một lát về sau đem một cây thân quản kéo ra tới thân quản còn tại n ú c ních tựa như là ký sinh thú càng vì kinh dị tại t ầ n nặc ánh mắt khó hiểu bên trong dư ca đem một mặt vứt xuống trong tay hắn nhắm mắt lại đưa vào quỷ khí dư ca nói t ầ n nặc làm theo quỷ khí đưa vào tại nhắm mắt lại sắt na trong đầu hiện ra một chút hình tượng còn có thanh â m một nữ nhân trong đầu vang lên ta gọi tạ phân bởi vì vì trong nhà đứng hàng lao tam cho nên đều bị người trong thôn gọi tam n h a đầu lúc còn trẻ phong q u a n g qua cũng điên cuồng qua nhất là vì ái phong cuồng kia là ta cả đời ở trong phạm vào sai lầm lớn nhất ta chưa hề không có nói qua yêu đương cho đến tốt nghiệp ra sau ta triệt để yêu một cái nam nhân không cố ra bên trong người phản đối ta đi theo hắn chạy kết quả tại sinh hạ một đứa bé sau hắn chạy lưu lại ta cùng hải tử thành quả phụ từ cái này sau này ta thành trong thôn lớn nhất trò cười ta mất hết mặt liền ngay cả người nhà cũng không còn nhận ta đem ta cùng hải tử nhét vào một cái phòng nói bên trong tự lực cánh sinh ta mấy lần nghĩ tới treo c ổ tại dưới sáng ngang kết thúc cái này khuất nhục một đời đầu thai lại đến nhưng mấy lần nhìn thấy hải tử vẫn là nhẫn nhục địa sống tiếp được sau đó trong thôn xuất hiện một cái thần minh mọi người đối với nó nghị luận càng ngày càng nhiều nghe nói chỉ cần đi cầu nguyện kính dân một vài thứ liền có thể thực hiện muốn độ vật ta chưa bao giờ tin thần minh liền ngay cả trong thôn từ đường đều ít đi chỉ coi là lao nhân trong thôn nghe lời đồn mê tin h ứ hồ cầu nguyện tại từ đường ta bởi vì vì lấy trước kia chút mất mặt xấu hổ sự t ì n h tích tất cả mọi người cũng sẽ không để ta bước vào từ đường một bước tại một ngày trong đêm ta dỗ xong hài từ ngủ sau mình cũng ngủ lại trong giấc m ộ n g ở trong mơ ta ngộng thấy một cái cây so ngày cao hơn cây nó nói cho ta nó chính là thần minh bởi vì vì tiên tổ phù hộ nó để nó trưởng thành đến nay dạng n à y phồn thịnh nó bây giờ có năng lực cũng có phù hộ toàn bộ liệm khẩu thôn đối với liệp khẩu thôn bên trong mỗi người nó nói sẽ không đi để ý trước kia phạm qua cái gì sai chỉ cần làm ấy vị kia tiên tổ đ ợ i sau đều sẽ vô điều kiện thực hiện bọn hắn cầu nguyện nó để cho ta tỉnh lại sau tìm tới nó chân thân nguyện ý kính dân liền trợ giúp hoàn thành cầu nguyện rất nhanh ta từ trong n g ộ n g tỉnh lại mặc dù làm g ộ n g nhưng ta nhớ kỹ ban ngày lập tức đi thôn trung tâm quảng trường tại trong mông lung ta thấy được thần thụ nó là như thế to lớn như thế không thể tưởng tượng nổi đại biểu cho thiên nhiên sinh mệnh kỳ tích ta không chút do dự quỳ xuống lạy dâng hiến hai mắt thực hiện cầu nguyện rất nhanh ta cầu nguyện thực hiện nhưng đây chỉ là bắt đầu chương năm trăm năm mươi tám thần thụ ký ức chứng kiến thịnh suy chương năm trăm năm mươi tám thần thụ ký ức chứng kiến thịnh suy ta cầu nguyện rất đơn giản chỉ hy vọng con của ta có thể khỏe mạnh địa trường thành ta thua thiệt hắn thực sự rất rất nhiều vỡ tan gia đình chưa từng có được qua tình thường của cha cùng tuổi hài tử bài xích trước hiếp mệnh của ta không đáng tiền cuối cùng nhất sẽ là cái gì vận mệnh mình cũng đại khái rõ ràng kính dân về sau trước mắt ta đã mất đi sắc thái lộng lây thế giới chỉ còn lại hôn độn hát ám nó đem làm bạn ta quãng đời còn lại nhưng rất kỳ quái cầu nguyện thực hiện sau bên cạnh ta hết thệ phản phất đều trở nên chuyển biến tốt đẹp người trong thôn không còn bài xích ta không chỉ có tiếp nhận mẹ con chúng ta người nhà còn để chúng ta chuyển về đi chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày bên hai nghe được càng nhiều nhi t ử tiếng cười vui cái kia vứt bỏ nam nhân của ta cũng bị người trong thôn tìm tới nắm chặt trở về đạt được thuộc về hắn trừng phạt phụ thân trở nên không còn táo bạo dễ g i ậ n t ẩ u tử đại ca trở nên không còn tranh chua bọn hắn thường xuyên cổ vũ ta để cho ta h à o h à o sống sót quên mất đi qua ta đã mất đi một đôi mắt nhưng đạt được tất cả huyễn tưởng qua đồ vật rất kỳ quái cầu nguyện là để hải tử mỗi ngày vui vẻ nhưng kết quả tựa hồ biến thành ta. ta không đi nghĩ như thế nhiều ngày đó trong đêm khuya ta nằm tại sàng bên trên nghe được tiếng trung đã là dạng sáng hai giờ ta ngồi dậy cầm c á i trượng ngồi tại trước b à n dùng một bên dao gọt trái cây cắt lấy cổ tay đúng vậy ta vẫn còn muốn chết dù là hiện tại hết thể đều trở nên mỹ hảo nhưng đi qua ta không thể quên được đi qua ta làm qua sự tỉnh liền cùng x ỉ nhục l à cấn ở trên người xoa không đi mất đi hai mắt ta sẽ chỉ là hài tử vương hữu nhưng khi ta cắt cổ tay thân thể một chút xíu băng lãnh lúc người nhà phảng phất có tâm linh cảm ứng đ ố n g nhiên lao ra đem ta đưa đi bệnh viện ta sống đến đây đồng thời ngay cả con mắt đều có thể một lần nữa thấy được nhìn thấy người nhà lúc ta rất ngạc nhiên người nhà nói cho ta là thần minh tiên sinh không đành lòng trông thấy ta đau khổ đem con mắt còn đưa ta người nhà không ngừng khích lệ ta sống xuống dưới nhưng ta ở sâu trong nội tâm cảm thấy dị dạng cổ tay vết thương không thấy nằm viện mấy ngày người nhà cơ hồ như hình với bóng làm bạn với ta như t ử ở trường học thành tích ư u dị trợ phu hối hận không thôi toàn tâm toàn ý biến thành một vị hào trợ phu hết thể trở nên càng tốt đẹp hơn cơ hồ ta muốn cái gì đều có thể thực hiện nhưng ta nội tâm cổ quái càng ngày càng sâu quá độ mỹ hảo để cho ta cảm thấy mấy phần kinh dị bên người người nhà không thay đổi nhưng ta đối bọn hắn hoài nghi càng lúc càng lớn ngoại trừ mình tựa hồ hết thể đều là giả thừa dịp tất cả mọi người lúc rời đi ta dãy rủa bỏ xuống sàn g đứng tại trước cửa sổ vì xác minh nội tâm ta lại một lần nữa từ trên lầu nhảy xuống từ lâu năm nhảy xuống ta vẫn như c ũ không chết ta lại một lần nữa tỉnh lại mặc dù là nằm tại bệnh sàng bên trên nhưng toàn thân không thấy một điểm thương thế mọi người trong nhà tại sàn một bên khóc tê tâm liệt phế hỏi ta vì cái gì khăng khăng muốn chết nhi tử cũng đang khóc mở miệm nói ta chết đi hắn cũng không sống được cảm nhân một màn không chút nào xúc động không được ta nội tâm bởi vì vì bọn hắn mặc dù đang khóc diện mục lại có vẻ mục nạ bộ mặt cứng gắc con mắt lộ ra mấy phần ngốc trệ tựa như là người g i ả đồng dạng lần này ta phi thường xác nhận người bên cạnh đều là giả trước nay chưa từng có địa sợ hai ở trong lòng sinh sôi ta bỗng nhiên cơ lấy một bên dao gọt trái cây hung hăng ôm tại bộ ngực mình bên trên ta dần dần mất đi ý thức sau lại một lần từ bệnh sàng bên trên tỉnh lại bên người hết thể lại một lần nữa không thay đổi mọi người trong nhà còn tại tê tâm liệt phế khóc bọn hắn tựa như là đơn hướng dấu hiệu chương trình chỉ có thể lặp lại cái này mà trên bàn dao gọt trái cây không thấy lần này ta triệt để minh bạch mình không chết được người bên cạnh tất cả đều là giả ta dãy rủa thứ xuống dưới sảng muốn thoát đi bệnh viện rời đi những cái k i a kinh dị người nhà có thể trốn ra bệnh viện sau ta bị giam tiến vào một cái trong lồng giam t r u n g quanh tất cả đều là đèn nhánh ta bị vây ở nơi đó không biết bao lâu dần dần sợ hai biến thành chết l ạ n không rõ thế nào chuyện nhưng ta rõ ràng hết thảy là từ cái k i a thần minh bắt đầu ký ức đến nơi đây liền kết thúc t ầ n nặc thấy được kia bị vây ở đen nhánh trong lồng giam tạ phân rõ ràng gần ngay trước mắt lại thế nào cũng không đụng tới tạ phân không có l u n hãm nàng là thanh tình tân nặc cảm ó c h ú giác ý muốn.、So、c có, có, có, kê có, có chút kỳ quái đang định mở hai mắt ra lúc trước mắt hát ám bỗng nhiên bị cường quan g báo chùm t ạ phân biến mất trước mắt đổi một cái tràng cảnh một cái lộ ra hoang vu t h ô n trang nhìn người trong thôn phục sức là thời cổ cái nào đó thời kỳ nông v u lôi kéo xe ngựa trải qua bởi vì sóc này rơi xuống một viên hạt giống trải qua dầm mưa dài nắng hạt giống sống tiếp được đồng thời một chút xíu trưởng thành thực vật trưởng thành định nhân lớn nhất chính là thiên nhiên làm chung quanh tất cả thực vật lật ngược thịnh suy thay đổi duy trì có cái này một viên bách l ò n g không ngừng trưởng thành người trong thôn cũng chú ý tới nó tồn tại thỉnh thoảng sẽ giúp nó tới một chút nước tu bổ một chút nhóm một cái lại là mấy chục năm bách lỏng trưởng thành đến nhà lầu cao trong thời gian này cũng mắt thấy thôn từ hoa n g vu trở nên phồn thịnh mùa hè các thôn dân cũng sẽ ở nó dưới thân h ó n g mát hải tử vây quanh nó chơi đùa t r u n g quanh của nó thành các thôn dân yêu nhất hưu nhà điện bởi vì vì tọa lạc cửa thôn đồng thời sinh trưởng mười mấy mét chi cao dần dần bị các thôn dân trở thành phù hộ thôn thần thụ lại là trăm năm đi qua bách lỏng không có tàn lụi ngược lại diễn sinh ra càng nhiều c á n h lá trở nên càng thêm rậm rạp mà thôn cũng từ lúc trước thôn biến thành ngựa xe như nước thành trì tại bách lỏng ra treo đầy cầu nguyện bài có với người nhà cầu nguyện có đối người yêu cầu nguyện thanh nội chú đóng lấy quân đội đồng thời rất dung chuyển mỗi khi gặp dẫn binh xuất trinh tướng lĩnh kiểu gì cũng sẽ đến dưới cây uống rượu quỳ lạy cầu nguyện bình an trở về tất cả mọi người tin phụng gốc cây này so tường thành còn cao hơn thần thụ k i a là tiên tổ thôn có thể p h ổ n thịnh đến nay đều là bởi vì vì nó phù hộ bởi vậy hàng năm tất cả bách tính đều sẽ theo thứ tự đến dưới cây thần thành kính quỳ lạy thành trấn việc lớn việc nhỏ cũng tại dưới cây thần cử hành một lần kia l à cuối cùng nhất một lần xuất binh tướng lĩnh như thường ngày như thế tại thần thụ trước uống rượu quỳ lạy sau xuất lĩnh binh xuất trinh nhưng trọn vẹn một tháng không thấy trở về mỗi ngày đều có bách tính tại dưới tường thành nhìn ra xa tại dưới cây thần cầu nguyện kia là chiến loạn thời đại mỗi tòa thành chỉ đều trú đóng lấy quân đội bảo hộ lấy thành nội bách tính bởi vì vì bọn h ắ n dân chúng có thể an cư lạc nghiệp kéo dài phồn thịnh nhưng quân đội một tháng chưa về để dân chúng càng thêm bất an theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người dưới tẳng cây cầu nguyện cũng không lâu lắm có người tại trên tường thành kinh hô là quân đội trở về thành nội tất cả mọi người treo lấy một trái tim bông xuống bắt đầu g e o họ còn có không ít người tại dưới cây thần quỳ lạy cảm động đến rơi nước mắt nhưng mà rất nhanh trên tường thành người liền bắt đầu cứng đờ c ắ tại v à trong đ tiếng kêu quân đ kêu thảm vô số người ngã trong vũng máu rét đỏ cả mắt quân địch tựa như là cực đói xài lang điên cuồng địa cướp bóc đốt r ế t vô số thê lương âm thanh trong thành vang lên nguyên bản an cư sinh thái trong nháy mắt sụp đổ hỏa diễm thôn phệ lấy nhà lầu tại nhân gian địa ngục đồng dạng tràng cánh trước thần thụ như cũ màu xanh biết giặt rào sinh cơ bừng bừng lật ngược tạo thành t r ê n lệch rõ ràng đ ấ m máu người ghé vào dưới cây thần nhìn xem treo đầy cầu nguyện bài thần thụ khẳng cả giọng địa mở miệng hỏi thăm vì cái gì ngươi không phù hộ chúng ta chúng ta đời đời k i ế p k i ế p đều tại c h e chở ngươi sinh trường vì cái gì không phù hộ chúng ta thanh nội bách tính như cừu non rất nhanh liền đồ sát hầu như không còn cơ hồ không lưu một người sống quân địch tại trên tường thành cắm chi tiết cờ xí tứ ngược theo sau một n mồi lửa đem cái gọi là thần thụ thậm chí mấy ngàn mách tính cùng nhau đốt cháy tại trong hỏa hoạn đại hỏa điền cùng thốn vệ vô số cành lá rơi xuống thi thể tại trong hỏa hoạn một chút xíu biến thành cho tản quân địch thì làm mổ heo làm thịt dê mở thiệp dựa vào cái này vì bối cảnh được không khoái hoạn trong hỏa hoạn thần thụ bị đốt cháy hầu như không còn đ ầ y trời khói lửa bay múa bầu trời rất nhanh chuyển âm rơi ra mưa to phản phất t i ễ n đưa lấy kiếm ấ y ngàn đoan hồn đại hòa đốt đi trọn vẹn một ngày cuối cùng ngừng thần thụ chỉ còn lại một trận đen nhánh thân thể mặc dù bị đốt thành dạng này căn cơ cũng không có phá hư đến mưa gió qua sau sinh cơ vẫn có thể tái hiện thành trì trải qua thời gian một năm bị thay đổi thành quân địch thành trì một viên sống mấy trăm năm cây rất khó đ ư ợ c chúng dân trong trấn cải biến thổ nhưỡng để nó tái hiện thẳng cấp ủy dị chính là tại ngắn ngủi trong một tháng cây không thấy mảy may sinh cơ làm mọi người đào mở thổ nhưỡng tất cả vết t dễ cây hạ thổ nhưỡng tất cả đều là màu đỏ tươi một viên sống tiếp cận ba trăm năm cây chứng kiến một cái thôn phù thịnh cũng chứng kiến suy sụp còn như cây này đến tột cùng là đốt cháy trọng t h ư ờ n g mới có thể tử vong vẫn là nguyên nhân khác chúng nói xôn xao thậm chí t r u y ề n đến trăm dặm xuất hiện các loại thần thoại hóa phiên bản tần nặc mở hai mắt ra ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc đây là cây này tồn tại dư ca mạnh tỷ đứng ở một bên thấy được tần nặc diện mục nói ra đều thấy được ca tần nặc trầm ngâm một chút nhịn không được hỏi ta không hiểu là vì cái gì tại tạo phân trong trí nhớ sẽ có cây này ký ức t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ký ức hỗn loạn phá hư nội bộ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ký ức hỗn loạn phá hư nội bộ không rõ lắm có thể là thanh tình người sẽ chế tạo ra hỗn loạn dấu hiệu những này thân quản đại biểu cho ký ức quản cho nên chúng ta có thể ở bên trong đọc đến đến trí nhớ của nó dư ca cũng không rõ ràng đại khái địa suy đoán nói không có giải thích tân nặc cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này nhìn xem trên đất tạ phân nét mặt của nàng biểu hiện lấy t h ấ p phỏng lo âu nhưng dần dần bị chết lặng thay thế cho dù là thanh tình cũng trốn không thoát nơi này có thể cứu liệm khẩu thôn tất cả thôn dân chỉ có người chơi dư ca không nói cái gì đem tạo phân kéo tới một bên vậy l i ề n tiếp tục đi thôi mạnh tỷ nhảy về tại dư ca trên bờ vai tần nặc đang định đi đông nhiên cảm giác mặt đất đang n g ọ ngậy dư ca cũng cảm thấy đón lấy bọn hắn liền thấy phía trước đông nhiên nâng lên một cái màu xanh khối u đồng dạng đồ vật khối u dần dần thành hình thành hình người diện mục rõ ràng sau là một t r ư ơ n g quen thuộc diện mục a thế nhưng nhìn đờ đất diện mục không có chút huyết sắc nào diện mục cũng biết đây chỉ là một đường khôi lỗi dư ca nhìn xem hắn nhàn nhạt nói ra nhìn có chút vai mặt tựa như là trông coi kinh dị lượng v ự thành viên có thể chế tạo ra khối lỗi đoán chừng cũng luân hãm vào trong giấc ngộng của mình mạnh tỷ suy đoán nói a thái miệng ra co rúm đ ỗ n g nhiên mở miệng vẫn là bị các người chạy ra ngoài tại trong thân thể ta chơi coi như vui vẻ sao tần đặc nói ra vui vẻ thế nào không vui chúng ta còn lật nhìn ngươi nhỏ bút ký đâu rất đặc sắc chính là ta m u ố n biết ngươi đối đ ạ i cái thôn kiên là cái gì cảm tình làm thành trì luân hãm vô số đấm máu thi thể treo ở trên thân thể ngươi lúc ngươi nội tâm là cái gì ý nghĩ đối mặt hỏi thăm a thái thanh âm khàn mà bình thản ta sống mấy trăm năm đối với sinh mạng có định nghĩa của mình sinh tồn Vong, là m ỗ i cái s i n h v ậ thì t a ta có hay y đổi, t có không nghe h cảm, c vấn này n đề ta ũ đang n g ĩ suy nhìn không được buồn cười nói thật đúng là đem mình làm thần nói chuyện đều như thế mơ hồ Dư ca diện mục đạo m ạ c chỉ là một viên bởi vì vì hấp thu quá nhiều vong hồn h và khí thành tình cây thôi duy chỉ có tần nặc tại chăm chú nghe đối phương nói ra nếu như không có đầu nhập cảm tình vì cái gì cuối cùng nhất ngươi sẽ chết rõ ràng ngươi có thể còn sống làm thổ nước lật ra bùn đất thấm đầy máu tươi đây là vì cái gì thân thụ không có cho trả lời mạnh tỷ lười nhác nghe những này nghe không hiểu đồ vật nâng lên tay nhỏ quá phí lời t r ư ớ c cầm x u ố n g đến lại nói a thái nhìn xem mạnh tỷ ta mặc dù là khôi lỗi nhưng lại c h ư a ở lấy trí nhớ của người này thần kinh não các người giết chết ta nhục thể của hắn không có việc gì nhưng n ã o tử vong lưu lại một bộ thể xác giống như tử vong lại có cái gì khác nhau lời này để dư ca mạnh tỷ ánh mắt khuôn mặt có c h ú t động nhưng dư ca rất nhanh tỏ thái độ chung su cục mỗi một vị thành viên đều đã làm tốt hẳn phải chết trái tim đổi chúng ta cũng sẽ đồng dạng a thái khỏe miệng lên nhìn đang cười nhưng cười rất quỷ dị đây chỉ là các ngươi vì vô tình rất chóc cho mình tạo ra ra một cái trốn tránh nội tâm khiển trách lý do mỗi một vị nhân loại đều có xấu xí một mặt bất quá là nhìn biết hay không che giấu mà thôi nói xong a thái có chút thân thể không xuống nháy mắt sau đó đông nhiên x u ố n g lên mạnh tỷ lúc này nâng lên tay nhỏ bé tuyến thoát ra lại sắc bén đáng sợ có thể trong nháy mắt đem a thái như là đ ầ u hũ cắt chết nhưng mạnh tỷ một giây sau thu tay lại làm a thái vào tới g i ca sau rút lui một bước một cái tay bắt lấy năm tay như bánh quay trèo thay đổi tiếp lấy một bàn tay hung hăng quất vào trên đầu yếu không ra do thân thể buộc phát đáng sợ quỷ lực a thái hung hăng đụng vào mặt đất đ à lấy dư ca lấy ra đồng dạng quỷ vật một sợi dây thừng dây thừng hiện ra ô quang quỷ dị t o á n loạn đem a thái toàn thân trói buộc địa gắt đao mặc cho hắn thế nào dãy ruộng đều không làm nên chuyện gì dư ca nâng đầu mắt nhìn mạch tỷ dùng cái kia mạch tỷ nhanh chóng lấy ra một cây ống tiêm hung hăng đâm vào a thái thể nội chỉ một thoáng a thái an tính lại toàn thân thần kinh trong nháy mắt bị tê liệt vấn đề như vậy liền giải quyết dư ca vừa thi thảo xong a thái run dày một chút một cái lục sắc quang đoàn chui ra ngoài đ ồ n g nhiên lại chui vào một cây đầu thân trong khu vực quản lý nhanh chóng hướng về một phương hướng v ọ t tới mà trên đất ta thái thân thể thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hư thối truy dư ca thấy trước tiên đuổi theo tần nặc phản ứng cũng không chậm bước nhanh liền xông ra ngoài mỗi một bộ k h ô i lỗi thể xác bên trong đều trang bị một người thần kinh nguyên mà thần kinh nguyên khẳng định là từ bộ vị trọng yếu đưa ra tới hiện tại thần kinh nguyên gọt tới phương hướng rất có thể chính là cây này bộ vị trọng yếu đuổi theo chuẩn không sai nhưng này lục sắc quan đoàn thực sự quá nhanh trong nháy mắt liền không thấy tại phân nhánh miệm ra tần nặc ba người triệt để mất dấu chạy mất ba người đều mẹ ệ không nhẹ mặc dù mất dấu nhưng ta nghĩ tên kia hành tâm hẳn là ngay tại kề bên này dư ca nói tần nặc nhìn xem chung quanh ánh mắt rơi vào những cái kia t ư ở n g gỗ bên trên lỗ khảm nội tâm lâm vào suy tư mạnh tỷ đề nghị tiếp tục tìm kiếm đi tên kia khẳng định cũng ngồi không yên tất nhiên có hành động dư ca gật gật đầu tiếp tục đi lên phía trước quay đầu mắt nhìn còn đứng ở nguyên địa tần nặc hỏi ngươi làm cái gì mà tần nặc đống nhiên con mắt lóe sáng lên nghĩ đến cái gì tiếp lấy đi xé mở những cái kia lô k h ẳ n ra đem thân quản đều chắc đem người ở bên trong lôi ra tới đó lấy lại đi xé mở kế tiếp lô khẳng ra tái diễn một cái thao tác dư ca cùng mạnh tỉ nhìn hắn thao tác hỏi ngươi đây là làm cái gì tần n ặ c đem một bộ nhân thể vứt trên mặt đất đem kết nối nhân thể thân quản đều chặt đứt vung lấy trên tay buồn nôn chất nhầy nói ra gây ra h ỗ n loạn chúng ta phá hư nó nội bộ cái khác cấu tạo đều có thể tại thời gian ngắn khôi phục nhưng những n à y kết nối nhân thể hấp thu dinh dưỡng thân quản lại không thể chữa trị còn ra hiện ký ức hối loạn tình huống cái này chứng minh phá hư những n à y nhất định có thể ảnh hưởng đến nó đồng thời rất nghiêm trọng nó t r ợ t phát hiện t h ầ n c h u y ể n di lực chú ý của chúng ta cố gắng cũng là khả năng này nó đang sợ chúng ta phá hư những n à y thân quản tần đ ạ c nghiêm túc nói dư ca cùng mạnh tỷ con mắt lóe sáng lên nhịn không được nói một câu n g ư ờ i đầu này hẳn dưa quá thông minh nói dư ca cùng mạnh tỷ cũng ra nhập vào phá hư hấp thu dinh dưỡng thân quản từng cỗ nhân thể rơi xuống đất vô số chất lỏng s ề n sệt về r a cùng lúc đó tại thần thụ nội bộ một vị trí nào đó một cái cây bao đột nhiên phá vỡ một cái tay từ đó vươn ra người ở bên trong chui ra ngoài rơi trên mặt đất mà người này chính là thương nguyện thương n g u y ệ t đứng dậy nhìn xem toàn thân dính vào chất l ỏ n g sềnh sệch xỉ, trong m ũ i tràn ngập buồn nôn hương vị để nàng nhỏ lông mày chăm chú n h ă n lại nơi này chính là nó nội bộ sao thương n g u y ệ t thì thảo tiểu s o n g ta ngửi được mấy cái quen thuộc mùi. có tần ca sao thương n g u y ệ t hỏi một câu hắn cũng tại tiểu s o n g có ý riêng điệu mở miệng xem ra hắn đối cái kia nguyên liệu nấu ăn tình thế bắt buộc ca thương n g u y ệ t không nói cái gì hướng về một phương hướng đi đến đi trước tìm hắn ta là tác củn cảm tạ cả chua độc giả tiểu khả ái nhóm ủng hộ thương các ngươi so tâm chương năm trăm sáu mươi tinh chuẩn lộ tuyến tới gần trung tâm chương năm trăm sáu mươi tinh chuẩn lộ tuyến tới gần trung tâm thân thụ nội bộ tần đặc liên tiếp dư ca m ạ ã h tỷ ba người cùng một chỗ đối nội bộ tiến hành điên cuồng địa phá hư vô số thân quản bị kéo đức chặt đức từng cỗ sền sệt bóng loáng thân thể rơi xuống đất đây đều là liệp khẩu thôn cư dân mặc dù thân thể diện mục đều là một bộ bị rút sạch bộ dáng nhưng đa số người biểu lộ đều là hưởng thụ say mê đương nhiên cũng có tạo phân loại kia bất an thống khổ mang theo vài phần thanh tình lại cắt đứt một đầu thân quản từ bên trong kéo ra thân thể cũng là người quen cũng không chính là nghiêm thần lúc này một bộ say mê thành nghiện bộ dáng hiện nhiên là luân hãm không thể lại luân hãm hưởng thụ đi rất nhanh liền có nếm mùi đau khổ tần nặc nam bản hắn không rõ ràng nếu như cái lượng này vượt phó bản công khắc những này hoàn toàn luân hãm vào mình thiên đường trong mộng c t n h người có thể hay không hoàn toàn khôi phục tới nhưng t r ầ m luân chỉ sợ đều sẽ đánh đổi một số thứ tần nặc đứng người lên vừa phóng ra một bước bên hai t r ợ t nghe một thanh âm lại là tiếng bước chân lại tới k h ô i lỗi tần nặc chân mày kích động nâng ngẩm đầu lên nhìn về phía bên kia thanh âm đầu mườn dư ca cùng mạnh tỷ cũng đình chỉ động tác trên tay một thân ảnh xuất hiện hơi có vẻ nhỏn xinh xắn linh lùng dĩ nhiên chính là t h ư n g u y ệ t nàng thấy tần nặc mấy người tiếu dung bên trên không thấy bao lớn động d u n g mà là chậm r ã i hỏi tần ca các ngươi tại làm cái gì tần nặc không nói gì phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin trước mắt t h ư n g u y ệ t chính là thật chần chờ muốn hay không trực tiếp xuất thủ mạnh tỷ nói ra nói chuyện quá trực tiếp hơn phân nửa là giả kia huyết đ ụ c cánh lại chui trở về sau vai thương n g u y ệ t bình thản nhìn xem mạnh tỷ ánh mắt buộc lộ vài tia h à n quang làm cái gì muốn đánh nhau phải không ta có thể phục hồi nhưng ngươi liền muốn để lên tính mạng kết nối đầu ngón tay dây nhỏ đều bị chặt đứt mạnh t ỷ tay nhỏ run nhẹ nhẹ hai lần lập tức thả lại trong túi nâng đầu nhìn xem thương n g u y ệ t kia mang lên mấy phần băng lánh sắt mặt ánh mắt buộc lộ mấy phần ngoài ý mớn tiểu nha đầu này thể nội thế mà cũng có một con quỷ không chỉ có là bán quỷ thể nội con quỷ kia còn hết sức đáng sợ tân nặc thấy thế vội vàng lên tiếng dừng lại không phải là khôi lỗi lập tức đối thương nguyện đơn giản giải thích một câu gốc cây k i a chế tạo quá nhiều giả tượng thần kinh của chúng ta đều trở nên dị thường mất cảm cho nên mới muốn kiểm tra một chút thương nguyệt nghe nói như thế thật cũng không so đo gật gật đầu a minh m ạ c h tần n ạ c nhìn xem trên người nàng xanh đen chất nhầy hỏi một câu ngươi hẳn là cũng tiến vào gốc cây k i a chế tạo mộng cảnh đi thế nào thoát khỏi r a nội tâm của hắn mang theo vài phần kinh ngạc hắn cùng dư ca mạnh tỷ là tạ trợ tấm bảng gỗ mới thoát khỏi r a thương nguyệt chẳng lẽ là dựa vào mình thoát khỏi da thương nguyệt lắc đầu nói ra dựa vào một khối tấm bảng gỗ nhưng nó đã hóa thành cho tản trước đó tại một gia đình bên trong tìm tới nghe hữu dụng liền lưu tại trên thân thì ra là thế thương n g u y ệ t nhìn trên mặt đất từng cỗ nhân thể hỏi cho nên hiện tại là tại làm cái gì đâu tần n ạ c đem biện pháp của mình nói ra không ngừng phá hư gốc cây kia hấp thu dinh dưỡng gốc cây kia nhất định ngồi không yên có hành động thương n g u y ệ t nghe xong mở miệng nói dạng này có phải hay không quá phiền thoái ta có một cái càng nhanh biện pháp mạnh tỷ nói ra không làm như vậy chẳng lẽ ngươi còn có thể trực tiếp tìm ra vị trí của nó sao thương n g u y ệ t khuôn mặt chăm chú ừng ta xác thực biết nó ở đâu nghe nói như thế còn lại ba người ánh mắt đều mang kinh n nhìn xem thương nguyện thương nguyện cũng không nói nhảm huyết nhục cánh từ sau lưng bên trên mọc da hiện ra choáng mắt từ quan g ti h ban tại kia non mịn trên da thịt leo lên kia một đôi tròng mắt bên trong trong trắng mắt bị đen nhánh bao trùm dựng thẳng đồng biến v ì kim sắc trở nên tà mị mà quỷ dị cùng lúc kia một đôi huyết nhục cánh không ngừng kéo dài c u ố i đôi bộ hung h ă n g đâm vào một bên tường gỗ bên trong trên cánh bao trùm lấy lít nha lít nhít tơ máu hai con màu tím đen con mắt tại trên đó vỡ ra tới hai con con mắt m à u tím bên trong con ngươi hiện ra một loại trăng tròn hình giờ khác này ở hấp thu đại lượng quỷ khí sau kia con ngươi chuyển động dập gợn sóng gợn sóng khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn xuyên thấu t r u n g quanh tựa như sóng siêu âm thẩm thấu hết thảy một lát sau tia thi ban rút đi huyết n ụ c cánh rút ra nhanh chóng lùi về trong thân thể thương n g u y ệ t con mắt biến hồi nguyên dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia m ỏ i mệt tân nặc nhìn xem ánh mắt hơi biên hóa thế nào thương n g u y ệ t k h ẽ cười nói tìm được đi thôi dư ca nhịn không được mở miệng ngươi cái này quỷ là căn cứ cái gì tìm tới tiểu xong trong đó một cái năng lực chính là có thể tìm kiếm phụ cận sinh mệnh nguyên ở chỗ này ngoại trừ chúng ta mấy cái còn có một cái rất cường đại sinh mệnh nguyên cường đại đến ta chưa bao giờ thấy qua. ta nghĩ vị trí kia chính là chúng ta muốn tìm vị trí tần nặc nói ra mặc kệ như thế nào đi trước nhìn kỹ h a n g nói đi trong lòng đồng thời đang nói thương n g u y ệ t thể nội con quỷ kia so huyết ca cái mũi của ngươi còn muốn linh n huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói ra mỗi cái quỷ đều có mình am hiểu năng lực không kỳ quái chỉ là cái này quỷ nó muốn nói cái gì vẫn là chờ mặc thương n g u y ệ t không nói nhảm quay người hướng về một phương hướng đi đến tần nặc ba người đi theo sau đầu mà tại bọn hắn nhất đẳng người rời đi sau những cái kia nằm trên mặt đất bên trên thân thể lại bị trên mặt đất mọc ra sợi dễ cuốn ở trên thân kéo vào dưới nền đất một cái khôi lỗi từ dưới nền đất nâng lên bọn chúng nhìn xem tần nặc bọn người rời đi phương hướng mà không biểu tình lên tiếng vậy thì tới đi ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều biến thành phân bón không thành được phân bón vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này thành vì nơi này một bộ phận bên này thương n g u y ệ t căn cứ thể nội quỷ chỉ dẫn tại nhiều cái phân nhánh trong miệng đi ra một đầu tinh chuẩn lộ tuyến mà theo cái này lộ tuyến tần nặc cảm giác được tay phải tại nhỏ b é sản sinh rung động huyết nhãn bỉ mở miệng nguyên liệu nấu ăn hương vị càng ngày càng mãnh liệt nha đầu kia bên trong quỷ tìm không phải là gốc cây kia h ạ c tâm mà là nguyên liệu nấu ăn vị trí cái này cùng tân nặc ý nghĩ không sai bị lắm cái gọi là nguyên liệu nấu ăn hoặc là chính là gốc cây kia một bộ phận hoặc là cũng là tương quan đồ trọng yếu tên kia cũng hướng về phía nguyên liệu nấu ăn đến nhất định là muốn đụng chút ta đang lo không có cơ hội đánh nó đâu huyết nhãn quỷ chiến ý tràn đầy địa mở miệng tân nặc sắc mặt bình tĩnh nếu như thương n g u y ệ t cũng đối nguyên liệu nấu ăn tình thế bắt buộc vậy bọn hắn ở giữa sẽ lâm vào một cái rất lúng túng tình cảnh thật chẳng lẽ muốn vì nguyên liệu nấu ăn cùng thương nguyện ra tay đánh nhau sao tân nặc trầm mặc đi theo thương nguyện phía sau nỗi lòng phức tạp lúc này lại có động tính từ tiền phương truyền đến mặt đất nâng lên từng cái màu xanh đỡ thịt hình thành nhân thể xem ở thương n g u y ệ t mấy người cứng đờ mở miệng các ngươi tại làm vô dụng c ô n g tại trong cơ thể của ta ta có thể có vô số loại biện pháp thanh trừ các ngươi tựa như là nhân thể bên trong tiến vào virus b ạ c h cầu sẽ đem bọn chúng rõ ràng rơi với thân thể người sinh ra không được bất luận cái gì ấn tượng thân thụ lấy nhân loại đánh cái vi von tân n ặ c lạnh nhạt nói ra nhưng là virus cũng có thể giết chết túc chủ dù là yếu hơn nữa đều có cái này phong hiểm mấy cái khôi lỗi toàn thân có rúm tiếp tục lên tiếng cho nên hiện tại chúng ta ngay tại rõ ràng rơi các ngươi đang khi nói chuyện những khôi lỗ i kia cùng nhau tiến lên hình thể di chuyển nhanh chóng cực kỳ giống khác phái thể không đợi dư ca mạnh tỷ xuất thủ thương nguyện huyết nục cánh mọc ra dọc theo đi ở giữa tựa như là hai mảnh huyết đao cực nhanh chém đúng ra đem những khôi lỗ i kia toàn bộ chặn ngang chặt đứt vô số chất lỏng màu xanh đen tung tóe vẩy vào huyết nục trên cánh bước lên c u ầ n c u ộ n màu đen khói lửa dư ca nhìn xem một màn này chân mày hơi nhữu lại mà lúc này tại hắn phía sau tường gỗ bỗng nhiên chui ra đại lượng sởi dễ quấn quanh ở hắn cùng mạnh tỷ trên thân nhưng rất nhanh liên bị mạnh tỷ ngân tuyến toàn bộ chặt đứt nó đang điên cùng tiến công chúng ta liên đại biểu cho chúng ta càng ngày càng tới gần nó trung tâm bộ vị dư ca khàn khàn nói bên kia thương nguyện còn tại điên cuồng địa chém giết những khôi lỗi kia một chút ngã xuống đất còn tại giấy r u a thậm chí còn có thể nhúc đ í c h đều bị đập nát đầu lâu triệt để giết chết mạnh tỷ nhìn xem một màn này trầm giọng nói một câu mặc dù là khôi lỗi nhưng ở bọn chúng thể nội khả năng cũng cho trở liệp khẩu thôn thôn dân ký ức triệt để chém giết rất có thể đối những thôn dân kia cũng có ảnh hưởng thương nguyện nghe thu hồi huyết n ụ c cánh quay đầu nhìn xem mạnh tỷ mặt không biểu tình nhưng này chỉ là suy đoán của ngươi mà lại ta không thích có lưu hậu hoạn mạnh tỷ muốn nói cái gì dư ca vô vô bờ vai của nàng được rồi tần nặc nói ra dạng này cản trở căn bản không có nổi chút tác dụng nào gốc cây k i a t r í thông minh không thấp sẽ không làm những này vô dụng công dư ca nói ra có lẽ nó bây giờ có thể làm được cũng chỉ có những thứ này đâu vừa nói xong chung quanh lại là chuyển đến một trận dị hưởng tựa như là dạ dày núp đích phát ra đến lộc cầu câm thanh sau đó tần nặc nhất đẳng mặt người sắc khẽ biến chỉ thấy chung quanh tường gỗ một nháy mắt phảng phất bị rút sạch trình độ sinh cơ nhanh chóng k h ố héo xuất hiện từng tầng từng tầng nếp gấp tựa như là gió làm vách tường tường ra lại không ngừng địa chóc ra nó tại làm cái gì dư ca sắc mặt lộ ra nghi hoặc tần nặc nói ra không rõ ràng nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt tại xuất hiện biến hóa như thế sau liền hoàn toàn an t ĩ n h lại không tái phát sinh cái gì mấy người đều là hầu nghi thương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái quay người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến tiếp tục lên đường đi mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng tần nặc ba người chỉ có thể trước đi theo thương n g u y ệ t đi tiếp tục đi lên phía trước t r u n g quanh địa hình xuất hiện cải biến bốn chu một trên vách lô khảm biến mất trở nên bóng loáng vô số mịt mở điểm sáng lưu động ở chung q a n h thương nguyện đình chỉ bước chân xem ở một chỗ vị trí nâng lên tay lợi dụng quỷ lực trực tiếp cắt ra một chỗ tường gỗ vô số ác liệt quỷ khí từ đầu kia trong khe hở chui ra ngoài tựa như liệt phong rớt vào phát ra trận trận quỷ gào đồng dạng tiếng rít tân n ặ c đứng tại phía sau neo cặp mắt lại tay phải mở ra một con huyết nhãn nhìn chằm chằm đầu kia khe hở rất mãnh liệt liền tại bên trong khe hở bị xé mở sau hai bên đang nọc ngoại sau đó vết rách tiếp tục k h u ế t trường xé mở càng lớn lỗ hổng càng nhiều âm hàn ác liệt quỷ khí thẩm thấu ra đen nhánh vết nứt p h ả n phất thông hướng vực sâu vô tận thương nguyệt nhìn chằm chằm đầu kia kia k Phóng chân ra bước chân đang muốn tối, trong bóng bước vào đông n h i ê nói bị một c tay giữ chuyện t tân đặc u phía sau xuất hiện một đạo hát ảnh phân hóa ra màu đen liêm lao xuyên thấu không khí đâm vào đầu kia khe hở bên trong lít nha lít nhít nhỏ bé hát sắp đ i ệ n c u n g từ trong đó xông tới ngay sau đó đầu kia khe hở lần nữa k h u ế t t r ư ơ n g ưu lục sắc qua mang lấp lóe trong bóng tối một t r ư ơ n g khô héo mặt người từ trong đó nhô ra đến khẽ đ ả o mắt tử nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc mấy người các ngươi hay là tìm được nơi này t ầ n nặc nhìn xem tấm kia mặt người biểu lộ mang theo một k i a kỳ quái trong tiềm thức nói cho hắn biết trước mắt cái này một k hôn u mặt người vẫn như cũ không phải là gốc cây kia hạch tâm thương nguyện cũng có loại cảm giác này nhưng nguyên liệu nấu ăn xác thực ngay ở chỗ này phụ cận đến gần vô hạ Dư ca nhìn chằm chằm n ó mở miệng nói ra ngươi thật giống như ngoại trừ chế tạo m ộ n g cảnh cũng không có cái gì tính công kích đến này tấm dụng đồng liền không cần vùng vây a mặt n g ư ơ i cứng nhắc địa khẽ động bộ mặt cơ bắp bình thản mở miệng thế nào các ngươi nhận định hiện tại liền có thể ăn chắc ta sao ta sống hơn ba trăm n ă m sinh mệnh lực lật đổ các ngươi nhận biết lui một vạn bức giảng các ngươi coi như g i ế t ta liền có thể cứu ra những người kia sao bọn hắn ca nguyện trầm luân xưa nay không hy vọng các ngươi tới cái dày càng không cần các ngươi tới cứu chớ tự cho là, là. so sánh với cái kia gian khổ nghiền ép thế giới ta cho bọn hắn chế tạo dạng này một cái thiên đường ta t là, là, là h ầ ngoài c ũ n ý muốn chính là mặt người không có bị bị thương tổn ngược lại là thẩm thấu ra lít nha lít nhít màu đen chú văn leo lên tại huyết nhục trên cánh thương nguyện sắc mặt ngược lại tiểu song thanh nhâm hơi có vẻ chấm thấp đây là lại là kia buồn nôn đồ chơi huyết nhãn quỷ càng vì mất cảm trong ngôn ngữ tràn đầy chán ghét tân đặc thì là quái dị hầu n g h i lấy nó lại nắm giữ một bộ phận trật tự lực lượng chúng ta lại thỏa mãn nó cái gì điều kiện mặt n g ư ơ i nhìn c h ầ m c h ầ m thương n g u y ệ t khoe miệng vỡ ra ngươi thích cậy mạnh vậy liền để ngươi thử một chút cái kia đi trong cơ thể ngươi con vị kia ta ngửi được mùi vị quen thuộc tin tưởng các ngươi đều sẽ rất thích nói xong sana màu đen chú văn trong nháy mắt bao trùm thương n g u y ệ t toàn thân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ biến mất tân nam hỏi ngươi đem nàng làm đi nơi nào chỗ nào không trọng yếu trọng yếu nằm ở ngươi sau này sẽ không lại nhìn thấy nàng một ặ mặc t trong mắt, nhìn chầm chầm tần nặc mấy người, tiếp tục người đen nhìn nạc người, miệng, mặc dù dùng đầu chầm chầm mấy mở m dù nửa tinh nguyên sự sống làm vì đại giới, nhưng cũng đáng、được. Một đại giới, sự làm vì được. khi ta nắm giữ quy tắc trò chơi dù là không nhiều cũng đầy đủ đối phó các ngươi nghe được n ó lời này tần n ạ c đại khá i hiểu lợi dụng một nửa tinh nguyên sự sống trao đổi một bộ phận trật tự lực lượng khó trách vừa rồi thấy được một nửa nội bộ không gian đều đang nhanh chóng khô héo t â y này vì bảo hiểm cũng là đủ hung ác đủ quả quyết yên tâm các ngươi cũng có mình trò chơi nhỏ ta sẽ cùng các ngươi chấm g i chơi chấm dứt nhìn là phương thức đi chấm luân nói xong k i a một khuôn mặt người đột nhiên nâng lên sưng vũ ngũ quan và mẹo lập tức mắt trần có thể thấy địa hòa tan hóa thành từng bãi từng bãi buồn nôn nồng dịch nhỏ xuống trên mặt đất cùng lúc địa hình bốn phía phát sinh biến hóa những cái k i a sợi dễ đồng dạng thân quản nhanh chóng n ú p đ í c h tuôn hướng một vị trí một cái quỷ đầu búp bê phản g phất nụ hoa từ trong đó nhô ra tới hai mắt lộ ra huyết quang hé miệng phát ra âm thanh sắc nhọn trói t a i vô hình sóng âm tiếng vọng tại cái này một khối khu vực tần nặc ba người biểu lộ nghi hoặc bởi vì vì cái này sóng âm không để cho bọn hắn cảm thấy khó chịu cũng không thể ảnh hưởng đến bọn h mạnh tỷ bỗng nhiên mở miệng một cái tay nô ra đến chụp vào mắt cá chân n à n g chỗ kia một chỗ làn g ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên thô giáp biến thành vỏ cây mạnh tỷ ánh mắt biến đổi tay mắt l ê n h lẹ chặt đứt đầu kia tay tối h hậu mấy bước cặp chân kia mắt cá chân rách ra liền ngay cả chạy ra đều làm à u xanh đen cây dịch một hóa nó là nghĩ tới chúng ta biến thành thân thể nó một bộ phận dư ca cùng mạnh tỷ sắc mặt tâm trầm bọn hắn không biết trật tự lực lượng thứ này chỉ cảm thấy có đôi khi cây này năng lực cơ hồ là khó giải lại có mấy cái tay từ mặt đất nô ra đến chụp vào t ầ n nặc cùng dư ca nhưng đều bị hai người trước tiên hóa giải nhanh chóng kéo dài khoảng cách dư ca thối lui đến nơi hẻo lánh nhìn chằm chằm kia nhanh chóng hòa tan tay gãy sắc mặt c h ầ m ngâm ở giữa đ ỗ n g nhiên phát giác được phía sau có dị dạng khi hắn quay người muốn kéo mở khoảng cách lúc một cây kinh c ư c đồng dạng gai gỗ xuyên thấu vị trí trái tim lao dư m ạ n h tỷ sắc mặt đột nhiên địa biến đổi kinh c ư c xuyên thấu thân thể sau nhanh chóng hòa tan dư ca thối hậu m ấ y bước nhưng không có máu tươi chảy ra còn cảm giác không thấy đau đớn nhưng vị trí này trái tim của hắn hẳn là bị xuyên thấu mới nhiều ta không sao dư ca một bên lên tiếng một bên nghi hoặc ở giữa. vẹn vẹn ba phút tần nặc một tay một chân đều bị mộc hóa đã mất đi trí giác cước bộ m ụ c hóa sau ngón chân biến thành sợi dễ cùng mặt đất sinh trưởng cùng một chỗ tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn biến thành thụ nhân mạnh tỷ thân thể nhỏ nhưng nửa người đều m ụ c hóa dư ca nửa gương mặt cũng một hóa một con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa quỷ đầu búp bê bóp nát v ậ t kia thanh âm của nó là đầu mơn tần nặc trước tiên đi để huyết nhãn quỷ xuất thủ bóng đen hình thành bất quá màu đen liêm đao vừa ngưng tụ rất nhanh lại tán loạn huyết nhãn quỷ đầy mắt bất đắc dĩ quỷ lực không sử dụng được tần nặc muốn lên đường nhưng tay chân biến thành sợi dễ cùng mặt đất nối liền với nhau căn bản không động được muốn kéo đứt những ngày sợi dễ lại cùng huyết nục xe rách kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng tần nặc nhìn chằm chằm xa như vậy chỗi bù xù ngẩng lên đầu mở ra miệm rộng phát ra thanh âm lại một chân bị kinh cước xuyên tấu h nhanh chóng mộng hóa cùng mặt đất h ò a tan cùng một chỗ trầm ngâm ở giữa t ầ n n ạ c có thể động một cái tay từ công cụ nhìn bên trong lấy r a bạch lăng bạch lăng phiêu giật ở giữa không trung mang theo một loại nhạt nhẽo mùi thơm bạch lăng nữ q u ỷ từ giữa không trung hiện thân nhìn thấy t ầ n n ạ c chật vật tình huống liếc mắt ngươi sự t ì n h thật không ít lần này lại là cái gì phiền phức đón lấy nàng mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh biểu lộ nhất thời trở nên xanh xám cả người đều đang rút r ú y cơ hồ liền muốn rít vào lên nơi này thật buồn vì cái gì ngươi muốn đem ta gọi ra đối với có bệnh thích sạch x é quỷ cái này so giết ta còn khó chịu hơn nói xong bạch lăng nữ quỷ liền muốn chui về bạch lăng bên trong chương 562 hai người ngăn cản cái này gọi cơ chí chương 562 hai người ngăn cản cái này gọi cơ chí chờ một chút ngươi cũng là quỷ lại không đ ụ n g tới sợ cái gì đâu tân n ặ c gặp nàng muốn trở về vội vàng mở miệng gọi lại nhìn thấy cũng là tra tấn ta hiện tại cũng hận không thể đào ánh mắt của mình bạch lăng nữ quỷ nói giúp đỡ chút thái t u ế thì không là vấn đề xinh đẹp tiểu tỷ tân đặc nằm dạp trên mặt đất chuyển ra áp đấy hầm bài hậu phương dư ca mạnh tỷ đều thấy được k i a m ộ t đầu bạch lăng s á t mặt đều đang biến hóa bọn chúng lúc trước đều đối đột nhiên biến mất bạch lăng mang theo n g h i hoặc hiện tại cuối cùng có đáp án nội tâm nhịn không được kinh ngạc tiểu t ử này đến tột cùng là dùng cái gì b ả n sự thu phục k i a m ộ t đầu bạch lăng nghe được thái tuế thịt bạch lăng nữ quỷ con mắt đ ố n g nhiên sáng lên trên thực tế nàng cũng là đang chờ câu nói này xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng giúp ngươi một chút đi nàng xem ở b ố n phía cuối cùng nhét khóa chặt tại bên kia quỷ đầu bút bê trên thân giải quyết nó đúng không bạch lăng nữ quỷ vừa muốn hướng phía bên kia lao đi bỗng nhiên lại đình chỉ tiếu d vật kia căn bản sẽ không đ ứng ta điều kiện không đủ ta đụng không được nó tân n ạ c nắm chặt thời gian mở miệng không cần đối phó nó giúp ta thoát khỏi trên thân những vật này gốc cây kia dùng trật tự lực lượng tới đối phó mình cầm bây giờ có thể để cho mình thoát khỏi cũng chỉ có đồng dạng lực lượng mặc dù quy tắc chi lực khả năng hơi kém một chút trật tự lực lượng nhưng cả hai va nhau nhất định có thể đưa đến hữu hiệu, hiệu hiệu quả bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm chằm tân n ạ c tứ chi đều biến thành dễ cây cùng mặt đất sinh trưởng cùng một chỗ đối phó người cùng quỷ nàng cần thỏa mãn điều kiện mới năng động dùng quy tắc chi lực đối phó tự vật nó tự nhiên có thể là tùy tâm sử dụng tinh tế nhu bạch vươn tay ra đến đục vào trên người tần n ạ c đặc thù lực lượng tại trên đầu ngón tay k h u ế t tán ra tới trong không khí nổ tung một chút chói thai thanh âm tựa như là kim loại kịch liệt va chạm bạch lăng nữ quỷ lông mày nhỏ gấp sắc mặt một chút xíu trở nên ngưng trọng rất nhanh tần n ạ c một cái tay m ù hóa vết tích bắt đầu rút đi biến trở về lúc đầu làn ra tần n ạ c mắt nhìn dư ca mạnh t ỷ bên kia bọn hắn cơ hồ hoàn toàn bị m ù hóa nội tâm dần dần lo lắng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa tần nặc nhìn xem trên người m ù hóa nội tâm không ngừng thấp thúc giục rất nhanh tay phải m ù hóa rút đi, kéo ra ra. t ầ n n ạ c trước tiên hỏi thăm huyết nhãn quỷ hiện tại quỷ lực có thể dùng sao trên bờ vai còn có m ộ t hóa vết tích chỉ có thể sử dụng quỷ lực không thể sử dụng liêm đao huyết nhãn quỷ đáp lại nói đầy đủ t ầ n n ạ c lấy ra táng quỷ thạch đem tất cả quỷ khí đều đưa vào trong đó táng quỷ thạch toàn thân hiện ra ô quang tại nhỏ bé đ ị a u run dày t ầ n n ạ c trên cánh tay b ò đầy màu đen t i n h mạch ba con huyết nhãn xé rách lặng lẽ ra đi ấm rơi ở giữa tân nặc dùng tay phải ném ra táng quỷ thạch tuột tay s ắ nà dập dần một vòng rõ ràng sóng ấm ô quang như viên đạn bắn ra loẽ lên liền biến mất quỷ kia đầu bút bút toàn thân vỡ vụn r a chất lỏng cùng khối vụn v y r a thanh â m kia đột nhiên ngừng lại trong không gian chỉ một thoáng lâm vào yên tĩnh tần n ạ c nâng lên tay thu hồi táng quỷ thạch sau đó chú ý đến chung quanh chế tạo một hóa quỷ thủ cùng kinh t ứ c không tiếp tục xuất hiện trên thân những cái kia một hóa vết tích bắt đầu rút đi tần n ạ c tay chân đều có thể động rất nhanh hoàn toàn thoát khỏi đứng dậy sau đó đi thăm dò nhìn bên kia dư ca cùng mạnh tỷ mạnh tỷ còn tốt dư ca một hóa trình độ chỉ còn lại một con mắt phải xem như kịp thời cứu được hắn không biết hoàn toàn một hóa sau còn có thể hay không cứu trở về d i ơ ca tay chân cũng có thể động chậm rãi đứng dậy tựa ở m ộ t bên diện mục đ ị a lộ ra mọi mệnh hắn nhìn xem tần nặc lại nhìn xem kia bạch lăng nữ quỷ có ý riêng đ ị a nói ra ngươi tiểu tử này cơ bản không có một câu là có thể tin nhưng mặc kệ như thế nào vẫn là được nhiều hưởng cho ngươi tần nặc nói ra nghỉ ngơi trước một cái đi hắn quay người bạch lăng nữ quỷ giao nhau hai tay lơ lửng giữa không trùng lạnh nhạt nhìn chằm chằm tần nặc mặc dù mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lộ ra một loại không nhẫn mại được khát vọng tần nặc cũng không mất tích lấy ra ba khối thái t u ế thịt cho bạch lăng nữ quỷ đã nghiền đ i ệ thường một lần tươi bạch lăng nữ quỷ bưng lấy ba khối thái thuế thịt mỹ tư tư qua một bên ngai ký n u ố t chậm lấy có thể nhất hưởng thụ trong đó mỹ vị phương thức đi đánh giá tân nặc sắc mặt mang theo mọi mệnh tựa ở mỗi bên nhìn xem chung quanh bột b ộ n đ ỗ n g nhiên lo lắng thương nguyện tình huống nàng bị làm đến cái gì địa phương đi hiện tại thế nào lúc này huyết nhãn quỷ lại lên tiếng nguyên liệu nấu ăn rất mãnh liệt nói xong tại phía trước tường gỗ lại là vỡ ra một đường vết rách bóng tối vô tận xông nhập lô đen tại thôn phệ lấy hết thảy tân nặc nhìn chằm chằm cái kia vết nứt mợ miệng hỏi tham xác định ở bên trong h lúc trước cái kia không x huyết nhãn quỷ nói t ầ n n ạ c lúc này đứng người lên thời gian có hạn bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi dư ca cùng mạnh tỉ ngắn ngủi địa nghỉ ngơi cũng đứng dậy bên kia bạch lăng nữ quỷ đắc ý nếm xong thái t u ớ i thịt còn vô ý thức liếm láp ngón tay của mình giống một con con mèo nhỏ t ầ n n ạ c nhìn xem nàng mở miệng nói ra muốn cùng đi sao nghĩ cũng đừng nghĩ nơi này ta một giây đều không muốn chờ lâu nói bạch lăng nữ quỷ về tới bạch lăng bên trong lưu lại cuối cùng nhất một câu có phiền phức lại để ta nhưng nếu như vẫn là tại loại này buồn nôn địa phương chớ cái d y tạ ơn nói xong Bạch lăng về tới công cụ bên trong. Tân ba ạ c h l người hướng a n h phía đen nhánh vết nước đi đến mà tại lúc này hậu phương đông nhiên chuyển đến trận trận âm thanh lớn ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa như vậy chỗ đầu ngã rẽ không phải xuất hiện đại lượng tụ nhân tại một chút xíu thành hình lộ ra dày đặc huyết quang hướng phía bên này vào tới thật sự là phiền a căn bản thanh lý không hết mạnh tỷ nâng lên tay nhỏ nhưng dư ca bỗng nhiên ôm lấy mạnh tỷ đặt ở t ầ n nặc trên bờ vai đo lấy tại dư ca trên thân leo lên ra đại lượng ti h ban quỷ khí hiện ra tới còn xuống thân thể một chút xíu biến thành t h ẳ n g t ắ p làn da nếp gấp đánh tan đầu đầy tái nhuận tóc mai điểm bạc trở nên rậm rạp đèn nhánh diện mục từ g i à n mua biến trở về tuổi trẻ xuất khí mạnh tỷ nhìn xem hắn mang lấy lên tiếng đầu góc ngươi học rồi đối phó những n à y quỷ muốn đem thể nội quỷ kêu ra đem thể nội quỷ kêu ra đều là dùng tuổi thọ đang tiêu hao không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. dư ca nghiêm túc nói ra ta đến cản bọn họ lại các người đi vào trước số lượng quá nhiều ta đem thể nội quỷ tiêu ra cũng là vì bảo hộ gốc cây kia một mực tại dùng khôi lỗi ngăn chặn chúng ta khẳng định có mục đích không cần thiết ở chỗ này lãng phí ba người thời gian dư ca nói mạnh tỷ lúc này mở miệng ta cũng lưu lại dư ca mày nhăn lại đừng h ồ nháo ngươi cho là tại nhà tròi ngươi lại tại cậy mạnh cái gì nhưng mạnh tỷ chấp nhất căn bản không nghe trực tiếp đem thể nội quỷ tiêu ra từ mấy tuổi tiểu nữ hải biến thành thiếu nữ bộ dáng bên kia xuất hiện thụ nhân nhiều đến đáng sợ cơ hồ là cùng hồng thủy đồng dạng đ á n tới m ộ tần nặc còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy bên kia biết bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm chỉ có thể gật gật đầu ta nhất định hết sức nói xong tần nặc quay người tiến vào kia khe hở bên trong hát cám trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa đối mặt với trùng trùng điệp đằng đằng sát khí thụ nhân đại quân hai người biểu hiện địa lại là càng vì địa chấn định mạnh tỷ cởi cổ tay phát vỏng đem đầu tóc buộc thành bím tóc đôi ngựa dư ca thì là từ trong bên cạnh trong túi lấy ra một cây r ú m gió khói đánh nhiều lần lửa mới đem hương ngữ nhóm lửa thi ban hiện hiện càng ngày càng rõ ràng quỷ hóa đến vết tích khiến cho hai người nhìn qua càng vì mà k i n h sợ đem mệnh đặt ở trên người tiểu t ử kia thật đáng tin cậy sao mạnh tỷ hỏi dựa vào không đáng tin cậy không trọng yếu trọng yếu là chúng ta đã lựa chọn tin tưởng hắn dư ca một chút xí cuốn lên tay áo đã tin tưởng liền đem m ệ n h liều ra ngoài đi nói xong hai người phóng ra bước chân đón lấy kết i như hồng thủy thụ nhân đại quân làm bàn chân bước vào hắc cám sau tần nặc trước mắt lâm vào đèn nhánh t h â t ở một mảnh hư vô trong bóng tối không tưởng tượng n ổ i sợ hãi khiêu chiến lấy nội tâm của người năng lực chịu đựng đối mặt loại tình huống này tần nặc đã có không ít kinh nghiệm không có chút nào đi loạn trợ c ư ớ c rất nhanh có ánh sáng tại phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng vô hạn phóng đại đem chúng quanh chiếu tươi sáng lit nha lit nhít sợi dễ leo lên quấn quanh ở trên người một người mà người này không phải ai chính là t h ư n g u y ệ t dù xuống cái đầu mái tóc rơi xuống toàn thân bị giam cầm ở nơi đó tần nặc ánh mắt có b lấp lóe lạnh nhạt mở miệng nghĩ buồn lịch cái gì hoa văn ngươi cứ việc nói chính là ta phụng đổi tới cùng thần minh nâng lên tay cầm một cây đao xâm cười mở miệng ta sẽ dùng cây đao này tử cắt vỡ nữ nhân này mạch máu mất máu tươi chính là của ngươi đ ế m ngược trên người ta có có thể cứu nàng quỷ vật đương nhiên có thể hay không từ trên người ta đạt được cái này quỷ vật liền muốn xem ngươi bản sự thần minh mở miệng cười phản phất hưởng thụ với loại này cực độ kích thích trò chơi tân nắp trầm mặc tiếp lấy nói ra có lẽ cái trò chơi này đã kết thúc đâu thần minh nghi hoặc ở giữa đ ỗ n g nhiên phát giác được có cái gì không đúng nó đ ỗ n g nhiên dùng trong tay đao đâm về thư nguyện nhưng đã chậm hai đầu màu đen xích sát hành trong bóng tối x u tới cuốn lấy toàn thân nó rõ ràng là huyết nhãn quỷ xuất thủ t ầ n n ạ c trước tiên sông đi lên một cái tay bóp lấy thần minh h ế t hầu đoạt lấy kêu một cây đao chống đỡ tại trên cổ họng của nó toàn bộ quá trình bất quá ba giây ở giữa thần minh nghe răng trận mắt địa mở miệng n g ư ơ i cái tên này chơi xấu thật có lỗi cái này gọi cơ chí t ầ n n ạ c thay nó nói chương năm trăm sáu mươi ba đảo ngược đâm ra diện mục chân thật chương năm trăm sáu mươi ba đảo ngược đâm ra diện mục chân thật từ tiến đến ngay từ đầu t ầ n n ạ c liền lưu lại một tay lúc này tân n ạ c cầm trù thủ chống đỡ tại thần minh nhất hậu chỗ mũi lao đã cắt vỡ làn da chỉ cần lại hơi dùng sức một chút liền hoàn toàn không có vào trong cổ họng tân n ạ c không có trước tiên đi sát thần minh h ắ n thấy qua với đơn giản trước mắt nhìn thấy vẫn không nhất định là thật một cái tay khác lợi dụng kỷ lực sẽ mở trói buộc trên người thương n g u y ệ t dễ cây thương n g u y ệ t không có sao chứ thương n g u y ệ t sắc mặt nhìn xem mọi mệt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chằm chằm tân n ạ c tần h ca mau cứu ta ta muốn rời khỏi nơi này tân nặc nháy mắt mấy cái mà lúc này thần minh đột nhiên mở miệng xâm cười nhìn xem tân nặc đao đã trên kệ tới vì cái gì không động、thủ. tới đi bàn tay hơi dùng thêm chút sức máu của ta liền phun ra ngoài đây là một kiện rất đơn giản sự t ì n h không phải là sao thần minh nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc thiếu dung tràn đầy khiêu khích thương n g u y ệ t suy yếu mở miệng tần ca giết nó có lẽ hết thể liền kết thúc tần nặc thoáng hít mắt nhìn xem m u i đau một giọt trướng mắt đỏ tươi chân chờ một chút tần nặc bàn tay bỗng nhiên cầm ngược hung hăng đâm xuống dưới nhưng không phải đâm tại thần minh trên thân mà là một bên sắc mặt trắng bệnh thương nguyện trên thân lưới lao sắc bén xuyên thấu da thị chấm nón thương nguyện con người co vào tia tinh xảo địa khuôn mặt phản phất bởi vì vì kịch li nhưng vặn vẹo trình độ càng lúc càng lớn cuối cùng nhất là kinh khủng bộ ngực phun ra màu tươi biến thành màu xanh đen tia thương n g u y ệ t thay đổi hoàn toàn một bức bộ dáng toàn thân làn da trở nên xanh đen tần nặc ánh mắt sắp bén hai tay giữ tại thanh t r ụ thủ kia bên trên bên cạnh thần minh lại như như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa làm tần nặc phải dùng t r ụ thủ hoàn toàn xuyên thấu kia lồng ngực lúc thương n g u y ệ t vặn vẹo diện mục biến thành hung á c đ ỗ n g nhiên nhanh lùi lại mấy mét bên ngoài hiển nhiên thương nguyện mới là cái tia chân chính thần minh thần minh ngón tay lao tại ngực vết rách bên trên nâng ngẩng đầu lên diện mục cơm hẳn m tần nặc nhìn xem trong tay h ò a tan truy thủ lạnh nhạt nói ra chân chính t h ư n g u y ệ t ta hiểu rất rõ nàng sẽ không nói ra mau cứu ta như vậy nói tới vừa nói xong tần nặc đống nhiên cảm giác yết hầu xuất hiện một tia nhói nhói dùng ngón tay đi đụ c vào thình lình lây dính một chút màu tươi là đao cắt vỡ làn da vết thương nói cách khác vừa rồi nhìn thấy vẫn là ảo giác trong không gian ngoại trừ mình cùng giả mạo t h ư n g u y ệ t căn bản không có người thứ ba cầm lấy đao đâm một mực làm ì n h nếu như vừa rồi một sắt na kia tần nặc thật đâm xuống như vậy chính là mình đem mình giết may mắn tần nặc thần kinh mất cảm bén h ạ đã nhận ra không thích hợp tần n ạ c nâng ngẩng đầu lên nhìn xem bên kia thần minh đây mới là ngươi chân chính trò chơi nhỏ quả nhiên đủ kích thích thần minh sắc mặt ưu ám cũng không phải là bởi vì vì vết thương bởi vì vì trước mắt người này nhiều lần khám phá nó h u y i tượng t không thể đem hắn đùa bỡn với vỗ tay để nó dần dần táo bạo nói cho đúng là nó tại một chút xíu bất an hiện tại tần n ạ c thân ở vị trí chính là nó cái này khổng lồ sinh mạng thể trọng yếu nhất vị trí tần n ạ c cảm nhận được cường đại sinh mệnh năng lượng mở miệng hỏi tham huyết nhắc ủy trước mắt cái này là bản thể sao vẫn là khôi lỗi nhưng là nguyên liệu nấu ăn tại nó phía sau đang ở trước mắt lần này không sai được huyết nhãn quỷ mở miệng tay phải leo lên ra đại lượng màu đen tĩnh mạch không ngừng đi lan tràn phân nhánh làm lan tràn đến cổ dễ chỗ lúc tần nặc từ trước mắt đen nhánh bên trong thấy được một điểm đệm lục qua n mang chỉ là ngón cái hơi lớn lại phát ra không gì so sánh nổi sinh mệnh bên trong tựa như là một bộ vô cùng to lớn máy móc tất cả vận chuyển nguồn năng lượng đều đến từ với nơi đó t r u n g quanh đen nhánh hiện ra đại lượng dày đặc thân quản cuối cùng điểm đều hội tụ tại kia một chỗ tất cả dinh dưỡng đầu nguồn hiển nhiên ở nơi đó lần này sẽ không sai tần nặc ánh mắt lấp lóe lần này xác nhận phá hủy kia điểm sáng cây này liền vô lực h ồ i thiên tất cả trầm luân các thôn u â n dân hẳn là đều có thể tỉnh lại khôi lỗi chú ý tới tần n ạ c ánh mắt cũng đã nhận ra xâm nhiên lên tiếng ngươi sẽ không thành công ai biết được tần n ạ c nhìn xem nó nâng tử bản thân tay phải huyết quang bắn ra ở giữa cái tay kêu đ ỗ n g nhiên cầm ra xé rách không khí khôi lỗi ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị xuyên thấu thân thể tần n ạ c hướng phía kia điểm sáng phóng đi cũng tại lúc này t r u n g quanh đen nhánh chỗ sâu dối ra từng cái tái n h ự tay bắt trên người tần nặc vô số để cho người ta run dày tiếng kêu rên văng lên tân n ặ c tứ chi bị bắt lại đ ỗ n g nhiên địa túng động ngăn cản hắn tiến lên cùng lúc đó phía trước kia điểm sáng t r u n g quanh cũng nâng lên từng cái hư bạch bóng người bọn chúng vặn vẹo lên diện mục liều mạng tới gần điểm sáng ngăn tại phía trước đây đều là liệp khẩu thôn thôn dân bọn hắn tại bảo vệ kia hạch tâm tân n ặ c con mắt thời gian lập lụe bên hai tiếng kêu rên càng ngày càng rõ ràng chúng ta không cần n g ư ơ i cứu đừng tại đây giả cái gì lạ người tốt chúng ta bây giờ đều tại trong thiên đường hưởng thụ có được hết thảy đây đều là thần mình tiên sinh vì chúng ta thực hiện chạy trở về ngư lợi đến địa phương đi chớ quáy dày chúng ta các ngươi từ cho là, là chúa cứu thế không các ngươi tại phá hủy chúng ta tới không dễ thiên đường muốn sát thần minh tiên sinh trước hết đem chúng ta giết càng ngày càng nhiều phẫn nộ đến quát lớn tiếng vang lên chửi mắng m ác độc liệp khẩu thôn các thôn dân từng cái diện mục dữ tợn điên cuồng địa kéo túm ngăn cản lấy tần nặc tiến lên mảy may p h ả n phất giờ khác này tần nặc mới là cái kia tội ác tại trời ma đầu nghe những âm thanh này tần nặc ánh mắt lạnh lùng nếu như, cần, nếu như không phải là còn có giống tạo phân giặc này tại trong tuyệt vọng rẽ rủa cầu sinh t h ô n dân những này đã hoàn toàn trầm luôn người hắn thật không muốn lại đi cứu huyết ca chỉ cần cản toàn bộ xé không cần lưu tỉnh tân nặc trầm giọng mở miệng huyết nhãn quỷ không chút nào nói nhảm cơ hồ là thanh â m rơi xuống trong n g á y mắt màu đen liêm đao thoát ra điên cuồng tiến hành x é rách những cái kia trắng bệnh tay đều bị chặt đứt tiếp lấy màu đen liêm đao lại rơi vào phía trước những cái kia ngăn tại phía trước muốn bảo hộ điểm sáng hư ảnh trực tiếp bị x é đứt t h ê lương tiếng kêu thảm thiết b ộ t khởi những bóng mở kêu một nháy mắt hồi phi yên diện bóng trắng nhóm tựa hồ không nghĩ tới tân nặc thật xuất thủ hoảng sợ mở miệng ngươi không phải là muốn cứu chúng ta sao vì cái gì còn muốn như thế rất cay hạ sát thủ tân nặc đạm mạc mở miệng Chớ tự mình đa tình. Không nói trước khác. ai lại chứng minh được các ngươi là thật đâu tần n ạ c hiện tại cơ bản cái gì đều sẽ không tin cây này cũng không có cái gì bản sự liền sẽ chế tạo h u y ệ n tượng mơ hồ một bộ này nghĩ chuyển gia liệp khẩu thôn thôn dân ý đồ cản trở hắn hành động căn bản là vô dụng công càng ngày càng nhiều màu đen liêm đao phân hóa ngưng hình chạm tại trước người h tám tần n ạ c tiếp tục đến gần kia điểm sáng những bóng mở kia cũng không còn che che lấp lấp từng cái diện mục dữ tợn mà dâng lên đến gắt gao kéo lấy tần nặc cùng lúc đó vô số cành khô từ trong bóng tối xông tới quấn ở tần nặc quanh thân nghĩ hết tất cả biện pháp địa cản trợt ầ n nặc huyết nhãn quỷ buộc phát ra kinh khủng nhưng tần nặc tiến lên bộ pháp cũng chậm xuống tới t ầ n nặc cắn chặt hàm răng một cái tay tránh ra vươn hướng kia điểm sáng gần một điểm gần thêm chút nữa cuối cùng ngón tay đâm rách bảo hộ kia điểm sáng hộ màng mà bao trùm điểm sáng trói mắt vầng sáng tiêu tán tần nặc cũng tại lúc này cuối cùng thấy do gốc cây này cây trung tâm hạch tâm huyết nhãn quỷ cần con thứ năm mắt nguyên liệu nấu ăn chân thực diện mục chương năm trăm sáu mươi bốn g ư ơ i sẽ chết trước sau đó là ta chương năm trăm sáu mươi bốn g ư ơ i sẽ chết trước sau đó là ta hạt giống một viên toàn thân mượt mà bóng loáng hạt giống tản ra mịt mờ ư quang ẩn chứa vô tận sinh mạnh lực tân nặc chăm chú nhìn cây kia hạt giống cố gắng đưa tay vươn đi ra chính là nó huyết nhãn quỷ trên cánh tay bốn con mắt cùng nhau chuyển động huyết hồng dọa người trong mắt t r u n g quanh tất cả hư ảnh đều nhìn thấy con kia không ngừng tới gần hạt giống tay đều lâm vào điên cuồng không chúng ta quyết sẽ không để ngươi phá hư hiện tại hoàn mỹ hết thảy van cầu ngươi d ừ n g tay chúng ta thật không muốn lại trở lại cái k i ê u nghiền ép bi kịch thế giới để chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này đi chúng ta đều là cam tâm tình nguyện hư ảnh n ó m một bên khản cả giọng đ i ệ mờ miệng cứng mềm đều thi một bên điên cuồng tiến hành ngăn cản tân nặc không để ý đến run dậy thân thể tiếp tục ra cái tay rối cái kia. ra hiện tại hắn không suy nghĩ thêm nữa cái khác, trong mắt chỉ có viên kia hẳn giống, nắm chặt Hiện mắt nắm nữa trong viên giống, nó, bóp nát nó. kia suy tại, cái có bóp dư ca cùng mạnh t ỷ đều ở bên ngoài dùng m ệ n h cho hắn tranh thủ thời gian hắn không thể để cho bọn hắn m ộ p h í t h â n thụ lợi dụng tất cả có thể sử dụng quỷ lực đến ngăn cản tần n ạ c nhưng ở huyết nhãn quỷ bốn cái mắt toàn bộ triển khai phóng thích kinh khủng quỷ lực dưới đều điệu hóa giải mà đúng lúc này tần nặc diện mục đống nhiên có rúm tại trong tầm mắt của hắn mình cái tay kia tại một chút xíu có rúm biến hình hắn mặc dù cảm giác không thấy đau đớn nhưng cảm giác được một cỗ không phải người nghiên ép tựa như là nắm tay bỏ vào vỡ nát cơ bên trong đầu tiên là năm ngón tay đầu ngón tay dần dần bị đ ẻ ép móng tay băng liệt huyết nục vỡ vụt trong đó xương ngón tay vỡ nát chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên cũng làm người ta mí mắt nhảy lên tưởng tượng ra được loại này khó nhịn đau đớn từ đầu ngón tay bắt đầu nghiền nát tiếp theo là ngón tay thoáng chốc trở nên máu thịt bé bét nghiền nát tay của ta sao tân nắm sắc mặt nặng nề không vì mà thay đổi vẫn như cũ xâm nhập mình cái tay kia mà chỉ cần là tiến vào kia cách ngăn bên trong huyết nục đều trong nháy mắt bị nghiền nát nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được kia không ngừng rút ngắn khoảng cách. Rất nhanh. một cây máu thịt be bét ngón tay chạm đến viên k i a h ạ t giống tất cả hư ảnh đều là sắc mặt sợ hãi một cái hư ảnh xâm nhiên điệu mở miệng tay của ngươi đã bị nghiền nát có thể làm cái gì còn muốn bóp nát sao nó nhưng so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn tân nặc không nói phảng phất là không chịu nổi đ ỗ n g nhiên nắm tay rút trở về cùng lúc đó tất cả hư ảnh đồng thời phát lực đem hắn tung bay ra ngoài tân nặc nặng nề g h mà nện ở một bên thân thụ trước tiên chữa trị tất cả các ngăn lại là lít nha lít nhít hư ảnh chui ra ngoài ngăn tại loại kia từ trước giữ tợn mà nhìn xem tân nặc tân nặc cũng mệt mỏi cổ t vô cùng t h ế thảm hắn giống như kiệt sức cùng tiến lên đem hắn x é nát tất cả mọi người diện mục giữ tận địa mở miệng đang đằng sát khí nhìn chằm chằm tần nặc huyết nhãn quỷ tu phục lấy tay phải thương thế tần nặc nâng mở mắt nhìn chằm chằm kia lại hoàn toàn bị bảo vệ h ắ n giống diện mục bình tĩnh ngược lại xuống tới nhưng với ta mà nói đã đầy đủ cái gì đáng khôi lỗi nhìn xem tần nặc tần nặc không nói chuyện ngón tay đặt ở vành thai bên trên làm tay rời lúc nơi đó rõ ràng nhiều một cái yêu mị tím sẫm k u y ê n hay ta nói ta muốn chính là đơn thuần đụng phải là được rồi đụng phải trò chơi liền kết thúc nói xong tần nặc đem còn lại quỷ khí. tất o à n bộ đưa cả hư ảnh trong nháy mắt đều đã nhận ra không đúng vừa có bao nhiêu lo sợ không yên hàng trước nhất hư ảnh trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bao trùm chống rông bốc cháy lên hòa diễm nhanh chóng lan tràn cơ hồ là đốt cháy trong nháy mắt những bóng mở kia liền hóa thành cho tàn bảo hộ lấy ngăn đại viên kia hạt giống trước hư ảnh đều bị kinh khủng hỏa diễm bao trùm nói là đốt cháy nhưng thực tế cơ hộ là t ú m thân phát đồng dạng cấp tốc cái gọi là bảo hộ tường đồng vét sát ho nhẹ ở giữa tan giã quy tắc lực lượng có hư ảnh sắc mặt k ỳ biến hoảng sợ gào thét không tưởng tượng nổi trên người tần nặc vì cái gì còn có loại vật này tần nặc không nhìn những cái kia tiếng cầu xin tha thứ tiếng thét trói thai tiếng kêu thẳng thiết con mắt chuẩn sắc rơi vào chỗ sâu nhất cái chủng loại kia từ bên trên làm kia cách ngăn cũng bị thiêu đốt s ắ na hạt giống chợt bị hắc á m lướt hết biến mất không thấy gì nữa muốn đem hạt giống giống gi nhưng mặc kệ thế nào giấu cũng sẽ ở cái này nội bộ đi vậy ta liền đem nơi này hết thảy đều tiêu hủy tần n ạ c mở miệng tiếp tục huyết trương lấy kia kinh khủng h ỏ a diễm h ỏ a diễm xung đột trong bóng tối tựa như là giống như tấm gương tại vỡ vụn lộ ra xấu xí chân thực nội bộ không gian bao trù một tuần đều tiêu hủy nhưng rất nhanh tần n ạ c mắt phải liền chuyển đến đau đớn kịch liệt diêm thuyền khuyên thai tất nhiên kinh khủng nhưng đối với con mắt tiêu hao cũng là rất mạnh sử dụng thời gian cũng không dài vô số hư ảnh hôi phi ê n diệt còn lại hư ảnh không ngừng đối tần nặc phát ra cầu xin tha thứ cũng chính chúng cầu không bọn xin phải là vì tân h thứ, thần thụ tha thứ. a kia t mà là vì viên kia thần thụ cầu xin cầu nặc không để ý đến luôn luôn cảm giác mắt phải đã đau mất đi chi giác còn tại không ngừng mở rộng ngọn lửa màu đen tiêu đốt phạm vi rất nhanh nhưng đốt cháy không sai biệt lắm lúc tân nặc khóa chặt loại kia từ vị trí nó tựa như là con run đào đất còn tại không ngừng hướng chỗ sâu chui vào tân nặc lúc này lao ra hướng phía loại kia từ chỗ tới bốn cùng lúc đó khe hở ngoại bộ lít nha lít nhít khôi lỗi ngã trên mặt đất cùng pho mát hòa tan dư ca cùng mạnh tỷ đứng tại trung tâm không chỉ có mọi mệnh toàn thân còn dơ bẩn tới cực điểm hô lên thể nội quỷ dùng tuổi thọ đi làm tiền vốn bọn hắn quỷ lực có thể liên tục không ngừng địa cung cấp nhưng giờ phút này nhìn về phía trước vẫn là trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận khôi lỗi đại quân vẫn là không nhịn được địa sinh ra tuyệt vọng xem ra chúng ta là muốn viết di trúc ở đây rồi dư ca khàn khàn điệp mở miệng thanh âm đã hoàn toàn mà biến hình không có cái gọi là dù sao chúng ta có thể lời nhắn nhủ sau sự t ì n h đều viết tại trên tờ giấy kia mạnh tỷ cũng mở miệng khuôn mặt chắn đ o á đã tràn đầy ô h ế từ khê ước lời nguyền này quỷ bắt đầu bọn hắn liền liệu định một ngày như thế này đã sớm viết xong di thư nhưng không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh làm hai người thẳng tắp sống lưng tiếp tục l i ề u chết chấn giữ lấy cái khe này lúc sắc mặt đ ô n g nhiên đều là biến đổi những cái kết như hồng thủy vọt tới khôi lỗi đ ô n g nhiên đều thả chầm bước chân ngay sau đó từng cái ngã quỷ mặt đất toàn thân nhanh chóng hòa tan phía sau tất cả trùng trùng điệp điệp khôi lỗi cũng giống như thế thành quần kết đội điệp n g ã xuống hòa tan thành đại lượng chất lỏng chui vào dưới nền đất chỉ là mấy tức ở giữa t r u n g quanh liền lâm vào yên tĩnh dư ca cùng mạnh tỷ đứng ở nơi đó kinh ngạc mà nhìn xem một màn này nhưng chỉ là sai kinh ngạc hai giây liền hiểu dư ca ngồi liệt trên mặt đất m ệ t m ỏ i lộ ra rất nhạt t i ể u d u n g không có cược sai à tiểu tử kia thành công m ạ n h tỷ đem trên mặt ô h ế lao đi vô lực nói ra nhưng là chúng ta hay là bỏ ra không nhỏ đại giới lần này kêu lên con vị kia thời gian nghiêm trọng vượt qua rất có thể ta muốn biến thành b ả o bảo khả năng đường cũng sẽ không đi khả năng nói cũng sẽ không giảm mà ngươi trên cơ bản đều là nửa chân đ ạ p đến tiến quan tài m ạ n h tỷ diện mục xa suốt mặc dù sớm muộn làm x o n g đối mặt chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính tiến đến lúc nội tâm nỗi lòng vẫn là tràn đầy phức tạp chí ít cũng còn có thể hô hấp đến ngày mai không khí là q u n điểm dư ca khẽ t u ổ i nói phương lão nói qua làm lần này kinh dị lượng vực kết thúc sau liền để chúng ta rời khỏi chung su cục không còn liên lụy kinh dị những ngày lúc phía trên phát xuống tới tiền chúng ta cũng xài không hết cuối cùng nhất thời gian là nên h ả o h ả o hưởng thụ dư ca ngược lại là lạc quan hướng tốt phương diện kia suy nghĩ nghe hắn như thế nói chuyện mạnh tỷ tâm tình cũng có chỗ biến hóa nợ nụ cười chúng ta rời khỏi chung su cục còn không phân đạo dương tiêu sao dư ca nhún n h ú n bay hai ta tổ cái đoàn đi du lịch ta cảm thấy cũng rất tốt mạnh tỷ lắc đầu cười cười không sai biệt lắm hai người đều chuẩn bị đem nguyền rủa quỷ hô về thể nội nhưng ở lúc này hai người t h ầ n sắc đều là k h ẽ nhúc ních phát giác được cái gì hai người nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng tại cái kia cuối lối đi trong bóng tối đông nhiên hiện lên mánh liệt quỷ khí còn không có kết thúc dư ca cùng mạnh tỷ đều là khe giật mình ngay sau đó hai người đều là cảnh giác lên dư ca đứng dậy lấy ra quỷ v ậ t trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một đường đọ sẫm thân ảnh một đôi con mắt đỏ ngầu theo đi lại vạch ra kinh dị dây đỏ nó ngờ đầu nhìn chằm chằm dư ca cùng mạnh tỷ phảng phất là hiếu kỳ đại lượng miệng có chút mở ra màu trắng hơi nóng từ k h ỏ miệm bay ra dư ca cùng mạnh tỷ đều là sắc mặt t r h lăng kia là cái cái gì quái vật do xét một lát màu đỏ quái vật khỏe miệng một chút xíu liệt lên cùng lúc đó một cỗ kinh khủng tới cực điểm quỷ khí phản phất cái kích nghiền ép ở chung quanh hoàn cảnh chung quanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vỡ vụn dư ca cùng mạnh tỷ con ngươi đ ỗ n g nhiên có vào quỷ này k h í bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được để bọn hắn tim đập nhanh thậm chí bản năng xuất hiện chiều sâu sợ hãi loại cảm giác này bọn hắn chưa hề cảm thù qua trước đây liền ngay cả tội tỷ đem thể nội quỷ kêu ra bọn hắn cũng chưa thử qua vẹn vẹn quỷ khí liền để bọn hắn bản năng sợ hãi muốn chạy trốn vậy cũng chỉ có cái này một loại quỷ có thể làm được dạng này trôn vùi cấp quỷ m à u đỏ quái vật đang cười trên thân thể mỗi một chỗ huyết nhục đều đang ngạo nghệ và lấy nó phóng ra một bước mạnh tỷ vừa thối hậu nửa bước bên hai sợi tóc liền bay lên nàng ánh mắt run rẩy một bên dư ca đã bay ra ngoài hung hăng nện ở trên vách tường đồng thời lồng ngực của hắn đã bị xuyên tấu h máu tươi phun ra dư ca con người co lại thành một điểm miệng phun ra n g m lớn máu tươi hai tay nắm lấy quái vật tay thả ra quỷ lực tại quái vật này trước mặt tựa như là con kiến đồng dạng nhỏ yếu trong nháy mắt tăng ăn dã căn bản không phải một cái cấp bậc lao dư mạnh tỷ nhìn xem dư ca toàn thân đang sợ hãi quỷ hóa đem thể nội nguyền rủa quỷ hoàn toàn kêu lên nớ ngẩn nữ nhân chạy a dư ca hướng phía mạnh tỷ gào thét đồng thời một cái tay hướng phía màu đỏ quái vật thiết hầu trộm tới ẩm nháy mắt sau đó dư ca toàn bộ cánh tay vỡ nát nổ thành sương máu màu đỏ quái vật lại một chút xíu ngờ đầu ánh mắt không còn là hiếu kỳ mà là một loại treo tức mạnh tỷ hai mắt biến thành b ọ bừng không có chạy t r i để đem thể nội quỷ kêu ra dư ca đã trở nên suy yếu vô cùng m ỹ mắt rủ xuống mà nhìn xem mạnh tỷ chạy chạy mạnh tỷ nâng lên tay phải vô số ngân quang hội tụ tới nhìn xem dư ca mỉm cười đã chạy không xong ta nói qua ngươi nhất định sẽ so ta chết trước nhưng ta sẽ đi theo ngươi phía sau nếu như có thể ta ngược lại hy vọng chúng ta có thể táng cùng một chỗ sau này cũng tốt có người táng gấu làm bạn nói xong mạnh tỷ ánh mắt không còn sợ hãi đối màu đỏ quái vật không chút do dự nắm chặt năm ngón tay trong đáy mắt vô số ngân quang hướng phía màu đỏ quái vật lao đi màu đỏ quái vật như đầu nhìn trăm trăm mạnh tỷ khoe miệng liệt lên độ con càng lúc càng lớn ánh mắt hoàn toàn lâm vào b ệ n h trạng hhh chương năm trăm sáu mươi lăm ngủ trước một chút nghỉ ngơi một chút chương năm trăm sáu mươi lăm ngủ trước một chút nghỉ ngơi một chút vỡ vụn hắc cám trong không gian vô số hư ảnh tại sợ hai thét lên bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tiêu diện mục là sổ đ ổ cũng là tuyệt vọng ngọn lửa màu đen đem tất cả tầng bảo hộ đốt thành cho bụi tầng đặc tay phải nắm một viên mật mạ bóng loáng màu vàng nâu hạt giống nó còn tại phóng thích g a cường hãn sinh mệnh lực, một mặt hư hào bóng trắng xuất hiện ở trước mắt nó chăm chú nhìn tầng n c ta làm sai cái gì ta chỉ là để những người kia chiếm được thứ hắn mong muốn cho dù là giả biết là giả bọn chúng cũng cam tâm tình nguyện nếu như ngươi nói là những cái kia không muốn trầm luân người như vậy ta có thể đem bọn chúng đều thả tân nặc lắc đầu ngươi tình ta nguyện sự tình không có cái gọi là đúng sai bọn chúng c a m nguyện trầm luân ngươi muốn sống đổi lại là ta cũng sẽ như thế làm nhưng khác nhau nằm ở lập trường ngươi không chết chết chính là ta hiện tại tình cảnh trao đổi ngươi thậm chí sẽ không nói nhảm không tiếc hết thể giết chết ta Ta cũng chưa bao giờ nói ta là người tốt đại biểu chính là chính nghĩa ta cũng vì mạng sống thôi tân nặc diện mục đạm m ạ n bình thản lên tiếng c ngũ có c một điểm nhãn nguyên liệu nấu ăn từ yết n hầu nuốt xuống phản g phất một viên hỏa trùng nuốt vào ngực mang theo kinh khủng nóng bỏng rất nhanh chính là kia ngũ tạ ngực phủ tựa như là không chịu nổi cái kia đáng sợ năng lượng từng khúc đang vỡ tan huyết nhãn hủy trước tiên đem bốn cái mắt toàn bộ triển khai vô số màu đen kinh mạch cùng d ễ cây nhanh chóng phân nhánh lan tràn mấy tức ở giữa liền trải rộng nửa người phòng khó đỉnh tra tấn rất nhanh áp chế lại t ầ n n ạ c gấp rút cơ hồ muốn hít thở không thông hô hấp đạt được làm dịu cùng lúc đó phiêu phủ ở chung quanh hư ảnh đều đang nhanh chóng tiêu tán nhúc nhích sợi dễ nhanh chóng khô héo hóa thành cho tàn hát cám vỡ vụ n sau lộ ra tường gỗ nhanh chóng khô héo hư thối t ầ n nặc một chút xíu thẳng tắp thân thể xóa đi mồ hôi trên trán đối h u y nhãn quỷ hỏi làm sao nguyên liệu nấu ăn tiêu hoa sao nào có như thế nhanh chỉ là tạm thời áp chế nguyên liệu n phía sau mới có thể một chút xíu tiến hành tiêu hóa huyết nhãn quỷ nói trên người màu đen kinh m ạ n h đánh tan về tới cánh tay phải bốn cái huyết nhãn lần lượt khép lại tần nặc nhìn xem một màn này không chỉ có là mình mọi mệt cũng cảm giác được huyết nhãn quỷ xuất hiện mọi mệt mở miệng hỏi lần này muốn tiêu hóa bao lâu cùng cái trước nguyên liệu n ấ u ăn không chính xác ngủ say một đoạn thời gian tiêu hóa tốt tự nhiên là sẽ tỉnh lại huyết nhãn quỷ thanh âm lúc này cũng lộ ra một loại mọi mệt như cũ ta ngủ một hồi không nên trêu chọc mình nắm chắc không được phiền phức đương nhiên tránh không khỏi phi p h phức trước cầu chờ ta tỉnh lại huyết nhãn quỷ căn dặn nó mặc dù là nói như vậy l ạ i ít nhiều biết tần n ạ c muốn bình bình đạm đạm vượt qua một đoạn thời gian rất không có khả năng ra hỏa này tựa như là trời sinh thai tinh đi đến đâu phiền phức đều sẽ theo tới đâu người nằm con mắt vô địch đúng không ta biết tần n ạ c cười trêu chọc mỗi lần mở mắt câu nói này đều muốn thành vì nó lời g i a n tuy là trêu chọc nhưng vẫn là chăm chú gật đầu người yên tâm ngủ ta có t r ư ừ n g mực hắn hiện tại có mấy t r ư ơ n g át chủ bài mấy cái quỷ còn có một đầu nắm giữ quy tắc chi lực bạch lăng không cần đi hết ỉ lại huyết nhã quỷ một chút phiền t o á i hắn đều có thể ứng phó được vậy cứ như thế ta ngủ trước nói xong lời này huyết nhãn bị không còn lên tiếng cánh tay hoàn toàn lâm vào yên tĩnh tân nặc nhìn xem t r u n g quanh ngay tại một chút xíu khô héo nát bấy hết thảy nghĩ đến dư ca mạnh tỷ thì thào lên tiếng hạt giống đã phá hủy dư ca cùng mạnh tỷ sẽ không có chuyện gì nghĩ thầm tân nặc hướng phía bên kia khe hở đi đến xuyên qua khe hở miệng trước mắt bạch mang một chút xíu rút đi trở lại bên này thông đạo trong thông đạo khắp nơi đều là tung tóe vẩy buồn nôn chất lòng s ề n h x ệ c theo tường gỗ địa khô héo tất cả chất lỏng cũng tại bốc hơi nhưng không có nhìn thấy dư ca mạnh tỷ thân h n h tân nặc sắc mặt lộ đ ỉ n hai người ôm nhau trong góc máu tươi bao trùm toàn thân bọn họ mỗi một chỗ đều có khác biệt trình độ thương thế nhìn thấy mà giật mình tân nặc nhìn xem một màn này con ngươi có chút co vào biểu lộ không cấm địa ngốc trệ liên vội vàng tiến lên tân nặc từ thanh công cụ bên trong lấy ra trị liệu quỷ vật đối hai người tiến hành trị liệu dư ca mạnh tỷ chống đỡ ta trở về tân nặc vừa mở miệng một bên nhanh chóng lấy ra quỷ vật chữa trị trên thân hai người thương thế có thể sử dụng trị liệu quỷ vật tân nặc toàn bộ đều không chút do dự dùng tới dư ca thương thế nghiêm trọng nhất một cái tay biến mất không thấy gì nữa thân thể nhiều chỗ bị lâm xuyên ngực càng bị xé mở một cái lỗ hồng lớn tân nặc không biết mệt mỏi máu tơi phun tung tóe tại trên mặt hắn cũng không thèm để ý toàn tâm toàn ý tiến hành cứu、rút. hắn lần thứ nhất dạng này khát vọng đi cứu hai người mà hai người kia cùng hắn quen biết cũng bất quá mới nửa tháng thậm chí không tính là q u e n hơi kỳ thật chính hắn minh bạch nguyên nhân tự trách là thật sâu tự trách nếu như mình nhanh hơn chút nữa phá hủy hạt giống bọn họ hai vị có thể hay không cũng không cần chết đâu giờ phút này t ầ n nặc hai tay thậm chí trên mặt đều dính đầy màu tươi hắn cảm giác được trước mắt hai người tại trong tay mình một chút xíu trở nên băng lánh làm đem tất cả trị liệu quỷ vật đều dùng tới sau tân nặc thối hậu mấy bước nội tâm nặng n ề thành công cụ bên trong bạch lăng đống nhiên sông tới bạch lăng nữ quỷ hiện t h ầ n nhìn xem tần n ạ c làm những này sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói không cần cứu được bọn hắn đều đã chết rồi tần n ạ c không nói chuyện lắc đầu nhưng lúc này hắn chợt nghe một tia đ ộ n g tính mạnh tỷ chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt trống rống mà nhìn xem tần n ạ c mạnh tỷ t ầ n n ạ c vội vàng lên tiếng mạnh tỷ nhìn xem bên cạnh dư ca chậm rãi nói ra hắn mệt mỏi để hắn h ả o hảo ngủ đi ngươi không cần tự trách ngươi đã thành công tần nặc mở miệng hỏi phát sinh cái gì mạnh tỷ muốn mở miệng nhưng trong miệng lại ho ra máu tươi nói không ra lời nàng mặt lộ vẻ mọi mệt dùng cuối cùng nhất một điểm tính tình chậm rãi nâng từ bản thân tay phải đầu ngón tay rơi trên mặt đất chậm rãi lấy xuống đến sau đó một chút xíu vốn lượn đến nơi đây đầu ngón tay buông xuống mạnh tỷ nhìn xem tần nặng ánh mắt có chút hội tụ khoe miệng mang theo v ẻ t ư ơ i cười ánh mắt đã nói cho nàng muốn nói không cần tự trách chúng ta đều mệt mỏi đã sớm muốn nghỉ ngơi hiện tại để chúng ta hào hào ngủ một giấc đi nói xong lời này mạnh tỷ chậm rãi khép lại hai mắt tay rủ xuống một bên tần nặng khép lại hai mắt xem ở kia một đầu vốn lượn vết máu bên trên sắc mặt một chút xíu nặng n ề trong lòng có không nói ra được kiềm chế bạch lăng nữ quỷ nhưng một cái khác s á c thực chết rồi chương năm trăm sáu mươi sáu lựa vực biến mất chỉ muốn nghỉ ngơi chương năm trăm sáu mươi sáu lựa vực biến mất chỉ muốn nghỉ ngơi t ầ n nặc quay đầu nhìn xem nàng ngươi có biện pháp sao bạch lăng nữ quỷ diện mục đạo m ạ c đối với vật sống ta nhất định phải thỏa mãn điều kiện mới có thể đ ộ n g thủ lại nói ta sẽ chỉ treo cầu người cứu người việc này ta sẽ không bạch lăng nữ quỷ nâng ngẩm đầu lên nhìn xem đỉnh đầu chậm rãi nói ra mà lại các ngươi sắp về mặt đất n ắ m chặt một chút thời gian nha đầu kia còn có thể cứu tân nặc gật gật đầu nhìn xem mạnh tỷ lưu lại kia một đầu vết máu đây là manh mối chỉ hướng giết chết bọn hắn hung thủ t ầ n nặc đã một mực ghi tạc náo hải rầm rầm chung quanh tại một chút xíu sụp đổ các loại cổ quái tiếng nổ lớn mờ khởi tần nặc đưa tay ôm lấy mạnh tỷ thể nội nguyền r ù a quỷ trở về sau thân hình của nàng một chút xíu thu nhỏ mà lần này nàng về tới hải nhi bộ dáng may mắn chính là mạnh tỷ còn mang theo yếu ớt khí tức t ầ n nặc chỉ liệu vật sống ngăn chặn mạnh tỷ trí mạng chuyển biến xấu cuối cùng nhất một chút hy vọng sống bị hắn kịp thời nắm chắc mà nằm dưới đất dư ca thân thể đã trở nên băng lãnh mà lúc này sợi dễ quấn quấn quanh ở tầng cũng bị dễ cây bao Làm hoàn toàn bị bao bị bao dễ trùm. trước mắt lâm vào cám. Làm khỏa vô số n tần lúc, nạc ôm mạnh ra, đã về tới trên mặt đất Trên phá vỡ trán xuất hiện đất. phóng từng cái nụ hoa đồng dạng đồ vật từ dưới nền đất lật ra đến theo cánh hoa nợ rộ bên trong liệp khẩu thôn cư dân lật ra ra thân thể hoàn chỉnh không thấy một điểm thương thế tựa như là ngủ say một trận rầm rầm vô số mặt đất phá vỡ trán phóng từng cái nụ hoa bị trộm tới các cư dân toàn bộ đưa trở về trước mắt dạng này một phen trắng cảnh ngược lại là cùng lúc trước tần nặc đến trong m ộ n g cảnh không có sai biệt như trước đó nói thần thụ sinh trưởng sở dĩ kinh khủng là bởi vì vì sợi dễ của nó đã bao trùm toàn bộ liệp khẩu thôn hơn ngàn tên cư dân thành vì nó hấp thu dinh dưỡng phân bón nó nhanh chóng trưởng thành là khát vọng cường đại mấy trăm năm trước nó chứng kiến một cái thôn phổn thịnh cùng suy sụp làm như thế p h ồ n thịnh một tòa thành trì luôn h ă m sau thành vì nhân gian địa ngục ngay cả nó đều khó mà may mắn thoát khỏi giống như vô số thi thể chúng táng tại trong hỏa hoạn làm vô số đấm máu thi thể treo trên người nó trôn với dưới nền đất lúc vô số hoan khuất vong hồn kêu trên nó nghe rõ ràng tại kia về sau nó đối với sinh mạng có nhận thức mới nó cố gắng đi chế tạo một cái trong tưởng tượng vô địch xâm lược các cư dân vô ưu vô lự sinh hoạt thôn ở trong thôn này nó chính là thần mọi người thờ phụng nó thành k í n h với nó làm như vậy vì cái gì có thể được đến cái gì tân nặc không biết có lẽ chính nó cũng không biết khả năng chỉ là đơn thuận địa muốn đền bù năm đó vô năng vì lực c h ơ mắt nhìn xem vô số chết oan người tiếp nối đi tân nặc vẫn như cũ ôm thật chặt mày tỷ bạch lang nữ quỷ nhìn xem kia bốn phía nợ rộ nụ hoa nó lấy lại nhìn về phía một chỗ phương hướng nói ra chỉ ít người còn sống mình còn sống mới là trọng yếu nhất không phải là sao nàng đây là tại an ủi tần nặng làm phát hiện mình sẽ không an ủi nói ra cảm giác là lạ nàng cảm giác không thú vị nói ra có không ít người tới nha đầu kia còn có thể cứu ta đi trước nói xong nàng liền đi theo bạch lăng cùng nhau biến mất không thấy tại nàng biến mất sau xa xa cuối cùng lái tới đại lộ xe vô số người từ trên xe xuống tới nhìn cách ăn mặc đều là trung su của người xuống xe người nhìn thấy những cái kia chui ra mặt đất nụ hoa đang tỏa ra sau cánh hoa tàn lụi b đều đều từ nửa tháng trước kinh dị lượng vừa khuyết trương bắt đầu trung xu cục liền phái ra đại lượng nhân viên chạy đến bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch đang run sợ lượm vực g i i tuyến biến mất sau chuẩn bị nhân viên liền trước tiên đuổi đến tiến đến tân nặc tựa ở tảng đá một bên ôm biến thành hải nhi thoi thóp m ạ n h tỉ toàn thân dơ bẩn diện mục mệnh mọi nhìn xem bận rộn đi lại nhân viên một cái thành viên đi tới thấy được tân nặc lộ ra kích động dị thường mau tới nơi này có một cái tỉnh dậy nhân viên y tế vội vàng mang theo cán cứu thương chạy tới ý đồ kiểm tra tần nặc thương thế tình huống nhưng bị c ự t u y ệ t người cảm giác ra sao bác sĩ hỏi tần nặc đem trong ngực mạnh tỷ đưa cho hắn ta rất khỏe trước cứu nàng bác sĩ ôm mạnh tỷ vừa đứng người lên lại bị tần nặc giữ chặt chăm chú nói ra dùng quỷ vật cứu nàng phi thường trọng yếu bác sĩ sắc mặt mang theo sợ hãi bởi vì vì tần nặc thời khắc này ánh mắt lộ r a dị thường địa kinh khủng hắn vội vàng gật đầu bác sĩ mới vội vàng ôm mạnh tỷ đi theo y tá rời đi t ầ n nặc cũng là không phải là nghĩ đe dọa bác sĩ mà là nỗi lòng ảnh hưởng cộng thêm bên trên mạnh tỷ không thể chết nàng khẳng định biết cái gì giết bọn hắn tất nhiên không phải là những khôi lỗi kia dư ca cùng mạnh tỷ trên thân các loại trình độ kinh khủng thương thế đều đại biểu cho bọn hắn gặp một cái cường đại dị thường sinh mạng thể công kích rất có thể là quỷ nhưng thần thụ bên trong thế nào sẽ trả cất dấu dạng này một con kinh khủng quỷ thần thụ át chủ bài kia vì cái gì không cần tới đối phó mình không đúng mạnh tỷ cuối cùng nhất lại nói rõ mình đã thành công liền đại biểu cho không phải là thần thụ những khôi lỗi kia tạo thành là thoát khỏi thần thụ điều khiển bên ngoài đồ vật tạo thành tân nặc dựa vào tảng đá càng nghĩ càng đau đầu ngẩng lên đầu thở dài một bên trung su cục thành viên không dám đánh nhau hắn bởi vì vì tần nặc con mắt hiện đầy tơ máu nhìn xuống đất dị thường dọn người nhìn xem tần nặc cảm xúc một chút xíu khôi phục lại bình tĩnh hắn mới dám thử nghiệm mở miệng xin hỏi ngươi cần cái gì hỗ trợ tần nặc nhìn xem hắn nói ra có thuốc la không có có nam tử vội vàng lấy ra trong túi lửa bao hư lư rút ra một cây trần chờ nói ra mặt bụ rồ lao thuốc ngươi rút như thế tần nặc nhận lấy nhóm lửa sau đánh lên một ngụm nam tử nhìn xem hắn còn muốn nói cái gì phía sau chuyển đến thanh âm k h ạ k hẳn người đi giúp cái khác mau lên ta đến cùng hắn tâm sự nam tử quay đầu thái độ lập tức đ â n chính một giọng nói là chính là đi ra phương láo chống k h o trượng đứng tại tần nặc trước người chậm rãi mở miệng không có sao chứ tần nặc phun ra một điếu thuốc bình tĩnh nói ra ta rất khỏe nói hắn nhìn sang một bên bên tiên nụ hoa tại tàn lụi dư ca thi thể nằm thẳng lại trên mặt đất bao cắt bao trùm ở trên người hắn phương láo nhìn xem nội tâm cũng mười phần cảm giác khó chịu làm dư ca mạnh tỉ tiến vào liệp khẩu thốt lúc mắt của hắn ra ngay tại cổn đo có bọn ấ nhất t tới, Trung mặt trên tiến thành thôn hảo dự cảm, không nghĩ chuyện. Hai nhiều hắn hành chuyện, hoàn những khẩu nhiệm hai mình cảm, dự lực cực lực cuối cùng cục cùng cuộc lắm, mới muốn. vẫn này, nỗ người nói đến đồng này liền người sống liệp đi Su sau, qua vị vì vụ là sẽ ra để ý b hắn khả năng vì đây đã sớm quy hoạch chủ bị tốt nhưng cuối cùng nhất vẫn không thể nào thực hiện trở về sau ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một hồi đi phương lão vô vô tần nặc bà vai ta nghĩ về lầu trọ đừng có người đi theo ta tần nặc nói phương lão nháy mắt mấy cái trầm mặc một lát đưa ra một cái thẻ nếu có cần hỗ trợ liên hệ liền tốt phía sau thời gian sẽ không có người quáy r à y ngươi nhưng nghiệm tổ chức cũng không biết tân n ạ c lạnh nhạt nói ra bọn hắn đến ta sẽ xử lý bọn hắn liệp khẩu thôn sẽ bị kinh dị l ư ợ n g vực nuốt hết rất có thể cùng nghiệm tổ chức có quan hệ bọn hắn rất có thể có điều k h i ể n kinh dị l ư ợ n g vực xuất hiện tân n ạ c con mắt thoáng lấp l ó e mấy lần nghĩ đến cái gì nói ra t ỷ ta bên kia còn tại kinh dị l ư ợ n g vực nội nhưng là trước mấy ngày xuất hiện rất sóng lớn động l ư ợ n g vực hẳn là rất sắp bị công khắc phương láo nói tân nặc ánh mắt nghiêm trọng một cái phó bản đem mấy cái ép tổ thành viên vây lại như thế lâu đến tột cùng là cái gì dạng phó bản phương láo hiện tại cũng sầu nhưng k i theo đạo lý giảng hiện tại trung s u cục phân thân thiếu phương pháp bọn hắn thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy càng là yên tĩnh ngược lại là để phương dư núi một mươi phần bất an tân đặc nghĩ đến thương nguyện đứng người lên nhìn về phía chung quanh tại một cái nụ hoa bên trong hắn tìm được thương nguyện thương nguyện toàn thân bị chất nhảy báo khỏa lâm vào thật sâu trong hôn mê đồng thời sắc mặt của nàng m ư ờ i phần kém cỏi khí tức cũng rất suy yếu nhất là nàng sau vai đã máu thịt bé bét nhìn nhìn thấy mà giật mình thương n g u y ệ t biến mất sau phát sinh cái gì tần n ạ c hơi biến sắc mặt nhìn nàng bả vai thương thế thể nội quỷ đoan chừng cũng bị thương đồng thời không nhẹ phương lão đi tới vội vàng chào hỏi nhân viên cứu cấp tới đối thương n g u y ệ t tiến hành trị liệu bác sĩ kiểm tra một chút cũng đem thương n g u y ệ t để lên cán g cứu thương mang rời khỏi nơi này bị kinh dị lượm vực bao trùm sau liệp khẩu thôn bên trong phát sinh cái gì phương lão nhìn xem chung quanh vẫn hỏi một câu tất cả thôn dân đều hôn mê bất tỉnh chuyện này rất khó đ ẻ xuống đoán chừng bên ngoài muốn gây nên rất lớn dư luận tần n ạ c nói ra ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút liên quan với l i ệ p khẩu thôn nội dung lưu hàn bọn hắn tỉnh lại sau sẽ từ từ g i ả n thuật tần n ạ c nói phương lão cũng không có hỏi tới gật đầu tốt ta cần đưa ngươi trở về s a o không phiền phức tốt nhất ta hiện tại thật không muốn động theo sau phương lão an bài một cốt xe đem tần n ạ c đưa về hắn trụ sở xe dừng lại tần n ạ c xuống xe trong xe thành viên nhìn xem hắn cái này thân bộ dáng nhịn không được hỏi muốn hay không đưa ngươi đi lên tần nặc khoác khoác tay hướng phía nhà trọ cổng đi đến đầu bậc thang nơi đó xảo chính là trương du vừa vặn từ trên lầu đi xuống dẫn theo một túi r ắ c rưởi đang muốn vứt bỏ đối diện đụng tới đi tới tần nặc tần nặc toàn thân dơ bẩn đầu tóc r ố i bẩy còn lưu lại đại lượng không biết tên chất nhảy trương du trước tiên không nhận ra được còn lấy vì là nơi nào tới tên đ i ê n nắm lỗ mũi nghĩ đến nghiêng người tránh đi nhưng tới gần mới nhìn rõ người này biến sắc kinh thanh mở miệng tiểu thần ngươi ngươi thế nào biến thành bộ dáng này rồi tần nặc nhìn xem trương du khan khan địa mở miệng trương ca có trận không thấy gần nhất ra sao ta một mực tại nhà a ngược lại là ngươi thế nào một bộ rơi vào khe nước bộ dáng t r ư ơ n g Du n ó i nhiên nghĩ đến cái đông đến nghĩ gì, m ắ t n r ă n sáu n quanh, g dọng thấp m ở miệng, n g ư ờ i không p h ả i lại đi kinh là dị trò che ơ i hoặc l g i ầ u k h ô n g có sự tỉnh, liền đi v u n lòng g một c h ú t Cứ như hẹn vậy đi, hẹn gặp lại, t r ư ơ n Nói xong, cũng g ca. k h ô n g đợi t r ư ơ n nói chuyện, g Du t n n ú c liền chương ũ n g k ô n g quay đầu lại h phía đi năm trăm sáu m ư ơ n g 567, che giấu công việc tốt kết thúc đẩy ra ra môn lúc trước bị hải ngoại người chơi tập kích v ư ợ b ụ n đã bị thu thập sạch sẽ l i ê n ngay cả cửa sổ cũng hoàn toàn bị chữa trị cùng lúc đầu nuôi s ắ c giống nhau như lúc tần nặc đi tới thói quen đem chìa khóa ném ở một bên mặt bàn dùng chân đóng cửa phòng trước tiên đi tắm rửa một cái đem trên người ô h ế toàn bộ tẩy đi một lát sau để c h â n nửa người trên đi tới trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon toàn thân phảng phất là thật lâu chưa thử qua như thế thoải mái tần nặc không tự giác địa lại lâm vào giấc ngủ là mới tới thời điểm s ắ p trời đã tối tấm màn đen bao trùm phòng ốc bên trong các ngóng á c h tần nặc ngồi dậy đi mở ra nền điện nhìn xem gian phòng chống rỗng tân n ạ c cũng đã quen loại này một người sinh hoạt tiến trong phòng bếp lật ra tủ lạnh bên trong có đông lạnh thịt nhưng ngại phiền phước lựa chọn nhất nhanh gọn thuận tiện miệng đập vào lúc này cửa phòng bị góp vang tân n ạ c đem nấu xong mặt cất đặt mặt bàn đi qua mở cửa trương du đứng tại cổng trong tay bưng hai cơm hộp đồ ăn nói ra cơm nước xong xuôi không có chuẩn bị ăn dựa theo ngươi lười ung thư hơn phân nửa là ăn n g â m miệng mẹ ta làm đồ ăn lưu lại một phần cho ngươi trương du đi tới đem đồ ăn để lên bàn nói ra nhân lúc còn nóng ăn đi được giút ta cho mai di nói tiếng tạ ơn tân nặc liếm liếm v à môi mai di tay nghề hắn t h ấ y qua vội vàng ngồi xuống ăn m ấ u nghiến trương du nhìn hắn bộ dáng nhìn không được nói ra có chút thời gian không gặp ngươi thật giống như thay đổi không ít bộ dáng thế nào nói sao không chỉ là bộ dáng đi trương du gãi gãi đầu thì ngươi thật sự là có trận không gặp nàng hồi trường học tân nặc thuận miệng địa qua loa một câu a tuốt a tân nặc ăn nhìn xem trương du t h ầ n sắc hỏi ngươi thật giống như muốn nói chút cái gì trương du uống một hớp nước nói ra hồi trước ngươi không ở nhà ta nhìn thấy nhà ngươi cổng xuất hiện rất nhiều người âu phục g i à y ra nhìn xem địa vị liền không nhỏ ừm hừ tân n ặ c thoáng gật đầu cũng không thèm để ý ta liền muốn tìm hiểu một chút hiện tại kinh dị lựa ư vực tình huống thế nào trương du hỏi hắn chỉ là tham gia qua một lần kinh dị trò chơi bình dân rất nhiều chuyện không biết có tốt nhưng biết liền cả ngày nơm nớp lo sợ tv tin tức thường xuyên nhìn thấy tin tức kể một ít địa khu bởi vì vì lây nhiễm bệnh truyền nhiễm loại hình bị phong tỏa bắt đầu mỗi ngày đều có phòng hộ nhân viên tại xung quanh tiến hành trừ đầu nhưng trương du rất rõ ràng đây chỉ là che giấu công việc chất tướng hơn p â n nửa giống như kinh dị lựa vực có quan hệ hắn cảm giác bây giờ nhìn giống như bình thản thế giới tại một chút xíu sụp đổ nguy hiểm đã giáng lâm mỗi người trên đầu nhưng không có mảy may phát giác ngẫm lại đều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tần nặc bưng lên đĩa đem còn lại nước canh ngâm cơm cùng nhau đưa vào trong miệng b u ô n g xuống đĩa lúc lau một chút hiện lộ ra hài lòng thần sắc mai di đồ ăn quả thực là ngoại trừ tỉ ta bên ngoài yêu nhất trương du nhìn xem hắn nói một câu ta mới vừa nói ngươi hẳn là cũng nghe được ca tần nặc vỗ vỗ bờ vai của hắn trương ca ta biết người đang suy nghĩ cái gì không cần mơ mộng như thế nhiều nên ăn ăn nên ngủ trương du nói ra ngươi nói lời này trương a n g h thêm hoảng h đó, đó du lẩm bẩm nói tiếp lấy sắc mặt lại là biến đổi vừa giải phong lip ệ khẩu thôn tất cả cư dân đều bị đưa đi bệnh viện cái này bệnh truyền nhiễm như thế kinh khủng mặc dù nói là đại bộ phận đều vô sự nhưng hơn phân nửa là muốn nhắc lên không nhỏ dư luận thì thào ở giữa trương du cầm điều khiển từ xa phóng đại tv âm lượng trong tấm hình thành q u ầ n kết đội người mặc phòng hộ phục viên theo thứ tự đi vào tiến hành đại quy mô địa trừ đầu mang theo khẩu trang phóng viên đứng tại ca mê ra trước giảng thuật mới nhất tình huống đại khái nói ý đều là không nên hoảng hốt bệnh truyền nhiễm đã tiêu trừ liệu khẩu thôn các cư dân c ơ bản không việc gì tận lực là bung ô lỏng chấn an t r ư ớ c máy truyền hình xem c h ú n g giọng điệu lắc lứa ai đây cái này mù loạ đều nhìn ra không đúng trương du không nhịn được nói thầm một câu hắn quay đầu nhìn xem t ầ n n ặ n giác g quan thứ sáu nói cho ta liệu khẩu thôn cũng bị kinh dị lượng vực bao trùm hơn nghìn người mang đến bệnh viện phụ cận b ậ n điệu tối bụi đoán chừng là bên trong phó bản thất bại tất cả mọi người đi theo tao thương trương du suy đoán sắc mặt lộ ra càng thêm sầu nhưng tần n ạ c cũng xem tv nói ra không thành công người thế nào biết trương du nói hơi b i ế n sắc mặt quay đầu nhìn qua đang muốn nói chuyện tần n ạ c điện thoại bỗng nhiên văng lên tần n ạ c để trương du t r ư ớ c ngừng lại câu chuyện cầm điện thoại di động lên có cái gì sự tình sao điện thoại là phương lao đánh tới ta biết ngươi bây giờ là thời gian nghỉ ngơi không thích cái giày nhưng có chuyện rất trọng yếu ngươi nói người cô em gái kia tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu nhưng ở một giờ trước không thấy không thấy tân nặc ánh mắt khẽ nhúc ních đi thăm dò nhìn giám sát sao giám sát nhìn thấy chính là đội bộ quần áo liền hướng cửa chính bệnh viện đi tân nặc gật gật đầu t ố t ta phương lão nghe ngữ khí có chút ngoài ý m u ố n ngươi thật giống như không thế nào lo lắng nàng là người trưởng thành sẽ chiếu cố tốt mình mà lại nàng là ta hàng xóm không phải là ta thân muộn m u ộ i tân nặc nói phương lão tự nhiên biết không phải là thân nhưng ở l i ệ p khẩu thốt lúc tiểu tử này rõ ràng vẫn rất lo lắng hiện tại lại không chỗ nào vị để hắn có chút không nghĩ ra vậy được không có việc gì ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi có cái gì tình huống sẽ liên lạc lại phương l à o đang m u ố n cúp điện thoại tần nặc đẫu nhiên nói ra mạnh tỷ tình huống thế nào còn tại trị liệu bên trong nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm nói lời này lúc phương lão ngữ khí lộ ra không nói ra được bất đắc dĩ cùng ảm đạm nguyên rủa quá độ quá lớn tiểu mạnh coi như t ì n h lại tuổi thọ lui về một tuổi không đến ở độ tuổi này ký ức không cách nào thành hình liền liền nói chuyện khả năng đều sẽ đánh mất nói bóng gió mạnh tỷ coi như không sao cũng sẽ không nhớ tới cuối cùng nhất phát sinh cái gì hoàn toàn biến thành một đứa bé mà lại nguyên r ủ quỹ sinh trường là nghịch t r ở thành nói đúng là mạnh tỷ cuối cùng nhất tuổi thọ c vô vô dư ca đâu tân n ặ c hỏi dư quả thi thể đã cất giữ trong nhà tăng lễ chúng ta sẽ rút ra một chút thời gian đến để hắn phong quang rời đi phương lão nói tân đặc gật gật đầu không có lại nói cái gì nói ra cứ như vậy đi phương lão có việc lại gọi cho người nói xong cúp xong điện thoại trương du ngồi ở một bên nhịn không được địa mở miệng hỏi nghe không giống như là người nhà giống người ngươi. là tần ỷ tỷ ta trường học bên kia hiệu trường, gọi điện thoại đến, trò chuyện một chút ta sự tình. Trương ta muốn ra cửa một chút, ngươi đi về trước Tân một chút thôi. Trương kia ca, ra cửa lau lau rồi ngươi người Được bên điện đến, chuyện muốn Nạc đứng lên, miệng. gọi học hiệu c đi đi. Du về m l ê đĩa, c ò nặc muốn t r mặc vào một kiện áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài trên thực tế là muốn đi sát vách thư ơ nguyệt n g nhà nhìn xem nhà đầu này chạy đến hơn phân nửa là không sao địa phương có thể đi chỉ có nhà của mình mà xảo chính là tần nặc vừa mở cửa phòng lúc tại đầu hành lang bên kia vừa hay nhìn thấy mới vừa lên l ầ u tới thương nguyện chương năm trăm sáu mươi tám bị đánh tự bế thương nguyện chương năm trăm sáu mươi tám bị đánh tự bế thương nguyện tân nặc nhìn xem từ thang lầu xuống dưới đi tới thương nguyện sắc mặt có chút ngoài ý muốn thương nguyện mặc một bộ áo khoác bên trong vẫn là bệnh nhân phục lúc này cầm trong tay bánh giáng quả thoạt nhìn là đó i chết ăn không sai bịt lắm thương nguyện thương nguyện nhìn xem cổng tần nặc cùng trương du hai người chậm rãi mở miệng tần ca trương ca t i ể u t h ư ngươi đây là cái gì cách ăn mặc đều là hàng xóm trương du tự nhiên cũng nhận biết thương nguyện nhưng chỉ là phổ thông hàng xóm quan hệ thương nguyện nuốt xuống miệng bên trong đồ vật mới lạnh nhạt nói ra ta mới từ bệnh viện trở về nhìn ra được bất quá trương du lời còn chưa nói hết liền bị tần nặc đánh gãy trương ca mai di thúc ngươi trở về trương du nhìn xem tần nặc gật gật đầu vậy được rồi vậy ta lên trước lâu trương du rời đi sau tần nặc hai tay cầm túi nhìn xem thương nguyện sắc mặt tốt hơn rất nhiều vốn định mở miệng hỏi một chút nàng thế nào từ bệnh viện chạy về tới kết quả biến thành bụng của ngươi còn nói sao thương nguyện mỉm cười vẫn là đói ta trong phòng có cơm tối sao ngâm miệng thương nguyệt gật gật đầu tần ca ngâm trước mặt ta nghĩ hẳn là hương vị cũng rất tốt tần n ạ c nói ra trước tiến đến đi ta hâm lại một chút cho người ngâm miệng trong phòng thương nguyệt ngồi tại trước bàn ăn khuôn mặt hơi có vẻ mấy phần t i ể u tụy nhưng tinh thần cơ bản không có cái gì khác thường tần n ạ c mang sang nóng tốt bốc lên quần quận bạch khí ngâm miệng đặt ở thương n g u y ệ t trước mặt nói ra chịu đựng ăn đi lạnh lại nấu khả năng không tốt làm ăn thương n g u y ệ t không nói chuyện ăn một miếng cười nói ta không thích g n ngâm miệng nhưng tần ca nấu ta giống như lại ưu thích lên tần nặc xấu hổ, trong lòng tự nhủ nha đầu này học những n à y mưỡng ngựa thật sự là càng ngày càng tình trạ rót hai chén nước t ầ n nặc tại đối diện ngồi xuống tới chờ thư n g u y ệ t tan không sai bị lắm mới mở miệng vì cái gì không tại bệnh viện ở lâu một chút tần ca chúng ta đều là bán quỷ ngươi hẳn là hiểu rõ là cái gì thể chất những cái kia chữa bệnh thiết bị không dạy được bao lớn tác dụng mà lại trong cơ thể ta hiện tại tiểu s o n g cảm xúc rất không ổn định thư n g u y ệ t nhìn xem tần nặc ánh mắt càng vì chăm chú ta sợ bọn hắn đối thân thể ta làm cái gì lúc tiểu s o n g sẽ nhịn không được đem bọn hắn giết tần nặc ánh mắt khuôn mặt có chút động không đợi hắn mở miệng thư nguyện trước hết mở miệng tần ca ta biết ngươi muốn hỏi cái gì lúc ấy loại tình hút kia ta đi nơi nào tân nặc gật gật đầu ừng bởi vì vì một chút nguyên nhân ta cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn lúc ấy ta lâm vào hôn mê tỉnh lại thời điểm phát hiện mình vây ở một cái bẫy hạn trong không gian không biết cái gì nguyên nhân tiểu song cảm xúc trở nên rất s a o động ta phá hủy không gian đi ra thời điểm đụng phải một cái quái vật quái vật tân nặc chân mày vẩy một cái giống như quái vật nhưng thật ra là quỷ nhưng tán phát quỷ khí là ta chưa thấy qua nó nhìn lâm vào một loại trạng thái đi ê n cùng nhìn thấy ta liền phát động tập kích tiểu song cũng trước tiên cùng nó giao thủ tia là ta lần thứ nhất gặp tiểu song tổn thương như thế nặng ta cùng tiểu song thậm chí không có cơ hội chạy trốn nhưng cuối cùng nhất nó đ ỗ n g nhiên rời đi em m ở bế ghẻ thương n g u y ệ t nâng đầu nhìn xem tần nặc ánh mắt chỗ sâu còn mang theo vài tia sợ hãi tần nặc con mắt có chút m è o lại vì cái gì chạy không biết nó không thể lại nhân từ nương tay rời đi khẳng định là có khác nguyên nhân thương n g u y ệ t nói đang khi nói chuyện nàng giật xuống trên vai quần áo phía trên những cái kia kinh dị thương thế đã biến mất nhưng vết sẹo vẫn còn hoàn toàn hủy đi t i ê ngọc thô vai thương nguyện thần sắc thương cảm chậm dãi nói ra hiện tại tiểu song giấu ở bên trong không chịu ra nó thụ thương rất nghiêm trọng còn có tâm lý bên trên tân n ạ c thoáng giật mình đơn giản lý giải là bị đánh tự bế nếu như thương n g u y ệ t nói là sự thật kia giết chết dư ca trọng thương mạnh tỷ cơ bản cũng là hắn chỉ là con quái vật này đến tột cùng từ chỗ nào tới nó vì cái gì sẽ xuất hiện tại thần thụ nội bộ đồng thời hoàn toàn không nhận thần thụ thậm chí kinh dị lựa vực k h ô n g chế hiện tại liệp khẩu thôn thiên đường c h i địa phó bản kết thúc con quỷ kia chỉ sợ còn ở bên ngoài thong dong tân nặc đứng người lên đi vào thương nguyện phía sau thương nguyện không có để ý cũng không mắc cỡ ngược lại hoàn toàn lột x u n g o đem mạng lớn tuyết trắng bại lộ với trong không khí tần n ạ c nghiêm túc nhìn xem lấy vết xẻo nhìn qua tựa như là hai vai bị khủng bố lợi khí xuyên tấu h mặc dù thân vì bán quỷ thương n g u y ệ t năng lực chữa trị rất đáng sợ nhưng lúc này lấy mắt thường nhìn lại hai vai phần lưng l õ m lớn chừng quả đ ấ m một khối có thể tưởng tượng lúc ấy thương n g u y ệ t hai vai xương bả vai đều đã vỡ nát cô gái nhỏ này gặp dạng này trọng thương khôi phục qua sau còn có thể duy trì kia một phần tỉnh táo cũng rất khó được thần ca xem hết sao thương nguyện mở miệng hỏi ừng mặc xong quần áo đi thương nguyện kéo lên quần áo buộc lên nút thắt lúc mở miệng nói ra kỳ thật đi liệp khẩu thôn ta là có mục đích ta biết vì thứ nào đó nha ta gọi nó nguyên liệu nấu ăn là bởi vì vì trong cơ thể ta quỷ bị thương cần cái này một loại nguyên liệu nấu ăn tân n ạ c một lần nữa ngồi xuống lại nhìn xem thương n g u y ệ t nói nhưng thật có lỗi cái này nguyên liệu nấu ăn ta tình thế bắt buộc ta biết thương n g u y ệ t mỉm cười kỳ thật ta không muốn lây cùng tần ca tranh đoạt nếu quả như thật xuất hiện cảnh tượng đó ta sẽ thuyết phục tiểu s o n g nguyên liệu nấu ăn không phải là duy nhất nhưng có thể để cho thương nguyện mở rộng cửa lòng ca ca coi như như thế một cái tân nặc kín lặng hiện tại tiểu xong thế nào Cái này thương a sẽ n g ĩ biện pháp, tiểu song pháp, h t thế h k ô nguyệt phải chủ là y ế chủ ế u là n ộ m t h ư ơ n gật t í c gật đầu nhìn xem trên tường điểm thời gian đứng dậy nói ra trước như vậy đi ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút tân nặc hỏi tiếp xuống có cái gì dự định tính dưỡng một đoạn thời gian sau đó tiến kinh dị trò chơi không phải là vì phó b ạ n mà là tìm tiểu s o n g cần nguyên liệu nấu ăn thương n g u y ệ t nói chuyện vẫn như c ũ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều cô nàng này tuổi thơ rất tầm ưu, thân nhân cái gì ở trong mắt nàng tựa như đi ngang qua người xa lạ đương nhiên khả năng tần nặc ngoại trừ thật vất vả tại buồn kẻ cuộc sống bình thản bên trong tìm được cuộc sống hướng tới mục tiêu bởi vì vì kinh dị nàng cải biến rất nhiều cũng thì như hiện tại bởi vì vì tiểu s o n g ánh mắt của nàng bên trong t o á t ra rõ ràng thường cảm đây là trước đây chưa từng thấy qua tại thương nguyện rời đi sau tần nặc khép cửa phòng lại giữ im lặng đi thu thập trên bản bờ bụn hết thể thu thập xong sau tần nặc ở trên ghế s a lon ngồi xuống mở ra tờ vờ tờ vờ phát hình buổi c h i ề u tin tức đồng thời vừa lúc là l i ệ p khẩu thôn bệnh truyền nhiễm bất quá là phát lại có thể nhìn tần nặc đều nhìn qua tuy là xem tv tần nặc tâm tư lại trôi giặt đến địa phương khác đi thương nguyện biểu lộ cùng ánh mắt nói cho tần nặc nàng không phải là đang diễn trò như vậy nàng nói đều là thật hắn bây giờ nghĩ không chỉ là cực hạn với l i ệ p khẩu thôn nguyên liệu nấu ăn bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong hắn thấy có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên lúc trước những cái kêu hải mọi người chơi liền hai lần đối với mình tiến hành ám sát đồng thời bọn hắn tìm kiếm mục tiêu tin tức là một cái cánh tay toát ra huyết nhãn người liên đại biểu bọn hắn không phải là hướng về phía mình đến mà là hướng về phía huyết nhãn quỷ đến nhận biết huyết nhãn quỷ đồng thời quen thuộc nó cần xem ra trong này so tần nặc nghĩ còn muốn phức tạp được nhiều dựa vào ghế sofa tần nặc ngón tay đập lan can dứt khoát không đi nghĩ như thế nhiều hết thể chờ huyết nhãn quỷ thành công mở ra con thứ năm mắt mới nói máu thị t vụn kinh dị lựa vực điểm tổ chức những vật này đều chuẩn bị sung túc có chuẩn bị mà đến tin tưởng không biết cái này sao nhanh kết thúc nói đến máu thị vụn tần nặc ngược lại là quên hỏi tham phương lão thứ này hiện tại gom góp nhiều ít khối trong phòng khách có chút phiền muộn tân nặc liền xuống lầu đi mua chút đông địa sinh khi trở về mở điều hòa không khí ngồi xuống vừa uống xong một ngụm dư vị phần này s á n g khoái lúc một cái thanh âm sâu kín lặng yên không một tiếng động từ bên thai chuyển đến đây chính là nhà ngươi cũng không tệ lắm rất trình tệ tân nặc quay đầu đã nhìn thấy một t r ư ơ n g trắng bệnh diện mục bạch lăng nữ q u ỷ quan sát lấy b ố n phía sau đó quay đầu nhìn xem tân nặc trong hốc mắt chạy ra đỏ tươi máu tươi n â n g lên ngón tay đem đáy mắt mí mắt kéo xuống phun ra như rắn thật g i i đỏ tươi đầu lưới đây mới thật sự là nhân mặt hết s tân nặc cả người bó tay rồi vì cái gì ngươi có thể chạy đến tân nặc hỏi bạch lăng nữ quỷ đều chạy đến hai lần không biết ta ta một buồn bực liền có thể ra nhưng không thể cách ngươi quá xa bạch lăng nữ quỷ trong phòng khách phiêu đãng cái này là qua kia nhìn xem tựa như là về tới nhà mình đ ồ n g dạng tân nặc tùy ý nàng tựa ở trên ghế salon phối hợp uống vào đĩa bạch lăng nữ quỷ đi vòng vo một vòng trở về nói ra trong nhà người chết qua người không chỉ một còn có một con quỷ trước đó tiến đến tiểu t â u tân nặc lạnh nhạt nói bạch lăng nữ quỷ chợt gật gật đầu nhìn xem ngồi liệt trên ghế salon phản phất mua say đem tần nặc nghĩ đến cái gì hỏi tiếp cái tia nữ hoa thế nào thoát khỏi nguy hiểm nói đến mạnh tỷ tần nặc quyết định ngày mai đi bệnh viện nhìn xem sau đó lại đi phòng khám bệnh một chuyến bạch lăng nữ quỷ nháy con mắt mấy cái còn muốn nói cái gì tần nặc đột nhiên mở miệng ngươi muốn thay t u ớ i thịt ta cái này có ta nghĩ kỹ dễ uống cái rượu an tính một chút bạch lăng nữ quỷ liếc mắt vì cái gì ngươi sẽ đem ta nghĩ như thế nông cạn ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình dù sao ta chết qua một lần nếu như chết nhẹ nhõm chết không có o a n khí cũng sẽ không thay đổi thành một con quỷ ra chủ yếu là nghĩ thoáng đạo ngươi một chút tạ ơn tân nặc uống một ngụm hiện tại tâm tình hỏng bét s ắ c thực đại bộ phận bởi vì vì dư ca mạnh tỷ chết còn có một bộ phận là hắn cấp thiết muốn điều tra rõ ràng giết chết dư ca trọng thương mạnh tỷ thương nguyện con quỷ kia đến tột cùng cái gì địa vị hắn suy đoán con quỷ kia xuất hiện liên lụy đến rất nhiều thứ điểm tổ chức có thể điều khiển kinh dị l ư ợ n g vực vậy liền rất có thể nguyên liệu nấu ăn cũng là bọn hắn thả ra đây hết thảy mục đích đều chỉ tại huyết nhãn quỷ trên thân bạch lăng nữ quỷ thổi qua đến nói ra kỳ thật đi tân nặc nhìn xem nàng người muốn nói cái gì ta muốn nói nếu như kia cái gì thái t u ế t h ị còn có chiếm được muốn thái thuế thịt bạch lăng nữ quỷ cũng không có dừng lại lâu gặp tần nặc một người uống rượu không có đáp lời ý tứ liền không thú vị địa chui trở về thành công cụ bên trong uống xong một bình ô tô tần n ạ c liền mơ màng chìm vào giấc ngủ thời điểm nào ngủ không biết dù sao tỉnh lại thời điểm vẫn còn sáng sớm bảy giờ rưỡi tv mở ra đã từ buổi chiều tin tức biến thành sáng sớm văn tự dự báo thời tiết t â n nặc ngồi dậy dỗi lưng một cái nhìn xem đầy bàn bừa bộn không có thu thập ý tứ tiến trong phòng vệ sinh rửa sạch qua sau mới ra ngoài đơn giản thu thập một chút tử cầm điện thoại di động lên mở ra bản ghi g nhớ phía trên là một cái địa chỉ mạnh tỷ chỗ bệnh viện địa chỉ hôm qua cùng phương l á o hỏi một câu phòng ngừa quên liền cất giữ trong bản ghi nhớ bên trong hiện tại xem ra là lựa chọn sáng suốt uống rượu sáng sớm tỉnh lại đại náo liền trống rỗng thu hồi điện thoại xuống lầu ăn bữa sáng tân đặc liền dựng vào xe buýt đi hướng thị trung tâm nhân dân trung y viện trong bệnh viện mặc dù là sáng sớm nhưng trong đại s ả n h vẫn như cũng ư ờ i đầy v ì hoạn nhân viên y tế cơ hồ là bận tối mày tối mặt tân đặc nhìn xem b ô n phía cầm trong tay địa chỉ đi thang máy lên lầu cửa thang máy còn không có đóng bên trên liền có y tá vội vội vàng vàng đẩy một cái cáng cứu thương t i ế n đến đem hắn đẩy ra nơi hẻo lánh bên trong trên cáng cứu thương nằm một bệnh nhân trên thân không thấy cái gì thương thế con mắt chừng lớn con ngươi tan g ã lại là trống rỗng chỉ là ngực chập trùng rõ ràng là còn có đều đều địa hô hấp tân đặc nhìn xem người này cảm giác có chút nhìn quen mắt tựa hồ là liệp khẩu thôn bệnh nhân kinh dị l ư ợ n g vực bị đánh hạ sau chẳng lẽ bên trong cư dân đều không có khôi phục lại tân nặc sắc mặt thoáng chần chờ liệp khẩu thôn chủ tuyến bên trong bao quát một đầu giải cứu tất cả cư dân cái này giải cứu chẳng lẽ chỉ chỉ là từ dưới nền đất cứu ra cô y tá vị đại ca k i ê n là cái gì tình huống tân nặc mở miệng hỏi y tá mắt nhìn tân nặc vừa định nói chuyện cửa thang máy mở vội vàng đi theo đồng sự đem bệnh nhân đẩy ra thang máy tân nặc nháy mắt mấy cái chỉ có thể nhấn xuống con bế cửa thang máy ân phím mạnh tỷ phòng bệnh tại lầu bốn tân nặc đi tới nhìn xem bảng số phòng đi tới cuối cùng nhất năm trăm gõ vài cái lên cửa không có trả lời t â n nặc trần c h ờ một chút vặn ra cửa phòng gian phòng bên trong không lớn mấy chương bệnh sàng đều là t r ố n g không một cái cái nôi cất đặt b à n công một bên sáng sớm tươi đẹp ánh nắng vừa chiếu chiếu tại cái nôi bên trên một bên nằm sấp một cái áo trắng quần jean nữ sinh ngủ chính ngọt tần nặc đi tới đem trong tay hoa quả rổ cất đặt một bên mặt bàn đi đến cái nôi trước không có đi bừng tỉnh nữ sinh mà là nhìn xem trong trứng nước hải nhi lúc này hải nhi đã tỉnh lại chính mở to tròn không lưu thu mắt to nhìn chằm chằm trong trứng nước đầy trời tinh đưa một đôi phấn nộn tay nhỏ tràn g ậ p h ế u kỷ miệng nhỏ ở trong chứa lấy nước bọn thỉnh thoảng phát ra hải nhi nỉ non âm thanh nhìn xem bây giờ hải nhi tân nặc ánh mắt phức tạp thấp giọng nói mạnh tỉ ta tới thăm ngươi kỳ thật hiện tại cũng rất tốt c h ỉ ít người rất vui vẻ tân nặc nói nghĩ vươn g tay đụng chút kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lúc này phía sau bỗng nhiên chuyển đến tay cầm cái cửa vận động thanh â m tiếp theo là quát to một tiếng ngươi là ai làm cái gì d ơ hai tay lên một bên nữ sinh cũng bị đánh thức thấy tân nặc lại là sắc mặt khẽ giật mình tân nặc tân nặc lúc này mới phát hiện vùi đầu ngủ nữ sinh là thu lăng mà cổng nam sinh là a lương hai người thấy là tân nặc đều là có c h ú tân ngoài mớn. ý t nặc chỉ một chút trên mặt bàn quả rộ nói ra ta là tới nhìn xem mạnh tỷ n g ư ơ i tới thì tới thế nào không có tiếng ấm đâu làm ta sợ muốn chết thu lăng v ũ b ộ ngực nhỏ nói a lương níu h mày nhìn xem nàng ngươi vì cái gì không hỏi xem mình vì cái gì ngủ như thế chết thu lăng níu níu miệng nhỏ mắt nhìn cái nôi liền vội vàng đứng lên a mạnh tỷ thế nào tỉnh a lương lắc đầu tràn đầy bất đắc di đi tới một bên cấp nước cấm đội nước nóng tân nặc ở một bên ngồi xuống nhìn xem mạnh tỷ mở miệng hỏi liệp khẩu thôn giải phong về sau giữ ca mạnh tỷ tỉ sự tỉnh các ngươi xem ra đều biết thu lăng ôm lấy mạnh tỷ cầm đồ chơi đùa mấy lần nghe được tần nặc đôi mắt không khỏi ảm đạm xuống dưới a lương đến nước nóng động tắc cũng dừng một chút tiếp lấy bình tĩnh nói ra chúng ta đều biết dư ca tăng lễ phóng tới mấy ngày sau còn như mạnh tỷ phía sau chúng ta phòng khám bệnh mọi người đều sẽ chiếu cố thật tốt nàng a lương đi tới đem một chén nước nóng đặt ở tần nặc trước mắt tần nặc cầm lên nho nhỏ nhấp một miếng nhìn xem hai người nói ra rất tốt đây cũng là mạnh tỷ lớn thu lăng cầm đồ chơi đùa với trong ngực mạnh tỷ lộ ra tinh thần chán nản tự đủ m ư miệng rất kỳ quái không phải là sao l i ệ p khẩu thôn kinh dị lượm vực giải khai sau bên trong tất cả mọi người được đưa đến bệnh viện nhưng không thấy thương thế chỉ là tinh thần bị thương mà dư ca cùng mạnh tỷ lại cả người là tổn thương thu lăng lầm b ầ m đông nhiên nâng ngẩng đầu lên đ ố i tần nặc hỏi ngươi cũng tiến vào liệp khẩu thôn dư ca chết không có như thế đơn giản đúng hay không tần nặc trầm mặc một chút mới nói ra lúc ấy phát sinh cái gì ta cũng không biết thế nhưng là thu lăng còn muốn nói cái gì liền bị a lương đánh gãy đừng hỏi nữa hỏi lại có thể ra sao phương láo để chúng ta chiếu cố thật tốt mạnh tỷ đừng lại đi liên lụy chuyện khác thu lăng không nói chuyện túi đầu dùng ngón tay khuấy động lấy mạnh tỷ v à i tia t o i phát mạnh tỷ y y ghẻ nha nha tay nhỏ nắm lấy thu lăng tay cười rất vui vẻ nhìn thấy mạnh tỷ d ạ n g này thu lăng con mắt có chút đỏ bừng đứng người lên nói ra ta mang mạnh tỷ ra ngoài thấu gió l ù a nói xong liền rời đi phòng bệnh a lương xuất ra mấy cái hoa quả lột ra mở ra sắp xếp tại trong mâm làm thành mâm đựng trái cây hỏi ăn trái cây sao tân nặc khẽ lắc đầu ta chỉ là tới xem một chút mạnh tỷ thuận tiện hỏi hỏi những cái kia được cứu ra liệm khẩu thôn cư dân hiện tại cũng là cái gì tình cảnh a lương bóc lấy vỏ trái cây nói ra ngay báo cáo một phần nhỏ cư dân đều bình yên vô sự tỉnh lại phần lớn tựa h ồ tinh thần nhận lấy thương tích rất nhỏ một chút ảnh hưởng nghiêm trọng có khả năng nao tử vong tỉnh cũng có khả năng thành vì bệnh tâm thần đón lấy lại nói ra đồng thời bọn hắn đối liệp khẩu thôn luân h á m sau phát sinh hết thể đ ề u quên cũng không nói là quên bọn hắn đều trong giấc mộng chỉ là cái này mộng rất mơ hồ đều không nhớ nổi tần đắng nghe như có điều suy nghĩ cũng có giật mình kỳ thật ta lương trả lời cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm thần kinh bị thương là những cái kia ở trong giấc mộng luân h ã n người luân h ã n về sau bọn hắn thành vì phân bón đồng thời cũng thành vì thần thụ một bộ phận thần thụ tử vong bộ này phần người tự nhiên cũng sẽ thụ sáng tạo mbg mà thoát khỏi luân hãm thanh t ì h người đối bọn hắn tới nói duy nhất ảnh hưởng chính là làm một cái rất dài có lẽ là mỹ hảo có lẽ là kinh dị mậu cùng loại tạo phân loại này càng là thoát khỏi ác mộng l ồ n g giam trùng hoạch tự do chương năm trăm bảy mươi thất hồn l ạ c phách bị t r ồ n g nhà chương năm trăm bảy mươi thất hồn l ạ c phách bị t r ồ n g nhà tần đặc gật, gật đầu mạnh tỷ thấy được muốn hỏi cũng đã hỏi đứng dậy liền chuẩn bị rời đi không nhìn nữa nhìn mạnh tỷ ạ a lương tiếp tục cắt lấy hoa quả mở miệng hỏi sau này còn có thời gian tân nặc k h ẽ cười nói tiếp lấy nghĩ đến cái gì lại hỏi một câu phương lao tới qua nơi này sao tới qua nhìn qua mạnh tỷ a lương nhìn xem tân nặc ngươi là muốn hỏi cái gì ta muốn biết một chút cái kia k h ố n trụ mấy cái ép tạo thành viên kinh dị l ư ợ n g vực tình huống bây giờ thế nào cái này chúng ta không rõ ràng a lương trực tiếp lắc đầu hắn không nốc tân nặc chủ động hỏi khẳng định là tổ chức bên kia không thể nói cho hắn biết mình cũng sẽ không nốc đến cái gì đều nói phương lao để ngươi nghỉ ngơi thật tốt liền hào nghỉ ngơi đi vô luận lại i ể m tổ chức vẫn là kinh dị l ư n g vực loại sự tình này giao cho cấp trên những người kia đau đầu đi a lương lạnh nhạt nói tần nặc nói ra ta chỉ là muốn nhắc nhở bọn hắn không nên xem thường cái này hiểm tổ chức Trước Chứ không đi nghĩ tiêu diệt bọn hắn trọng tâm đặt ở máu thịt vụn bên trên bọn hắn khát vọng tập hợp đủ vật kia mục đích tất nhiên là không có chúng ta nghĩ như thế đơn giản a lương cười khổ một tiếng ngươi nói với ta lại có cái gì sử dụng đây ta chỉ là tiểu thành viên phía trên mấy cái kia thậm chí không hội kiên ta cùng phương láo nói đi tần nặc nghe hắn nói như vậy đành phải nói ra thôi ta đi t r ư ớ từ bệnh viện ra ánh năng chính thịnh mắt mà áp độc trên đường ngựa xe như nước ồn ào náo động bầu không khí để tần nặc cảm thấy mấy phần hoảng hốt cái này giống như trong bệnh viện âm trầm bầu không khí lộ ra càng bên ngoài rõ ràng không hợp nhau tần nặc đến cửa hàng giá rẻ bên trong mua một bình nước khoáng mở ra điện thoại gọi cho phương lão nhưng đối phương biểu hiện không người nghe cái này khiến tần nặc hơi nghi hoặc một chút nhưng không nhiều để ý hơn phân nửa là quá bận rộn ngồi lên xe buýt tần nặc tựa ở bên cửa sổ trong xe sang vị để hắn có chút khó chịu nâng lên tay tại ánh mặt trời chiều xuống huyết nhãn bị ngủ say sau tay phải không thấy bất kỳ khác thừng gì không biết lần này huyết nhãn bị phải ngủ bao、lâu. mới tiêu hóa xong nguyên liệu nấu ăn tân n ạ c nghĩ thầm cũng không phải có mơ tưởng niệm huyết nhãn quỷ, dù sao cũng mới ngay cả hai ngày không đến không đáng nhớ mãi không quên chỉ là sâu trong đáy lòng lẩn lẩn bất ăn cảm giác có cái gì sự tình muốn phát sinh huyết nhãn quỷ không tại luôn cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn trở lại ở lâu tân n ạ c thuận tiện dưới lầu chợ bán thức ăn mua một chút rau quả chuẩn bị trở về nhà làm cơm trưa lên lầu thời điểm đụng phải thương nguyện nha đầu này xem ra cũng vừa hạ hạ lâu mua xong đồ ăn trên thân còn mặc đồ ngủ thậm chí tóc đều là buồn tẻ sốt xếp không có chút nào ăn mặc vết tích. thương n g u y ệ t cùng tần nặc lên t i ế n g c h à o sắc mặt lộ ra ngươi nhìn trạng thái rất kém cỏi tổn thương còn chưa tốt sao t ầ n nặc hỏi không phải là là bởi vì vì tiểu s o n g nó một mực không chịu ra trạng thái rất kém cỏi ta muốn theo nó tâm sự nhưng nó ngay cả ta cũng không chịu gặp thương n g u y ệ t đôi mắt rủ xuống bất đắc dĩ nói như thế nghiêm trọng sao t ầ n nặc chân mày kích động kỳ thật t a nhật vì khế ước hình thành sau quỷ tựa như là chúng ta như hình với bóng một nửa khác cảm xúc bởi vì vì bọn chúng mà thay đổi cũng không kỳ quái lúc này không nếu như để cho nó hảo hảo an tính một chút để chính nó đi ra bóng ma hiệu quả càng tốt hơn tần n ạ c nghiêm túc nói thương u y ệ t gật gật đầu chưa hề nói cái gì tần n ạ c tiếp nhận nàng đồ ăn nói ra giữa t r ư a tới bên này ăn cơm đi ngươi cái này c h ẳ n g thái đoan chừng cũng làm không tốt đồ ăn được về đến trong nhà tần n ạ c uống một hớt nước ư ụ c lên lão tỷ tần ngự thi tập r ể tiến vào trong phòng bếp tự mình xuống bếp tần n ạ c bất làm cơm làm đồ ăn chỉ có thể coi là trung quy trung cụ bận rộn tốt một lát sau tần n ạ c bông xuống cái xẻng bưng mấy thứ đơn giản đồ ăn bỏ vào trên mặt bàn cà chua xào trứng đậu hũ ma bà các loại rất việc nhà đồ ăn là bởi vì vì tần nặc liền sẽ mấy dạng này nhiều lại không được món ăn cũng không tệ lắm hương vị hẳn là cũng không kém tần nặc cầm cái s ẻ n g bản thân khích lệ lập tức cởi xuống tập rể đi nhà cách vách hô thương n g u y ệ t tới dùng cơm cửa phòng đầy ra bên trong tất cả đều là bờ b ộ n cũng không phải loại kia biến thành r ắ c rưởi trứng khí mù mịt chỉ là rất nhiều thứ bị đánh lật phi thường lộn xộn địa loại kia tần nặc ở đại s ả n h trung ương bên trong tìm được thương n g u y ệ t thi vi bị trần thế nện thủng một lô lớn còn buốc lên k h i trắng thương nguyện ngồi dưới đất cầm trong tay một khối cá sống thịt bỏ vào trong miệm cắn xé máu tơi hòa phong tự nhiên là có như vậy mấy phần kinh dị nhìn thấy tần n ạ c đến thương nguyệt thả ra trong tay ăn đồng dạng thịt cá giấu đến phía sau cười nói ra tần ca ngươi đầu tiên chờ chút đã ta tẩy một chút tay liền đến như thế ăn sống thịt cá quá nhiều vi khuẩn tần n ạ c nói phát hiện ở một bên còn có một số thịt bò sống đ â m máu có răng gặm cắn qua vết tích lông mày không khỏi hơi n h ữ lên người thời điểm nào bắt đầu có loại này khẩu vị thương nguyệt giải thích nói ta không có loại này khẩu vị nhưng là tiểu xong thích ăn những vật này cho nên ta nghĩ ta ăn những này nói không chừng tiểu xong sẽ ra ngoài nói cho ta một chút thương n g u y ệ t túi đầu nói còn cần đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng màu tươi tần nặc có chút tiên lặng trong bất chi bất giác hắn luôn cảm giác khế ước quỷ tựa hồ hoàn toàn thành vì thương nguyện ỉ lại đối tượng bởi vì vì kinh dị để thương n g u y ệ t tìm được cuộc sống mục tiêu bởi vì vì tiểu s o n g để thương n g u y ệ t tìm được cuộc sống ỉ lại hiện tại tiểu s o n g tự bế thương n g u y ệ t cũng đi theo mất hồn phách thậm chí có chút điên loại tình huống này theo tần nặc cũng không tốt ta ngươi sửng sốt một câu không nghe loạn thai a được rồi đi trước thấu cái miệng đến nhà ta ăn cơm rồi nói sau thương nguyện gật gật đầu con mắt vẫn là không thấy cái gì thần thái giây lát sau thương nguyệt tại tần n ạ c trước người ngồi xuống nhìn xem trên bàn mấy đĩa đồ ăn nói ra tần ca đây đều là ngươi làm sao thật bất ngờ đúng không kỳ thật ta chủ nghệ cũng không t ệ lắm tần n ạ c n ở nụ cười thương nguyệt kẹp lên dính canh cả c h u a nước trứng gà bỏ vào trong miệng khẽ cười nói ừ m ăn thật ngon đúng không tần n ạ c cũng kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng lại làm ặ n không hợp thói thường nôn tại một bên thùng rác bất đắc di nói ra thử một chút cái khác gà cái này bàn từ bỏ kết quả đậu hũ ma bà quá chắc chát, chát đậu làm không ngon miệng nói tóm lại mấy đĩa đồ ăn toàn bộ đều làm đậu tần nặc rất xấu hổ trước đó tự mình làm còn có thể ăn hiện tại thế nào không có một đường ăn được chẳng lẽ lại đi mấy lần kinh dị trò chơi bình thường chủ nghệ đều quên hết tân nặc để đua xuống hơi có lung túng nói ra nếu không chúng ta đi dưới lầu ăn đi dưới lầu thùng gỗ cơm thật không tệ không cần ta đã đã no đầy đủ thương nguyện để đua xuống nhìn bộ dáng cũng biết căn bản không thấy n g o n miệng tân nặc kỳ thật cũng không có cái gì khẩu vị dựa vào ghế định đi kêu một chai b i a t ớ i uống vào mấy ngụm thương nguyện không quan tâm liền như thế ngồi ở chỗ đó nhìn nàng vẫn là như vậy chả thái tân nặc vừa muốn mở miệng thương nguyện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì con mắt hơi sáng lên nói ra tần ca không bằng chúng ta hai ngày này tiến kinh dị trò chơi a tần nặc nhìn bộ dáng của nàng đại khái đoán được cái gì hay là hỏi ngươi muốn làm cái gì tiểu s o n g như bây giờ khả năng cần kinh dị mới có thể kích thích hứng thú của nó cho nên ta muốn vào kinh dị trong trò chơi dạng này sẽ cho tiểu s o n g một loại cảm giác về nhà thưa n g u y ệ t nói con mắt có thần thái ý nghĩ không tệ có thể thử một chút nhưng ta trận này đều không có tiến kinh dị trò chơi dự định tần nặc nói hiện tại thế giới hiện thực bên này dung chuyển không thôi thực sự không tâm tư đặt ở kinh dị trò chơi bên kia cho dù kế tiếp phó bản rất có thể chính là cấp bảy địa vực phó bản càng có thể có thể gặp kinh dị phó bản bên trong k i a lối cái gọi là phụ mẫu thương nguyệt cũng không thèm để ý tần nặc tiến không tiến vào nàng hiện tại tâm tư đều đặt ở t i ể u s o n g trên thân dù sao tiến vào cũng không nhất định xứng đôi đến cùng một chỗ cái kia tập kích ta quái vật rời đi cái thôn kia tần ca ngươi cẩn thận một chút thương nguyệt nhắc nhở một câu nó rất đáng sợ nếu như ngươi thấy nó không nên đánh trực tiếp chạy đi thương nguyệt là thật sợ hãi tần nặc gật gật đầu ta biết quái vật kia xuất hiện liệm khẩu thôn bên trong không phải là ngẫu nhiên hắn có dự cảm sẽ còn chạm mặt t ầ n ca ta đi về trước có chút mệnh dã dời thương n g u y ệ t đứng người lên nói tối hôm qua ngủ không ngon sao tối hôm qua không có ngủ ta ngồi xuống hừng ư đông hiện nhiên nha đầu này một mực đang nghĩ thế nào khuyên bảo tiểu s o n g hiện tại biết tiếng kinh dị trò chơi biện pháp này tâm tình bông lòng rất nhiều cảm giác mệnh m ỏ i cùng bối rối lập tức cùng nhau xông tới thương n g u y ệ t rời phòng sau tần n ạ c ngồi trở lại đến trên ghế đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên cầm điện thoại di động lên phát hiện là một cái lạ lẫm điện thoại tần nặc ấn nghe đối phương là một người trung niên nam tử thanh âm trầm thấp là tần nặc tiên sinh sao là ta ngươi bây giờ tại cái gì vị trí trụ sở sao đối phương trực tiếp mở miệng hỏi tân nặc lạnh nhặt nói vì cái gì nói cho ngươi tân tiên sinh đừng lo lắng ta là phương lão người ngươi ban ngày đánh điện thoại của hắn đúng không phương lão hiện tại chi không ra thân để cho ta tới đưa đón n g ư ơ i hắn g i ả đề nghị ngươi phía sau thời gian chuyển di một chút trụ sở đối phương nói tân nặc nói ra mặc dù ta rất muốn tin tưởng nhưng không bài trừ đây là cái cảm ấy đối phương đều không còn gì để nói trong lòng tự nhủ tiểu tử này sống cũng quá mệt mỏi cảnh giác quá cao một chút ta ta là trung su cục tổ a thứ m ư ơ i bảy thành viên lê thừa thân phận có thể nghiệm chứng tân tiên sinh tình huống bây giờ khẩn cấp ngươi thực sự không tin chờ phương l á o có thời gian lại để cho hắn liên hệ ngươi đi đối phương thực sự không có biện pháp tần nặc nghe không giống nói láo liền hỏi nghe các ngươi trung su cục bên kia xảy ra chuyện đối phương trầm mặc thoạt nhìn là tại cân nhắc muốn hay không để lộ ra đến nhưng rất nhanh liền truyền đến phương l á o thanh âm thanh âm hắn trầm thấp mà khả khản ban ngày ta đi làm việc mới không có nhận điện thoại thật có lỗi ta đến đơn giản nói cho ngươi đi tổng bộ bên kia bị hiểm tổ chức tập kích thu thập những máu thịt kia mạnh vỡ đều bị cướp đi hiện tại tất cả phân cục đều bị điều động toàn lực tìm kiếm tập hợp đủ kia mấy khối máu thịt vụ độc tính phương lão nói n g ư khí tràn ngập bất đắc dĩ giống như mọi mệt t ầ n n ạ c nghe được cảm giác có chút cho đùa nhịn không được nói ra các ngươi trung su cục không khỏi qua với vô năng trước đây ngươi còn nói với ta cường long ép không qua địa đầu x à kết quả bây giờ trả lại người ta trộm nhà phương lão biểu lộ c á i gì, ta thời điểm nào nói qua lời này t ầ n n ạ c không để ý đến phương lão n g h i hoặc nói ra cụ thể nói một chút đến cùng thế nào chuyện chương năm trăm bảy mươi mốt một trận điện thoại sụp đổ chương năm trăm bảy mươi mốt một trận điện thoại sụp đổ bên đầu điện thoại kia phương lão nghe mọi mệt xoa mi tâm nói ra ta trước đó nói qua đám kia tiểu t ử đột nhiên an tĩnh bọn hắn có thể điều khiển kinh dị l ư ợ n g vực cũng không nói là điều khiển mà là có thể tuyển định đản sinh địa vực đản sinh mấy cái kinh dị l ư ợ n g vực cơ hồ đem trong tổ chức ép tạo thành viên toàn bộ điều động ra ngoài dẫn đến tổng bộ bên kia gặp công kích tất cả huyết nhục ghép hình không cánh mà bay phương lão ngự khí bất đắc dĩ nghe liền trò đùa như thế khổng lồ một tổ chức nói cho tập kích liền đánh bất ngờ tân đặc cầm điện thoại uống cạn sạch cuối cùng nhất một điểm đĩa trên thực tế không tính là đánh lén bởi vì vì cơ bản không có xuất hiện thương vong máu thịt vụn liền đã không thấy thậm chí rất nhiều người đều không biết rõ tình hình phương láo nói tân n ạ c nghe hỏi nghe ngươi nói như vậy càng giống là huyết mục ghép hình mình lớn chân c h ạ y mất nói cho đúng là có người đem hắn mang đi t ă n g khối huyết mục ghép hình cất giữ trong đặc chế tủ sắt tủ sắt cất giữ trong dưới mặt đất tầng trong mặt đất thiết lập nhiều tầng bảo vệ muốn mở ra toàn bộ phòng hộ biện pháp nhất định phải tập hợp đủ hội nghị bộ bộ tham mưu ngành tình báo ba cái bộ môn bộ trưởng võng mạc phân biệt tân nặc nhảy lên lông mày ngươi nói là ba cái bộ trưởng đồng thời xúi dục lấy đi huyết mục ghép hình ba cái bộ trưởng đều là tổ chức nguyễn lão không có khả năng này phương lão nói ra lúc có người phát hiện huyết mục ghép hình bị lấy đi sau trước tiên điều ra giám sát đồng thời tiến hành truy tung ở phong hầm trong một gian mất thất phát hiện bộ t h ă n g mưu hội nghị bộ hai vị bộ trưởng thi thể mắt phải của bọn họ cầu đều bị hái là ngành tình báo bộ trưởng tần cương lấy đi tất cả huyết mục ghép hình phương lão nói nói đúng là hắn đem mặt khác hai cái tròng mắt móc ra xuyên qua tất cả phòng hộ biện pháp còn lạc yên không một tiếng động rời đi tần đặc nói ra nhưng ngươi vừa mới còn ó i bọn hắn đều không có mới xối dục phản bội khả năng cái này tần cương thế nào giải thích đây là ta nhận vì quan điểm đại bộ phận đều nhận định tần cương phản bội tổ chức hiện tại đối với hắn tiến hành toàn lực đ ổ i bắt đêm hôm đó tần cương cùng còn lại hai vị bộ trưởng không hề rời đi toàn bộ còn tại bên trong phòng làm việc của mình công việc thậm chí tại mười phút trước mỗi người bọn họ còn điểm một chén cà phê nói một chút sự tình bất quá tần cương trở lại phòng làm việc của mình lúc đông nhiên nhận được một chiếc điện thoại cho chuyện toàn bộ quá trình tần cương chưa hề nói một câu đại khái là hai phút sau hắn bông u điện thoại xuống tiếp tục công việc nhìn như vậy thật cũng không cái gì kỳ quái nhưng ước chừng tại mười phút sau hắn đông nhiên đứng người lên rời đi làm việc ở giữa thông qua cái khác hình ảnh theo dõi phía sau chính là hắn giết hai vị khác bộ trưởng ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có liền cùng đồ chơi đồng dạng bị bẻ gãy cổ trong mắt lấy ra ngoài tần lắng nghe mở miệng nói bán quỷ hay là hắn sử dụng cái gì quỷ vật phương láo lắc đầu tần cương là người bình thường thậm chí không có tham gia qua kinh dị trò chơi nhưng hình ảnh theo dõi bên trong hắn bẻ gãy hai vị bộ trưởng đi tầng hầm giết trông coi hai tên nhân viên cương hóa nhóm tay cầm cái cửa bị bẻ gãy mở ra trùng điểm phòng hộ lấy đi tất cả huyết n ụ c ghép hình rất không thể tưởng tượng không phải là sao hắn là người bình thường lại buộc phát ra vượt qua thường nhân lực lượng hình ảnh theo dõi bên trong thông qua phóng đại chúng ta phát hiện trên người tần cương hiện lên rõ ràng địa thi ban phương láo tại đầu bên kia điện thoại nói ra ngươi nhìn ra không đúng chỗ nào sao tần nặc dựa vào t h a n h thế lạnh nhạt nói ra rõ ràng tia thông điện thoại không sai điện thoại điều khiển tần cương thậm chí khả năng đem hắn biến thành một con quỷ nhưng là thông qua điện thoại thậm chí không cần nhìn thấy bản nhân liền có thể làm được thủ đoạn như vậy ta chưa bao giờ thấy qua là quỷ vẫn là quỷ vật đều chưa từng nghe qua tần nặc suy tư nói ra cũng có thể là, là thông qua thanh âm hoặc là sóng âm loại hình hoàn thành điều khiển nhưng loại thủ đoạn này lại là rất mới loại tân nặc cũng ngoài ý muốn một chiếc điện thoại là có thể đem người thao tác cái này một trận điện thoại từ nơi nào đánh tới ai đánh tới ngoại trừ hiểm tổ chức không có cái khác ngoại trừ bạch lăng lần này điện thoại đại biểu hiểm tổ chức thủ đoạn còn lưu lại không ít hiện tại cả tòa thành đã toàn diện phong tỏa tần cương còn tại tin sông trong thành phố tuyệt đối không thể để cho hắn chạy huyết nhục ghép hình rơi vào hiểm tổ chức trong tay hơn phân nửa xảy ra đại sự phương láo nói trong tổ chức chết ba cái trọng yếu cán bộ hiện tại tổng bộ bên kia còn tại lộn sộn ở trong Tần chỉ là những n h ạ vật này bọn hắn đến tột cùng từ chỗ nào đến cũng chỉ như hiện tại tần nặc trong tay đầu này bạch lăng thậm chí nắm giữ quy tắc chi lực trước đây chưa từng nghe nói qua t i ể m tổ chức chỉ là một cái từ các nơi trên thế giới đông góp cây gom lại ngự quỷ giả tổ chức lại ngoại ý muốn đoàn kết thống nhất địa mục tính nội tình còn càng vì hùng hậu cái này thực sự có chút không hợp lý ta lo lắng cái này mấu chốt thời gian điểm bọn hắn sẽ ra tay với ngươi cho nên nhắc nhở ngươi một câu có lẽ chuyển sang nơi khác đổi lại ra sao đâu các ngươi bên kia tổng bộ đều bị một trận điện thoại khiến cho con ruồi không đầu é tạo thành viên cơ hồ tất cả phân thân không còn chút sức lực nào còn có thể đảm cái gì bảo hộ tân nắc lắc đầu nói cho nên ta còn là ở lại nhà đi ta cảm giác rất tốt tốt ta kỳ thật ta chủ yếu là muốn nhắc nhở người một câu phương lão gật gật đầu bởi vì vì tần n ạ c nói xác thực không sai liên lần trước phòng khám bệnh g i ả tập bọn hắn an bài người vốn là bảo hộ tần n ạ c cuối cùng nhất lại ngược lại càng giống là bị tần n ạ c bảo vệ như vậy các ngươi hiện tại khóa chặt cái kia tần cương sao t ầ n đ ạ c hỏi còn tại truy tung nhưng rất nhanh liền có thể khóa chặt hắn vị trí dừng một cái phương lão tiếp tục nói ra ngươi phải cẩn thận một chút đám kia hải ngoại tiểu tử trừ huyết nhục ghép hình một cái khắc cảm thấy hứng thú chính là ngươi ta biết thì vũ bên kia kinh dị lượm vực thế nào tân đắc hỏi nói g trước phương lão bên kia chuyển đến những người còn lại thanh âm phương lão lập tức nói ra trước như vậy đi ngươi chiếu cố tốt mình có cần cứ gọi điện thoại cho ta nói xong cũng không đợi tần nặc nói chuyện liền treo tần nặc thu hồi điện thoại lâm vào chầm tư chương năm trăm bảy mươi hai khống chế mục tiêu tuyệt vọng điện thoại chương năm trăm bảy mươi hai khống chế mục tiêu tuyệt vọng điện thoại tân n ạ c chấm tư hiện tại trung su cục hoàn toàn lộn xộn huyết nhục ghép hình không rõ hạ lạc lao tỷ thì vũ mấy vị kia còn chưa từ kinh dị lựa vực ra nói thực ra hắn càng muốn đi hơn cái kia kinh dị lựa vực nhìn xem t i ể m tổ chức tập kích trung su cục tổng bộ nói là trộm đi tất cả huyết nhục ghép hình càng giống là một loại thu lưới thu lưới liên đại biểu cho những cái kia hải ngoại tự tử muốn chân chính làm lớn động tác chấm tư một lát đứng người lên thu thập trên bản trẻ n d i ễ tần nặc tiến vào phòng bếp màn đêm hoàn toàn tin sông trong thành phố to to nhỏ nhỏ đường phố đều bị các loại diễm lệ đèn n g e ông chỗ tối điểm chỉ là tại m ộ ư ơ i hai giờ sau phồn hoa đèn n g e ông tựa như bầu trời đêm đời sau lần lượt tạm đạm xuống hát cám lại lần nữa nuốt hết tại từng cái đường phố chỗ sâu tại các cư dân lần lượt bình yên chìm vào giấc ngủ sau những ngày phố lớn ngó nhỏ ngược lại là hiện lên càng nhiều thân ảnh những người này tự nhiên đều là trung su của người tần cương mặc dù thoát đi bên trong trung su cục nhưng trong túi còn mang theo điện thoại di động của mình điện thoại mặc dù tắt máy nhưng trung su cục nội bộ nhân viên vẫn có thể đối bên trong lắp đặt chim tiến hành truy tung chỉ là từng cái địa vực sinh ra kinh dị l ư ợ a vực sau từ trường xuất hiện nghiêm trọng cái nhiễu bọn hắn chip truy tung không cách nào chuẩn xác đến một vị trí đi chỉ có thể nhằm vào từng cái vị trí phát ra tín hiệu tiến hành tìm kiếm cái nào đó c ư xá chỗ sâu một tòa kiểu cũ kiến trúc trong lâu một gia đình đem tất cả ánh đèn đều nốt một đôi vợ chồng già trong phòng nhìn bình yên chìm vào giấc ngủ nhưng cẩn thận nhìn lại đôi này vợ chồng già đều là mở to hai mắt co vào tan giã con ngươi trong miệng ngầm lấy máu tươi phần cổ l ó n vết trào hiển nhiên là bị bẻ gãy cổ trí tử trong phòng khách một người nam tử ngồi trên sàn nhà chung quanh vật trang trí vật ph bể cá bị đánh xuyên đại lượng nước động t u n g t ó o i vẩy chạy sôi ra lạnh buốt trên sàn nhà mấy đầu cá vàng đang r ã y rụi lật qua lại nam tử tự nhiên là tần cương hắn ngồi liệt trên mặt đất biểu lộ điên cuồng miệng há mở chạy xuống nước bọn miệng bên trong rút n g dày lật ngược tái diễn một câu trên mặt đất trưng bày mấy khối huyết nhục ghép hình bọn chúng tựa như là dòi bọ đang ngọng mạnh một hai ba tám đủ rồi đủ một hai ba tám đủ rồi đủ tần cương lật ngược đi đếm làm mỗi lần thỏa mãn tám khối lúc điên đ i ệ trên mặt luôn luôn hiện lộ ra khoa trương hưng phấn cùng điên huyết n ụ c ghép hình ngọn ngoại leo lên trên ngón tay thần cưng ơ nhìn xem trắng bệnh diện mục bên trên nhỏ xuống lấy mồ hôi nháy náy mắt tần h cưng ơ điên con ngươi đ ỗ n g nhiên lại một chút xíu bình tĩnh trở lại ngay sau đó hắn phảng phất là thanh tỉnh đ ỗ n g nhiên hốt h o ả n g địa thối hậu mặt lộ vẻ sợ h ã i thật sâu điên c u ẩ n nghị vung đi máu trên tay thịt ghép hình co lại đến nơi hẻo lánh bên trong ta làm cái gì ta đem người giết đem vương toàn cùng lưu phương giết ta tại làm cái gì vì cái gì ta muốn đem những vật này mang ra đầu đau quá đầu của ta đau quá là ai đang nói chuyện đến người mau cứu ta đi tần cương hai tay ô m đầu nằm dạm trên mặt đất miệng bên trong phát ra thống khổ mà sụp đổ thanh â m càng ngày càng nhiều nước b ọ t từ miệng bên trong chảy ra thở dốc t h ô t r ọ n g như mánh thú cái chán hung hăng đụng chạm lấy sàn nhà bã vụn đâm rách cái c h á n m á u tươi thẩm thấu ra mà tại lúc này ban công bên ngoài một trận hàn phong vơ vét tiến đến cái này tựa hồ để tần cương sáng suốt một chút một chút xíu yên t i n h trở lại lúc này cửa sổ sát đất bỗng nhiên xông phá hai thân ảnh lăn lộn tiến đến mang theo súng ống đối tần cương cùng lúc đó tại phong ốc còn lại nhập k u cũng bị trung su cục người phong tỏa xâm nhập tiến đến thần cương nằm g không đừng kháng ngay ư ơ i lại Mười rơi chạy cây thoát, phản nhắm mấy vô n làm vị. dạp trên mặt đất Tần không có chi âm thanh nam tử trung niên nhìn xem tần cương hai cánh tay đều bại lộ trong tầm mắt không cần thiết uy hiếp lúc này lên tiếng lây xuống mà lúc này tần cương đống nhiên nâng ngẩng đầu lên nhìn xem mấy người lo sợ không yên điệu nói ra đem ta mang đi ta hiện tại rất thống khổ ai có thể giúp ta đem trong đầu đồ vật q u ă n g r a không có ai để ý chỉ coi hắn thần kinh đã xuất hiện vấn đề hai người tiến lên đây chuẩn bị khống chế lại lý cương tần cương hai mắt lại tại run rẩy lấy một loại rất quái dị phương thức lên tiếng các nơi g ư căn bản không có ý thức được kinh khủng đã xuất hiện hai người nhanh chóng khống chế tần c ư ơ n g đem hắn đệ xuống đất nam tử trung niên mở miệng hỏi huyết nhục ghép hình ở đâu trên người ta bọn chúng đã chui vào trong cơ thể ta phá vỡ bụng của ta là có thể đem bọn chúng lấy ra nam tử trung niên khẽ nhữ mày mà không thay đổi nói ra nếu như là thật yên tâm chúng ta sẽ như thế làm trước mang đi hắn vừa mới chuyển qua thân kết quả một chiếc điện thoại tiếng chuông phá vỡ trong đại sành bình tĩnh là một tòa trên máy điện thoại văng lên tất cả mọi người vô ý thức mắt nhìn máy riêng nhưng chỉ cho là gia chủ này người điện thoại không để ý đến mà bị cáo chế tần cương đ n g nhiên lên tiếng cái này một trận điện thoại các ngươi bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận nam tử trung niên nhìn xem hắn vì cái gì tần cương nâng n g ẩ n đầu lên nhìn xem hắn bởi vì vì đây là hiểm tổ chức vị kia thủ lĩnh hắn theo ta lấy được liên hệ ta đang chuẩn bị đem huyết nhục ghép hình dao cho hắn nam tử trung niên nháy mắt mấy cái đi hướng máy riêng một người bộ hạ mở miệng cẩn thận có trá nam tử trung niên lắc đầu chỉ là điện thoại bọn hắn có thể làm cái gì tương phản thông qua cái này một trận điện thoại chúng ta còn có thể thu hoạch được có lợi tin tức nói cầm điện thoại lên nam tử trung niên đem thanh âm áp xuống tới học tần cương thanh âm đồ vật ta đã lấy ra ngươi bây giờ ở đâu nói xong hắn chờ đợi đối phương lên tiếng lại chậm chạp không có âm thanh đã phát giác được không được bình thường sao nam tử trung niên nội tâm n h ĩ hoặc khi hắn chuẩn bị lần nữa lên tiếng lúc đối phương đông n i ê n có thanh âm ngươi nhận vì chờ đợi dài đằng đắng nhất là cái gì dạng đây này là sống đang lừa gạt thế giới của mình bên trong vẫn là đầy cõi lòng hy vọng địa đi tin tưởng hắn sẽ trở về nam tử trung niên khẽ giật mình trong phòng khách tất cả mọi người cũng là khẽ giật mình bởi vì vì tần cương không có ấn dành tay tất cả mọi người lại đều rõ ràng nghe được thanh âm này nam tử trung niên h í p h í p mắt không còn đi đẹ thấp lấy thanh âm xem ra ngươi đã phát hiện không đáng quanh coi lòng vòng ngươi lời còn chưa nói hết đối phương lại tiếp tục lên tiếng vẫn là giọng của nữ nhân mang theo thật sâu thương cảm cùng tuyệt vọng mời làm ra lựa chọn của ngươi là lừa gạt vẫn là hy vọng đâu nam tử trung niên n h ư mày một bên bộ hạ vừa định lên tiếng l i ề n bị hắn dùng thủ thế đánh gãy mà bị cáo chế tần cương đông nhiên n ở nụ cười tái n h ợ t diện mục bên trên tràn đầy tuyệt vọng nàng tới nàng tới nam tử trung niên nhìn xem tần cương nghĩ đến lúc ấy hình ảnh theo dõi bên trong một màn người sau nhận điện thoại sau liền xuất hiện cực đoan dị thường đi vì không có trả lời nữ nhân tra hỏi thậm chí không có lên tiếng l i ề n bị tần cương quả quyết cúp xong điện thoại ba rời đi nơi này có điểm gì là lạ nam tử trung niên quả quyết lên tiếng nhìn như bọn hắn đã k h ô n g chế t ầ n c ư ờ n g nhưng tiềm thức nói cho hắn biết không thích hợp đồng thời gặp nguy hiểm hắn quay người vừa muốn mang người đi giọng của nữ nhân đ ỗ n g nhiên lại ở bên thai văng lên đã đến giờ ngươi không có làm ra lựa chọn liền thế ta tới giúp ngươi làm ra lựa chọn đi nam tử trung niên con ngươi có chút c o vào quay đầu nhìn điện thoại trên bàn máy riêng điện thoại rõ ràng dập máy vẫn còn có thanh â m đồng thời vẫn làm miễn đ ể hình thức nói xong câu đó sau giọng của nữ nhân không còn văng lên nam tử trung niên lúc này lên tiếng nhanh chóng rút lui nơi này hắn hướng phía ban công đi ra ngoài nhưng ánh mắt dần dần biến thành mơ hồ trong đầu phảng phất là xâm nhập cái gì xuất hiện m a n h liệt t r ư ớ n g đau nhức nam tử trung niên dùng sức địa lắc đầu tựa ở một bên vách tường các vị trí cơ thể xuất hiện nói h nói h cảm giác hắn đi ra phòng mặt đất đ ố n g nhiên một chút xíu vỡ ra con mắt đỏ ngầu xuất hiện tại ở mức thổ nhú hạng máu thịt be bét vươn tay ra đến c h ụ c vào trên b ã i cỏ từng cái toàn thân phảng phất lột một lớp da quái vật chui ra ngoài tham lam nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt tràn đầy tham ăn đáng chết là trong chúng ta bấy nam tử trung niên lấy ra một thanh màu đen dịu to bản ánh mắt nhìn ở cửa ra bên kia vừa muốn độc thân những quái vật kia toàn bộ nào tới thảm liệt giết chóc tại hậu viện bên trong trình diễn máu tươi thịt nát v y r a vẹn vẹn hai phút liền yên tĩnh trở lại nam tử trung niên ngồi liệt trong góc trên thân nhiều chỗ bị đâm xuyên bả vai đều bị xé toan một khối tươi huyết tướng quần áo hoàn toàn đụng đỏ lao đảo nhị bộ nam tử trung niên nhìn xem cuối cùng nhất một con quái vật chịu đựng kịch liệt đau nhức cánh tay dùng hết khí lực vung ra đi chém vào quái vật phần cổ bên trong nam tử trung niên miệng lớn thở dốc cũng ngã ở trên mặt đất phần bụng chảy ra đại lượng máu tươi huyết nhục phá vỡ ruột đều chạy xuôi ra nam tử trung niên nhìn xem một mặt、này. run run dày dày địa lấy ra điện thoại di động định dùng cuối cùng nhất sinh mệnh thời gian hồi báo cho còn lại vị trí đồng bạn chết lặng bên trong đau đớn giảm bớt đầu góc trướng đau nhức cũng một chút xíu biến mất điện thoại còn tại gọi nhưng nam tử trung niên diện mục chật ngốc trệ nam ở trước mặt hắn quái vật một chút xíu vạt mẹo dần dần biến thành bộ hạ của mình tiểu lý hắn chính miệng mở rộng miệng bên trong phun ra một ngụm lại một ngụm màu tươi mà hắn dịu to bản chính cắm ở phần cổ của hắn rất nhanh tiểu lý dần dần bình tĩnh miệng mở rộng con ngươi dần dần chống g i n g tăng ă ã nam tử trung niên nhìn một mặt mắt đ lúc này điện thoại tiếp thông bên kia truyền đến thanh âm chương đội ngươi bên kia có biến sao chương đội n g h e được xin trả lời chương đội nam tử trung niên miệng mở rộng nghĩ ra âm thanh điện thoại lại bị một cái tay cầm lên tần cương bóp nát điện thoại nhìn xem đầy đ ạ i sành thi thể năm phút trước nơi này vẫn là m ộ ư ơ i cái người sống sờ sờ giờ phút này toàn bộ chết thảm máu tơi ư ruột khắp nơi trên đất biến thành nhân gian địa ngục đều chết tại mình đồng bạn trong tay chương đội ngươi hẳn là trực tiếp chạy cú điện thoại kia ngươi vì cái gì muốn đi tiếp đâu tiếp tất cả mọi người sẽ chết tiếp, nàng liền ra tần cương bình tĩnh nói thần sắc lại là s ụ p đổ run dày trong con mắt khiển trách đầy tuyệt vọng nam tử trung niên nhìn xem t ầ n cương ở trong sợ hãi một chút xíu mất đi sức sống chương năm trăm bảy mươi ba mục đích cuối cùng nhất đêm khuya điện thoại chương năm trăm bảy mươi ba mục đích cuối cùng nhất đêm khuya điện thoại mùi máu tơi ư tràn ngập băng lánh trong đại s ả n h tần cương đứng ở nơi đó nhìn xem t r ư ơ n g đội một chút xíu tắt thở thanh â m hắn rất bình tĩnh nhưng diện mục cùng nội tâm lại tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng chết rồi hắn chưa hề tham gia qua kinh dị trò chơi đã thấy qua các loại muôn hình muôn vẻ quỷ nhưng dưới mắt đối mặt dạng này một con quỷ hắn mới chính thức nếm thử đến cái gì gọi sợ hãi tốt tốt trên mặt bàn máy điện thoại giờ máy nhưng kinh khủng dấu hiệu vẫn chưa tiêu mất tần cương hiện tại ý thức là sáng suốt nhưng một cô dục vọng dưới đáy lòng chỗ sâu x i n h sôi khiến cho hắn đi làm cái gì nâng lên tay phải phía trên làn ra tạ i rõ ràng núp đ í t ghép hình huyết hồng khe hở càng vì rõ ràng lạng yên ở giữa mấy phần bóng người xuất hiện tại phòng ốc bên trong tóc vàng mắt xanh bạch hát phu sắc đều là hại mọi người bọn hắn không nhìn đứng đấy tần cương nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể máu me đầm địa trắng cảnh đối bọn hắn tới nói đã như nước sôi để ng Thủ thủ t lĩnh như đoạn đến vậy một cái tóc đỏ nữ nhân lạnh nhạt lên tiếng ánh mắt mang theo phủ mị lại lộ ra mấy phần băng lãnh mị hoặc lại không mất diễm lạnh câu nhân tâm huyền bọn hắn bị kia cái gọi là thủ lĩnh tại một năm trước vẫn là cái nào đó tiểu quốc trong khu ổ chuột ấm no không chiếm được giải quyết nạn dân mà tại một tháng sau hắn thay đổi hoàn toàn một người từ trong khu ổ chuột đi ra lợi dụng tự thân mị lực cùng chinh phục thủ đoạn đem rất nhiều ngự quỷ giả thu vì trung thành bộ h ạ n ử a năm về sau vì thực hiện một cái hùng vĩ mục tiêu đem tất cả thành viên phân bố với các nơi trên thế giới thu thập liên quan với kinh dị lượm vực tin tức hai tháng trước thủ lĩnh triệu hồi tất cả tung ra ngoài thành viên rồi sau đó liền t ạ i hoa hạ quốc bên trong phát động một lần toàn thể công hội thành viên chết bởi kinh dị trò chơi sự kiện đến tận đây kinh dị lượm vực chân chính d á n g lâm thế giới hiện thực đúng vậy điểm tổ chức không phải là lâm thời chấp vá địa tổ chức mà là có dự n g u chủ bị thật lâu tổ chức to lớn chỉ là ẩn giấu đi nửa năm lâu bây giờ thành thục mới bộc phát thôi Kinh dị lượng dị vực tại thu thập huyết ghép hình nục các l o phát sau i cuối kinh giới hiện Tại n trình, dẫn hướng mục đích cuối cùng nhất, chính là để kinh dị hoàn toàn xâm lấn h đích thế giới hiện thực. quá dị mục xâm để là s này thời điểm quỷ cùng nhân loại sẽ cùng một chỗ cùng tồn tại văn minh trật tự sẽ hoàn toàn sụp đổ thế giới đến lúc đó sẽ loạn từng cái địa vực đều sẽ thành vì nhân gian địa ngục đây có lẽ là trận bi kịch nhưng chỉ là nhằm vào người bình thường đối bọn hắn bán quỷ tới nói đây chính là bọn hắn muốn đây mới là bọn hắn muốn thế giới toàn bộ điểm tổ chức thành viên đều là bán quỷ làm thế giới hiện thực sụp đổ sau bọn hắn những n à y người sáng tạo sẽ thành cựu trí cao vô thượng địa vị hoặc là nói là chúa tể giả trong bọn họ tâm điên cuồng bình tĩnh nhàm chán thế giới hiện thực trong bất chi bất giác trong mắt bọn hắn biến thành lồng giam mà muốn mở ra lồng giam đã không còn bất luận cái gì ước thúc đó chính là để kinh dị văn minh toàn diện xâm lấn thủ lĩnh của bọn hắn tại dùng hành động thực tế đã chứng minh đây cũng không phải là thiên phương giả đàm đồng thời dưới mắt chỉ còn lại có cuối cùng nhất nhị bộ tăng thêm cái này tăng khối như vậy tất cả ghép hình liền toàn bộ tập hợp đủ tóc đỏ nữ nhân mở miệng bén nhọn móng tay huy động tại tần cương trên da vớt ve kia mấy khối tơ máu khe hở rõ ràng huyết nục ghép hình bên trên bọn hắn chế tạo kinh dị lựa vực để huyết nục g thông qua trung su cục cùng một chút c ô n g hội thay bọn hắn thu thập mà một chút kinh dị l ư ợ n g vực sinh ra sau trong đó không có huyết mục ghép hình mục đích của bọn nó chỉ là đưa đến kéo dài hiệu quả giống như cái kia tối cao lượng cấp kinh dị l ư ợ n g vực nó thành công đem trung su cục mấy vị kia khó giải quyết ép tạo thành viên bên trên để trung su cục thực lực giảm lớn càng cam đoan kế hoạch của bọn hắn không sai trung su cục bên kia còn có mấy cái không thể khinh thường tiểu tử một người nam tử nói không tạo thành n g uy hiếp đang liều góp ghép hình trước cái này cuối cùng nhất một bước nên bắt đầu tần cương nghe mấy người kia đối thoại ra khóc, miệng ra co gắp khỏe miệm run dậy lên tiếng các ngươi mục đích đến cùng là cái gì rõ ràng là người vì cái gì muốn cùng quỷ đứng tại một phe cánh bên trên nghe lời này mấy cái hải ngoại người nhao nhao cười ha ha một người đem mặt đôi đến tần cương trước mắt cổ dễ tại một chút xíu hư thối tản ra cái chán đen nhánh xấu xí thi ban ở bên kia giang trở nên nát ác khàn khàn điệu mở miệng người các ngươi xem chúng ta bây giờ còn có người bộ dáng sao thế giới này tồn tại cân bằng nhân loại đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh điểm sau bạo tăng số lượng đã nghiêm trọng phá hủy cái này cân bằng cũng ra lời quá nhiều không có sống s u t giá trị chiếm dụng tài nguyên phế vật cho nên nó cần thanh lý toàn diện tính địa thanh lý một lần hiểu sao tóc đỏ nữ nhân nhìn xem t ầ n cương môi đỏ hơi khải t ầ n cương diện mục kinh ngạc t ố t một lát sau mới run r ộ n g mở miệng các ngươi thật là lên rồi ngươi nên theo chúng ta đi ngươi cái khác đồng bạn mau tới đi thật đáng tiếc chúng ta vội vàng thời gian không phải còn có thể chơi đùa mấy người cười đứng người lên hướng phía ngoài phòng đi đến mà tần cương không tự chủ được đi theo hắn cũng không phải là thân thể không động được mà là trong tiềm thức xuất hiện một cái đi theo đám bọn hắn đi chỉ lệnh tại cái này chỉ lệnh bên trên hắn chiếm cứ không được chủ điều khiển quyền tại tổng bộ vậy sẽ lúc hắn chính là như vậy tại r c tiếp giết trưởng, một thanh hai gã khác bộ âm chỗ sâu t r o nhất g sai xử ắ hắn n nào làm, người điều khiển.、Tại、những này đi vì bên trên, hắn là sáng n thế Tại suốt h làm, là là mới điều đi đây vì làm hắn tuyệt vọng. Tại nhất vọng. tuyệt Tại đẳng người rời đi sau mở tối gian phòng bên trong còn lại tiểu đội chạy tới đầu tiên nơi này khi nhìn đến trong phòng tình h u ố n g sau một số người sắc mặt âm chầm xuống một bộ phận chịu không được quay đầu không dám nhìn thối lui ra khỏi gian phòng tiến hành truy tung dẫn đầu đội trưởng nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt chương đội cầm lấy máy truyền tin chầm thấp mà khản khản địa mở miệng báo cáo không tìm được tập tường trước diệp sinh dẫn đầu tiểu đội lọt vào tập kích toàn bộ vào mình cùng lúc trong nhà tần nặc tại rửa mặt sau chuẩn bị nằm xuống nhìn c h ă m chằm trần nhà tần nặc đ è xuống s ố c xếp nỗi lòng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc cất đặt một bên quỹ diện bên trên điện thoại bỗng nhiên văng lên thời gian này còn có người gọi điện thoại đến tần nặc ngồi dậy nhận lấy điện thoại phía trên biểu hiện chính là một chiếc điện thoại d â y số n h ấ n xuống nút trả lời tần nặc phóng tới bên hai lạnh nhạt nói ra trương ca như thế trậm có cái gì sự tình sao bên đầu điện thoại kia trương du gãi gãi đầu n ư ờ i k h â nói kỳ thật cũng không có cái gì sự tình chính là nhìn ngươi gần nhất tâm sự nặng s ắ p mặt trích lệnh muốn hỏi một chút ngươi mỗi ngày có thời gian đi sân chơi chơi đùa ra sao ta gọi hai cái tiểu tì tỉ, tỉ không được so sánh với cái này ta càng ưa thích nằm ngựa trong nhà ra ngoài hít thở không khí đi ta nhìn ngươi cả người đều muốn m ố c meo trương du nói trương ca lần sau đi hiện tại thật buồn ngủ trương du bất đắc dĩ được thôi vậy lần sau lại nói cúp xong điện thoại tần n ạ c đưa điện thoại di động ném ở một bên ngáp một cái đang chuẩn bị nằm xuống quỹ diện bên trên điện thoại đ ố n g nhiên lại văng lên hôm nay là thọc điện thoại tổ hong tân đ ạ c nói thầm cầm điện thoại lên đối diện biểu hiện chính là một cái lạ lẫm điện thoại t r ừ n g mắt nhìn tân đ ạ c sắc mặt lộ ra một tia nghi hoặc đang chuẩn bị ấn nút tiếp nghe khóa lúc bên hai đột nhiên một cái sâu kín thanh â m nữ nhân t r ư n g năm trăm bảy mươi b ố ba khí về đối phục cái gì đâu t r ư n g năm trăm bảy mươi b ố ba khí về đối phục cái gì đâu lạnh siêu siêu thanh â m ở bên thai vang lên vô ý thức để cho người ta kích thích một trận nổi da gà người tại làm cái gì tân đ ạ c run một cái quay đầu nhìn xem lại bỗng nhiên xuất hiện bạch lang nữ quỷ tuy nói có chút quen thuộc nhưng vẫn là im lặng mở miệng tỉ, tỉ lần sau ra không bằng chào hỏi dạng này ta cảm thấy càng lễ phép một chút bạch lăng nữ quỷ không để ý đến tần nặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong số điện thoại mở miệng yếu ớt ta ngửi được mùi vị quen thuộc trong điện thoại tần nặc sắc mặt mang theo một tiêu ngạc nhiên trong điện thoại người tiếp ta nghĩ sẽ có đồ rất thú vị phát sinh bạch lăng nữ quỷ cười như không cười nói tần nặc nghe nhìn xem điện thoại chân m ặ t ở giữa điện thoại tiếng chuông tiếp tục văng lên tiếng ca phảng phất có thể tha tâm vào người tại ý thức chỗ sâu tựa hồ xuất hiện dao động không hiểu suy nghĩ đang thúc giục gấp rút hắn ấn nút tiếp nghe khóa không kịp chờ đợi nhưng trầm mặc một chút t ầ n n ặ c quả quyết đẻ xuống cự nghe khóa đưa điện thoại di động ném ở một bên đắp chăn nằm xuống đi ngủ hắn thần kinh não chuyển không chậm bạch lăng nữ quỷ nhắc nhở đã rất rõ ràng nàng có thể ngửi được mùi vị quen thuộc mà cái mùi này ngoại trừ quy tắc chi lực không còn cái khác nếu là quy tắc chi lực vậy nhất định muốn thỏa mãn cái nào đó điều kiện mới có thể đi vào đi giết người căn cứ phương láo miêu tả hình ảnh theo dõi bên trong tần cương tại kết nối điện thoại sau toàn bộ hành trình cũng không có lên tiếng nhưng vẫn là gặp khống chế liên thế đại biểu cho kết nối điện thoại cho dù không ra cũng thỏa mãn đối phương giết người điều kiện điện thoại quỷ đột nhiên tìm tới mình hơn phân nửa không phải là ngẫu nhiên nói thực ra khó được đối phương tới cửa t ầ n n ặ c muốn chạm đụng nói không chừng chiếm được một chút tin tức nhưng do dự mãi vẫn là quả quyết cuốc mặc dù mình trong tay cũng nắm giữ bạch lăng món này đầu nguồn quỷ vật nhưng nói không chừng chơi không lại điện thoại này quỷ đâu qua với mạo hiểm t ầ n n ặ c nằm xuống hai tay gối lên sau nào trước bạch lăng nữ quỷ ở một bên mỉm cười lên tiếng thế nào không tiết đâu nguyên lai còn có người sợ đồ vật ta t ầ n đặc lạnh nhạt lên tiếng vậy khẳng định quỷ thứ này cũng chia mạnh yếu điện thoại này tiếp bên trong quỷ nói không chừng liền bất chi bất giác gi bạch lăng nữ quỷ liếc mắt chuẩn bị đi trở về nàng ra vốn là nhắc nhở một chút tần nặc chỉ là ngại với mặt mũi mới dùng hàm xúc phương thức nhắc nhở người sau điện thoại gặp nguy hiểm nếu không phải nhớ thương trong tay ngươi kia mấy khối ăn ngon ta mới lười nhắc ra phản ứng ngươi bạch lăng nữ quỷ lầm bẩm vừa muốn chui về t h a n h công cụ bên trong xảo chính là quỹ diện bên trên điện thoại bỗng nhiên lại n h ớ tới chung điện thoại là một loại phong cách hầm hực thuần đông nhạc nghe để cho người ta không hiểu trong lòng kiềm chế nghe tiếng chung tần nặc ngồi dậy con mắt có chút nhau lại lại đánh tới bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm n g ư ơ i không tiếp đều không được ca tần nặc cầm điện thoại di động lên suy tư một lát đ ỗ n g nhiên ném cho bạch lăng nữ quỷ tỉ tỉ n g ư ơ i tiếp ta mới không có cái này nhàn công phu bạch lăng nữ quỷ vừa muốn ném vào đến liền bị tần nặc dùng nói đánh gãy hai khối thái tuế thịt thành dao bạch lăng nữ quỷ lập tức hì hì cười nàng đánh cũng không chính là cái này chủ ý nói nàng nâng lên điện thoại nhẹ nhàng đụng một cái n ú t trả lời tốt tốt điện thoại tiếp thông mà tần nặc đ ỗ n g nhiên xoay người xuống dưới sảng kéo dài khoảng cách vì lý do an toàn hắn ngay cả h n xuống nốt trả lời nhiệm vụ đều giao cho bạch lăng nữ quỷ bạch lăng nữ quỷ liếp mắt lộ ra không thèm để ý chút nào kết nối mấy giây rất nhanh bên kia vang lên một cái thương cảm thanh â m nữ nhân ngươi thử qua dài đằng đắng nhất chờ đợi là chờ đã chờ ngươi đại di mụ sao hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này điện thoại oanh t ạ g ngươi lại gọi điện thoại đến có tin ta hay không cầm dao phay thuận điện thoại tuyến đi qua đem ngươi chặt lời còn chưa nói hết l i ề n bị bạch lăng nữ quỷ một trận bá khí gian dậy đỗi trở về tân nặc ở một bên nghe cũng bị kinh đến đón lấy yên lặng giơ ngón tay cái lên ngươi không thể xem bề ngoài cái này tỉ tỉ nhìn xem xinh đẹp đ ẹ i người lại là như thế đối phương ngược lại là trầm mặc bạch lăng nữ quỷ phóng tới bên miệng tiếp tục lên tiếng lên tiếng a vẫn là dây thanh quên ở nhà rồi đầu bên kia điện thoại lên tiếng vẫn như c ũ là hầm hực thương cảm đến thanh âm ngươi không phải là hắn nói xong câu đó cúc điện thoại bạch lăng nữ quỷ nháy mắt mấy cái đưa điện thoại di động ném vào cho tân nặc không thú vị mở miệng không có ý nghĩa cái này sợ tân nặc không như thế nhật b ì rất có thể là điện thoại nữ quỷ đối mặt đồng dạng nắm giữ quy tắc chi lực bạch lăng nữ quỷ không cách nào phát động thỏa mãn điều kiện mới có thể cúc điện thoại không phải hai con nữ quỷ mới vừa dậy hơn p â n nửa là một trận á c chi nhìn xem màn hình điện thoại di động kết nối thông tin ghi chép điện thoại ghi chép bên trong cũng không biểu hiện điện thoại nữ quỷ kia hai thông điện thoại thật sự là không phải quỷ thủ đoạn hiện tại liền ngay cả thế giới hiện thực bên trong quỷ đều có thể gián tiếp tính địa giết người sau này thế giới hiện thực bên trong không biết còn muốn loạn thành cái gì dạng tân n ạ c nói t h ầ m cái này điểm tổ chức đầu mục đến tột cùng có cái gì năng lực có thể được đến những này kinh khủng quỷ chỉ có thể ỉ lại đầu nguồn quỷ vật mà sống sót tiêu t h ủ lĩnh sử dụng n mình rửa n ắ m trong tay đầu nguồn quỷ vật quyền sở hữu các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào liền ngay cả quy tắc chi lực cũng lao không đi kia mình rửa không có điện thoại quỷ quấy dày t ầ n n ạ c đưa di động thả lại quỹ diện bên trên tại sàng bên trên nằm xuống bạch lăng nữ quỷ nhìn hắn thao tác gương mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không vui giao nhau hai tay ánh mắt lạnh dần tân nặc xấu hổ cười một tiếng suýt n ư ớ q u ý n mất nói thực hiện ra ngoài đã sơm chuẩn bị tốt hai khối thái t u ế thịt tới tay thái t u ế thịt bạch lăng nữ quỷ hai ba cái liền hưởng thụ hoàn tất. sau đó mới hài lòng chui về bạch l ă n g bên trong rồi sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tỉnh lại tần nặc đứng dậy rửa mặt qua sau liền đi dưới lầu ăn phần bữa sáng lập tức ngồi lên xe buýt đi một chỗ đứng tại phồn hoa náo nhiệt bóng người phun trào trong đường phố tần nặc nâng ngẩng đầu lên nhìn xem quen thuộc phòng khám bệnh chiêu bài đi vào trong cửa hàng cửa điện tử linh lập tức văng lên sân khấu nơi đó không thấy thu lăng thân ảnh phòng khám bệnh bên trong cải biến rất nhiều nói là cải biến không bằng nói là giống rất nhiều lộ ra lênh lênh thanh, thanh cái này tựa h ồ là bởi vì vì dư ca cùng mạnh tỷ rời đi một người xách nhà cụ ra mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mà người này không phải ai thật sự là có trận không thấy lang phong lang ca thật sự là đúng dịp lại lại lại gặp mặt tân nặc mỉm cười nâng tay lên tiếng chào lang phong thấy tân nặc không cấm địa s ư ơ n g sở thế nào còn có thể nhìn thấy ngươi ta phục phục cái gì tân nặc hỏi phục ngươi đánh hạ liệp khẩu thôn kinh dị lượng vực a ban đầu ở trong xe ngươi cưỡng ép lúc rời đi kỳ thật ta cũng là ủng hộ ngươi chỉ tiếc lập trường khác biệt không thể trắng trận giút ngươi không bằng ta sờ liệu liệp khẩu thôn kinh dị lượng vực có thể phá giải còn phải là nhìn ngươi a l rất nhiều nhà cụ đều bị túi nhựa đóng gói bịt kín bắt đầu phòng khám bệnh chuẩn bị đóng cửa nhưng thật ra là phân bộ muốn đổi địa điểm hiện tại tổ chức bên kia bận tối mày tối mặt nhu cầu cấp bách nhân thủ liền ngay cả ta những ngày tiểu thành viên đều bị điều động nhiệm vụ lăng phong tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nặng n g ề mắt còn thâm nhìn ra được hắn mấy ngày đều ngủ không ngon đ a n g nói thu lăng từ sau đầu đi tới trong ngực chính ôm mạnh tỷ nhìn thấy bị áo đông che phủ nghiêm nghiêm thật thật mạnh tỷ tần nặc con mắt lại không tự chủ được phức tạp ngươi nhìn rất nhàn a thu lăng nhìn xem tần nặc một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực mạnh tỷ vừa nói quả thật có chút nhàn liền đến nhìn một chút tần nặc nói ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào mạnh tỷ trên thân cho ngươi ôm một cái đi thu lăng thấy mở miệng nói ra tần nặc không có cự tuyệt đưa tay nhận lấy áo đông bên trong mạnh tỉ chính ngậm lấy ngón tay chép miệm trông mùi sữa mùi sữa vỗ nhẹ hai lần tần n ạ c toàn bộ hành trình không nói gì nhìn xem mạnh tỷ con mắt kia chỗ sâu phảng phất còn có bận rộn lo lắng bộc lộ mạnh tỷ giống như b u ồ n ngủ trước mang nàng xuống dưới ngủ đi lăng phong đứng ở một bên góp trên đầu đến nhỏ giọng nói thu lăng ôm mạnh tỷ về tầng hầm a lương đúng lúc từ hành lang bên trong ôm máy tính ra thấy tần n ạ c trực tiếp nói ra ngươi đến là muốn hỏi cái gì à? tần n ạ c nói ra chủ yếu đến xem tiếp theo là muốn hỏi một chút cái kia vây khôn mấy cái ép tạo thành viên kinh dị lợi vực tình huống bây giờ thế nào nhìn như đang hỏi tình huống kỳ thật ngươi là muốn biết vị trí của nó đúng không a lương v u ô n g xuống máy tính mở ra nói gặp tiểu tâm tư đều bị phỏng đoán ra tần nặc cũng không che che lấp lấp nói ra ta người này không chịu ngồi yên ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta cái kêu kinh dị l ư ợ n g vực vây khốn như thế nhiều người hơn phân nửa là có vấn đề không nếu như để cho ta đi xem một chút nói không chừng ta có biện pháp tần nặc nói nói với ta vô dụng phương lão nói mới quản tác dụng ngươi hỏi tới ta đã nói lên phương lão là không cho phép lộ ra cái này đừng tốn tâm tư miệng ta bên trong này g i không ra được a lương đã mở máy tính chậm rãi nói tần nặc trong lòng tự nhủ trước đó thế nào không nhìn ra cái này a lương thần kinh nào như thế tốt còn chưa bắt đầu lời nói khách sáo liền đều bị thấy rõ lăng phong đứng ở một bên hơi có lung túng s ở mũi một cái lúc này điện thoại vang lên xảo chính là chính là phương lão đ á n h tới phương lão tiểu mạn nói ngươi tối hôm qua có báo cáo nhanh cho ta thông báo chỉ là ta một cái phát hiện bất quá ta cảm thấy có hồi báo tất yếu a lương nói nói đi a lương nhìn xem trước người tần nặc nói ra phương lão tần nặc tiên sinh tại ta chỗ này hắn đi phòng khám bệnh làm cái gì tần nặc thính hai nghe thấy được thanh âm tại i ế p lấy n cùng tiểu đội tách ra hành động lúc tại một tòa lạn vĩ lâu bên trong ta cùng một vị hiểm tổ chức được thành viên chạm mặt nhưng vị này thành viên đã từng là bạn trí thân của ta chương năm trăm bảy mươi lăm a lương mạnh tỷ đang cười năm trăm bảy mươi lăm a lương mạnh tỷ đang cười bạn thân phương lão lông mày chọn lấy một chút tựa lưng vào ghế ngồi thế nào nhận biết trước kia tại một lần hải ngoại hành động bên trong nhận biết giúp đỡ cho nhau qua một chút bận điệu liền làm quen a lương đưa di động cất đặt mặt bàn đeo lên mắt kiếm v à c vàng giúp đỡ một chút nói ra hắn là hải ngoại một cái công hội thành viên ở chỗ đó nắm giữ rất nhiều nhân mạch tin tức ta dùng tiền hắn trao đổi ta tin tức cần vẫn luôn có liên hệ ngươi xác định ngươi đạt được những tin tức này chính là thật sao hiện tại lại thế nào sẽ thành vì hiếm tổ chức một viên phương lão hỏi ta xác nhận thậm chí tại hai tháng trước ta cùng hắn còn có liên hệ lúc ấy hắn đã rời đi công hội từ lúc sáng lập một cái công hội vợ của hắn hải tử ta đều rõ ràng cái này không phải là giả lúc ấy hắn còn muốn kéo ta nhập hắn tiến công hội t â n n ạ c ngồi ở một bên l a n g phong rót một chén nước tới đưa tới trên mặt bàn t â n n ạ c gật gật đầu nhìn xem a lương nói ra hai cái này ở giữa có cái gì quan hệ tại kia về sau ta cùng hắn không còn liên hệ thẳng đến tối hôm qua tại lạn vĩ lâu chạm mặt hắn cũng nhận ra ta ta hỏi hắn vì cái gì sẽ ra nhập điểm tổ chức câu trả lời của hắn là tại hai năm trước hắn cũng đã là điểm tổ chức thành viên ta lúc ấy nội tâm có mấy phần dị dạng hỏi thăm lúc trước hắn mình sáng tạo công hội sự tình hắn không có trả lời chỉ nói đây hết thẻ đều là giả đều là vì vị kia thủ lĩnh mục tiêu cuối cùng nhất bởi vì vì lập trường quan hệ ta không cùng hắn tiếp tục nói nhảm dự định đem hắn lấy xuống nhưng ta bị đạ thương ở trong cơ thể hắn xuất hiện một con quỷ con quỷ kia vừa ra tới lai đặc gì tật liền lâm vào đền tuồng trong mắt của hắn tất cả đều là đối ta s á t ý bất quá khi hắn hạ sát thủ lúc còn lại tiểu đội chạy đến hắn không do dự trực tiếp liền đi a lương ngữ khí tuy là bình tĩnh nhưng diện mục mang theo vài phần t â m trầm lai đặc gì tất lúc rời đi để lại một câu nói lần sau chạm mặt nữa nhất định sẽ giết hắn tân đặc cầm lấy cái chén uống một ngụm nói ra cái này giống như không có cái gì kỳ quái cái gì thê tử hải tử từ lúc sáng lập công hội đều là hắn che giấu thân phận tất yếu hiện tại h i ể m tổ chức toàn diện xâm lấn hoa hạng hắn cũng không cần thiết che che l ấ p lớp không phải là sao phương lão lạnh nhạt nói ra ta muốn nói tần tiểu huynh đệ đều giúp ta nói a lương lắc đầu không mặc dù rất khó giải thích nhưng ta nhận vì lai、like、đặc d ì tật trên thân nhất định phát sinh qua cái gì hắn thậm chí không phải là bán quỷ trước đó nhiệm vụ bên trong nếu không phải ta xuất thủ hắn đã chết bởi dưới tay địch nhân từ đầu đến cuối cũng không thấy trong cơ thể hắn quỷ vì che giấu thân phận không còn như đem mệnh đều đánh cược đi đồng thời hắn đối ta d i u diếm lại có cái gì ý nghĩa đâu cho dù ta biết hắn là bán quỷ lại có thể gây nên cái gì hoài nghi đồng thời vợ con của hắn cùng nữ nhi ta đã gặp mặt vài lần nói ở giữa cảm tình không hề giống là giả nếu như là thật vợ con ai lại sẽ nhận tâm đến đem người nhà mình đều kéo nước vào bên trong đâu a lương nói phương lão phòng đoàn nói bán quỷ có thể là phía sau tiến hành kế ước còn như vợ con điểm này ta chỉ có thể nói ngươi còn quá trẻ làm người diễn kỹ lên cao tới trình độ nhất định hoàn toàn có thể làm được dĩ giả l ọ t chân lấy thật làm bộ ngươi không nên đi nhật vì bằng hữu của ngươi xảy ra vấn đề mà là nên nhật vì mình đứng tại cái gì lập trường cái này lai、like、đặc gì tất là thật là giả không trọng yếu trọng yếu là lần sau nhưng ngươi nhìn thấy hắn lúc không chút do dự giết hắn phương lão ngữ khí mang theo vài phần trách cứ a lương t ử tiến vào trung s u cục bắt đầu vẫn luôn là ưu tú thành viên bởi vậy chức vị của hắn cùng xếp hạng thăng đều rất nhanh lần này tại đối mặt cái gọi là lão bằng hữu lúc lại đầu nhập vào tình cảm riêng tư điểm này để phương lão rất thất vọng a lương há to miệng nói ra phương lão ta không phải là ý tứ này ý của ta là điểm tổ chức những thành viên này đều tồn tại vấn đề trước như vậy đi năm phút sau còn có một hội nghị lần sau ngươi hồi báo đồ vật hy vọng có thể so lần này càng có cần phải tính nói xong phương lão cúp xong điện thoại a lương bất đắc dĩ nhân xuống cúp máy khóa l ă n g phong đứng ở một bên không có lên tiếng nàng còn là lần đầu tiên gặp a lương cũng sẽ bị phương lão g i a n dạy a lương đứng người lên dọn dẹp trên bàn tư liệu tân nặc trợt nói ra cho nên suy đoán của ngươi là cái gì a lương nhìn xem tân nặc cái gì người cảm thấy lai、like、đặc gì tật không thích hợp nội tâm hẳn là có một cái suy đoán a tần đ ặ c giao nhau hai tay mỉm cười nói ba mươi ba tiểu thuyết internet khống chế a lương phun ra hai chữ mặc dù không q u á thực tế nhưng đối với hiểm tổ chức ta cảm thấy cái gì đều là bình thường lang phong ngạc nhiên ngươi nói là hiểm tổ chức toàn bộ đoàn đội thành viên đều là bị khống chế có phải hay không giật điểm lang phong nói a lương nhìn xem hắn sắc mặt chăm chú suy nghĩ kỹ một chút một cái đột nhiên xuất hiện tổ chức có thể trong khoảng thời gian ngắn khuyết trương đến như thế khổng lồ đồng thời đoàn đội tính mạnh phân công rõ ràng cơ bước hội mỗi một bước đều l à m đ ư ợ c k h ô n g có hỏi n g ư n c á i lại lương phong nháy mắt mấy cái lập tức nhún nhún bay thành lập tới chơi chơi tân nặc nhìn xem a lương mỉm cười điệu nói ra kỳ thật lời còn chưa nói hết hành lang bên trong truyền đến một trận khóc nhỉ non âm thanh thu lăng ôm mạnh tỷ ra người sau khóc tê tâm liệt phế khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng thu lăng bất đắc dĩ nói ra mạnh tỷ lại không ngủ muốn đi xem tv i i lăng phong phi thường tức thời lập tức đến đại s ả n h bên trong phát hình mạnh tỷ thích nhất thiếu nhi kênh thu lăng ôm nàng đến đại s ả n h bên trong đặt ở cái nôi trong xe mạnh tỷ tiếng khóc mới dần dần đình chỉ nhìn thu lăng cho mệt mỏi không nhẹ lau một chút mồ hôi dị cầm đồ lau nhà lại đi mạnh tỷ còn nôn sữa trong phòng đầy đất đều là ta đi kéo một chút mấy người các ngươi đại nam nhân nếu coi trọng nàng biết không lăng phong cười gật đầu yên tâm đi tại thu lăng đi a lương mới một lần nữa nhìn trên người tần nặc kỳ thật cái gì tần nặc cười nói kỳ thật ta đồng ý suy đoán của ngươi trước đó ta cùng cái này hiểm tổ chức chạm mặt mấy lần đều cảm giác được mấy phần dị dạng tất cả hiểm tổ chức thành viên nhìn đều là bán quỷ nhưng tần nặc nhưng dù sao cảm giác những cái k i a quỷ cùng người khế ước phương thức không giống nhau lắm nhưng tần nặc cũng không nhận vì là k h ô n g chế bọn hắn đi vì bản thân ý thức đều có tự do tính cùng người thường không khác hắn suy đoán là cùng loại với khống chế một loại a lương chỉ là nhạt n h cười một tiếng trong mắt hắn tần nặc tán đồng ý nghĩ của hắn lại có thể ra sao đâu lúc này trong đại s ả n h bỗng nhiên truyền đến một trận như t r u n g đồng tiếng cười là mạnh tỷ đang cười mà lăng phong sớm không trong đại s ả n h mạnh tỷ không biết thấy được cái gì h o ặ c hình tinh tiết cười dị thường vui vẻ còn cần tay nhỏ đánh ra lấy cái nôi xe cơ hồ muốn từ bên trong lật ra tới tiểu từ này đáp ứng rất vui sướng một giây sau liền không thấy người a lương bất đắc dĩ đứng dậy đi qua đem mạnh tỷ p h ụ chính trở về mà mạnh tỷ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trên tv đầu hình tượng tiếp tục phấn khởi để cười a lương liếc mắt màn hình tv mà cái này theo nhìn ánh mắt trực tiếp liền định trụ diện mục một chút xịu n ư c trệ chương năm trăm bảy mươi sáu hiện trường trực tiếp thời gian đêm mai chương năm trăm bảy mươi sáu hiện trường trực tiếp thời gian đêm mai chỉ là thói nhìn a lương ánh mắt liền bị định trụ bị trong màn hình tv hình tượng hấp dẫn trong màn hình tv nguyên bản thiếu nhi kênh sớm bị hoán đổi biến thành âm u hình tượng trong tấm hình thoạt nhìn là tại một cái lạn vĩ lâu bên trong âm u nơi hẻo lánh bên trong có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể còn tại chạy xuôi máu tươi một chương xô p a bày ra tại chính trung ương một cái cách gan mặc lôi thôi nam tử đang nằm ở phía trên cầm trong tay nửa bình rượu nho ánh mắt lười biếng nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình khỏe miệng có chút liệt lên nâng lên tay đánh cái bắt chuyện này mọi người tốt tự giới thiệu mình một chút ta gọi lam tự nguyên quán hoa hạ hiện di cư nước mỹ là cái thối nát không phân chấn phế nhân cũng là muốn thay đổi lập tức thế giới cách của người đồng thời ta một thân phận khác là h i ể m tổ chức thủ lĩnh liên quan với cái thân phận này tin tưởng màn hình tv trước có bộ phận hoa hạ bằng hữu rất quen lôi thôi nam t ử hai tay mở ra ngừng lên đầu đỏ tươi rượu từ k h ỏ miệng chạy xuôi xuống tới thấm ấp quần áo mà giờ khác này a lương một cái tay vịn cái n ô i xe nhìn chằm trong màn hình tv i tự giới thiệu người sắc mặt lộ ra kinh ngạc thanh âm tần nặc cũng nghe đến hắn đứng người lên sắc mặt nghiêm trọng thanh âm không chỉ là từ trong đại sành chuyển đến còn có phòng khám bệnh bên ngoài cửa tiệm đ ỗ n g nhiên bị mở ra lăng phong chạy vào chỉ vào bên ngoài ấp úng điệu nói ra tv tv tần nặc đi ra phòng khám bệnh lúc này mặt trời chính thịnh tươi đẹp trói mắt ánh nắng chiếu ở trên đường phố tại một nhà quầy bán quà và cổng mấy cái uống rượu trung niên nhân nhìn xem chật bóng chính say sương ngon lành bỗng nhiên màn hình tv l o i lên trực tiếp hoán đổi đến lôi thôi nam tử bên kia âm ú hòa phong nghe lôi thôi nam tử giới thiệu mấy cái trung niên nam hùng hùng h ổ h ổ cầm điều khiển từ xa lại thế nào cũng hoán đổi không được hạ hàng lao bản chạy đến cầm điều khiển từ xa dừng lại thao tác cũng không làm nên chuyện gì trực tiếp đóng lại nguồn điện màn hình trực tiếp đen nhưng khi cắm điện vào lúc trong màn hình biểu hiện vẫn làm ở tối lạn bí lâu không chỉ là cửa hàng vì lửa phút này trên đường phố bất kỳ cái gì một đáy tivi đều là tình huống như vậy cỡ lớn trên quảng trường to lớn màn hình cùng nhau hoán đổi lôi thôi nam tử thanh â m q u a n quẩn tại phố lớn ngõ nhỏ người đi bên đường run r ừ n bước nhìn về phía kia màn ảnh khổ đều là sắc mặt mê hoặc tần nặc híp mắt lại lui trở về trong phòng khám hành lang bên trong thu lăng nghe được động tĩnh cũng liền bận b i ể u chạy vội ra a lương nhìn chằm chằm t v k h í p mắt lại nói ra hắn thế mà còn có thể làm được loại này thao tác lúc này hắn chủ động ra muốn nói cái gì l a n g phong miệng mở rộng mở miệng hỏi tân n ặ c không có lên tiếng lạng yên ở giữa đem bạch lăng nữ quỷ hô lên để phòng vật nhất lúc đó tin sông trên chợ tất cả kinh dị công hội cùng chung su cục phân bộ đều chú ý tới trong t v lôi thôi nam tử ngoại đức công trong hội lam yên đang lúc ăn trong h ộ cơm gà đ à cơm nhìn xem trong t v đầu lôi thôi nam tử biểu lộ cái gì tiệm tổ chức cái gì đồ chơi trung su cục phân bộ thực tập phân khu nhà ăn trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên tường t v phương đêm uống cạn sạch trong chén c ơ m quận rong b i ể n trứng hoa canh nghe được thanh â m nâng đỡ kính mắt nâng ngẩng đầu lên xem t v con mắt một chút xíu nhau lại lạn vĩ lâu bên trong lam tự vứt bỏ cái ly trong tay cái chén rơi xuống đất nhấp nô h thanh â m càng vì thanh thúy ngang sáng ngực phập hồng lam tự thở phào m ộ t hơi tiếp tục lười biếng lên tiếng tiếp xuống ta sẽ giảng hai đoạn nói trước đây một đoạn văn là giảm cho những cái tia sống ở bị hoang nôn che đậy thế giới bên trong các bằng hữu nghe lam tự nâng ngẩng đầu lên ánh mắt tản m Các n g sống ư ơ i ở một cái Ấn, một cái sắp lớn cải biến thế giới bên trong tại cái này về sau đâu ta sẽ tiến hành một lần đơn ta tời b ạ i ta sẽ bằng vào ta phương thức thanh trừ hoặc là nói là quét dọn đi những cái kia người vô năng thế giới này là chân quý cần càng có giá trị người duy trì nó trật tự thường dụng hắn những cái kia kiếm không dễ tài nguyên đến lúc đó người còn sống sót hắn sẽ sống chỉ là địa vị sẽ có khác biệt theo dê bỏ mã hội cùng các ngươi về với cùng một cái hàng bắt đầu bên trên mà một ngày này lập tức liền sẽ giáng lâm đồng thời chọn lựa đầu tiên cái thứ nhất địa vực chính là chúng ta chỗ tin sông thị trong thành phố các bằng hưu chúc mừng thành vì các ngươi thành vì kiêng ngàn dặm mới tìm được một may mắn nói đến đây lam tự cười cười p h ả n phất là đang ăn mừng một kiện kiếm không dễ về vui nhưng đa số t r ư ớ c máy truyền hình người lại là đầu đầy dấu chấm hỏi càng nhiều người táo bạo địa đánh ra lấy tv i i miệng phun hương thơm cỏ ở đâu ra bệnh tâm thần xuất hiện nói cái gì nói nhảm chu u nhi b i ưu phạm vào đi còn cải biến thế giới không phải là phát bệnh ta xem là nhậm a còn quét dọn vô năng nhân loại diệt bá sao tv tổng đài bên kia làm cái gì quỷ cho một người bị bệnh thần kinh dùng virus ht liệt mọi người hùng hùng hồ hồ làm tự kinh dị phát biểu cùng âm u kinh dị hoàn g cảnh cộng thêm bên trên nằm trên đất mấy cỗ thi thể đem không ít hài đồng dọa đến h o a ba khóc lớn vô số khiếu nại điện thoại đánh nổ tv tổng đài máy riêng tổng đài bên trong đức công nhân viên người cũng g ấp lơ ngơ bọn hắn trước tiên đi tìm virus nhưng phát hiện căn bản tìm kiếm không đến cái gọi là virus tường lựa không có bất kỳ cái gì phản ứng hết thể biểu hiện bình thường nhưng chính là không, không chế được t i ê phát ra hình tượng kỳ thật hiện tại ta cũng có thể sớm áp dụng một chút tiền hí chỉ là nếu như vậy ngược lại tạo thành không tốt hiệu quả vẫn là tại chính thức trường hợp tại áp dụng chính thức chế tài càng tốt hơn thu lăng cùng a lương ngồi tại trước sofa sát mặt nặng nề đáy mắt chỗ sâu cũng nổi lên lấy mánh liệt hàn ý gián tiếp tính địa d i n g trong tivi lôi thôi nam tử chính là hại chết dư ca đem mạnh tỷ biến thành như bây giờ kẻ cầm đầu hắn là đến t u y ê n chiến a lương lên tiếng nói tân nặc đứng tại ghế sofa sau giao nhau lấy hai tay lên tiếng nói nghe hắn là muốn làm lớn động tác cái này đại biểu cho tất cả huyết nhục ghép hình hẳn là đều trong tay hắn bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm chằm trong tivi lam tự có chút như đầu nói ra tại bên cạnh hắn có thật nhiều quỷ a đồng thời còn có không ít ta mùi vị quen thuộc t â n nghe n n g con mắt lóe ra không có lên tiếng kiềm chế nặng nề trường hợp bên trong ngược lại là mạnh tỉ tiếng cười càng vì đột ngột ngang sáng nàng thậm chí vui vẻ đập lên tay nhỏ lúc đó trong màn hình tv lam tự ngồi xuống tiếp tục nói kế tiếp là đoạn thứ hai lời nói là giảng cho hoa hạ c ô n g hội cùng cái này hơn một tháng qua thuộc các ngươi chiếu cố hỗ trợ trung su cục các vị nghe được hỗ trợ hai chữ này trung su cục trúng sát mặt người cũng không quá đẹp mắt nằm đấm không tự g i á nắm chặt một cô biệt k u ấ t lửa dẫn dưới đáy lòng sinh sôi tại đêm mai m ư ơ i hai giờ lúc ta sẽ tiến hành một trận Cùng trực trực cho cả hiện tại đồng dạng hiện trường trực tiếp. Tại trận này trực tiếp bên trong, ta sẽ để cho tất cả mọi người, nhất tại tiếp. Tại tiếp mọi ta tất để sẽ lam à là và mày là trung tất huyết thế, trung một Rất su muốn su đều người vẫn muốn đổ Đó chính nục hình. Nghe nói như chân nhảy mong không ghép s cục các các chắp cả cục các cái. chờ vị, vỡ. vị xem lại là phải đổ Đó o ta rất cũng chờ o n g h u y ế tự nục hoàn chỉnh hiện chắp và sau, sẽ xuất hiện cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Làm tự tiếu dung mang theo vài k i a điên cuồng con mắt chỗ sâu hiện lên lấy hừng hực tinh mang nhưng này m ộ t khắc là cải biến thế giới cách cục đánh vỡ văn minh trật tự chú định sẽ ở trong lịch sử vẽ lên trùng điệp một bút một k h ắ c ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người nhìn xem lam tự càng nói càng đ i ê n cuồng ngôn ngữ kịch liệt dưới thân thể đều đi theo nhỏ bé đ ị a run dày diện mục bên trên thậm chí hiện ra điểm đ i ể m thi ban bước lên thiêu đốt tinh hồng khí thể nhưng rất nhanh hắn hít sâu một hơi ngồi xuống lại ngẩng đầu lại một chút x í u khôi phục bình tĩnh như vậy liền đến nơi này đi các vị bằng hữu hẹn gặp lại nói xong màn hình tv lấp lóe n h ả trở về lúc đầu thiếu như kênh mà tại chiếc máy truyền hình a lương mọi người còn duy trì một loại chưa bừng、tính. a lương đột nhiên cầm lấy trên bàn điện thoại bấm vương láo điện thoại thu lăng sắc mặt nghiêm trọng mà mạnh tỉ bên trong bởi vì vì đột nhiên hoán đ ổ i kênh đ ỗ n g nhiên lại khóc lên thu lăng vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành lăng phong một bộ chưa t ỉ n h hồn bộ dáng toàn bộ quá trình hắn đều không nhìn thấy quá quỷ nhưng chỉ chỉ là tivi lái xe bên trong lôi thôi nam tử mấy câu cảm nhận được chưa hề có hoảng sợ mới phát hiện phía sau áo sơ mi đã ướt nếu như bọn hắn là người bình thường có tốt đứng tại góc độ của bọn hắn chỉ coi là một ít cực đoan phần tử khủng bố hắc vào tivi tổng đài cố ý đe dọa tạo thành xã hội khủng ho đứng tại ngự quỷ giả góc độ đây không phải đe dọa đây hết thể đều là thật hết thể đều là muốn sắp phát sinh lăng phong tối hậu nhị bộ trong tay nước nóng đã hoàn toàn lạnh t ấ u run r ậ y cầm lên uống xong quay đầu nhìn xem t ầ n nặc miết cưỡng cười nói nhìn không phải là nói đùa a t ầ n nặc thấp giọng nói ra tự nhiên là thật hắn đạt được tất cả huyết nhục ghép hình đêm mai sẽ áp dụng hắn trong kế hoạch cuối cùng một bước chắc va sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết nhưng không thể nghi ngờ tin sông thị sẽ cái thứ nhất luân hãm tất cả thành thị lối ra đều bị phong tỏa tần cương không có chạy đi liền đại biểu cho vị này thủ lĩnh ngay tại tin sông trong thành phố không phải nói bản thân hắn liền định để tin sông thị thành vị đầu tiên thí nghiệm thành thị tân nặc nhữ mày chỉ là cái này cùng mình có cái gì quan hệ đâu kia lam tự trước đây còn không ngừng phái người đến bắt mình bây giờ tại trong tv lại một chữ không đề cập tới chính mình kế hoạch của hắn bên trong tựa hồ cũng không cần mình một bước này như vậy bắt mình ý nghĩa là cái gì cái này có chút kỳ quái bên kia a lương bông xuống bên trong điện thoại thu lang vội vàng hỏi thăm phương láo thế nào nói hắn cũng toàn bộ hành trình xem hết vừa rồi trực tiếp nội dung bây giờ tại triệu tập tất cả mọi người về tổ chức bên kia muốn cử hành hội nghị khẩn cấp nói a lương trực tiếp là đi tới một bên thu thập nhìn thật rất g ớ p lang phong vội vàng đi theo nói ra ta đến giúp đỡ thu lăng nhìn xem tần nặc n g ư ờ i đây muốn cùng chúng ta cùng đi tần nặc ánh mắt lấp lòe mấy lần lắc đầu không được thoạt nhìn là tận t h ế đến ta không bằng về trong nhà vội vàng thu thập một chút nói không chừng còn có thể phong chức thành rời đi tin sông thị đâu nghe tần nặc cho đùa lời nói thu lăng liếc mắt cũng không có thời gian phản ứng hắn ôm mạnh tỉ hướng trong hành lang chạy đi bạch lăng nữ quỷ nhìn xem bận rộn mấy người lạnh nhạt nhìn xem tần nặc bây giờ đi đâu tần nặc cầm lấy một bên áo k h o á t bước nhanh hướng phía phòng khám bệnh đi ra ngoài về nhà chương Chương phương nhìn phương nhìn liền liền 577, 577, đối phương người, liền đi nhìn xem. 577. đối phương người, liền đi mời, mời, xem. xem. tựa hồ là bởi vì vì đột nhiên xuất hiện hiện trường đe dọa trực tiếp trên đường cái đưa tới không ít nghị luận nhưng cũng không gặp tạo thành cái gì khủng hoảng càng nhiều người chẳng qua là khi làm bắt quái phương thức đến nói chuyện h i ế m đưa tới tâm tình tiêu cực chỉ có để rất nhiều ra trường phất ớt hải tử nhà mình vạ cho đến không nhẹ nao n h a o cho t v tổng cục bên kia đánh tới khiếu n ạ i điện thoại tần nặc lên một cỗ xe buýt ngồi ở cạnh bên cạnh vị trí trong xe giải rác mấy người ngồi bên cạnh một vị phụ nhân chính ông mình h o a hoa khóc lớn h à i tử nên thử dùng các loại phương pháp dỗ dành lái xe thông qua t r ư ớ c xem kính thấy được cười hỏi một câu thế nào khóc như thế lợi hại này còn không phải cho nhà t v cho đột nhiên không h i ể u thấu hoán đổi đại hù dọa h à i tử đến bây giờ còn khóc không ngừng hiện tại dẫn hắn đi sân chơi không phải có thể náo nửa này mẹ đứa bé mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta cũng nghe đến hắc đầu năm nay đe dọa phần tử đều như thế khoa trường sa làm hiện trường trực tiếp đến đe dọa thế đạo này thật sự là thay đổi ác nhân bất trị càng ngày càng hung hăng n g a n g ngược lái xe đổi lấy ngăn vị nói mặc dù nói là đe dọa nhưng phần tử khủng bố cái gì sự tình đều làm ra được hắn nói trước từ tin sông thị bắt đầu có thể hay không tại thành thị phía dưới trôn c á i mấy tấn thuốc nổ a một học sinh trung học để sách trong tay xuống bất an mở miệng trí tưởng tượng của hắn cũng không tệ tiểu hoa tử sách của ngươi phi công đọc sách ngươi biết tin sông thị bao lớn phải dùng không biết bao nhiêu tấn thuốc nổ mới có thể nổ xong đó căn bản không thực tế tội ta lái xe cười trêu trọng cảm thấy học sinh cấp ba nói rất m ư ợ người học sinh cấp ba mặc dù không vui nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói hy vọng cảnh sát bên kia mau chóng bắt lấy kia tiểu tử đi không phải không biết tạo thành bao lớn xã hội hỗn loạn một cái bệnh tâm thần có thể gây nên bao lớn động tĩnh lái xe lắc đầu tần nặc hai tay cầm túi ngồi ở một bên lên tiếng nói áp dụng phương thức có rất nhiều so sánh với thuốc nổ quá nhiều biện pháp so cái này càng nhanh thấy hiệu quả lái xe liếc mắt tần nặc cười một tiếng cái này còn có cái càng kỳ quái hơn các ngưng người trẻ tuổi định lực đều quá kém đang khi nói chuyện xe buýt dựa vào trạm xe buýt bên cạnh dừng lại lái xe kéo tay sát nói ra đại tàu lúc xuống xe chú ý một chút trên mặt đất có nước động phụ nhân ôm tiểu hài xuống xe tần nặc cũng đứng dậy không còn nói cái gì đi theo xuống xe rất nhanh trở lại ở lâu bên này bạch lăng nữ quỷ tung bay đi theo phía sau nhìn trái phải đối tần nặc hỏi ngươi bây giờ muốn làm cái gì trung su cục sẽ không ngồi chờ chết nhưng trong mắt của ta cái gì hành động đều vô dụng kia lam tự đã dám trực tiếp h i ệ t h â n đã nói lên cái gì công việc đều làm toàn bộ tần nặc đi đến thang lầu nói bạch lăng nữ quỷ nghe mẹ hoặc cho nên đi trước nhìn xem thương nguyệt nha đầu kia nhìn nàng một cái tiến vào kinh dị trò chơi không có tần nặc đứng tại trước của phòng đánh hai lần không có trả lời vừa muốn gõ lại kích hai lần cửa phòng đỗng nhiên mở ra thương nguyệt mặc đ ồ ngủ đơn bạc đứng ở trước cửa huệ hoại một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng thần ca ngươi lại muốn hô ta đi nhà ngươi ăn cơm không thương nguyệt mở miệng hỏi tần nặc nói ra trời còn chưa có tối đâu ngươi không phải nói muốn đi kinh dị trò chơi sao dự định hôm nay nhưng là ta muốn thay đổi chủ ý thương nguyệt nói tránh ra thân trước tiến đến ngồi một chút đi gian phòng bên trong thu thập sạch sẽ rất nhiều nhưng càng lộ vẻ trống rỗng cái này khiến tần nặc càng n h i t vì nha đầu này dọn dẹp phòng ở phương thức là trực tiếp đem s ố c xếp đồ vật toàn bộ ném đi thương u y ệ t rót một chén nước lạnh đặt ở t ầ n nặc trước mặt t h ầ n s ắ c như c ũ lộ ra lười nhác người xem tivi sao t ầ n nặc mở miệng hỏi mới phát hiện đại s ả n h bên kia tivi đều bị ném xuống không có nhưng ta biết phát sinh cái gì một cái gọi l à m từ người bản thân diễn thuyết gặp t ầ n nặc không uống nước thương u y ệ t cầm lên mình uống một ngụm không nhìn tivi ngươi thế nào biết t ầ n nặc mang theo vài phần nghi hoặc ta đến thân thích xuống lầu xuống dưới cửa hàng giá rẻ mua băng vệ sinh lão bản mở tivi thương u y ệ n bình tĩnh nói cho nên ta cải biến chú ý chứ không đi kinh dị trò chơi như thế nhanh nhìn chơi tối ngày mai giống như có cái gì đặc sắc biểu diễn thương nguyệt mang theo vẻ tươi cười t ầ n đặc sắc mặt hơi chăm chú đặc sắc khả năng đặc sắc nhưng người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ta tin tưởng hôm nay cùng ngày mai sẽ có rất nhiều người tiến vào kinh dị trò chơi mặc dù rất nhiều người không lo chuyện nhưng biết được kiểm tổ chức đa số sẽ sinh ra khủng hoảng tâm lý nhận vì đây là một trận thai nạn mà tránh được cái này thai nạn chân chính phương thức đó chính là tiến vào kinh dị trò chơi tránh một trận thời gian trở lại trong cơ thể ngươi khế ước quỷ hiện tại không ra ngươi sẽ rất nguy hiểm thương nguyệt lắc đầu ta không muốn đi vì cái gì bởi vì vì ta cùng tần ca đều muốn nhìn một chút kêu huyết mục ghép hình hoàn toàn c h ắ p vá sau là cái gì bộ dáng thương nguyệt nhìn xem tần đặc ngươi không phải là cũng rất muốn nhìn xem sao tần đặc quả thật rất muốn nhìn xem hắn thậm chí không muốn ngăn cản để làm tự hoàn thành hắn vốn là muốn đi làm một bước này cảm giác quen thuộc từ đầu đến cuối để hắn duy trì kia một phần hiếu kỳ tựa hồ huyết mục ghép hình chấp vá sau hắn liền có thể đạt được đáp án vậy được rồi đêm nay ngươi đi theo ta tới trước bên ngoài ở tần đặc nói Vì cái gì? Để phong văn gì? cái phong Để h n ấ tần lưu tại ở trong lâu, là láng chuyện, suy tại trong ta t giác đi ngoài, giềng ở ra hơn phân nửa sẽ ra chuyện, không bằng đi bên ngoài, cũng là vì hàng xóm láng giềng suy nghĩ. cảm xóm sẽ vì nặc nói ă n c ơ m sao không có đi trước mang ngươi xuống dưới ăn bún tần nặc mắt nhìn thời gian đi theo thân ngươi sau tỷ tỷ đâu thương nguyệt mở miệng hỏi nhìn chằm chằm tần nặc phía sau tần nặc quay đầu mới phát hiện bạch lăng nữ quỷ còn không có trở về một mực tung bay quái dọa người sẽ còn hù đến trên lầu hạ hàng xóm tần nặc muốn cho bạch lăng nữ quỷ trở về nhưng hô hai tiếng không có trả lời bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm chằm ban công bên ngoài c h ắ t động lưu mắt đ ỗ n g nhiên nói ra ta lại ngửi được quen thuộc m ù i tần nặc chân mày kích động một dạng m ù i theo ta cùng một loại quỷ bạch lăng nữ quỷ nói cùng một loại quỷ đó chính là đầu nguồn quỷ vật tần nặc con mắt lóe sáng lên hỏi có thể tìm tới chính xác vị trí sao có thể nó không có che giấu khí tức ý tứ tần nặc nháy mắt mấy cái quay đầu đối mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi thương người nói khẽ cười nói n g h ị thoáng chúng ta không cần cùng con r ồ i không đầu đồng dạng bốn phía chạy đầu nguồn quỷ vật chỉ có hiệm tổ chức nắm giữ tìm tới vị trí có lẽ liền có thể tìm tới kia hiệm tổ chức hang ổ bạch lăng nữ quỷ thì là nói ra. bọn chúng trước đây đều tại che giấu khí tức hiện tại bỗng nhiên bại lộ không khỏi quá rõ ràng tần n ạ c nói ra có khả năng này hắn đang hấp dẫn chúng ta đi qua bạch lăng nữ quỷ hiện tại đến tần n ạ c trong tay hiểm tổ chức hẳn là đều biết cái này mấu chốt dạng này thao tác mục đích tính quá trói mắt chỉ là tần n ạ c cũng đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt không sao đối phương tại mời chúng ta liền đi xem một chút đi thương u y ệ t nghe lơ ngơ b ụ nhỏ g n lộc cộc lộc cộc địa gọi tần nặc sờ sờ đầu của nàng nói ra đi thôi đi trước ăn cơm ta cũng còn không có ăn đâu chương năm trăm bảy mươi tám toàn bộ triệu tập đến thành thị Trước nhưng ă m toàn bộ triệu tập, t đến bộ à Màn thành này, n nhanh ráng Tin sông thị trong thành phố này, chính thức tiến vào sống lộn đèn nghe ông ngõ ngách bên trong. n h thị. thị phố thức h rất đêm, lâm. đêm, lấp các lây lẻ với vào bề vốn là khó được vung lòng thời gian trong thành thị cái nào đó đoàn đội cơ cấu lại là bận b i ể u tối bụi trung su cục bên trong phân bộ bên trong phương lão chỉ là từ phòng họp trở lại văn phòng liền bị bộ hạ của mình ngăn lại báo cáo không dưới năm lần đã là chín giờ tối cả phân bộ bên trong tất cả đều là đi tới đi lui người ồn ào náo động không thôi đây là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy bởi vì vì một ngày thời gian bên trong bên trong phân bộ đem tất cả to to nhỏ nhỏ cương vị nhân viên đều triệu tập trở về từ cao tầng tiến hành hội nghị khẩn cấp các cao tầng lại xuống đạt mệnh lệnh sai s ử riêng phần mình bộ hạ hành động phương lão ngồi xuống vừa tựa lưng vào ghế ngồi cửa phòng đ n g nhiên liền bị mở ra tiểu mạn một chân rào bước tiến lên đến lại kịp phản ứng vội vàng nói xin lỗi lui ra ngoài một lần nữa gõ cửa vào đi phương lão lấy xuống kính lao l a u sạch lấy nói phương lão cuối cùng nhất ba vị s tạo thành viên toàn bộ triệu tập đến đây bọn hắn vừa xuống phi cơ đến sân bay bên kia coi như tới kịp biết đi ra ngoài trước đi ô m an gật gật đầu ô m văn kiện vội vàng tối lui ra khỏi gian phòng phương lão cầm lấy trên bàn bà phần tư liệu mặc dù ép tổ mười người đều là hắn trông giữ nhưng bọn hắn phân bộ nhiệm vụ phạm vi thực sự qua với lớn trên cơ bản vượt qua năm vị bị p h á đi hải ngoại hành động đã sớm thoát ly hắn trông giữ phạm vi l i ê n trong một năm này tại tin sông trong thành phố hắn chân chính tự tay quản lý cũng chỉ có thị vũ cùng tưởng vi hai cái ép tạo thành viên đối với trung s u cục tới nói một mực là hạch tâm lực lượng áp đấy hòm bài tại linh tương trung học đản sinh kinh dị lượm vực k h ô n trụ nhiều vị ép tạo thành viên sau tổng bộ bên kia không còn dám mạo hiểm điều động còn lại mấy vị s tạo thành viên nhưng bây giờ điểm tổ chức thủ lĩnh trực tiếp đem đầu mâu chỉ tại tin sông thị công khai tiến hành thời gian điểm trung s u cục tổng bộ cân nhắc đến một toàn thành thị hơn b ạ n đầu sinh mệnh nguy hiểm cũng không tại cất giấu đem còn lại mấy vị s tạo thành viên toàn bộ điều đến tin sông thị đến giúp đỡ đây là chuẩn bị toàn diện khai chiến tiết đấu ai cũng không dám lãnh đ ạ o phương lão cầm lấy tư liệu biểu phía trên là thì vũ mấy vị tài liệu cá nhân mấy người các ngươi đến cùng thời điểm nào mới có thể từ địa phương quỷ quái kia ra không còn ra tin sông thị liền muốn xảy ra chuyện gian mua lẩm bẩm cửa phòng đông nhiên lại g ó vang gói cửa chính bóng nói hắn hai đầu tay áo lần này không phải là trống rỗng là hai đầu con rối cánh tay đ e o lên màu đen thủ s á o sau hoàn toàn tiến hành c h á l ố c ừ n mặt khác ba cái cũng tới các ngươi tới trước trong phòng họp chờ một chút đi các ngươi năm vị s tạo thành viên sẽ có riêng phần mình khác biệt hành động nhiệm vụ cái bóng gật gật đầu lần trước viết xong kiểm điểm sau hắn liền bị nghỉ một đoạn thời gian đi phân bộ khu vực phía bắc chờ lệnh hiện tại lại bị điều trở về núi cao bị điều đi tây bộ đất hoang chấp hành nhiệm vụ cũng là ngựa không dừng vó chạy về tin sống thị mười hai giờ khuya thị trung tâm đêm khuya trong phi trường chống giông trong đại sảnh một cái ô phục dày ra mang theo mắt kiếng ngọc vàng cách hắn mặc nhã n h ậ n nam tử một bên kéo lấy dương hành lý một bên nhìn xem điện thoại di động nam tử đi tới hắn hai cánh tay ngón trò cùng ngón giữa đều kỳ dài đồng thời phía trên mọc đầy kén tựa hồ là trời sinh dị dạng tại hắn sau gáy bộ n g ồ i một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải bộ dáng non ớ t ngũ quan đo chính thỏa thỏa tiểu chính thái tướng mạo tiểu chính thái hai tướng trò chơi phản quang chiếu vào trên mặt hắn hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình vong ngã tiến hành máy chơi game bên trong quyền hoàng kịch chiến quái dị chính là hắn xuống dưới nửa mặt mang lấy một cái màu đen khẩu trang khẩu trang phía trên có một cái khoa kéo đây chính là tin sông thị sao xem ra là ta kỳ vọng cao không khí cùng nguyên thị so sánh càng thêm đ ụ c ngầu xem ra ở trong thành phố này có không ít b á n quỷ kính mắt nam tử thu hồi điện thoại đỉnh một chút gọng tiếng nói nam hải một bên đánh lấy trò chơi một bên nói ra không đơn phần là bắn quỷ, quỷ cũng đang làm vãng nói không chừng đêm mai qua sau tòa thành thị này liền hoàn toàn luân hãm vì trợ quỷ kính mắt nam tử đạm mạc nói ra ngươi t r ư ơ n g này miệng quá đen không biết nói chuyện cũng đừng nói tiếp biến thành trợ quỷ chúng ta cũng trốn không thoát đừng hoàng hốt a thanh ca lần này ta mang tới bảo bối cũng không ít đủ kia h i ể m tổ chức ăn một bình chính thái nam hải cười nói vừa cười xong tờ ép tờ bên trong mình có trí kinh liền bị đối phương ạ ghê mì h ò gì chết máu co chính thái nam hải khuôn mặt nhỏ tối đen ưu ám địa mở miệng máy chơi game không được nên hay thanh ca ngươi lại cho ta mua một cải a kính mắt nam tử sắc mặt đạm mạc nói ra mình kiếm tiền tiền đều tiêu vào ta những bảo bối kia lên chính thái nam hải bước môi tổ chức quá keo kiệt tháng trước ta còn giúp bọn hắn bắt lấy hai cái hải ngoại người mặc dù nửa chết nửa sống nhưng còn giữ khẩu khí cũng không phải ta giết chết thế nào còn chụp tiền lương của ta đâu chuyện này vốn chính là bọn hắn không đúng lại truy cứu trên người ta đây không phải khi dễ tiểu hải sao ta là trẻ con nhưng ta nhưng so sánh quá bao lớn người thông minh nhiều khi còn bé cha mẹ không chào đón ta c a c a cũng thường xuyên khi dễ ta ta vì trả thù liền đem thuốc sổ đổ vào trong chén ta đoán định hắn sẽ đọt ta phía sau ngâm miệm người cái miệm này thời điểm nào mới có thể chỉ trị khó trách cái nào tiểu tử đều chịu không được ngươi kính mắt nam tử nghe đau đầu trực tiếp quát lớn một tiếng chính thái nam hải biễm môi thầm nói ta cái miệng này nếu như ngày nào không m i ệ m lẩm bẩm liền đại biểu ta đã chết rồi không phải là sao kính mắt nam tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nâng lên ngăn lại đi ngang qua một chiếc xe taxi lái xe là cái nhiệt tình người vội vàng xuống tới hỗ trợ cho đi lý hai vị nhìn xem không giống người địa phương gửi thư sông thị du lịch sao công ty yêu cầu đi công tác kính mắt nam tử nhàn nhạt mở miệng ngồi lên sau sắp xếp chỗ ngồi chính thái nam hải ngồi ở một bên máy chơi game lại không điện không thú vị địa thả lại mình ba lô nhỏ bên trong nâng đầu nhìn xem chủ vị trí lái lái xe có chút n g h i ê n g đầu con mắt lóe ra vài tia con mang lái xe nhìn xem t r ư ớ c xe kính nhìn không được mở miệng hỏi tiểu hài ngươi mang theo loại này khẩu trang không buồn bực sao buồn bực ga nhưng ta không thể lấy xuống chính thái nam hải nói vì cái gì lái xe mắt nhìn kính mắt nam tử nửa đùa n ử a thật địa cười có phải hay không trồng răng giả răng sợ bị thúc thúc cười mới mang bắt đầu không có việc gì trong xe ngầm thúc thúc cũng nhìn không thấy mang theo buồn bực hay xuống đi chính thái nam hải nhìn xem lái xe nghiêm túc nói ra thúc thúc ta hái khẩu trang là muốn xảy ra chuyện một năm nay để cho ta hái khẩu trang chỉ có hai lần mà cái này hai lần đều có người chết lái xe gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ l ờ i này ý gì đứa nhỏ này thế nào không quá biết nói chuyện kính mắt nam tử ngón tay đập điện thoại để điện thoại di động xuống nói ra sư phó chăm chú lái xe đi ban đêm đường tối đen không tốt phân thần lái xe nghe đành phải đem chú ý đặt ở con đường phía trước bên trên cùng lúc một cái khác con đường n g õ bên trong n a m khắp nơi trên đất l ư manh tiếng đêu thảm thiết thê lương dần, dần biến vì vô lực dây n gì tay chân của bọn hắn đều bị dứt khoác bẻ gãy một cái hoàng mau gắt gao trừng mắt nam tử tóc vàng đặt vào ngân thoại nam tử tóc vàng cười một tiếng đi tới nắm lấy hoàng mau tóc nhấc lên trên mặt trước một giây vẫn là bình tĩnh một giây sau liền biến mười phần dữ tợn ngươi muốn nhìn một chút trái tim của mình sao ta thử qua rất nhiều lần hái ra lúc còn có thể nhảy lên mấy lần muốn thử xem sao đang khi nói chuyện một cái tay t r ộ n vào ngực năm ngón tay đâm vào trong máu thịt hoàng mao cảm thấy nhói nhói nhìn xem k i a kinh khủng giết người ánh mắt lúc này sợ hốt hoảng lên tiếng ca ta liền chỉ đùa một chút thả bỏ qua cho ta đi nam tử tóc vàng tay không có đình chỉ móng tay đã hoàn toàn đâm vào trong máu thịt áo sơ mi rất nhanh bị nhuộm đỏ thiên đ i ê n thiên đ i ê n hoàng mao điên cùng địa giấy giụa miệng bên trong la lên cứu mạng nam tử tóc vàng gửi được mùi máu tươi mãnh liệt giết người dục vọng phản phất tạo thành một nhân cách khác tại não hải không ngừng lên tiếng giết hắn đi không ai biết đến cũng nên phát tiết một chút không phải là sao ngươi không nên cho người ta quản r ế t chóc mới là bản tính của ngươi hồi đến trong nước thì sao c u n g hải ngoại muốn r ế t cứ r ế t nghe lời đem trái tim móc ra hưởng thụ nó nhiệt lượng cảm thụ nó nhảy lên rất đã không phải là sao 33 tiểu thuyết Internet. Nhanh, dết、hắn. Thanh âm không ngừng tại thử tóc vàng diện mục không ngừng dậy, càng thêm dữ tợn. Rất nhanh, hắn bình tĩnh, rút tay hải diện rung Nhanh, hắn. không không nhanh, hắn bình Hoàng h dậy, đến ngừng náo vang lên, nam vàng ngừng càng ra. bao dọa dữ âm mục cơ nhưng mà tại một giây sau con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên qua vào chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh làm hoàng mau hoàn h ộ t lúc một viên m á u me đầm địa trái tim đã đặt ở trước mắt hắn nam tử tóc vàng lộ ra bệnh t r ạ n giống g như nụ cười hưng phấn thấy không trái tim của ngươi nó còn tại nhảy à hoàng mau chừng to mắt miệng mở rộng thân thể tại run dày mấy lần sau liền không động đậy được nữa khi trái tim nhiệt lượng biến mất không còn nhảy lên nam tử tóc vàng trên mặt mất đi tiểu dung tựa như là giục vọng qua sau không thú vị b ó nát trái tim đem băng lanh thi thể cùng rác rưởi giống như ném ở một bên nam tử tóc vàng ngáp một cái vung lấy vết máu trên tay chuẩn bị rời đi n ằ m dưới đất những côn đồ khác đều thấy cho mắt lập tức hoảng sợ thét lên giết giết người giết người nam tử tóc vàng dừng bước bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là phiền phức nói xong hắn xoay người lại hướng phía ngõ bên trong đi đến nước chừng năm phút sau ngõ an tĩnh nam tử tóc vàng toàn thân máu me đầm địa đi ra ngõ bên trong bởi vì vì tia sáng không đủ chỉ có thể nhìn thấy một chút t à n mát trên đất tàn chi thịt nát gây mũi nồng đậm mùi máu tơi tràn ngập trong không khí để cho người ta ngạt thở lúc này tiếng điện thoại văng lên nam tử tóc vàng cầm lên ấn xuống nút trả lời ngươi bây giờ đến đâu rồi người đón ngươi nói không thấy ngươi điện thoại bên kia nói chuyện chính là phương lão À, không có ý tư à, ta xuống xe đói bụng liền đi ăn một gạo hiện tại mới nhân viên chạy hàng cổng nam tử tóc vàng mở miệng cười ngựa khí mang theo vài phần không có ý tứ mấy phút trước bệnh trạng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thật chỉ là ăn cùng ăn kia đừng cho ta dẫn xuất sự tình ngươi cục diện rồi dám ta không muốn sẽ giúp ngươi thu thập phương lão mang theo vài tia chất vấn an tâm a phương lão ta trong khoảng thời gian này một mực tại hải ngoại tính tình đã sớm thay đổi cùng trước đó tưởng như hai người an phận vô cùng nam tử tóc vàng tiếu h dung chất phát chỉ là nửa bên mặt n h u ộ n máu tươi lộ ra mấy phần kinh khủng mười phút bên trong ta muốn người đón ngươi nhìn thấy ngươi không vậy sau quả tự phụ phương lão không có nói nhảm nhiều nói xong lời này trực tiếp cúp điện thoại nghe t ú t t ú t thâm thanh nam tử tóc vàng nụ cười trên mặt mất hết lộ ra âm hẳn để điện thoại di động xuống nhìn xem trên thân n h u ộ n đỏ thậm chí còn treo một chút thịt nát quần áo trên mặt lộ ra không kiên nhẫn cùng chắn ép sách thật muốn làm thịt lão nhân này a chương năm trăm bảy mươi chín khóa chặt vị trí tìm kiếm không có kết quả chương năm trăm bảy mươi chín khóa chặt vị trí tìm kiếm không có kết quả lão bản đến hai bát heo tạp phấn thêm tay h một quán ăn nhỏ bên trong t â n nặc đối bận rộn lão bản mở miệng nói ra được lão bản vừa giải khai tạp dề lại b ư ớ c lên mắt nhìn trên tường điểm thời gian lại trở lại sau c h ù bên kia t â n nặc ngồi xuống ngồi ở phía đối diện thương nguyện cô nàng này bởi vì vì tiểu xong sự tình thậm chí đều không tâm tình cách ăn mặc tóc buồn tẻ lộn xộn chỉ là nội t ì n h quá tốt khuôn mặt tinh xảo cũng là không ảnh hưởng thật ca chúng ta bây giờ tại làm cái gì ăn cơm chưa a không phải đâu tần nặc mở ra một bên quả ớt tương nhìn xem cũng không tệ lắm thế nhưng là từ tối hôm qua đến bây giờ chúng ta cái gì đều không có làm ngươi không phải nói đi bọn hắn hang hổ sao thương nguyệt mở miệng hỏi gương mặt bên trên mang theo phiền m u ộ n không vội vàng được như thế sốt ruột đi làm cái gì bọn hắn nói không c h ừ n g bày không ít thứ chờ chúng ta sẽ có người so với chúng ta đi trước tần n ạ c mở miệng nói ra rất nhanh lão bản bưng hai bát lớn bốn đi lên phía trên vung lấy hành thái nhỏ chút dầu vừng để cho người ta tham ăn tăng nhiều cảm ơn lão bản tần n ạ c động lên đũa khách nhân các ngươi tận lực nhanh lên ăn đi tiệm này đợi lát nữa liền muốn đóng cửa lão bản lao sạch lấy hai tay nói ngượng ngùng nói thời gian ngày điểm kinh doanh thuận lợi vì cái gì đóng cửa đâu tân n ạ c mở miệng hỏi ai đột nhiên có cục cảnh sát người đến nói cái gì muốn tìm kiếm đeo vũ khí phần tử khủng bố phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm để vùng này người rút lui hiện tại tất cả mọi người tạm thời rút lui nơi này nhưng đ o á n c h ứ n g a chưa nói như thế đơn giản nhưng chúng ta dân chúng cũng không dám hỏi a l ã o bản đem khăn quẳng cổ treo ở một bên mắt nhìn cổng về tới sau c h ú bên kia thu dọn đồ đạc đã bắt đầu để mọi người rút lui à tân nặc quay đầu an phấn nói bất quá cái này không có để làm gì trừ phi v à hôm nay bên trong thoát đi tin sống thị nhưng quá nhiều người không biết rõ tình hình m u ố n tránh miễn gây nên khủng hoảng tình môn g dưới làm cho tất cả mọi người rời đi tin sông thị quá khó khăn tất cả mọi người biết kinh dị trò chơi nhưng là tại rất nhiều trong mắt người kinh dị chỉ tồn tại với kinh dị trong trò chơi sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong càng nhiều người vẫn là đem kinh dị coi như một cái đơn giản trò chơi t ầ n nặc thấp giọng nói những người kia đem kinh dị văn minh xâm lấn thế giới hiện thực sự t ì n h tiến hành che giấu mà không công bố có lợi cũng có hại ở trong mắt tần nặc kệ càng lớn hơn hơn lợi bọn hắn cũng biết thương n g u y ệ t một bên hỏi một bên nhìn xem trong chén r a u thấm nát chân mày cao lại dùng đũa đơn độc chọn lựa ra bắt bên ngoài bạch lăng tỉ tỉ xác nhận vị trí ngay ở chỗ này phụ cận bọn hắn rút lui cái này một mảnh đất vực cư dân liền đại biểu bọn hắn cũng tìm tới hà hổ t ầ n nói n cũng không biết trung su cục sẽ khai thác cái gì hành động thương n g u y ệ t gật gật đầu nâng lên bắt uống một n g ụ n canh nệ nệ miệng bắt đầu có tham ăn bạch lăng nữ quỷ tung bay ở giữa không trung ăn trong tay thái túi thịt đã ăn xong liếm láp đầu lưỡi lại mút một chút ngón tay thương nguyện nhìn xem nàng hỏi tỉ tỉ t bạch lăng nữ quỷ nắm tay giấu ở phía sau quay mặt qua chỗ khác nhàn nhạt nói ra bình thường giống như n h ả m chán ăn dài bờn thương nguyệt gật gật đầu nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào bạch lăng nữ quỷ bạch lăng nữ quỷ hờ hững nhìn xem nàng ngươi đang nhìn cái gì đã cảm thấy tỉ tỉ rất xinh đẹp nhìn nhiều mấy lần thương n g u y ệ t khẽ cười nói bạch lăng nữ quỷ liếc mắt nói với tần nặc vị trí cụ thể ngươi biết không có ta cái gì sự t ì n h đi về trước nói xong lời này bạch lăng nữ quỷ về tới bạch lăng bên trong thế giới hiện thực bên trong không phải là chỉ có bán q u sao vì cái gì còn có tỉ tỉ dặng này thương u y ệ n hỏi thế giới t ạ i biến kinh dị lựa ư vực đều xuất hiện cái gì đều trở nên không đủ v ì kỳ tân nặc thuận miệng nói đang lúc hoàng hôn cùng ngày ngoài rìa diễm mắt dáng đỏ một chút xíu bị h ắ t cám nơi bao bọc tấm màn đen dần dần giáng lâm tại tân nặc chỗ cái này một mảnh đất v ự c nội cơ bản không thấy cái gì bóng người chống r ỗ n g đường đi dựa theo thường ngày thời gian này điểm hẳn là tan tầm tộc cao phong kỳ ngựa xe như nước m ớ i đúng hôm nay lại có vẻ vô cùng quẩn cũ vẽ bên đường phố tân nặc cùng thương nguyện đôi này nhìn như huynh ngội tại đi tới hướng phía một chỗ khu đang phát triển đi đến vùng này khu đang phát triển rất lớn rất nhiều nhà máy tạm thời ngừng kinh doanh tại chỗ sâu bên trong. khắp nơi có thể thấy được lạn vĩ lâu hoang vu địa phương lại có không ít thân ảnh xuất hiện ở đây đều là trung su của người thông qua một vị ép tạo thành viên trợ giúp bọn hắn lần hai ngày sáng sớm liền khóa trả t i ề m tổ chức đại khái hang hổ tại xa cách xung quanh quần chúng lúc bọn hắn đã tại cái này một mảnh đất vực tìm tòi trọn vẹn một ngày lại đến bây giờ vẫn không thấy điểm tổ chức thành viên nửa cái thân ảnh xuất lính trong đó một tiểu đội l í n h đội đứng tại một tòa lạn vĩ lâu trên sân thượng nhìn qua hoang vu bột phía hai tay chống lạnh bất đắc dĩ mở miệng ngày m u ố tối treo lục soát địa phương thậm chí là nơi hẻo lánh cũng không biết tìm tìm tòi m căn cái bản liền không ở cái địa phương này đi. Ta nhìn hơn phân nửa là thả nguy trang, thả là đi. ở á địa đ Ta ra một tiêu tiểu tử đang đùa đ ta. chúng lính Phó i nói ra, nhưng phía trên nói, không lục ra, phía r ê n nói, n k h ô giờ lục được cũng muốn tất cả ra muốn m tất ọ n g ư i tại chỗ chờ lệ, có cái gì biện pháp đâu. Đang nói, điện thoại đông nhiên văng lên, lính đội mắt nhìn điện thoại, vội và nghe, đầu nhi.、Có、cái mắt kết chỗ chờ có Có lệnh, pháp lính nhìn nghe, lên, Đang đông văng gì gì đâu. đầu quả và sau o Không giờ có. Một s a mấy cái kia p tạo thành viên đi qua các ngươi tất cả mọi người phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của bọn hắn đối phương phân phó nói thế nhưng là nơi này thật không có điểm tổ chức tung tích có lẽ chúng ta nên tìm kiếm trong thành phố địa phương khác không cần thiết đem tinh lực để ở chỗ này lĩnh đội thử nghiệm nói ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi lĩnh đội bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói là đêm tối rất nhanh giáng lâm mấy chiếc xe dịp lái vào khu đang phát triển bụi mù bay lên nương theo lấy lấy gió đêm lộ ra âm trầm ngoại trừ trung su của người nên có không ít cái khác tổ chức thân ảnh xuất hiện đây đều là công hội người không biết là ai lọn phong thanh dẫn đến rất nhiều công hội cũng tới tham gia náo nhiệt tân đặc cùng thương nguyệt cũng lẫn vào, vào ở tại trong đó một tòa trong lâu mắt nhìn thời gian điểm đã là chín giờ đúng tân nặc đứng dậy tại trong lâu tìm kiếm xào cực kỳ tại lầu hai phát hiện một đài tiểu cũ tv còn có mấy cái công nhân nằm tại s á t sàng bên cạnh tân nặc động tĩnh đánh thức mấy người này đều là mặc đồ lao động phục lên chút niên kỷ nông dân thoạt nhìn là cái này công nhân bọn hắn mở ra đốt đèn nhìn chằm chằm tân nặc cùng thương n g u y ệ i hai người mở miệng nói ra ở đâu ra hai cái hoa tử là lạc đường sao thế nào đến loại địa phương này tân nặc khẽ cười nói đại gia chúng ta là ngoài trời trực tiếp thích đến một chút hoang vu địa phương tìm kiếm kích thích hấp thụ lưu lượng không có ý tứ đánh thức các ngươi ngoài chơi trực tiếp cái gì đồ chơi một cái đại gia còn mặc áo khoác toàn thân bụi đất nhưng là một ngày việc cực lại thế nào chật vật hoàn cảnh đều ngủ đến chính là trên mạng hiện trường ghi chép cho rất nhiều người nhìn thời điểm hiện tại rất lưu hành một cái khác đại gia nói theo cầm lấy một bên ống khói quất t â n nặc nói ra đại gia nơi này không phải là muốn bị rút lui sao các ngươi thế nào còn ở nơi này chúng ta đều là muốn nuôi gia đình ăn cháo cầm hơi ăn cơm sao có thể nói rút lui liền rút lui nơi này không hoàn công chính là trời sập chúng ta cũng phải làm xong mới được chương năm trăm tám mươi ép tổ gặp mặt m ư ơ i hai giờ cả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ép tổ gặp mặt mười hai giờ cả tần nặc nghe bọn hắn ha ha cười nói cũng thế đều là vì tiền hắn liếc mắt bên kia t v nói ra đại gia cái này t v còn có thể mở à. đương nhiên ngươi muốn xem t v à thời gian này cũng không có cái gì đại cái này t v nhiều năm rồi hơi một tí tín hiệu không tốt liền hoa màn hình rút tứ đại gia nói không có việc gì tần nặc đi qua chen vào ổ điện liên tiếp nguồn điện sau t v phát ra s ả n sạt thanh âm một hồi bông tuyết màn hình một hồi lại có hình tượng đại gia đi tới vồ vô, vô t v lắc đầu nói ra hôm nay tín hiệu không tốt không nhìn nổi tần n ạ c nói ra không có việc gì không có gì đáng ngại thương n g u y ệ t tự nhiên minh bạch tần n ạ c muốn làm cái gì nói ra chúng ta an vị ở chỗ này nhìn xem sao tần n ạ c nhìn xem điện thoại di động thời gian nói ra còn có hơn hai giờ sốt u ruột không đến ngồi trước ngồi đi lúc tiến bảo bạch lăng nữ quỷ tỏa định ngồi liền đã mất đi độ chuẩn xác chỉ là tại cái này mang khu đang phát triển bên trong tìm không thấy vị trí không bằng trước tiên tìm một nơi đặt chân tần n ạ c đi qua cùng mấy cái đại gia hàn huyên một cái đại thẩm nấu một chút cháo bưng tới nói ra nữ hoa ăn chút ăn quê đi hơn nửa đêm mặc như thế mỏng ra không sợ đông lạnh lấy sao thương n g u y ệ t nhìn xem cháo hoa nói ra tạ ơn a di nhưng ta không nói n g k t i ế lạnh đi ta cho ngươi tìm bộ y phục muốn bảo vệ thân thể của mình à đại thẩm rất giản dị cầm bộ y phục k h o á t trên người thương n g u y ệ t nhìn xem cũ kỳ thật ấm áp cực kỳ gặp thương n g u y ệ t không ngại đại thẩm cầm lấy điều khiển từ xa thử nghiệm đổi đại hỏi ta có cái nữ nhi giống như ngươi lớn chỉ tiếc tại hai năm trước qua đời thương n g u y ệ t xem tivi bông tuyết hỏi thế nào chết ai sân trường bạ lăng nàng bị mình ban đồng học lăng lục ta nha đầu này lòng tự trọng mạnh cũng chịu không nổi bí khuất nàng cái gì đều không nói với ta ban đêm tự học thì ngay trước toàn lớp người trước mặt từ bàn công n h ả xuống đại thẩm con mắt rủ xuống mỗi khi gặp nhớ tới nội tâm của nàng liền cùng bị mặt dây chuyền đâm vào đồng dạng ta ít đọc sách không học thức liền như thế một đứa con gái vì kiếm nhiều chút tiền liền làm lên nam nhân việc nặng trang trí phòng ở lập nhà cái gì đều làm qua trước kia bị cục gạch đập móng ngón tay đều vỡ ra ta đều không có khóc nữ nhi không có ở đây mỗi khi gặp trong đêm ta đều khóc như cái hải tử thương nghe hỏi chuyện này bỏ qua sao ta cùng mấy cái đồng hương tìm tới trường học hy vọng trường học có thể giúp đỡ đem giết chết nữ nhi của ta mấy vị này kiện ra tòa mấy hải t ử kia có quyền thế tiếp cận một số tiền lớn cho ta trường học cũng hy vọng ta chuyện nhỏ hóa không đừng ảnh hưởng trường học của bọn họ danh dự ta tự nhiên sinh khí tiền có thể đổi về nữ nhi của ta mệnh sao ta cùng các đồng hương náo loạn thật lâu thậm chí hiệu trưởng đều tránh ta không thấy để bảo an xua đ ổ i ta khi đó ta thể vô luận như thế nào muốn vì nữ nhi giải oan nhưng theo thời gian trôi qua ta dần dần cảm thấy bất lực một tháng sau bạn già chúng g i nằm tại bệnh viện nhu cầu cấp bách một số tiền lớn ta đem tất cả tích xúc đều lấy ra vẫn là không thể giao thanh.、Thư、Nguyệt nháy mắt mấy cái, cho nên, ngươi cầm những rán con gái của ngươi người tiền. là kia thể Thư cho hại chết giao gái mắt tiếp cái, cái của mấy cầm đại thẩm cúi đầu khan giọng địa cười khổ rất ghê tởm đúng không rõ ràng những số tiền kia dính đầy nữ nhi màu tươi nhưng ta vẫn còn dùng thể muốn thay nữ nhi giải hoan cuối cùng nhất lại toàn bộ thành trò cười những cái kia cho ta tiền người khi nhìn đến ta thu tiền sau cười vui vẻ như vậy bọn hắn hại chết một người lại không có việc gì nữ nhi nàng, nhất định hận thấu ta đi. đại thẩm ông đầu con mắt tảm đạm biểu lộ mang theo chết lặng mà lại cuối cùng nhất bạn già vẫn là rời đi bên cạnh ta đã không có mùa hay thu những số tiền kia cái gì đều không có cải biến ngược lại để cho ta trong hai năm qua đều tại thật sâu tự trách bên trong còn sống trong đêm nhiều khi ta đều ngủ không đến phản phất có thể nghe thấy nữ nhi ngay tại bên gối hỏi ta vì cái gì muốn thu tiền của bọn hắn phía trên kiếm á u ngươi nhìn không thấy sao thương nguyện nghe xong sắc mặt không có chút nào gần sóng nói ra vì cái gì muốn tự trách đâu người có cảm tình nhưng cũng là sinh vật không cần thiết vì một người chết để sống người bị liên lụy không phải là sao đại thẩm có chút ngạc nhiên nhìn xem t h ư n g u y ệ t nữ hoa ngươi đ â y là tại an ủi ta sao không tính đi ta chỉ là đang nói một kiện chuyện rất bình thường khả năng ngươi cảm thấy ta nói không dễ nghe ta sẽ có cảm tình nhưng người đã chết cũng không cần phải một mực bị ảnh hưởng tựa như hiện tại ngươi thừa mình liền nghĩ để cho mình thế nào sống tốt một chút mới đúng đại thẩm nghe t h ư n g u y ệ t sắc mặt mang theo một tia ngạc nhiên nha đầu đại thẩm đoán ngươi cũng trải qua cái gì à t h ư n g u y ệ t mỉm cười tuổi thơ của ta rất khóc chiết nhưng bây giờ đều tốt bởi vì vì bọn hắn đều đã chết đại thẩm nháy mắt mấy cái thần tình tia lại là cái gì lại là ngạc nhiên tần n ạ c đi tới người l ẩ y ra chủ đề à gì, cháo này còn có đi ta có thể uống một chút sao thương n g u y ệ t tam quan rõ ràng cùng người thường khác biệt như thế trò chuyện xuống dưới tần n ạ c cảm giác đại thẩm muốn hoài nghi nhân sinh đương nhiên ta cho ngươi x ố i một bắt đi em mở nói chuyện phiếm trải qua công phu thời gian rất mau tới đến mười một giờ năm mươi phút chưa khoảng cách mười hai giờ chỉ còn lại mười phút tin sông trong thành phố tại mười một giờ sau liền có rất nhiều người không hẹn mà cùng mở ra tv chờ đợi lấy cái gì một toa dưới lầu hai đội lĩnh đội cầm bộ đàm hỏi cuối cùng nhất mười phút có tìm tới sao toàn bộ lần nữa tiến hành tìm kiếm không có khẳng định không ở nơi này chúng ta đều bị chơi xỏ hắn quay đầu nhìn xem t i ê u ngồi ở một bên kính mắt nam tử chúng ta còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao kính mắt nam tử nâng đỡ kính mắt nhàn nhạt nói ra bọn hắn ngay ở chỗ này tia ở đâu lĩnh đội b u ô n g tay hỏi chính thái nam hải đánh lấy máy chơi game nói ra nhiều các ngươi không nên hỏi nói các ngươi cũng không hiểu đã hiểu lại không biết thế nào làm còn không bằng thành thành thật thật nghe chúng ta các ngươi thượng cấp không phải như vậy nói với các ngươi sao lĩnh đội sắc mặt có đen một chút mặc dù nội tâm rất n g ạ lửa nhưng vẫn là nói một tiếng là ngẫu nhiên rời đi nát mất đôi lâu tại đối phương mở ra sau chính thái nam hải hỏi thanh sơn ca xảy ra sai lầm sao thanh sơn hai cây kỳ dài ngón tay hoạt động lên màn hình điện thoại di động nhàn nhạt nói ra sai lầm không có bọn hắn ở chỗ này cũng không biết dùng cái gì biện pháp tẩn giấu đi một bên tv đã mở ra điện thoại di động thời gian chỉ còn lại cuối cùng nhất năm phút lâu bên ngoài hai đội lĩnh đội ra n h ì n không được thấp giọng mắng mẹ chị ứng ép tổ lại làm sao để lao từ bộ hạ làm không có ý nghĩa sự t ì n h lãng phí việc tốn thể lực một cái xú tiểu hài cũng đối với ta khoa tay một chân tiếp lấy đối một bên phó lĩnh đội hỏi thanh sơn ta biết tiểu quỷ kia cái gì địa vị thế nào tiến é tổ phó lĩnh đội xuất r a tư liệu lật qua lại nói ra năm tháng trước tiến bảy tuổi nữa é tổ danh hiệu đồng rượu nghe nói là phương lão trực tiếp để bạt đi vào lệ thuộc với phương bắc phân bộ nghe nói vẫn là cái kia phân bộ người đứng thứ hai một đứa bé như thế n g ư bức lĩnh đội hỏi phó lĩnh đội nhìn xem tư liệu dừng một chút mới nói ra khả năng quả thật có c h ú t châu hắn vẫn là một cái quỷ vật cải tạo sư lĩnh đội nghe được biểu lộ lộ ra rõ ràng kinh ngạc mà lúc này một thân ảnh từ trong bóng tối đi tới ai nam tử tóc vàng từ trong bóng tối đi tới mị vừa đối hai người chào hỏi chớ khẩn trương tự giới thiệu mình một chút ta là nho châu phân bộ ép tạo thành viên danh hiệu thất n ô n ép tổ thất n ô n hai người nhìn xem phía trên tư liệu nói ra ngươi thời gian này điểm mới xuất hiện chúng ta cho là ngươi định vị sai chỗ đưa lạc đường chỉ là tại bốn phía quan sát một chút mấy vị khác đều đến đi ở bên trong l í n h đội tránh r a thân lạn vĩ lâu bên trong đồng rượu nói một câu thanh ca cái k i a chán ghét tiểu tử đến thanh sơn nháy mắt mấy cái tắt điện thoại di động màn hình nhìn xem cổng đi tới thất n ô n t h ấ n ô n cười híp mắt nhìn xem đồng rượu đồng rượu đệ đệ ta nghe được lần sau không bằng nhỏ giọng một chút dù sao phía sau nói người khác chán ghét thật không lễ phép đồng d i ệ u không thèm quan tâm a ta vốn là muốn cho ngươi nghe được vì cái gì chán ghét đâu ta lại không đối ngươi làm qua cái gì húng chi chúng ta mới gặp mặt hai lần a thất ngôn mở ra hai tay biểu thị không thể lý giải lần thứ nhất gặp mặt ta liền chán ghét chán ghét một người cần đạo lý sao đồng d i ệ u nói mình lại xà lại bị co ngâm đầu không nói nhìn xem thất ngôn thật s i quẩy, ngươi đến ta lại chết ai thất ngôn bất đắc dĩ lắc đầu khả năng ta chính là không lấy tiểu hải t h í đi lập tức khoe miệm nhấc lên một tia cười lạnh nhưng là ta cũng không thích tiểu hải đồng d i ệ u hờ hưng nhìn xem thất ngôn nhìn chằm chằm hắn hai tay nói ra hai tay của ngươi làm qua cái gì đi mặc dù tẩy sạch s à n h xanh, xanh nhưng hương vị nhưng rửa không sạch thất ngôn tiếu dung biến mất thản nhiên nói a là cái gì hương vị đâu thanh sơn lúc này bỗng nhiên mở miệng đi nhìn xem thời gian còn lại cuối cùng nhất một phút bây giờ không phải là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau thời điểm thất ngôn xem ở đằng trước t i a ti vi bên trên nhàn nhạt nói ra ngươi xác định hắn sẽ xuất hiện sao hắn sẽ xuất hiện bởi vì vì hắn mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy một khắc này thanh sơn kính mắt phiến đang nhấp nháy hai tay cắm túi bình tĩnh lên tiếng cuối cùng nhất một phút tiến vào đếm ngược không khí phảng phất ngưng kết rất nhiều người đều tại tv trước màn hình chăm chú nhìn không dám có chút phân thần nhìn chăm chăm t r u n g su cục bên trong phân bộ bên trong tất cả mọi người vây quanh ở trong đại s ả n h nhìn chăm chú lên màn hình phương lão cầm lấy cái chén uống một b ụ n trà biểu lộ ngưng trọng thi công trong lâu t ầ n nặc cũng không tại cùng các đại gia nói chuyện phiếm nhìn chăm c h ẳ n kêu loé ra bông tuyết thời gian tiến vào cuối cùng nhất mười giây đến ngược đã đến giờ tiếng trung tại thi công lầu hai bên trong vang vọng thanh âm thanh thúy mạng ngang sáng ngay sau đó tiểu cũ trong máy truyền hình k i a bông tuyết lấp lóe màn hình đột nhiên dập tắt biến vì hắt màn hình ngồi ở một bên đại gia quất lấy lao thuốc đứng người lên nói ra lại hỏng tà vô vô nhìn c h ờ một chút tần n ạ c thanh âm vừa rứt dưới k i a tv i i lần nữa sáng lên tiếp lấy cho thấy quen thuộc bối cảnh lam tự lôi thôi t h â n ảnh xuất hiện trước màn hình lộ ra t à n m ạ n tiểu dung chào buổi tối mọi người chương năm trăm tám mươi một sóng ngầm phun trào bay một hồi đi chương năm trăm tám mươi một sóng ngầm phun trào bay một hồi đi mở tối trong lâu tiểu cũ tv nương theo lấy khản giọng tiếng xào xạc phát hình ra hình tượng nhìn thấy lam tự gương mặt này lúc mặt của mọi người sắp đều là ngưng trọng ẩn nút với khu đang phát triển bên trong từng cái tiểu đội đều ngay đầu tiên triển khai tìm kiếm làm sao có tìm được hay không báo cáo vẫn là không có hai đội lĩnh đội cầm bộ đàm nhìn về phía thanh sơn mở miệng nói ra ngươi nói bọn hắn ngay ở chỗ này nhưng bây giờ người ta đều đã mở trực tiếp nhưng vẫn là không nhìn thấy nửa cái thân ảnh của đối phương thanh sơn nâng đỡ tính mắt nó chỉ là một câu xem tv thất ngôn t ự ở một bên trên tường nhìn chằm chằm màn hình lạnh nhạt cười nói nhìn bằng mắt thường không thấy thôi thanh sơn nhìn về phía ngoài cửa sổ trên bầu trời đêm ánh trăng bị mây đen che mắt tán lạc xuống ánh trăng mở đi rất nhiều trong máy truyền hình lam tự vẫn là bộ kia lôi thôi cách thân mặc chỉ là ở bên cạnh nhiều một người mặc diễm lệ gợi cảm nữ nhân tu thân váy đem trước sau lồi lom ráng người phát họa ra tới hai tay quanh nữ nhân đôi mắt bởi vì vì rõ ràng nhắn ảnh mang theo vài phần yêu mị phản phất trong lúc lơ đãng là có thể đem người hút có khả năng cao các vị đợi lâu rất nhiều người nhìn đối đêm nay ôm mọi phần mong đợi tâm tình bọn hắn thậm chí chờ không nổi, chạy tới hiện trường. m lĩnh ấ đội n m trầm giọng mở miệng thanh sơn bỗng nhiên đứng người lên hướng về một phương hướng đi ra cuốn lên một cái tay tay háo đẩy ra sau bên cạnh dì xét cửa sắt lớn đồng rượu thu hồi máy chơi game đi theo phía sau lĩnh đội mặc dù không hiểu nhưng cũng liền bận bịu đi theo cùng lúc đó một tòa cao nhất vứt bỏ lâu trên sân thượng hàn phong liệt liệt gào thét chói thai phương dạ đứng tại phía sau nhìn xem bốn phía đen nhánh cuối cùng n h ấ t ánh mắt rơi vào trước người một cái uống say m ề m nam tử trên thân mặc đội trưởng hai người chúng ta được an bài ở chỗ này có ý gì mặc đội trưởng rót lấy địa sắc mặt từng hồng đánh lấy say nước cười nói an bài ở chỗ này khẳng định là trọng yếu ngươi đội trưởng ta thế nhưng là nặng cân nhân vật ngươi vừa mới tiến đến còn tại thực tập nhưng năng lực dị thường ra chúng đem ngươi an bài ở bên cạnh ta cũng là coi trọng ngươi thêm chút sức sau này luôn có thể leo đến ta vị trí này mặc nôn uống rượu nhất miệng cười nói tại bên cạnh hắn có một đầu màu đen dài mảnh bị vải vóc bao vây lấy phía trên còn dịn ra màu đỏ sầm màu tươi phương dạ không nói chuyện nói thực ra hắn cùng cái đội trưởng này thời gian trung đụng cũng bất quá mới nửa tháng đối với hắn hiểu rõ hoàn toàn không đủ bởi vì vì đối phương tại hắn ngày bình thường ở trước mặt hắn ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu không có việc gì cả lơ phất phơ là phương dạ nội tâm đối với hắn ấn tượng nhưng thượng cấp an bài mình thành vì bộ hạ của hắn cũng không có biện pháp còn như mặc nôn trong miệng vị trí của mình phương dạ không rõ ràng cũng không có hứng thú chỉ biết là gia hỏa này là cấp trên của mình phương dạ mắt nhìn thời gian nói ra đã qua m ộ ư ơ i hai giờ trực tiếp hẳn là bắt đầu nhưng vẫn là không có bất cứ động t í n h gì chúng ta còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao mặc nôn ô m chai rượu một bộ thích rượu như mạng bộ dáng chờ chờ cái gì chờ ăn bài một bên khác cái nào đó công hội cũng tiềm phục tại một cái công công bên cạnh nhà cầu mấy người ngồi s ổ n trên mặt đất nhìn xem trong máy truyền hình trực tiếp làm yên hết sức im lặng ta nói đúng là vì cái gì muốn đem đặt chất địa tuyển tại bên cạnh nhà cầu nơi này bảng t ố i a Địa phương h k á công đoán đối cái khác chừng liền còn c thủ bị mấy một mất một còn công hội p hội á tránh t trốn nhất thể tới hiện, không chạm, chỗ nghĩ h ai này Công được đâu. có va ở rượu, hội trưởng nói làm yên trợn mắt chừng một cái tiếp tục nói ra vì cái gì chúng ta cũng muốn đến góp cái này náo nhiệt hội trưởng khẽ cười nói liền ngươi cái này đầu góc khó trách vào không được c h u n g su cục vì cái gì tất cả công hội đều phái một bộ phận người đến tham gia náo nhiệt c h u n g su cục cùng hải ngoại đám người kia va chạm chúng ta những n à y công hội nút trong bóng tối xem náo nhiệt đánh cho không sai bị lắm lại đi ra thu h o ạ h quả cái này một đợt thành quả rất có thể liền kiếm bùn đầy bắt đầy làm yên sắc mặt không vì mà thay đổi cái này sao nhìn cũng giống như tìm đường chết sợ chết kiếm không được đồng tiền lớn chúng ta làm người này không phải liền là cùng quỷ liên hệ bản thân liền là cao nguy công việc hội t r ư ở n g nói còn lại thành viên vội vàng đi theo phụ họa làm yên không nói chuyện quay người hướng một bên khác đi đến đi đâu rút ư trang trí trong lâu tần n ạ c xem tv hậu cốt cột bên trong bạch lăng hỏi nữ quỷ tỷ tỷ ra sao không cách nào khóa chặt vị trí chính xác giống như bị cái gì đồ vật che giấu bạch lăng nữ quỷ đáp lại nói tần nặc giao nhau hai tay sắc mặt trầm âm trong h nhìn xem TV, đồng nhiên tiếu dung khẽ động, phản phất phát ư ơ n Nguyệt cũng đồng dung động, g tiếu tivi, xem c được cái gì. Tại nàng sau lưng, cặp kia vai, nhỏ sau kia không thể bé ra địa nhúc nhích mấy lần m á y truyền hình lam tự tại một trận điên cuồng diễn thuyết sau đem một loại quỷ dị bầu không khí hoàn toàn mang theo tới ở trước mặt hắn tất cả h i ể m tổ chức thành viên bởi vì vì cái này điên cuồng diễn thuyết trở nên vô cùng hưng phấn thân ảnh của bọn hắn bị hắc cám bao trùm ánh mắt lại tràn đầy dục vọng cùng điên cuồng tối nay qua sau kinh dị văn minh liền chính thức địa sâm lên thế giới hiện thực bọn hắn không ngừng cố gắng hạ thành quả cuối cùng muốn tới lam tự bắt đầu giải khai áo trần trụi lửa người trên tráng kiện dáng người bại lộ với trong không khí các loại quỷ dị hình xăm rơi với trên da mấy chỗ làng da tại quỷ dị nhúc đ í c h lam tự liệt lên khoe miệng như vậy bắt đầu đi tất cả hải ngoại mắt người để lộ ra mãnh liệt ý sùng bái tại thời khắc này lam tự chính là bọn hắn chi cao vô thượng thần không thần cũng không kịp là chỗ tệ bọn hắn tin tưởng vững chắc đi theo một người như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ t r ầ m luân với trong tay bọn họ bọn hắn dùng hai tay của mình khứ trừ thế giới này thối nát chế tạo bọn hắn ước mơ thế giới chỉ có một bên váy đỏ nữ nhân khuôn mặt cao lạnh trong đôi mắt không có chút nào gần sóng lúc này đêm tối đất hoang bên trong thanh sơn đi tới một viên bạch dương bên cạnh nâng đầu nhìn về phía trước hơi loài ra lĩnh đội đi theo phía sau nhìn xem bốn phía hỏi nơi này cái gì đều không có thanh sơn ngồi sủng xuống hai cây kỳ d à i ngón tay hoạt động trên mặt đất rất nhanh ngón tay thu hồi lại thanh sơn thẳng như nói không bọn hắn ngay ở chỗ này chỉ là bị đặc thù quỷ vụ che giấu tiểu hai phía sau đồng rượu nháy mắt mấy cái cũng không nói nhảm nhi đồng trong ba lô lấy ra một cái vỏ sò nhìn xem một bên không hiểu lĩnh đội nói ra đội trưởng ngươi hay là đi xa một chút đi còn có đem lĩnh ô thai che lên.、Lính、đội sắc mặt có chút biến hóa kéo ra mười mấy thước khoảng cách đồng rượu đem quỷ khí rót vào vỏ sò bên trong sau đó ném đến phía trước vỏ sò lăn trên mặt đất dừng ở một viên cục đá trước lập tức che kín vết dạng sau một khắc phá t ạ n tới vỡ tan trong nháy mắt một trận c u ồ n g liệt cương phong quét sạch mà lên nương theo lấy một trận chấn động không khí khó nghe quỷ gào âm thanh truyền lan tràn ra tới màn g lớn b ù i mù bị cuốn lên thê lương quỷ gào âm thanh kích thích màng nhĩ linh đội mặc dù hai tay ô n lỗ thai nhưng vẫn là cảm thấy lỗ thai muốn nổ dần dần thanh â m ngừng nguyên bản chống rông đất hoang bên trong xuất hiện một đoàn to lớ theo quỷ vụ thắn đi một tòa cỡ lớn lạn vĩ lâu hiện hiện bại lộ với mấy đạo trong ánh mắt lĩnh đội mở to hai mắt nhìn tại một tòa này bình tĩnh xuất hiện trong lâu rõ ràng phát giác được rất nhiều ác liệt quỷ khí tìm tìm được lĩnh đội sắc mặt một trận con g hỉ vội vàng lấy ra máy truyền tin thanh sơn bỗng nhiên ngăn cản hắn nói ra không nên đánh cỏ kinh rắn kia thế nào làm hiện tại kia hiểm tổ chức thủ lĩnh đã muốn d u n g hợp hết u y mục ghép hình thanh sơn không có trả lời xuất ra mình bộ đàm cho đối phương nói ra mặc ngôn đến ngươi vị trí hướng tây bắc khoảng cách nước chừng tám trăm gạo t hướng gió tây nam gió hẹn hai cấp nói xong thanh sơn đóng lại bộ đàm nâng đầu nhìn trước mắt lạn vĩ lâu đã không còn cái gì hành động trên sân thượng nghe được thông chi mạc ngôn tắt đi bộ đàm ném cho phương d ạ phương d ạ cầm bộ đàm nhìn về phía một cái phương hướng hỏi cho nên chúng ta bây giờ muốn đuổi đi qua sao đuổi không cần thiết mạc ngôn đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo có chút đứng không vững vứt bỏ chai rượu trong t a y tử cầm lấy một bên dài mảnh v ậ t bắt đầu hủy đi phong phương d ạ n h ì n xem sắc mặt mang theo một tia ngạc nhiên đây là một thanh súng ngắm ngươi muốn đánh lén đám người kia nhưng bây giờ là đêm tối vải vóc hoàn toàn mở ra là một thanh màu đen ướt c r ư ờ n g dài hai mét tại thân súng cùng nòng súng bên trên c u ấ n quanh lấy huyết nhục tổ chức đồng dạng đỏ s ậ m vật đang lóe lên mịt mở q u a n mang mặc nôn men xay mười phần mắt phải của hắn trở nên đen như mực kia đồng tử trở nên đỏ như máu tơ máu leo lên với khỏe mắt đêm tối thế nào lòng có tầm mắt chỗ nào đều xứng minh hắn nói giơ lên kỳ dài hát thương hai tay kéo đỡ ở phía trên thi ban lan tràn với trên cánh tay quỷ khí bị đều hấp thu ẩm một tiếng ngang sáng súng văng lên đạn biến mất với trong đêm tối mà mặc nôn đã thu hồi thương ngồi xuống lấy ra một gói thuốc lá nhóm lửa treo ở bên miệng kết thúc s a o phương d ạ mặt mũi tràn đầy mê hoặc đối phương thậm chí đều không l ư ế t chuẩn vẫn là nói một thương này chỉ là làm ra nổ súng gửi đi tin tức tác dụng mặc nôn hít khói phun ra nhàn nhạt khói trắng để đạn bay một hồi đi lạn vĩ lâu bên trong l a m tự trên thân đến huyết nục đang ngọ ngoại hội tụ với ngực phải miệng tại trên mặt hắn lộ ra biến thái đồng dạng điên cuồng phương lão xem tv trầm giọng mở miệng hắn đem huyết nục ghép hình đặt ở trên người mình điểm tổ chức các thành viên nhìn xem tia nhúc nhích huyết nục phấn khởi trạng thái đón lấy trí cao điểm ngạo kêu lên Huyết đang ngoài, miệng, huyết hình, dần dần, mặt, khi h u y ế thời nục gian ngọng ạ tại m đình trệ xíu hội tụ. không i h u h khí ngưng kết tất cả mọi người tạm dừng tiêm vào giờ khắp này lúc một viên ngón tay dài đạn trong đêm tối xuyên tháng qua đồng thời tại quỷ dị thứ cải biến mình quy tích nó xuyên thấu một tòa lạn vĩ lâu cửa sổ thủy tinh xuyên qua hiểm tổ chức tất cả thành viên cuối cùng nhất tinh chuẩn địa rơi vào kia rộng mở hai tay t hưởng thụ huyết nục chấp vá bản thiết kế trên thân phốc phốc đạn trong nháy mắt đánh xuyên qua lam tự mi tầm sau nào bắn tung tóe ra mảng lớn xương máu đạn không có mặc qua đầu mà là đứng tại trong đầu tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng ở giữa đạn phóng thích kinh khủng quỷ lực đem lam tự đầu xe rách nổ tung một đoàn xương máu một thương nổ đầu chương năm trăm tám mươi hai thay thế thủ lĩnh quỷ thương ám sát chương năm trăm tám mươi hai thay thế thủ lĩnh quỷ thương ám sát xích lạp lạp máu tươi nương theo lấy thịt nát chiếu xuống trên mặt đất hôi thối tràn ngập với trong không khí k i a không đầu thi thể nửa người trên bị nhuộm đỏ lung lay sắp đổ mấy lần trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ở đây tất cả hải ngoại người chơi đều là diện mục cứng đờ, trọn vẹn hai giây sau mới là hoàn hồn thét chói t hai vang lên lên tiếng thủ thủ linh chết chỗ nào đụng tới đạn không phải là bị quỷ vụ bao t r ù g sao quỷ tờ mờ biết váy đỏ nữ nhân không có đi nhìn những cái k i a thịt nát không người nhặt lên thịt nát bên trong một viên đạn viên k i a đạn quỷ dị nhúc đ í c h biến thành thịt não rơi xuống đất nàng n â n g g ẩ m đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng sóng mắt có chút lấp lóe tv trước màn hình rất nhiều người cũng là sửng sốt đột nhiên phát sinh chuyển biến để bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đột nhiên liền bị bể đầu bọn hắn không nhìn thấy đạn từ chỗ nào đánh tới vô ý thức n h ậ n vì là trong thành viên ra khỏi phản đồ trực tiếp bắn chết nhưng đường đường nghiệm tổ chức thủ lĩnh trực tiếp bị một thương đánh chết có phải hay không quá bựa r ồ i điểm làm yên công hội người ngồi s ồ m ở công công bên cạnh nhà cầu đều mở to hai mắt nhìn ta dựa vào cái này đảo ngược châu a trong bọn họ có người làm phản hẳn rồi làm yên đâu như thế đặc sắc hình tượng ra hỏa này cũng không tới nhìn thành viên đứng dậy nhìn xem một phía một mảnh đất hoang nửa cái quỷ ảnh đều không thấy còn hắn như thế làm nhiều cái gì g i a hỏa này tâm đều không tại công hội hội trưởng lạnh lùng nói thanh sơn bên này hai đội lĩnh đội lui về trong lâu thông qua tivi nhìn thấy màn này thấy được kia xuyên thấu lam tự đầu đạn đạn này hẳn là tổ a xếp hạng thứ nhất quỷ tay x u ố n g m ặ c ngôn g i a hỏa này thường cái gì hoàn cảnh dưới đều có thể tinh chuẩn ám sát mục tiêu chỉ cần xác nhận vị trí là được rồi lĩnh đội mở miệng hắn cũng là nghe nói dù sao m ặ c ngôn trước đây đều là sinh động tại hoa hạ biên cảnh đối kháng một chút tiểu quốc lính đánh thuê bây giờ cuối cùng là tận mắt thấy quỷ vật này súng ngắm như thế kinh khủng phó lĩnh đội ngạc nhiên l ĩ n h đội lắc đầu tiết thương không phải là quỷ vật là quỷ hô hô trên sân thượng mặc nôn ôm trường thương màu đen vừa uống xong một n g ụ m tiểu bạch rượu thân súng liền phát ra kinh dị thanh âm tinh hồng quan g mang lưu động ở phía trên phát ra kinh khủng quỷ khí tản ra mánh liệt sinh mệnh lực giải quyết mặc nôn nhàn nhạt mở miệng trong tay hắn cầm một đài lớn chừng quả đấm vô tuyến mini tv bên trong cũng phát hình thời gian thực hình tượng phương d ạ có chút khó có thể tin liền như thế đơn giản giết mặc nôn không nói chuyện đem mini tv ném cho phương d ạ n ó i ra vẫn chưa xong màn hình nối con mắt ta không nên di động đang khi nói chuyện hắn lần nữa nâng lên trường thương màu đen phương dạ làm theo giơ mini tv b à y ở trước mắt hắn màu đỏ sậm quang trạch đang nói lên mặc nôn hai tay vịn trường t h ư ơ n g theo kinh dị quỷ gào tiếng vang lên hát mang từ họng súng bắn ra biến mất với trong bóng tối lạn vĩ lâu dưới thanh sơn cầm bộ đàm cũng tại mở miệng hiện tại có thể đem tất cả mọi người triệu tập đến đây vây quanh lâu ai ra trực tiếp xóa bỏ không cần do dự lĩnh đội bây giờ đối thanh sơn vô cùng bội phục vội vàng ra lệnh lạn vĩ lâu bên trong thủ lĩnh vừa chết như q u n rồng không đầu không ít người bắt đầu xuất hiện bối rối dấu hiệu một cái thành viên phát hiện cái gì ngồi sổm xuống nhìn xem kia rơi xuống t h ị nát chân mày hơi nhũ lại mùi hôi thì thối hắn nhìn xem thủ lĩnh vỡ tan sọ não phát hiện bên trong huyết thủy trở nên vô cùng s ề n s ệ t ác liệt mùi thối tràn ngập với trong không khí tựa như là hư thối thật lâu thi thể trong đầu của hắn đ ố n g nhiên toát ra một cái đáng sợ suy đoán thủ lĩnh có thể hay không đã s ớ m chết chỉ là một bộ thể xác mà tại hắn kinh ngạc ở giữa kia không đầu thi thể đ ố n g nhiên run r u dày lại một chút x í u đứng lên thân thể huyết đục đang ngọng ngậy mà lồng ngực kia nửa gương mặt còn tại từng khối địa trồng hợp chắc vá từng bước một địa thành hình tất cả mọi người kinh ngạc một chút váy đỏ nữ nhân giao nhau hai tay nhàn nhạt mở miệng đừng lo lắng huyết nhục ghép hình tại không chế thần kinh của h ắ n đâu không có lại làm sao ai cũng không ngăn cản được bọn chúng đang l i ề u g ó t thủ lĩnh chỉ là một vị trí mà bây giờ bắt đầu ta chính là các người thủ lĩnh váy đỏ nữ nhân lãnh đ ạ m mở miệng chúng ta vì cái gì chọn một nữ nhân làm thủ lĩnh người nữ nhân này chỉ là dựa vào thân thể mới tiếp cận tên kia bẩn thiệu kỹ nữ cút sang một bên đám này hải ngoại người chơi tự nhiên là khâm phục nhao nhao lên tiếng váy đỏ nữ nhân liếp mắt những người kia có chút n g h i đầu vô hình địa quỷ lực tràn ngập ra những người kia diện mục ngốc trệ hai tay ôm mình đầu dùng q u ỷ lực sinh sinh b ẻ gãy cổ của mình g i a n g d á c vài tiếng ba người này tại chỗ chết bởi bỏ mạng cổ hoàn toàn đứt gãy thân thể còn tại q có gáp váy đỏ nữ nhân nhàn nhạt mở miệng còn có ý kiến sao tất cả mọi người không dám lên tiếng trong bọn họ tâm vừa sợ lại sợ ai cũng không nghĩ tới đi theo thủ lĩnh bên người nữ nhân này nhìn như yếu đ u ố i giết người lại kinh khủng như vậy tiếng ngồi sổm xuống, xuống phát hiện lam tự dị dạng nam tử nhìn xem váy đỏ nữ nhân con ngươi run r u y lại là phát hiện cái gì nữ nhân này rõ ràng sử dụng ỷ lực trên thân nhưng không có ủy hóa dấu hiệu nay lại sẽ không đại biểu cho nàng không phải là người bản thân liền là quỷ chẳng lẽ từ đầu đến cuối tại thống linh nghiệm tổ chức thủ lĩnh đều là quỷ nam tử hết hầu nhúc ních hai lần mạnh liệt bất an suy nghĩ xuất hiện tại đầu ó c hắn hắn bỗng nhiên cảm giác huyết mục ghép hình chắp và hoàn thành không phải là bọn hắn nghĩ như vậy mỹ hảo mà là sẽ phát sinh kinh khủng sự tình hắn nghĩ như vậy đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng trận đau nhức chỗ sâu trong ó c nhằm vào trí nhớ trước kia tựa như là màn hình lấp lóe giống như đàn và mẹo hiện tại ngươi chính là chúng ta thủ lĩnh chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi một người da đen mở miệng khoa tay lấy hai tay dẫn đầu dâng lên ân cần nhưng mà lại là vừa nói xong người thứ ba người thứ bốn một vô số xương máu phun trào cái kia quỷ dị đạn tựa như là mọc thêm con mắt quỷ dị dung nhập hạ cám xuất hiện thì tựu xuyên thấu đầu lâu từng gỗ thi thể ngã trên mặt đất hiện trường loạn thành hỗn loạn những người kia vội vàng đi tìm công sự che chắn nhưng mà vẫn là tránh không được địa xuyên tấu đầu quỷ dị chính là k i a che lấp thể lại là không có lỗ thương đạn như như quỷ mị xuất hiện như quỷ mị xóa bỏ váy đỏ nữ nhân nhìn xem kia từng câu ngã trên mặt đất thi thể kinh diễm diện mục lộ ra mấy phần âm hàn những người này đối bọn chúng nhưng còn có lấy chỗ đại dụng nàng n â n g g ẩ n đầu lên lạnh như băng nhìn về phía cái nào đó vỡ tan cửa sổ những cái tiết như quỷ mị xuất hiện đạn tại nàng trong con ngươi ngược lại không chỗ ẩn trốn thậm chí nàng có thể nhìn thấy đánh lén đầu mườn mặc ngôn vị trí n h y mắt sau đó v á trên ữ n sân thượng lớn chừng bàn tay nhỏ tấp màn hình ở trong mắt mặt ngôn thành từng cái bày ra với trước mắt viêm ngắm cự ly xa ám sát đối với bị động một phương không có chút nào biện pháp phương dạ nhìn màn ảnh bên trong một màn lạn vĩ lâu bên trong triệt để lâm vào hỗn loạn hải ngoại người chơi còn tại thoát đi trên thực tế bản l ĩ n h của bọn hắn cũng không lớn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hoa hạ cùng trung s u cục đối kháng đến loại trình độ này hoàn toàn là tại trợ thủ lĩnh trong tay cho các loại cổ quái kỳ lạ quỷ v ậ t thậm chí khế ước quỷ ám sát đạn tựa như như quỷ m ị mặc giết căn bản ngăn không được tại đạn xuyên thấu đầu sát na thậm chí ngay cả thể nội quỷ đều bị bắn giết đến chết bộ phận thành viên hướng phía dưới lầu chạy đi nhưng vừa bước ra lạn vĩ lâu sát na mới phát hiện phía ngoài xuất hiện rất nhiều thân ảnh bao vây nơi này chỉ là sững sờ một chút liền bị đánh thành tài sản trung du cục người không còn nói nhảm bọn hắn muốn tại đêm nay đội điểm tổ chức tiến hành hoàn toàn xóa bỏ. thanh sơn liếc mắt màn hình thấy được kia không đầu thi thể trên người huyết nhục còn tại chắp vá con mắt nhắm lại cầm lấy bộ đàm xem ra cái này làm tự chỉ là khôi lỗi n ế n thử phá hư tấm kia mặt người m ặ c ngôn nghe được chỉ lệnh liếc mắt kia không đầu thi thể trong đó một viên đen nhánh đạn xé tan bóng đêm tinh chuẩn địa xuyên thấu tại mục tiêu ngực tấm kia một chút xíu chắp vá trên mặt người nhưng đạn lại quỷ dị bị cuốn vào thể nội thành vì một bộ phận cũng đem phía trên quỷ lực chuyển hóa thành vì dinh dưỡng mạc ngôn con mắt có chút neo lại vô dụng mà lại tấm kia mặt người sắp hoàn thành thanh sơn thắp giọng nói phải dựa vào gần nó dùng q u lực đi xé rách nó. dù là kéo xuống một khối huyết nhục ghép hình cũng có thể ngăn cản lĩnh đội lúc này mở miệng ta phái người tấn công vào đi vừa nói xong một cái tay liền đập vào trên bả vai hắn thất ngôn một m chín thân cao cho người ta một loại vô hình áp bách hắn tản m ạ n địa mở miệng quá phiền phức ta tới đi lĩnh đội nói ra bên trong trí ít còn có trên trăm vị hiểm tổ chức thành viên a có ảnh hưởng sao thất ngôn xâm nhiên cổ dễ chỗ h i ể n hiện thi ban lòng bàn chân buộc phát ra đáng sợ q u ỷ lực thả người v ọ n lên biến mất giữa không trùng trong đêm tối đ ụ một tiếng lầu ba pha lê thoáng chốc vỡ vụn một thân ảnh lăn lộn tiến đến tất cả h i ể m tổ chức thành viên nhìn về phía kia một chỗ thất ngôn đứng dậy một cái tay cầm túi một thân thẳng tắp âu p h ủ phát ra áp bách đồng thời lại lộ ra thong rong thất ngôn tên kia sao vừa vặn nghỉ ngơi một chút m ặ c ngôn thu hồi quỷ thương ngồi xuống chiến trắng chưa khởi trên mặt lộ ra rõ ràng mọi mệnh quỷ thương đ ặ n có thể tiến hành như quỷ mị dây lát tám sát nhưng là tiêu hao quỷ lực cũng không phải một chút xíu chỉ là cái này mười mấy phát đạn liền cơ hồ đem hắn quỷ lực tiêu hao không sai bịt lắm trường thương màu đen phát ra kinh dị thanh âm tựa hồ còn chưa tiến hành có chỗ bất mãn phương dạ nhìn màn ảnh bên trong t h ấ n ô n hỏi chỉ một b ì n h hắn dùng răng mở mới một bình ô tô mặc nôn nhàn nhạt nói ra đến cùng là ép tổ sẽ không quá kém nói xong hung hăng rót một miệng lớn trong lâu thất ngôn ánh mắt dẫn đầu liền khóa chặt tại chỗ sâu nhất không đầu thi thể bên trên tấm kia mặt người đã chấp vá hoàn thành tám mươi phần trăm thân thể tựa như là bị rút sạch trình độ tại một chút xíu khô héo dày đặc nếp gấp h i ể n hiện rất xinh đẹp đáng tiếc thất ngôn nhìn qua người kia mặt thì thào một câu tiếp lấy không nhìn chung quanh nhiệm tổ chức thành viên trực tiếp hướng phía kia một chỗ đi đến ẩm chỉ là phóng ra một bước thất ngôn liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện ở nơi hẻo lánh bên trong trên miếng sắt đồng thời phía trên cốt thép xuyên tấu h lồng ngực máu tươi vẩy ra bờ phía trực tiếp ngồi liệt trong góc chết hết t i ể m tổ chức một cán bộ nắm tay bên trong hai ống súng săn cắn h ư khàn khàn mở miệng chỗ nào đụng tới ngu xuẩn lăng đầu thanh sao chúng người nhìn xem không lại để ý một thương kia chết bất đắc kỳ từ thất ngôn têu đau một tiếng từ nơi hẻo lánh bên trong chuyền đến là từ thất ngôn miệng bên trong phát ra tới người sau hai tay giữ tại cốt thép bên trên máu tươi thẩm thấu thấm đỏ lên âu phục bên trong áo sơ mi trắng thất ngôn rút ra cốt thép ném ở một bên phát ra thanh âm thanh tại một chút xíu r ú hợp chảy ra càng nhiều thi ban thất ngôn ánh mắt rơi vào kia cầm hai ống súng săn hải ngoại người chơi trên thân trên mặt mang theo vô cùng dữ tợn t i ể u d u n g người nổ súng không chết là bán quỷ a cầm trong tay súng săn hải ngoại cán bộ mặt không biểu tình tiếp tục nâng lên súng trong tay không đợi nhắm chuẩn thất ngôn lại biến mất tại tầm mắt bên trong một cái tay bắt lấy súng săn cứu rút thất ngôn trong chớp mắt đến trước người trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn kia cán bộ s ư n g s ờ quả quyết nổ súng kinh khủng đạn đem cái tay kia đánh nói l u y n thất ngôn không có chút nào thèm quan tâm một cái tay khác rút ra một c hải ngoại cán bộ sắc mặt run r ậ y gấu đen đồng dạng t h u cánh tay bắt lấy cái tay kia hung hăng bẻ gãy thành hình méo mó thất ngôn không thèm để ý chút nào cánh tay huyết nhục bạo liệt thậm chí lộ ra bạch cốt tầm ù như cũng buộc phát ra đáng sợ quỷ lực trùy thủ hung hăng hết thảy đem k i a hải ngoại cán bộ hết hầu phá vỡ thất ngôn lộ ra s â m nhiên tiểu dung mùi máu tơi ư phảng phất có thể kích thích hắn thương thế tựa như ạ diện lìn khiến cho hắn càng thêm hưng p h ấ cánh tay hung hăng phát lực dùng trùy thủ xinh xinh đem tia hải ngoại người chơi đầu lâu cắt xuống máu tay một màn đem người chung quanh nhìn thế nào nhìn đều giống như cùng hung cực các biến thái đi còn lại hải ngoại người chơi thừa dịp thời gian này cũng nhanh chóng xuất thủ trong tay quỷ vật xuyên tấu kia thân hình gầy gò thất ngôn hai cánh tay thương thế mắt trần có thể thấy địa chữa trị đồng thời hiện hiện càng nhiều thi ban b ộ phát cường h ã n hơn quỷ lực phần này quỷ lực trực tiếp đem hai người kia cổ sinh sinh n ệ đức sau đó thất ngôn hướng thẳng đến kia không đầu thi thể phóng đi trong tay quỷ vật t r ủ y thủ hướng phía tấm kia mặt quỷ dị qua mang vô hình quỷ lực hình thành sóng âm phóng thích ra thất ngôn bỗng dưng cảm giác đại não một trận mánh liệt đau đớn đụng đầu vào một bên trên trụ đá nhưng c h ư ớ c mắt thời gian trong đại não phần này mãnh liệt đau đớn liền bị thất ngôn thể nội con quỷ kia dùng đ i ê n cùng giết chóc dục vọng bài xích ra ngoài váy đỏ nữ nhân ánh mắt hơi đổi tinh thần công kích thất ngôn q u a y đầu xem ở váy đỏ nữ nhân trên người trùy thủ trong nháy mắt hoạch tại người sau tuyết trắng phần cổ bên trên váy đỏ nữ nhân lui một bước ngực đỏ tươi vải vóc bị vạch phá lộ ra càng nhiều chói mắt tuyết trắng thất ngôn nhìn xem kia mở ra một khối tuyết trắng con mắt thoáng nhau lại n ư ờ i lạnh nói làm nửa ngày không phải là người a ngươi nhìn cũng không thấy có bao nhiêu người bộ dáng sắp bị thể nội quỷ chi phối không phải là sao Váy đỏ nữ nhân ngâng lên trong a đang y chuyện, tản mạn đang khi nói khi i ra hai h cây t dài mảnh n chỉ, thất ô n phản ứng rất nhanh, đống nhiên, túi người xuống, phóng rất túi tới khoảng i a k ô n g đầu thi thể, trùy thủ n na, mang g tay sát theo bạo tạc ra đâm bạo điện quang hòa thạch một đôi tay lại đ ố n g nhiên nâng lên bắt lấy thủy thủ là không đầu thi thể hai tay ngón tay tựa như là dây leo và mẹo cuốn lấy thủy thủ lưới đao mà giờ khác này tại tất cả trong ánh mắt tấm kia hiện hiện ngược mặt người tại may và cuối cùng nhất một khối sau cuối cùng là hoàn chỉnh đây là một chương vô cùng xấu xí mặt người các loại vết sẹo hiện hiện trên đó đang liều góp hoàn thành sau bộ mặt nhúc ních mấy lần kia một đôi mắt ra động đậy mấy lần sau một chút xíu mở ra tới chương 584 t h à n h thị biến mất không đúng chỗ nào chương 584 t h à n h thị biến mất không đúng chỗ nào huyết nhục ghép hình hoàn thành tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia trên lồng ngực hiện hiện khuôn mặt trên mặt hiện lên m á n h liệt bất an đồng thời lại bảo lưu lấy mấy phần hiếu kỳ sẽ phát sinh cái gì thất ngôn nhìn chằm chằm kia một chương mặt xấu xí biểu lộ, lộ ra một tia cái gì đây là quỷ không không phải là quỷ xấu xí trên mặt người một đôi mắt mở ra đến đen nhánh trong mắt tựa như hai viên hạt h ạ trâu tinh dị địa chuyển động cùng lúc đó tại không đầu thi thể trên thân hiện r a lít nha lít nhít dễ cây đồng dạng màu đen kinh mạch đồng thời r a kêu huyết n ụ c tại giống giống như tầm gương từng tấc từng tấc địa phân liệt trong cơ thể phản phất có một loại nào đó sức mạnh đáng sợ muốn hiện ra đến thất ngôn sắc mặt hơi khẽ giật mình trong đầu xuất hiện một cái thanh â m rồn rập là thể nội quỷ đang thúc giục gấp rút hắn rời đi sẽ phải phát sinh đáng sợ sự tỉnh thất ngôn không chút do dự rút ra t r u thủ quay người liền hướng phía lâu bên ngoài phong đi trong t r ớ c mắt đã không thấy tăm hơi bỏng dáng chúng người khẽ giật mình vì cái gì trực tiếp chạy váy đỏ nữ nhân nhìn xem kia hoàn toàn bị phân giải không đầu thi thể mặt người hé miệng tựa như là không đáy vòng xoáy phân liệt huyết l ụ đều bị c u ố n vào trong miệng cuối cùng tới váy đỏ nữ nhân đỏ tươi khỏe miệng nhấc lên tiểu dung ánh mắt đang nhấp nháy còn lại những cái kia hải ngoại thành viên nhìn xem một m à n kia mặc dù nội tâm có bất an nhưng cũng có được ước mơ suy nghĩ đang hiện lên bọn hắn chào đón để lộ ra hưng phấn địa mở miệng thủ lĩnh chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngươi đi đến một bước này chúng ta cũng bỏ ra rất lớn cố gắng xin đừng nên quên chúng ta g i đêm gấp rút lưu động váy đỏ nữ nhân mái tóc bị thổi rơi mấy sợi phối hợp kiêm một trường khuynh thành diện mục lộ ra càng thêm kinh diễm mê người nàng thoáng n g h i ê n đầu lộ ra tiếu dung đương nhiên sống sót các ngươi sẽ một mực đi theo chúng ta đồng thời các ngươi còn có chỗ đại dụng chỉ cần để chúng ta đi theo thủ lĩnh làm cái gì đều được một cái tóc vàng hải ngoại người đi theo mở miệng váy đỏ nữ nhân tiếu dung hừng hực tinh mị không tỉ vết trên mặt k i a r a thịt trắng loan bên trên sẽ rách ra mấy đầu vết máu là sao lạn vĩ lâu bên ngoài thất ngôn từ trên lầu ba nhảy xuống trùng đ i ệ đập xuống đất một đôi chân xương cốt trong nháy mắt vỡ nát nhưng thất nôn u không thèm để ý chút nào kinh khủng thương thế cùng đau đớn sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng hưng phấn hắn mắt nhìn thanh sơn nâng tay đánh cái bắt chuyện thất bại tan việc đi lĩnh đội sướng sở đi khuyên các ngươi đi không phải không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời thất nôn u nhàn nhạt nói một câu phối hợp hướng phía sau ngõ đi đến thanh sơn hiếm mắt đột nhiên thần sắc khé động một bên chơi lấy máy chơi game đồng rượu động tác trong tay cũng là dừng lại lập tức liền bị đối phương đại môn ngũ lang ôm c à n co bọn hắn n â n n g ẩ n đầu lên nhìn về phía kia lạng b lâu sắc mặt biến hóa trong cơ thể của bọn hắn đều xuất hiện dị、dạng. phần này dị dạng là thể nội quỷ đang thúc giục gấp rút lấy bọn hắn rời đi nơi này đây là khê ước đến nay lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy đến tột cùng muốn phát sinh cái gì để quỷ như thế kiên kỵ trang trí trong lâu tần nặc cũng có cảm giác như vậy bất quá không phải là huyết nhãn quỷ đang nhắc nhở mà là bạch lăng nữ quỷ huyết nhục ghép hình chắp vá hoàn chỉnh sau đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì tần nặc hỏi tại trong màn hình k i a m ộ t khuôn mặt người bên trên cái kế loại không h i ể u cảm giác quen thuộc so sánh với trước đó rõ ràng rất nhiều bạch lăng nữ quỷ nói ra ta có thể nhớ lại chính là khi còn sống thế nào chết làm ta biến thành đoán quỷ lúc đã rơi trên tay bọn họ thương n g u y ệ t bỗng nhiên đứng người lên nói ra tần ca rời khỏi nơi này trước đi tiểu s o n g đang nhắc nhở ta gặp nguy hiểm nó ra rồi t ầ n đặc hỏi ừ m một bên đại thẩm đại gia ngược lại là bình tĩnh rút ư rút ư, an khuya an khuya đại gia vui tươi hớn hở điệu nói ra tiểu h o a tử các ngươi nhìn cái tivi thế nào liền còn nhập khí đây đại thẩm uống vào cháo nói ra người trẻ tuổi nha lý giải một chút t ầ n đặc nhìn xem mấy cái đại gia vừa muốn mở miệng bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên lên tiếng tới cũng trong cùng một lúc kia không đầu thân thể phân giải sau hoàn toàn bị tấm kia mặt người nuốt sạch sẽ một giây sau phát ra kinh khủng tiếng thét chói thai theo thét lên m ả n g lớn hắc vụ từ trong không gian thẩm thấu ra những cái kia hải n g o ạ i người chơi còn không có phản ứng liền bị nuốt hết lạn vĩ lâu bên ngoài thanh sơn cũng nhìn thấy kia hở ra trăm mét chi cao hắc vụ thê lương kêu trên kinh dị xâm cởi các loại kinh dị thanh âm từ trong đó truyền ra kia là cái gì lĩnh đội chờ một chúng người chừng to mắt đồng rượu đ ố n g nhiên mở miệng thanh ca tất cả mọi người đứng tại ta phía sau thanh sơn lúc này lên tiếng tiến lên một bước kia kỳ dài hai ngón tay cắm vào mặt đất làm ngón tay huy động trong mé mắt theo ngón tay huy động đứng tại thanh sơn phía sau người trước mắt tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ chờ hoàn hồn ở giữa đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét khu đang phát triển bên cạnh tất cả mọi người còn không có hoàn hồn chỉ cảm thấy một trận gió đêm hô xem qua trước ngàn mét d ư ớ i hạn hẳn là t r ố n tới thanh sơn lời còn chưa nói hết nâng đầu đã nhìn thấy xa như vậy chỗ hắc vụ đã cuốn lên trăm mét chi cao làm tán loạn ở giữa tựa như l à như hồng thủy quét sạch ra kia hắc vụ cọ rửa ngàn mét trong chớp mắt đã đến trước mắt thanh sơn chờ tất cả mọi người một sát na bị mất hết không chỉ là toàn bộ khu đang phát triển hắc vụ lấy bất khả tư nghị tốc độ khuyết trương trung su cục bên trong p â n bộ bên trong khi n g thức được á gì, để chén tất r cả lấp lóe với trong thành thị các ngõ ngách n đèn nghe ông nhao nhao ảm đạm cái này một tòa thành thị lâm vào trong yên lặng hoang vu khí tức dần dần tràn ngập với các ngõ ngách g i a i dòng q u ỷ dị âm thanh như có như không địa quanh quẩn với trong thành thị k i ê u nghe tựa như là tại vứt bỏ bên trong thành thị khắc thảm hô hô xoay quanh với trong bầu trời đêm máy bay trực thăng người điều khiển cùng tay lái phụ viên nhìn xem trong nháy mắt bị h ắ t vụ nuốt hết lâm vào trong bóng tối thành thị con ngươi đều tại có chút co vào kêu gọi tổng bộ có thể nghe thấy đâu 1375, n g h e được mời về báo bên kia tình huống chúng ta cùng phấn phân đài đoạn mất tín hiệu phát sinh cái gì kêu gọi tổng bộ thành thị nó giống như biến mất không biết là quá khứ bao lâu tựa như là ngủ thật lâu sau đó tự nhiên tình bạch lăng nữ quỷ thanh â m rơi xuống lúc tân nặc trước mắt liền lâm vào hạ h á m bạch lăng nữ quỷ tung bay ở tầng n c bên cạnh nói ra tỉnh phát sinh cái gì tân nặc hỏi không rõ ràng các ngươi đều ngủ một giấc bạch lăng nữ quỷ lạnh nhạt nói thưa nguyện đâu ta tại thưa nguyện nữ ngồi ở một bên nhìn bộ dáng cũng giống là vừa tỉnh lại còn bảo lưu lấy vài tia hoảng hốt nha đ ầ u tiểu h o a tử các ngươi thế nào đột nhiên liền ngủ mất rồi một bên đại gia còn tại hút thuốc run lấy ư u sám hỏi đại thẩm ngồi ở một bên nhìn xem thương n g u y ệ t sắc mặt nói ra khuyên nữ ngươi sắc mặt không tốt lắm có phải hay không cảm lạnh rồi nhìn hết thệ đều không có phát sinh chỉ là tần nặc cùng thương n g u y ệ t ngủ nông một chút tần nặc cảm giác mấy phần quái gì, nhìn xem tiêu tờ vờ tờ zhu ng hợp chính là tivi bỗng nhiên phát hình bình thường kênh hơn nữa là buổi triệu tin tức thương nguyện lắc đầu nói ra a di không cần ta không sao đ ó lấy nàng nhìn xem tần nặc mang theo nghi vấn tần nặc đứng người lên nói ra đi ra trước xe một m chút không biết cái này sao đơn giản nhất định phát sinh cái gì đại thẩm nói ra các người muốn đi sao ăn ăn khuya lại đi thôi không được chúng ta phải đi về người trẻ tuổi thân thể tốt đây ăn cái gì ăn khuya người cái này bà nương đ quá quan tâm đại gia bưng lên một đêm kia cháo loãng phối hợp uống chưa chút chưa chút chúng ta cũng n ó i chết cơm tối ăn đến quá sớm cái điểm số này lại đói không được mặt khác hai cái đại gia đi theo mở miệng riêng phần mình đ ớ i thêm một chén nữa phối hợp uống người này n ó i bụng thật uống cháo hoa đều thơ ngọt lưu l ã bội còn gì nữa không r i ú p thư đại gia mở miệng hỏi đại thẩm túi đầu uống vào không có nâng đầu đáp lại nói ta tăng thêm điểm bạc hà còn có hoa dầu thô tự nhiên là hương trong nồi còn có rất nhiều đại gia không có đáp lại tiếp tục ăn lấy cháo hoa đồng thời phản phất càng ăn càng thơm uống cạn sạch cháo hoa lại dùng ngón tay đảo ra đấy chén kia mấy hạt gạo bỏ vào trong miệng lại đi liếm sạch sành xanh bọn hắn ăn động tác càng lúc càng lớn ăn càng lúc càng nhanh phản phất là đói bụng mấy ngày mấy đêm ăn ngon ăn ngon còn có a lại đến thêm một chén nữa ăn cháo thanh em rất lớn thậm chí không đi dùng đũa vâng lên bắt manh chút xuống nước hầu mà kia cháo hoa lại là vừa đun sôi đ ẳ n g bọn hắn phảng phất cảm giác không thấy bỏng khói trắng từ bọn hắn miệng bên trong xuất hiện tần đặc muốn đi bước chân dừng lại nhìn xem đại gia mấy người dễ uống nhưng ăn không đủ no a đói vẫn là đói đại gia run giọng nói tựa hồ là uống quá mạnh sập một cái lại khục phun ra theo cháo hoa phun ra còn có máu đen cũng không biết tên màu đen thịt nát nhưng đại gia phảng phất không nhìn thấy lại toàn bộ u ố n g vào tiếp lấy đến bên kia nồi áp suất tiếp tục thịt trong nồi đầu còn thừa không có mấy mấy cái đại gia trực tiếp là tranh đoạt lấy đi thịnh đem đầu dùng sức vươn vào nồi áp suất bên trong miệng mở rộng đi ăn thương nguyệt nhìn xem một màn này ánh mắt rời tại tần nặc trên thân tần nặc không có trả lời trong lòng bàn tay cầm liệt cốt chủ y Cút! đều đã ăn xong không nhìn thấy cuối cùng rút thư đại gia hét to nắm lên nồi áp suất hung hăng nện ở một người khác trên đầu cái này một đập đại gia ngược lại là yên tĩnh trở lại hắn nhìn xem sạch sẽ trong nồi thở dài điệu nói ra vẫn là đói a hắn ngồi trở lại đến sát sàng một bên cầm lấy một bên ống k ó i hít vài hơi tựa hồ là nghĩ làm dịu đói khác máu đen chảy ra đến nhiễm nửa bên mặt vừa rồi kia một đập n ồ i áp suất lõm một khối lớn đầu kia s ắ c trực tiếp vỡ ra đồng dạng lõm một khối lớn mà lúc này đại thẩm bình t ĩ n h uống cạn sạch trong chén một điểm cháo hoa nâng đầu nhìn xem thương nguyệt cùng tần nặc tràn ngập tăng thương địa trên mặt trở nên trắng bệnh vô cùng nha đầu tiểu hoạ tử các ngươi không phải là muốn đi sao t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm vì mẫu lại được hình dáng thân ảnh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm vì mẫu lại được hình dáng thân ảnh trang trí trong đại sảnh quỷ dị bầu không khí đã hết sức rõ ràng mà bầu không khí như thế này đối với tần nặc tới nói đơn giản không nên quá quen thuộc đối mặt đại thẩm tra hỏi tần nặc mang theo một tia nhạt neo h ý cười ta chỉ là đang nghĩ a di ngươi vì cái gì không nấu nhiều một ít đại gia bọn hắn còn giống như không uống hài lòng a di bình thản nói ra ta nghĩ nấu nhiều ít thì bấy nhiêu cho bọn hắn nhiều ít ăn bọn hắn chỉ có thể đoạt bọn hắn ta ăn bọn hắn ngay đến chạm vào cũng không dám không chỉ là trắng bệnh diện mục giọng nói chuyện cũng có biến hóa rõ ràng suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi mấy cái đại gia chỉ cướp tia trong nồi mà một bên đại thẩm uống vào trong chén bọn hắn phẳng phất không nhìn thấy đại gia hút thuốc ống tựa như là lần đầu tiên rút từ, bị k h o ả n đại thẩm từ may vào trong túi láo lấy ra một tấm hình ảnh chụp rất sạch sẽ nhưng lau ngón tay tràn đầy kén cùng bùn đen Ngươi nói con ngươi, lăng gái của người, bởi của bá vì thương ự sát, trợ p u sau chết rồi, còn có cứ trách cùng thẹn nhi, thế phía thời thống khổ tại tự trong rồi, với với, gian nữ v đều ợ t t qua. h ư n g u y ệ t đơn giản một lần nữa bản tóm tắt một lần đại thẩm nhìn xem ảnh trụt khô nước phát tím khoe miệng lộ ra n ở nụ cười kỳ thật phía sau còn có một đoạn cố sự ta còn không có nói cho ngươi ta buông xuống lòng tự trọng cùng đối nữ nhi phụ trách cầm những số tiền kia cái gì đều không được đến ngược lại đạt được mấy cái kia hại chết nữ nhi của ta người r ê cận trào phúng không có người giúp ta tại hàng xóm láng giềng trong mắt ta dùng tiền mua nữ nhi của mình một cái mạng thật sâu tự trách sau ta quyết định muốn đi làm cái gì vì ta cũng tốt vì nữ nhi cũng tốt ta mỗi ngày tới trường học cổng ngồi trên băng ghế đá chờ đợi ta xuyên cú nát hấp dẫn rất nhiều ánh mắt còn có một số người nhận ra ta là tiểu cầm mẫu thân bởi vì vì làm qua sự tình bọn hắn đối đại ánh mắt của ta đủ loại kiểu dáng không phải là thương hại càng nhiều hơn chính là chẳng ghét mấy cái kia hại chết nữ nhi của ta nhà giàu nam nữ bọn hắn mỗi lần trông thấy ta đều sẽ t r ê u chọc một câu hỏi ta phải c h ẳ n g đang chở nữ nhi xuống dưới học sau đó lái xe nên ngang rời đi ta mỗi ngày ngồi ở c h â đó luôn luôn chờ đợi trường học người đi nhà trống mới có thể rời đi một ngày nào đó bọn hắn toàn bộ tiến tới một khối t h o n t nhìn là muốn đi liên hoan liên hoan qua sau bọn hắn thậm chí có một tòa tư nhân biệt thự ở bên trong chơi đến tận hứng hoàn toàn quên đi ngay tại một tháng trước hạ chết một cái mạng cơ hội này đối với ta tới nói ngàn năm một giờ nhìn xem thời gian ta cắt đứt nguồn điện đem cửa ra duy nhất cửa sắt chăm chú trói khóa ta mặc dù lớn tuổi nhưng làm đều là nam nhân việc nặng khí lực không nhỏ ta cầm lao xa săn thú súng gây mê h ư ớ n g về mở tối trong lâu đi đến vì lần này báo thủ ta chuẩn bị quá nhiều vì khẩu súng học tốt ta lật ngược diễn luyện không biết bao nhiêu lần tại bọn hắn trong đó hai cái ra kiểm tra nguồn điện lúc ta tay cầm súng không có bất kỳ cái gì run run run một thanh súng gây mê ta hoàn thành một mực huyết t ư ở n g qua đồng thời vô số lần c h ẳ n g cảnh vùng ngoại ô phòng ở cũ bên trong bọn hắn bị trói trên ghế miệng bị tắt lại sợ hai ánh mắt cầu khẩn thật giống như nữ nhi của ta cầu khẩn bọn vung tha ánh mắt giống nhau như lúc lúc kia đầu góc ta một mực có một thanh â m kia là nữ nhi của ta thanh â m nàng đang cầu khẩn ta như thế làm bởi vì vì nữ nhi ta có thể thành vì ác nhân tội phạm giết người ta trước kia thậm chí không dám đi giết một con gà, nhưng ở đối đãi bọn hắn lúc ta không có gánh vác cũng không có sợ hãi nữ nhi có thể hay không bởi vì vì ta đi vì tha thứ ta ta lúc ấy không đi nghĩ chỉ cảm thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa sao không trước khi chết đi làm mình muốn làm người một khi bông u ra trói buộc không có lo lắng liền trở nên điên cuồng tần lặc nghe có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có nhiều trần kinh vì mẫu lại được bởi vì vì nữ nhi nàng nhóm làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình cũng không ngoài ý mớn vậy ngươi vì cái gì lại sống đến nay đâu thương u y ệ t hỏi hai cánh tay cắm ở trong túi á o ta muốn chết nhưng trong đầu cái thanh âm kia lại vang lên là nữ nhi nàng tha thứ ta để cho ta vô luận như thế nào đều muốn sống sót nàng sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh ta đại thẩm mỉm cười nói thiếu dung lại như thế vui mừng cẩn thận tỉ mỉ thanh lý hiện trường rất thật diễn kỹ kín đao thoát khỏi hiểm nghi thủ đoạn là ta trước đây chưa bao giờ có người đều là có tiềm lực chỉ là khuyết thiếu kích phát môi giới nữ nhi của ta chính là ta kích phát môi giới Cứ cuối cùng thế nhất với, đại ể hiểm cho ta thuận lợi thoát khỏi hiểm nghi. Những hài tử kia phụ mẫu biết là ta tử biết ta, kia mẫu nhưng lợi là l có thẩm ể ra sao đâu, á n mở miệng cười nhìn xem thương nguyện n h a đầu ngươi cảm thấy a di làm như vậy là hạ giận vẫn là đáng h ở đâu thương nguyện không có đi trực diện trả lời ta chỉ cảm thấy không đáng mặc dù hạ giận nhưng vì một người chết đem mình kéo vào hát đám không đáng thương nguyện nhìn xem đại thẩm nói ra báo thủ thành công vì cái gì còn muốn sống đây này nữ nhi của ta để cho ta còn sống người không có thanh âm n à y chỉ là sợ hãi tử vong thương n g u y ệ t trực tiếp hồi đáp đại thẩm bờ môi khẽ nhúc ních nàng còn sống không chết rồi đây chẳng qua là ngươi huyết tượng tần đặc mắt nhìn thương n g u y ệ t trong lòng tự đ ủ rất không cần phải trả lời như thế chăm chú trong không khí không khí không còn mới mẻ mà là hôn tạp quen thuộc quỷ khí dạng này tần đặc mơ hồ phỏng đoán đến cái gì huyết nục ghép hình hình thành sau chẳng lẽ chính là đả thông hiện thực cùng kinh dị hai thế giới cầu nối hiện tại cả tòa tin x u n g thị có thể hay không đều biến thành quỷ thành người bình thường xuất hiện quỷ dấu hiệu hắn cùng thương nguyệt vì cái gì cái gì sự t ì n h đều không có vẫn là nói bán quỷ có thể miễn dịch s á t s a n g bên trên ba cái đại gia cảm xúc càng ngày càng kích động nhìn rất không thích hợp chúng ta cần phải đi rất muộn tân nặc lên tiếng hiện tại được ra ngoài nhìn xem mới có thể hiểu phát sinh cái gì thương nguyệt cũng không để cho đại thẩm cảm xúc trở nên kích động như cũng bảo lưu lấy bình tĩnh nàng nâng ngẩng đầu lên nhìn xem thương nguyệt khàn khàn mở miệng nữ nhi của ta nàng vẫn l u ô n tại vì cái gì tất cả mọi người không tin khuyên nữ ngươi thật thấy rõ ràng chưa thương nguyện nháy máy mắt cảm giác được có cái gì không đúng mà tại hậu phương tần nặc lúc này bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động không biết thời điểm nào một thân ảnh mờ ảo hình dáng xuất hiện ở thư ơ nguyện n g phía sau thân ảnh rất cao tóc kỳ dài một đôi tay êm ái rối ra chính bưng lấy thư ơ nguyện n g phần cổ hơi nghiêng chán nữ nhân thân ảnh đầu máu thịt bé bét tan vỡ nửa bên tựa như là bị một loại nào đó cứng rắn vận trọng kích đầu nàng bưng lấy thư ơ nguyện n g đầu nháy mắt sau đó hai tay làm bộ hung hăng đi b ẻ gãy người sau phần cổ